c h ư ơ n một trăm tám mươi tám cốc chủ tự mình đứng ra c h ư ơ n một trăm tám mươi tám cốc chủ tự mình đứng ra vừa nhìn thấy quần đỏ n ữ tử tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người đố võ nguyên bản đều nón vũ khí móc ra lúc này thấy đến đối phương lập tức lại nhét vào trở lại phùng sư thúc ngài làm sao đến rồi ai nha phùng sư thúc có thể tại nơi này gặp phải ngài thực sự là đúng dịp à? ngài cũng ở đây phụ cận giải sầu đây đúng dịp chúng ta đều là ở đây giải sầu đây ha ha ha ha ha phong cảnh thật tốt đố võ đoàn người vội vã cười khan chào hỏi đối phương chính là phùng lệ cốc phùng lệ cốc đ ố i phận vẫn là rất cao bởi vậy, vậy đố võ đẳng nhân gọi nàng sư thúc ngược lại cũng bình thường t ừ linh n g á y mắt một cái cái này phùng lệ cốc là phụng cốc chủ mệnh lệnh đến cứu giúp chính mình thực sự là sớm không xuất hiện m u ộ n không xuất hiện một mực vào lúc này phát ra nếu như đợi được đố võ đẳng nhân chém chết chính mình lại ra mặt vậy thì miễn rất nhiều phiền phức nàng vừa ra tới tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ mà đố võ mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ xử tử hắn cứ như vậy t h linh kế hoạch liền rơi vào khoảng không điều này làm cho trong lòng hắn dù sao cũng hơi không nói gì quả nhiên phùng lệ cốc ánh mắt nhìn về phía bị trói ngủ ở từ linh đầu tiên là ngần người chật triển khai lông mày che miệng khẽ cười nói quan nhân tối hôm qua chúng ta mới ôn tồn nửa đêm mới vài canh giờ không gặp ngươi làm sao t i ể u thành như vậy đây tuy ý cử chỉ liền hiện lộ hết quyến rũ thái độ đem đố võ mười mấy người đều nhìn ra ngây người tối hôm qua ôn tồn nửa đêm nghe được câu này đố võ đám người trận cả mắt lên phùng lệ cốc là ai thiên s á t cốc đệ nhất bị lương đáng tiếc trăm năm trước chịu c h u y ệ n thương từ đây thất bại hoàn toàn tuy rằng theo người ở trung lên nàng vẫn là cái kêu phó rất quyến rũ động lòng người dám vẻ nhưng với ai đều vẫn duy trì một khoảng cách không yêu với hắn đã xảy ra nhiều thứ chi tiếp xúc đồng thời nàng cũng không yêu ở trong cốc lâu dài ở lại cách mỗi mấy năm sẽ thay cái phân đà đi làm đà chủ đóng quân một phương như vậy tính cách thực sự quái đản điều này cũng chính là cốc chủ triệu đại cũng không tín nhiệm nàng muốn thử tìm nàng nguyên nhân bây giờ lại nghe phùng lệ cốc tự mình nói tối hôm qua cùng t ử linh ôn tồn nửa đêm thực sự là nói mơ giữa ban ngày giống như trực tiếp đem đỗ võ đ ẳ n g nhân gây kinh hãi trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở từ linh trên người mỗi người đều là đ ấ kỵ đỏ mắt hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống mới hà giận t ừ linh cũng là một hồi lâu không nói gì cười nói tối hôm qua uống rượu h n g việc hoàn toàn mất hết ký ức nếu phùng sư tỷ nói chúng ta coi ôn tồn đó chính là coi ôn tồn đi nếu như thế phùng sư tỷ còn không mau mau tới cứu ta hắn cũng nhìn ra rồi nay phùng lệ cốc chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi cũng không phải triệu đại p h ả i tới vậy thì có thể kỳ quái theo lý thuyết đỗ võ đẳng nhân bất kính như thế triệu đại cũng đều nghe được dĩ nhiên làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh sao huống hồ t ừ linh cũng làm bộ biểu trung tâm cứ việc chỉ là diễn nhưng dáng vẻ là làm phát ra nay triệu đại làm cấp chủ làm sao cũng nên phái cái tín nhiệm thủ hạ đi、ra. Như tỉ nhưng cao ạ hắn o ặ c l g phong a phó chủ cốc đây n dĩ nhiên một lòng muốn đánh cốc chủ đại nhân tiểu thiếp chú ý trong lời nói đối với cốc chủ đại nhân càng là tràn đầy sỉ nhục tính không chút nào tôn trọng điều này cũng không kỳ quái bởi vì hắn là tù binh đối với chúng ta thiên sát cốc không có nửa phần kính nghệ càng không biết chúng ta cốc chủ đại nhân là bực nào tôn sùng cho nên mới phải sản sinh loại kia đại nịch bất đạo ý nghĩ người như vậy ở lại chúng ta thiên sát cốc chỉ có thể mang đến nguy hiểm cực lớn bởi vậy chúng ta này mời mấy huynh đệ một thương nghị liền muốn đưa hắn trục xuất ngoài cốc giải quyết tại chỗ nếu phùng sư thúc ngài đã tới vậy thì thật là tốt cái này là trời sát cốc t ú c thanh gian tế quang v i n h nhiệm vụ chúng ta liền nhịn đau giao cho ngài đỗ vội vã lui về sau một bước bày ra ngài xin mời tư thái ông c h í hổ mấy người cũng đều cũng có dạng học dạng chỉ ngóng trông đem phùng lệ cốc cũng lôi xuống nước đến thời điểm phùng lệ cốc mặc dù biết rồi đây là một lời nói dối cũng là chuyện vô bổ thậm chí bọn họ còn có thể nhờ vào đó uy hiếp đối phương cứ như vậy nói không chắc là có thể nhất thân phương trạch chính là ngưu t â m mưu mã tầm mã nhân dị quân phân bọn họ mười mấy người dĩ nhiên không hẹn mà cùng nghĩ được khả năng này tất cả mọi người kích động lên nghe nói như thế phùng lệ cốc trong mắt co r i ụ c lại bởi vì nàng xác xác thực tin đố võ tuy rằng đố võ người này xem ra rất không đáng tin như vậy hình tượng cũng làm cho người quái buồn nôn nhưng nghe hắn từng nói tựa hồ đây chính là từ linh có thể làm ra tới thứ linh ở phùng lệ cốc trong lòng là cái gì hình tượng giá áo túi cơm đồ háo s ắ c thích xem tiểu hoàng sách đầy đâu đều là nữ nhân đang độ tử người như vậy sẽ thèm trên cốc chủ đại nhân tiểu thiếp cũng rất bình thường cốc chủ đại nhân tiểu thiếp tên là hình tuyết băng ba trăm năm trước cùng phùng lệ cốc là cùng một nhóm đệ tử tuy rằng dĩ vãng thường có mấy phần bất h ò a nhưng đã nhiều năm như vậy phùng lệ cốc trong lòng từ lâu không nghĩ những chuyện kia không nghĩ tới mấy năm gần đây dĩ nhiên trở thành cốc chủ đại nhân hái t i ế p điều này làm cho phùng lệ cốc có chút bất ngờ đồng thời lại chẳng phải bất ngờ bởi vì hình thuyết băng s á c thực đẹp đẽ con gái rượu quyến rũ mê người t h ứ sư đ ệ bọn họ nói cũng đều là thật phùng lệ cốc quay đầu nhìn về phía tử linh trên mặt vẫn cứ mang theo mỉm cười nhưng không khó nghe ra trong giọng nói của nàng cái kia uy nghiêm đáng sợ h ẳ n ý ta nói không phải thật sự ngươi sẽ tin sao thử linh cười khổ nói ta hy vọng n g ư ơ i như thực chất bàn giao phùng lệ cốc lạnh nhạt nói tự nhiên không phải thật sự đối với cốc chủ đại nhân bất t í n mơ ước cốc chủ đại nhân tiểu thiếp người là bọn hắn vốn là muốn giết ta lấy này diệt khẩu nhưng không nghĩ tới ngươi đã đến, đến rồi liền gục đánh một bá nói ta sỉ nhục cốc chủ đại nhân thứ linh ngữ khí rất là tùy ý nói kỳ thực hắn ư ớ c gì phùng lệ cốc giết mình như vậy cũng có thể mượn cơ hội này kim thiền thoát s á c rời đi thiên sát cốc chỉ có điều hắn cũng biết người cốc chủ kia triệu đại chính đang n h n g nó muốn diễn liền diễn đến như một điểm đem tình huống thật nói ra qua loa lấy lệ triệu đại nhưng ở về mặt thái độ lại một phó hứng hờ dáng vẻ để phùng lệ cốc lòng sinh c ă m thức cũng không tín nhiệm lời nói này đã như thế kế hoạch tựu thành công quả nhiên phùng lệ cốc nụ cười trên mặt triệt để không nhìn thấy lúc trước quyến rũ tư thái lúc này cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị bất cứ lúc nào chuẩn bị phải ra khỏi tay tứ linh không nói gì trên mặt mang vẻ mỉm cười chậm dại nhắm hai mắt lại này tia mỉm cười ở phùng lệ cốc xem ra càng là tràn đầy khiêu khích vụ phùng lệ cốc trong tay có thêm một thanh trường kiếm ngươi đã không tôn trọng thiên sắc g ố c càng nói năng lô mãng sỉ nhục cốc chủ lại nhân vậy cũng chớ trách ta lòng dạ đ ư c á c phùng lệ cốc chậm dãi nói rằng ngươi đã không tin ta cái kia phần nhiều là vô ích chỉ cầu chết nhanh tứ linh đem cái c ầ n g a mặt lên rất là hùng h ù n nói đố vô cùng ông trí hổ bọn người lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n chỉ ngóng trong phùng lệ cốc cấp tốc độc thủ đây chính là một hòn đá hạ ba con chim vừa có thể diệt trừ từ linh có thể tắm thoát tội danh của chính mình trọng yếu nhất chính là còn có thể sau đó nhờ vào đó cưỡng bức phùng lệ cốc làm cho nàng thần phục ở đại gia dưới khố phùng lệ cốc thật chuẩn bị độc thủ tay đã giơ lên mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng về từ linh cái cổ nhưng vào lúc này trong mắt của nàng đột nhiên co g ú p lại kiếm trong tay lập tức cắm trên mặt đất sau đó cả người đi xuống một mồi trống hộm đem đầu hạ thấp nửa đầu gối quỳ xuống từ linh xứng sở đỗ võ đẳng nhân nhìn thấy tình cảnh này cũng là hai mặt nhìn nhau phùng sư thúc ngài làm cái gì vậy a mau mau giết hắn a không giết thì thôi tại sao còn muốn đối với hắn quỷ lệ thực sự là không thể lý giải à việc này không nên chậm trễ mau mau giết hắn chúng ta cũng không cần tại đây cửa sơn cốc lưu lại mọi người r ồ n dập nói rằng đều có chút không tìm được manh mối không hiểu tại sao trên một khắc muốn giết người phùng lệ cốc sau một khắc liền quỷ xuống phùng lệ cốc cũng không phản ứng bọn họ mà là cúi đầu nói lệ cốc gặp cốc chủ đại nhân đỗ võ đẳng nhân nghe nói như thế sắc mặt đều là biến đổi liên tục vội vã quay đầu đến xem quả nhiên chỉ thấy đến cốc chủ triệu đại dĩ nhiên rắc tiểu tiếp liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa lúc này triệu đại biểu hiện là nhàn nhạt, nhạt khiến người ta không nhìn ra hỉ i ậ n đến mà bên cạnh hắn tiểu tiếp nhưng là xinh đẹp như hoa biểu hiện tư thái đều thật là quyến rũ đ ố võ đ ẳ n g nhân tuy rằng đều trông mà thèm này tiểu tiếp nhưng lúc này lại sao dám biểu lộ ra nửa phần dầm dầm tất cả mọi người quỳ xuống gặp cốc chủ đại nhân cốc chủ đại nhân ngài vạn phúc kim an thuộc hạ lần thứ nhất thấy cốc chủ đại nhân thực sự là có phúc ba đời a cốc chủ đại nhân ngài làm sao tự mình phát ra thực sự là hiếm thấy a đố võ đẳng nhân r ồ n r ậ p nói rằng trong đó có vài tên đệ tử đều chưa từng gặp cốc chủ triệu đại trong lúc nhất thời vừa kích động vừa sợ thậm chí hai đầu gối đều kỳ xuống cả người như luôn l n ra nhưng phùng lệ cốc cùng đố võ chờ một đám h i ể u khá rõ triệu đại tính các người trong lòng dù sao cũng hơi b u ồ n b ự c bởi vì triệu đại là một cửa lớn không ra cổng trong không b có người kỳ thật cũng không khó lý giải h ắ n thân là cốc chủ tại đây thiên s á t cốc bên trong ít nói cũng đợi hơn một năm tuy rằng thiên sắt cốc địa vực rộng hơn người bình thường không hai ba tháng thậm chí đều đi không xong nhưng đối với tu tiên nhân sĩ mà nói thiên s á t cốc tuy lớn cũng là nửa ngày công phu liền có thể đi tới để triệu đại sống nhiều năm như vậy há có không đi khắp cả thiên s á t cốc lý lẽ bởi vậy cũng mệt mỏi thứ hai ba trăm năm lên hắn sẽ không làm sao yêu đi lại cũng không phải hắn trời sinh liền trạch mà là thực sự nhìn trời s á t cốc cảnh bên ngoài không có hứng thú ở phung lệ cốc đ ồ v ò đám người trong ấn tượng triệu đại thậm chí một lần đều không có từng gia diện phản p h ấ t bị vây ở ở khu nhà nhỏ kia vì lẽ đó đại gia mới có thể bật mực lần này ở cửa sơn cốc thấy hắn thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc càng khiến người ta nghi hoặc còn có triệu đại hành vi nếu là hắn một người đi ra làm việc công đây cũng là thôi một mực lại dẫn tiểu tiếp h hình tuyết băng đi ra luôn cảm thấy quái c h ô nào quái muốn nói buồn m ự c nhất không gì bằng t ư linh hắn nguyên bản đều chuẩn bị kỹ cảng cũng bị phùng lệ cốc giết chết kết quả lại đi ra một triệu đại cứ như vậy chính mình liền triệt để không chết được trong lòng thở dài trong lòng một hồi cốc chủ đại nhân ngươi mạnh khỏe a t ư linh lúng túng cười nói cũng không q u ỳ xuống vẫn cứ vẫn duy trì đứng yên tư thái lớn mật nhìn thấy cốc chủ đại nhân còn không kỳ xuống ngươi đây là vô cùng không tôn trọng cốc chủ đại nhân biểu hiện thực sự là đáng ghét ta đố võ bọn người là giận tí mặt dồn dập chỉ trích lên từ linh cơ cơ thân thể ra hiệu hai tay của chính mình hai chân đều bị trói lại cười nói ta hiện tại không thể động đậy hơn nữa cốc chủ đại nhân ngài cũng biết ta người này đi đứng không lưu loát vì không đi xuống mong rằng tha tội thực sự là lẽ nào có lý đó cốc chủ đại nhân người này không lưu lại được ca thân là tù binh nhưng không có một điểm tù binh nên có dáng vẻ cốc chủ đại nhân ngài có chỗ không biết hắn vừa nãy trong lời nói đối với ngài vô cùng không tôn trọng còn mơ ước ngài ái thiếp loại hành vi này thực sự đáng trách đố võ đảng nhân liền vội vàng đem nước bẩn trước tiên dội đến từ linh trên người sau đó giả ra một bộ rất trung thành dáng vẻ triệu đại rốt c ụ c có điểm phản ứng nhàn nhạc hỏi là thế này phải không đương nhiên là chúng ta là cốc chủ đại nhân ngại ở bên ngoài cơ sở ngầm những tù binh này vốn là rất khả nghi nhất định phải có người quản giáo mới được lần này ít nhiều đỗ vũ sư huynh canh phòng nghiêm ngặt nhìn chăm chú thủ bằng không để từ linh như vậy gian tế giấu ở trong cốc hậu quả khó mà lường được đúng đấy hay là nên d i ệ t trừ mới được mọi người r ồ n r ậ p nói rằng chỉ có phùng lệ cốc không nói lời nào lúc này nàng cũng bình tĩnh lại ý thức được lạ lạ ở chỗ nào nếu như sự tình thật giống ở bề ngoài đơn giản như vậy như vậy cốc trụt thì sẽ không tự mình ra mặt nàng biết lấy triệu đại năng lực có thể quản giáo toàn bộ thung lũng nếu t ử linh thật nói năng lô mãng vũ nhục hắn lại mơ ước tiểu thiếp của hắn hình tuyết băng như vậy để cho mình hoặc đố võ đ ẳ n g nhân trực tiếp giết t ử linh chính là h á tất phá thiên hoang chạy đến một chuyến lệ cốc ngươi thấy thế nào một mực vào lúc này triệu đại cốc hỏi phùng lệ cốc hơi làm trầm âm liền nói rằng vừa bắt đầu ta dễ tin đố võ đ á n người lời nói của một bên mãi đến tận cốc chủ đại nhân ngài xuất hiện để ta cấp tốc tỉnh táo lại phát hiện sự tỉnh còn có chỗ không rõ Bởi Tứ Linh ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọn bộ ở việc nhiều mới Linh giết mình thời điểm, không phải vậy, vẫn vừa luận. Thật này nãy này. Lệ cần chứng cứ, có của có nước câu, Cốc định hắn lĩnh trong lòng nhổ Phùng muốn mình không rắn là thầm thể thể hót. mặt mẹ âm một Tứ quả nhiên triệu đại lộ ra mấy phần khen ngợi vẻ gật đầu nói ngươi cũng coi như là trưởng thành không ít xem ra những năm này ra ngoài đóng quân phân đà cho ngươi tăng trưởng rất nhiều kiến thức Dựa vào chủ đại nhân tín nhiệm, phùng lệ cốc nói rằng triệu đại nhàn nhạt, nhạt liếc nàng một chút biết đối phương đã phát hiện chính mình thăm dò ý đồ của nàng lòng có chú ý hắn cũng không thèm để ý chỉ khe mỉm cười tự tin vô cùng cùng phong rong nhìn thấy phùng lệ cốc nói như thế đồ võ đẳng nhân trong lòng đều là chìm xuống phùng sư thúc ngài đây là nơi nào a việc này sớm có định l u ậ n còn cần cái gì nhiều mặt chứng cứ a thực sự là làm điều thừa nay từ linh sỉ nhục cốc chủ đại nhân mơ ước cốc chủ đại nhân tiểu thiếp đã là lúc trước sự thực còn cần chứng c ứ gì phùng sư thúc ngài không thể bởi vì này từ linh từng cùng ngài ôn tồn một đêm ngài cứ như vậy thiên vị hẳn a này có sai lầm thân phận của ngài chứ đồ võ đẳng nhân lộ ra bất mãn vẻ dồn dập nói rằng phùng lệ cốc đối với lần này giữ yên lặng nàng đã nhìn ra rồi những người này càng như vậy càng là có quỷ đố c c võ đẳng nhân càng làm cầu viện ánh mắt nhìn về phía triệu đại triệu đại khỏe miệng hơi trên trọn lộ ra một kia gần như tả tình y cười hàn đôi với bên cạnh tiểu tiếp hình tuyết băng liếc mắt ra hiệu hình tuyết băng ngượng ngùng nợ nụ cười muốn cự còn n h ê n h dáng vẻ bước liên tục nhẹ nhàng đi tới một tầm nhìn trống trải tất cả mọi người nhìn ra rõ rõ ràng ràng vị trí tất cả mọi người đối với tình cảnh này cảm thấy không rõ không biết nàng muốn làm gì đang lúc này dầm hình t u y ế t băng dĩ nhiên chính mình đem y phục trên người tất cả đều lây hết trắng non thăng x ư ơ n g có hát có phấn giữa ban ngày sáng sủa căn khôn cứ như vậy hết thệ bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người chương một trăm tám mươi chín đây là đưa cho người k h a o thưởng chương một trăm tám mươi chín đây là đưa cho người k h a o thưởng tất cả mọi người con mắt một hồi liền thẳng tình cảnh này thật sự là quá có sung kịch tính hơn nữa quá đột nhiên ai cũng không nghĩ tới cốc chủ đại nhân ái thiếp hình tuyết băng dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới làm được khô đến ra chuyện như vậy đến đặc biệt là đố võ đảng nhân nguyên bản liền thèm thân thể nàng bây giờ nhìn thấy nàng như vậy càng là trong nháy mắt bị đoạt đi tới hôn phách biểu hiện đều hoảng hốt lên chỉ có t ừ linh trong mắt hơi co r ụ t lại vội vã cúi đầu giả ra một bộ không dám nhìn nữa d á n g v ẻ không liên quan ngươi có thể xem coi như đây là đưa cho ngươi một điểm khác thưởng cốc chủ triệu đại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt bế ngễ từ tôn nói mặc dù hắn nói như vậy nhưng tử linh vẫn không chịu ngầm đầu vẫn cứ vẫn duy trì túi đầu tư thế không nhìn tới hình tuyết băng một bên khác đố võ đẳng nhân nguyên bản cũng phản ứng lại biết mình nhìn không nên nhìn đồ vật nhìn thấy từ linh túi đầu đến bọn họ cũng đều học theo răm r á p dồn dập túi đầu nhưng là triệu đại đối với từ linh một câu nói lại bị đố võ đẳng nhân tưởng lầm là tất cả mọi người có thể xem đây là cho đại gia k h a c thưởng lý giải đến nơi này tầng ý tứ tất cả mọi người hưng phấn lên đặc biệt là đố võ hắn là nhất thèm hình tuyết băng chỉ là khổ nỗi vẫn không có cơ hội càng không nghĩ tới người cốc chủ này triệu đại không chỉ có là cái dân mê đêm còn là một có mũ xanh nghiện dân mê đêm nếu đây là cho chúng ta khao thưởng vậy ta liền cung kính không bằng t ầ n mệnh đỗ v õ rất là kích động trước tiên ngẩng đầu lên t r ă n g trận không kiên g rẻ nhìn chằm chằm hình tuyết băng liên tiếp mạnh liệt nhìn ông trí hổ đẳng nhân thấy thế cũng đều không hề sợ sệt theo đỗ v õ cùng ngẩng đầu chỉ thấy hình tuyết băng thân thể trần chuồng ở chính giữa vị trí h u y ể n chuyển mềm múa ánh mặt trời rơi tại trên người nàng càng lộ vẻ bạch chi mềm mại sáng đến có thể soi gương thực sự là đẹp đẽ a nếu có thể nhất thân phương t r ạ c ta coi như tại chỗ chết đi cũng đồng ý a cốc chủ đại nhân mới vừa nói đây là cho chúng ta khao thưởng vậy thì khẳng định không chỉ là một hồi vũ chứ chính là người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đ ế n tây cốc chủ đại nhân khẳng định đã là ngầm cho phép chỉ có điều như vậy không tốt sao chúng ta nhiều người như vậy nàng chịu được sao không chịu được cũng phải được a đây chính là cốc chủ mệnh lệnh của đại nhân kha kha khá hát đ ố võ đẳng nhân thẳng vào nhìn chằm chằm này như vẽ giống như cảnh tượng ngụm nước đều chảy ra đồng phát ra cười q u á dị triệu đại khẽ mỉm cười đột nhiên hỏi đẹp mắt không hay hay xem cốc chủ đại nhân ngài người thật tốt tốt như vậy khao thưởng chúng ta thực sự là không chịu được nổi a sau đó làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài đ ố võ đẳng nhân liền vội vàng gật đầu nói triệu đại nhưng là nhữ mày nói khao thưởng đây đúng là khao thưởng nhưng ta cũng không nói tiếp thu khao thưởng người là các ngươi mấy cái mấy câu nói trong n g á y mắt đem đ ố võ đẳng nhân đánh vào hầm băng bên trong dầm dầm bọn họ mười mấy người tất cả đều quỳ xuống không cầm được dập đ ầ u l ạ i thuộc hạ đáng chết thuộc hạ đáng chết thuộc hạ hiểu lầm cốc chủ ý của đại nhân m ạ o phạm chủ mẫu thực sự là tội đáng m u ô n chết mong rằng cốc chủ đại nhân nệ tình chúng ta trung thành tuyệt đối lại chỉ là hiểu lầm phần trên tha chúng ta lần này đi lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đ ố võ đẳng nhân dập đầu lệ xin tha ồ triệu đại nhưng là có mấy phần nghĩ hoặc cười nói ta cũng không có không cho các ngươi xem chỉ có điều đây là đơn độc cho từ linh khao thưởng các ngươi nếu đã ở này vậy thì đồng thời nhìn cũng không sao chẳng lẽ ta còn có thể đem con mắt của các ngươi nào đi mạnh mẽ không cho các ngươi xem sao nghe nói như thế mọi người hai mặt nhìn nhau nói như vậy cốc chủ đại nhân chúng ta có thể xem đ ố võ t h a m dò hỏi đương nhiên có thể con mắt sinh trưởng ở trên mặt của các ngươi các ngươi muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì đây là các ngươi tự do triệu đại khé mịp cười lơ đắng nói hơn nữa đây chẳng phải là các ngươi muốn nhìn sao bây giờ đến trước mắt nếu như này hàm s ú c sao có thể bỏ qua cơ hội lần này đây đố võ vội vã cười nói cốc chủ đại nhân nói nở nụ cười chúng ta làm sao sẽ muốn nhìn chủ mẫu như vậy đây đây chẳng phải là thành s ỉ nhục sao chỉ là bây giờ thuận tiện thấy được coi như là cốc chủ đại nhân cùng nhau ban thường thuộc h ạ thực sự là có phúc ba đời n h a thật sao triệu đại c h ấ p hai tay sau lưng lạnh n h ạ t nói nhưng ta vừa nãy nghe được làm sao với ngươi hiện tại nói tới không giống chứ đố võ trong lòng cảm giác nặng nề bay lên một luồn bánh liệt cảm giác bất an một i ễ n n c ư ỡ đại nam cốc chủ nhân làm việc đầu tiên muốn học thừa nhận triệu đại nhẹ nhàng thở dài nói cốc chủ đại nhân ngài nhất định là nghe lầm đây tuyệt đối là từ linh từng nói theo chúng ta không quan hệ à ông trí hổ mấy người cũng đều quỳ xuống đem nước bẩn rội đến từ linh trên người triệu đại liếc bọn họ một chút ta có nói quá việc này với các ngươi có quan hệ sao không đánh đa khai đố v o đẳng nhân trong lúc nhất thời nói không ra lời dồn dập cúi đầu bọn họ biết ngụy biện vô dụng nếu triệu đại nói tới ra câu nói như thế này đồng thời tự tin như thế liền nói rõ hắn từ lâu biết rồi chuyện đã xảy ra bất luận như thế nào đi nữa ngụy biện cũng là chuyện vô bổ chỉ có thể vô í c h tăng chuyện cười mà thôi tại sao không nói chuyện tại sao đều cúi đầu triệu đại nhẹ nhàng nói các ngươi không phải rất yêu thích ta ái tiếp s a o ta liền đưa nàng mang tới để cho các ngươi cố gắng thưởng thức tất cả tham sân si g i ậ n đều bắt nguồn từ với không biết không trải qua nhìn không thấu ta liền để cho các ngươi cẩn thận nhìn một cái ngược lại là các ngươi từng cái từng cái nhưng như vậy câu nệ lên thực sự là hưởng phí ta một phen lòng tốt ông trí hổ đẳng nhân càng là không dám nhìn cả người run l ờ y bậy chỉ có đỗ võ vẫn đúng là cho rằng triệu đại là một mảnh lòng tốt liền thăm dò tính mẩng đầu lên lén lút nhìn về phía hình tuyết băng đột nhiên ào ào đỗ võ dưới bàn chân t r ậ sông ra bảy tám con tre kín hắc kiến xúc tu không đợi phản ứng lại những n à y xúc tu liền đem hắn chết liều chết bám lấy hắc kiến cấp tốc triển khai hành động đối với đố võ tiến hành điên cuồng g ặ m nhấm a a a a đố võ đau đến phát sinh gào gào kêu thảm thiết hắn h á chịu ngồi c h ờ chết đang muốn phản kháng lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy xì、sì. xì、sì. trong đó bốn cái xúc tu càng cùng đâm vào đố võ hai con mắt còn còn lại bốn cái xúc tu cũng cùng đâm vào vò miệng của hắn nơi sâu xa lúc này hắc kiến đã trải rộng toàn thân điên cuồng gặp nhấm không tới thời gian một nén hương đố võ này bốn trăm cân to lớn to mọng thân thể c à nhưng g gặm bị đến c ỉ còn d lại k h xương. Nửa đ i ể mà thịt thích Tình không chữ. cũng cảnh n y thực s ào ào ào ào ào ào ào ào từng đạo từng đạo xúc tu từ mặt đất xuống tới đưa bọn họ ở giữa không chúng bắt giữ kéo về mặt đất sau đó hắc kiến điều động gặp nhóm thân thể của bọn họ cứu mạng a Cốc chủ trong h n xin n cầu à i không h khí còn bay mùi máu canh cũng may nơi này là cửa s ơ n cốc do lớn rất nhanh mùi cũng dần dần tiêu tán hình tuyết băng vẫn cứ ở huyện chuyển nhảy múa cái tiêu trắng như tuyết thân thể đã tới đến từ linh trước mặt nhưng mà từ linh nhưng thủy chung c ú i đầu nhắm mắt lại mắt biết thai ngơ phản phát hình tuyết băng không cách nào để cho hắn sản sinh bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ta cũng đã sớm nói đây là đưa cho ngươi khao thưởng ngươi có thể mở mắt ra yên tâm xem thậm chí chỉ cần ngươi đồng ý ta đưa nàng đưa ngươi cũng không sao triệu đại cười cười nói thứ linh vẫn như cũ cúi đầu không nói một lời ngươi là không phải đang lo lắng ta sẽ hạ xuống trách phạt lại như đối xử đố vò những người này như thế triệu đại nhữ m à y h ỏ i không phải tứ linh cuối cùng cũng coi như mở miệng chỉ có điều ta cảm thấy như vậy không thích hợp có gì không thích hợp ta đều nói cho ngươi biết đây là đối với ngươi k h a thưởng triệu đại khẽ mỉm cười cho ngươi trung tâm ta đã xem ở trong mắt chỉ muốn đối với ngươi thật nhiều tưởng thưởng còn đến không kịp đây sao trách ngươi cốc chủ đại nhân nếu thật là có ý khao thường ta kính xin để chủ mẫu mặc xem ý đi h ĩ như vậy mới tốt thuận tiện nói chuyện thứ linh nói rằng làm sao ngài yêu thích cái này loại hình triệu đại nhất thời cười nói thứ linh trầm mặc không nói thật là một thú vị người triệu đại phất phất tay hình tuyết băng nhất thời hiểu ý liền thay xong một thân bộ đồ mới áo trải qua từ linh bên cạnh thời điểm cũng cười duyên một tiếng chỉ để lại một luồng thơm ngát hương thơm liền rời đi được rồi nàng đã đi rồi ngươi có thể ngẩng đầu nhắm mắt triệu đại cười nói thứ linh c h ầ m rãi mở mắt ra triệu đại đối với một bên phùng lệ cốc liếc mắt ra hiệu phùng lệ cốc hiểu ý liền đi tới tử linh phía sau giúp hắn đem giảng buộc cho b u ô n g lòng ra tử linh hoạt động một chút tay chân c h ậ m chắp tay ô m quyền nói cảm ơn đa tạng cốc chủ đại h â ân n n cứu m ạ hôm nay nếu không phải nay nếu cốc chủ đại nhân tự mình tới rồi cứu rút ta e sợ đã chết ở chỗ này còn có trên lưng một thân đeo danh triệu đại còn chưa nói cái gì phùng lệ cốc cũng đã có chút xấu hổ cúi đầu nàng vừa nãy lầm tin đố vó đ á n người nói thêm vào chính mình đối với tử linh ấn tượng không được bởi vậy có chủ quan phán đoán suýt chút nữa liền đối với tử linh hạ sát thủ nếu không phải triệu đại tự mình chạy tới nàng liền muốn đoán giết một người tốt nghĩ tới đây phùng lệ cốc biểu hiện cũng có chút thay đổi sắc mặt vừa bắt đầu nàng thật sự cho rằng từ linh là một giá áo túi cơm thật là tốt sắc đồ trong lòng đối với hắn rất là xem thường nhưng hôm nay biểu hiện mới để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa chính là cái này nếu nói đồ háo sắc nhưng đối với lộ ra siêu y hình t u y ế t băng không động tâm chút nào liền nhìn nhiều cũng không từng loại này định tính lại há lại là những kia thế tục thật là tốt sắc đồ có khả năng so với phùng lệ cốc lần đầu cảm thấy chính mình đã nhìn lầm người thân là cốc chủ ta sẽ không để cho một người tốt chịu đến đoan luồng đồng thời cũng sẽ không tùy ý một đám người xấu ở bên trong sơn cốc vẽ đường cho hiệu chạy hoành hành bá đạo triệu đại từ tồn nói như vậy thiên s á t cốc liền có thể bảo đảm vĩnh cựu thái bình t h ứ linh cười nói triệu đại ừ một tiếng gật đầu nói nói đi ngươi muốn cái gì ban thưởng ta cái gì cũng không muốn ngược lại ta còn muốn đa tạ cốc chủ đại nhân cứu ta một mạng trừ đi đổ võ mấy người này để ta sau này đã không có nỗi lo về sau có thể thanh thản ổn định ở vật tư kho làm lão đại không cần lo lắng bất cứ lúc nào gặp phải trả thù đ ặ kích thử linh cười nói triệu đại nhất thời nợ nụ cười ngươi là công ta muốn ban thưởng ngươi mạnh k h ỏ e nơi kết quả ngươi ngược lại muốn tới cảm tạ ta ta là không phải còn phải hướng về ngươi thân thiết nơi mới được đây cốc chủ đại nhân coi trọng món đồ gì cứ việc cầm đi chính là t ừ linh đem trên người đáng giá đồ chơi nhỏ đều móc ra cười nói có điều có câu nói cốc chủ đại nhân đúng là nói sai rồi câu nào sai rồi triệu đại cũng không sinh khí hỏi ta cũng không có lập đại công t ừ linh lắc đầu nói không ngươi đánh giá thấp tác dụng của chính mình triệu đại thần sắc nghiêm túc nói nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không biết đỗ võ những người này trong lòng mưu ma trước ủy hay là thật ngày nào đó để cho bọn họ thực hiện được cũng không nhất định n g ư ơ i đây là suýt chút nữa hy sinh chính mình giúp thiên s á t cốc tìm ra bụng mang kế hoạch nham hiểm đệ tử công lao là rất lớn nguyên nhân chính là như vậy ta mới chịu trọng thường ngươi không dám làm con người của ta không ô m g chỉ lớn không có theo đuổi chỉ nguyện tiếp tục ở lại vật tư kho mà mỡ ta cũng đã đủ hài lòng thứ linh cười nói n g ư ơ i a triệu đại chỉ chỉ hắn bất đắc d ĩ lắc lắc đầu liền c ư ờ i c h ạ m đích rời đi rất nhanh sẽ đến rồi mấy chục tên đệ tử phụ trách thu lại cửa sơn cốc không xương thứ linh cùng phùng lệ cốc cùng trở lại vật tư trong kho dọc theo đường đi trầm mặc không nói gì qua đã lâu phùng lệ cốc mới hít sâu một hơi nói rằng vừa nãy thực sự là xin lỗi ta ta quá mạo thất cho là ngươi thực sự là loại người như vậy loại người như vậy thứ linh cười hỏi liền chính là đăng đồ tự a đồ h à o sắc phùng lệ cốc quá hay xin lỗi nói ngươi cũng nhìn lầm chính là ta tốt sắt đồ ham muốn tài tiền này không có gì có thể hay không nhận thức thứ linh nhưng lắc đầu nói phùng lệ cốc nhất thời ngần ra cái kia nhưng một số quy nhất số vô luận như thế nào ta đều sẽ không lấy xỉ nhục người khác tìm niềm vui đây là ta nguyên tắc chính là tham tài có câu háo s ắ c có phẩm không ngoài như vậy thứ linh vẻ nho nha nói lúc này đến phiên phùng lệ cốc trầm mặc thứ linh một câu nói dẫn phát nàng suy nghĩ nàng nhớ tới vừa nãy ở cửa sân cốc hình tuyết băng bỏ đi siêu m ý huyện chuyển nhảy múa tình cảnh đó đột nhiên một trận khổ sở hình tuyết băng hôm nay là thân phận gì là cốc chủ triệu đại được sùng ái tiểu tiếp h coi như ném đi tầng này thân phận trước đó cũng là bỏ đến chấp sự địa vị tư lịch đậm hơn ở năm đó phùng lệ cốc thường thường sẽ cùng hình tuyết băng phát sinh mâu thuẫn cái kia đã là hai ba trăm năm trước chuyển tình nhưng i hôm nay cả đây cốc chủ ô n n g đ làm cho nàng ở trước mặt mọi người khiêu vũ nàng phải bỏ đi xem ý khiêu vũ còn nói chỉ cần từ linh đồng ý liền đem hình tuyết băng đưa cho hắn xem là ban thưởng đây là một người bình c à? thường nên có cảm xúc có thể hình thuyết băng không thể đưa ra dị nghị chỉ có thể bị động mang cười tiếp thu không có cách nào hình t u y ế t băng là nhỏ tiếp định bây giờ dựa vào các chủ đã không có cự tuyệt quyền lực điều này cũng chính là cốc chủ muốn đem hình tuyết băng ban thường nhưng không nhắc tới một lời phùng lệ cốc bởi vì phùng lệ cốc không thuộc về hắn triệu đại món đồ riêng tư tôn nghiêm cùng quyền lực đều là chính mình tranh thủ muốn đi dựa vào người khác nhất định phải trả giá cái giá tương ứng nghĩ tới đây phùng lệ cốc trong lòng thở dài một tiếng chuyện đã xảy ra mới vừa rồi cho nàng rất nhiều nghĩ lại cũng càng rõ ràng dựa vào chính mình tầm quan trọng vừa nãy ngươi tại sao không đáp ứng đây phùng lệ cốc đột nhiên nhẹ giọng nói ta cùng cốc chủ đã nhận thức vượt qua ba trăm năm rất rõ ràng tính cách của hắn vừa nãy ngươi như đ á ứng tiểu tiếp của hắn liền thật sự đưa cho ngươi ta không phải tào kẻ trộm thứ linh nghiêm mặt nói tào kẻ trộm nha là người ta quê hương một danh nhân tên thật gọi tào tháo hết sức háo s á c chuyên người yêu thê phùng lệ cốc không biết sao khuôn mặt liền đỏ nói như vậy ngươi không yêu nhân thê cũng không thể nói là nhân thê mà rất có một phen phong vị sát thực so với thiếu nữ càng hấp dẫn người ta cũng không phải không thể lý giải tào kẻ trộm từ linh khoắt tay háo một cái ta cho rằng khiêu bức tường người g ắ á c là rất đáng thẹn hành vi hơn nữa vừa nãy hình tuyết băng cũng rõ ràng cho thấy không vui căn cứ vào hai điểm này ta sẽ không đồng ý nhưng cốc chủ nhưng là đồng ý không n g ạ i ngươi khiêu góc tưởng phùng lệ cốc nhỏ giọng nói hắn đồng ý là của hắn chuyện hình t u y ế t băng người trong cuộc này không vui a không thể làm loại này ép buộc người khác chuyện từ linh cười nói nói như vậy ngươi vẫn là một có đạo đức đường biên ngang thật là tốt sắc đồ phùng lệ cốc hử một tiếng từ linh sờ sơ mũi đột nhiên cảm thấy cái đề tài này thật quỷ dị a hào đoan đoan làm sao cho tới câu nói như thế này để lên nếu như phùng lệ cốc là nam hắn đúng là có thể thao thao bất tuyệt đàm luận xuống có thể lại cứ phùng lệ cốc là nữ luôn cảm giác nơi nào không thích hợp lắm tay chân bị gò bó liền đón lấy vài câu tứ linh đều là thuận miệng qua loa không có nói tiếp để ý đồ phùng lệ cốc cũng nhìn thấu thái độ của hắn chỉ cao mũi một cái liền nói rằng vậy cũng tốt ta sẽ đưa tới đây ngươi liền an tâm ở vật tư kho làm lão đại đi hiếm thấy ngươi không giận ta ta sau đó sẽ bồi thường cho tham viếng cho ngươi đáng tiếc không thật sự chém chết ta sớm một chút động thủ là tốt rồi tứ linh ở trong lòng âm thầm nổ nước bọn nếu quả thật bị nàng chém chết chính mình là có thể thuận lý thành trương rời đi thiên s á t cốc đáng tiếc phùng lệ cốc vẫn là nhất thời mềm lỏng trì hoãn một lúc thời gian cuối cùng cốc chủ triệu đại hiện thân cứu trợ c ũ nhưng g làm c o tử linh chỉ đ ợ c tục tạm thời tiếp t lại h i ở ê sát ố chuyện lại t ù thời t chạy r này cũng không hề đại biểu từ linh đã bị hủy bỏ tù binh thân phận nếu như biểu hiện không được bất cứ lúc nào có thể rút lui trước của hắn nhưng bây giờ không giống với lúc trước hộ pháp đó cũng không phải một cái nào đó cụ thể chức vị mà là một loại đáy ngộ nâng lên tượng trưng cho tử linh ở trên trời s á t cốc địa vị cùng thân phận cấp cao chức vị của hắn không thay đổi vẫn là vật tư kho láo đại nhưng thân phận địa vị nhưng thay đổi hộ pháp thậm chí muốn so với một tinh khiết đường chủ địa vị càng cao hơn từ linh bằng hữu tàng tương đức cũng chỉ là một tinh khiết đường chủ không có bên trong sơn cốc bộ địa vị bổ trợ bởi vì tàng tương đức gia nhập thiên s á t cốc tổng cộng cũng không mấy năm mặc dù hắn nhận lấy phó cốc chủ n g a phong x u n g ái nhưng dù sao nhân sự quyền bổ nhiệm miễn nhiệm ở triệu đại trong tay triệu đại không tung tay ngựa phong như thế nào đi nữa muốn đề bạt tảng tường đức cũng không có cách nào mà bây giờ tử linh bị nói ra hộ pháp mặc dù đang t r ư ớ c vị trên hắn còn không bằng tảng tường đức nhưng ở thiên sắc cốc thân phận địa vị trên tử linh đã vượt qua đối phương người tinh tưởng cũng nhìn ra được tuy rằng tử linh t r ư ớ c vị còn chưa có xảy ra biến động nhưng ở không xa tương lai nâng lên chức vị chỉ là chuyện sớm hay muộn chí ít cũng là đường chủ rất nhiều người đều rất m ệ n h hoặc không hiểu tại sao cốc chủ đột nhiên tới đây sao vừa ra nhưng càng nhiều người đã âm thầm tích góp mạnh mẽ phải cho tử linh tặng lệ đến rồi trong lúc nhất thời vật tư kho ngưỡ cửa đều bị người đập phá chỉ là một buổi sáng thời gian ít nhất có năm trăm tên đệ tử tới c ử a dựa vào mua đồ danh nghĩa muốn tìm từ linh kéo kéo gần như đưa chút lễ vợt thêm tấm thêm hoa dù sao cũng hơn không có tốt vạn nhất nhân ra nhớ kỹ chính mình tùy tiện một câu nói những n à y đệ tử bình thường chúng liền phát đạt nhưng mà những người này nhưng v ừ hụt từ linh căn bản là không có ở vật tư kho vật tư kho chín tên đệ tử v ạ n tân tinh bọn người bận bị hoa mắt vắn g đầu gần như sắp muốn tiếp ứng không tới từng cái từng cái ở trong lòng oán giận không ngừng nhưng lúc này cũng không có biện pháp chỉ có thể nhắm mắt làm tiếp ở cốc chủ g a lệnh đặt trong n g y mắt từ linh đã đón được vật tư kho ngày hôm nay sẽ chen c h ú c không thể tả bởi vậy để vạn tân tinh đẳng nhân trăm non vật tư kho tự mình một người chạy đến dấu chân hẻo lánh địa phương tùy ý đi lại coi như là đờ ra cũng so với ứng phó những k i a xa lạ các đệ tử thực sự tốt hơn nhiều bị thăng làm hộ pháp từ linh là không có nghĩ đến đây là chính mình nhận tàng thực lực chân thật tùy tiện làm một làm liền trở thành hộ pháp lại tiếp tục như thế phó cốc chủ vị trí này từ linh nếu như tình nguyện cũng không phải không thể thay vào đó chỉ là như vậy vừa đến sẽ làm cho triệu đại chó cùng rất rộng đem giam giữ trên mặt đất trong lao những người kêu đổi tận giết tuyệt kế trước mắt hay là muốn nghĩ một biện pháp xuất g ố c đồng thời lại không cho triệu đại phát hiện đầu mối nghĩ tới đây tử linh phân ra một đạo nguyên thần đi ra thân thể ở lại thiên sắc cốc đạo này nguyên thần nhưng là phóng lên trời liền chuẩn bị rời đi thiên sắc cốc nhưng mà lúc này chính đang xông lên mây xanh tử linh mạnh mẽ ở giữa không trung ngừng lại hắn phía trên mấy chợ nơi thậm chí có một đạo màu vàng nhạt phòng hộ tuyến trực giác nói cho tử linh này rất nguy hiểm cũng không phải nguyên thần của chính mình sẽ gặp đến đ ạ kích mà là một khi lao ra triệu đại lập tức sẽ sản sinh cảm ứng do đó phát hiện từ linh bí mật cứ như vậy địa lao mọi người đồng dạng phải tao đ ương thậm chí từ linh ở lại trong cốc thân thể chỉ sợ cũng phải gặp phải hủy hoại mất đi nguyên thần thân thể tuy rằng còn cất giữ không tầm thường thực lực đối phó một hai luyện hư cảnh tu sĩ còn chưa phải ở nói dưới cần phải biết rằng triệu đại cùng từ linh đều là hợp thể c ả n h tu sĩ hơn nữa triệu đại thực lực muốn so với từ linh cao hơn một cảnh giới nhỏ từ linh nhất định phải nguyên thần cùng thân thể hợp hai là một đồng dạng trong tay nắm có các loại pháp khí mới có thể đem đối phương chiến thắng bằng không liền khó nói hợp thể cảnh đã là ngang dọc vạn dằm tu sĩ lại là ở triệu đại chiếm cứ hơn một nghìn năm trên địa bàn coi như là từ linh toàn lực trạng thái cũng cần cẩn thận thêm cẩn thận từng ly từng tí một chớ nói chi là chỉ còn dư lại một thể xác tuyệt đối không thể là triệu đại đối thủ nghĩ tới đây từ linh không có lựa chọn mạnh mẽ cứng ngắc vượt cửa ải mà là quan sát một hồi phòng hộ tuyến sau khi nguyên thần liền về tới trong thân thể thực sự là con gà kẻ c h g a không lọt chỗ nào không chỗ không đề phòng từ linh e m thầm nổ nước bọn một câu không thể mạnh mẽ lao ra từ linh không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ thêm biện pháp khác vật tư kho người đông như mắc gửi hắn đương nhiên sẽ không trở lại bị tội thứ linh, linh tâm tình dù sao cũng hơi hủ rũ bất chi bất giác đi tới một cực kỳ yên lặng cửa sơn động hang núi này khẩu kết đầy tơ nhện cỏ tạm loạn sinh rất hiển nhiên không giấu chân người đến đây tứ linh lại đổ về vài bước mới phát hiện nguyên lai dán vào một bộ cáo bên trong có hung vật cấm chỉ bên trong sơn cốc bất kỳ đệ tử tiến vào người vi phạm phạt nặng t h ứ linh nhất thời hứng thú nếu như không rán này bố cáo nói không chắc hắn vẫn đúng là liền quay đầu rời đi dù s a o này hẻo lánh ngũ tính địa phương chờ lâu cũng không thoải mái nhưng lại lệnh rán này bố cáo lòng hiếu k ỳ một hồi đã bị câu dẫn hung vật cái gì hung vật liền hắn triển khai thân thức sau đó tận lực bí mật hơi thở của chính mình hướng về trong sơn động đi đến hang núi này quanh co khúc khó hiệu tia sáng lại thầm chứng lại vật rất nhiều hơn nữa bên trong hang núi này bầu không khí đều là là lạ thỉnh thoảng không hề nổi danh chủng loại bọ đến trên người trên tay vài đáng sợ bình thường đệ tử đến nơi này cơ bản cũng đã bắt đầu rút lui co trật tự quay đầu trở về từ linh tiếp tục kiên trì đến chưa đoạn thậm chí có một chỗ cầu bỏ lỗ nhỏ người căn bản không thông qua từ linh liền làm cái biến thân pháp thân thể co lại thành một đoàn ung dung thông qua tiến vào bên trong sau tầm nhìn rốt cục sáng sửa chút nhưng mà mới vừa đi phía trước bước một bước từ linh chân liền d ấ m lên một thứ giam g i á c một tiếng hắn túi đầu vừa nhìn rõ ràng là một bộ b ạ cốt h đã chết đi đã lâu lúc này từ linh mới chú ý tới trên đất không ngừng này một bộ bê cốt lít nha lít nhít dĩ nhiên tất cả đều là bọn họ ăn mặc đều là đệ tử trang phục nhưng đều bị gặm nhấm đến rách rách dưới dưới những k i a xương cũng đều tán loạn đầy đất toàn bộ diện đều nổn ngang không thể tả thứ linh đột nhiên lòng sinh không ổn hít mắt lại ẩm một tia chốc tự bầu trời b ổ tới tứ linh cũng không né tránh mạnh mẽ đón lấy đạo này vượt qua trăm vạn phục lôi điện chỉ thấy lôi điện đánh vào trên người hắn từ linh cả người đều hiện đầy lít nha lít nhít tia điện phun ra nuốt vào lấp loe không yên cuối cùng những tia điện này đều biến mất bị hấp thu đến sạch xanh xanh ợ t h linh vỗ nhẹ nhẹ cái bụng hợp thể cảnh tu sĩ từ lâu cùng đạo pháp tự nhiên hợp là một thể nho nhỏ này một đạo lôi trận cũng sẽ không đối với tử linh tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng thôi lúc này hắn mới ý thức tới nguyên lai những n à y trên đất hải cốt đều là lén lút chạy vào kết quả bị trận pháp cho trực tiếp đánh chết các đệ tử xem ra cùng tử linh đồng dạng tâm tư người cũng không có thiếu nhưng bọn họ không có tử linh thực lực liền chết ở nơi này trong lúc nhất thời tử linh trong lòng dù sao cũng hơi thổn thức bất quá hắn chú ý tới những đệ tử này chết rồi sát chết đều bị không giống trình độ gặp nhấm xem ra bố cáo bài trên bên trong có vật, cũng không phải hư nói Giang giác. Giang giác. đột nhiên lúc này từ linh nghe được tiếng bước chân cùng với trên đất hải cốt bị dấm đạp thanh nhắm của ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác chỉ thấy chỗ b ó n g tối hiện ra một đạo tứ chi động vật bóng người đến nhìn kỹ càng làm ộ t cái to bằng lòng bàn tay đ i ể n viên tiểu lái cậu thử r ă n g cả người bộ lông màu xám dựng đứng trong miệng phát sinh uy hiếp vụ vũ thanh tuy rằng nó cật lực muốn biểu hiện ra hung ác dáng vẻ nhưng dáng vẻ thật sự là thật là đáng yêu hình thể quá nhỏ cho tới tứ chi bước đi đều làm ảnh vụ bước xem nó đi rồi nửa ngày cũng mới một chút khoảng cách gặp phải đại điểm hải cốt không vượt qua nổi phải đi đường vòng mà đi Có lúc còn có n thể bị ư ơ gào tay vớt ra loại hình phát gì đó bị vớt ngã, đồng g đó bị nãi n i t ế gâu kê yêu. Nói thật bốn. đáng thật Thật thật đ Ở r ai con vật nhỏ. vật Từ l n ngồi sổng xuống, xuống, vươn tay ra, muốn h Gào Ai sờ một màn cầu cầu đầu.、Gào、gâu. tay một ra, màn biết tiểu nãi cầu há mồm chính là một cái cắn được từ linh hộ khẩu đầu răng sắp bén mặc dù là hợp thể cảnh từ linh cũng có từng k i a một cảm giác khiến người ta kinh ngạc này nếu như cái nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ cần phải bị cắn đến rách g a không thể lợi hại a từ linh hơi kinh ngạc hai cái tay đều dội ra tay ô n nó chết mạnh m á vỏ thẳng xoa cái kia tiểu nãi cầu gào gào hét không ngừng rồi lại tránh thoát không được đột nhiên vung tay vung tay tiểu nãi miệng chó nói tiếng người ánh mắt hung ác gào gào thử r ă n g đầu lưỡi cũng phun ra ngoài tứ linh vui lên lại nắm nó đầu lưỡi thưởng thức một lúc khiến cho tiểu nãi cầu đầu góc t r o n váng d â y rủa muốn chạy lại rất s ắ p bị ô m trở về ngươi chính là bên trong hang núi này hùng vật sao tứ linh cũng không lại trêu nó mang theo sau gáy t i ể u a á hỏi chính là tiểu nãi cầu trong cổ họng phát sinh vụ vụ thanh n m của bù đại gia là nơi đây trấn thủ sứ ngươi là người nào dám xông vào đến đó không muốn sống nữa sao ồ không đúng vì sao lôi chi trận pháp không có đưa n g ư ờ i đánh g i ế t nó cảm thấy rất m ệ n hoặc h ngẩng đầu lên tứ linh theo ánh mắt của nó nhìn lại quả nhiên nhìn thấy phía trên hang núi lơ lứng một hạt châu hạt châu bốn phương tám hướng hiện đầy mắt thường không thấy được trận pháp tuyến bất cứ lúc nào cho hạt châu cung cấp quần quận không ngừng lôi lực chi số tứ linh cách không một lấy hạt châu kia liền rơi vào trong tay hắn ccc hạt châu trên lôi lực tất cả đều bị hắn hút vào trong thân thể mãi đến tận tiêu hao hết giọt cuối cùng tứ linh lúc này mới đem hạt châu tiện tay ném đi khiến cho nó về tới tại chỗ tình cảnh này đem tiểu mãi cầu d ọ sợ ánh mắt nó trợn lên như c h u n g đồng tựa như khó có thể tin nói ngươi ngươi đến t ộ n cùng là người nào nó mũi sâu sắc ngửi một cái lộ ra vẻ cảnh giác trên người ngươi tuy rằng dính thiên sắt cốc mùi nhưng mùi vị rất cạn ngươi đang ở đây trong cốc nhiều nhất ở lại không có một tháng vừa n ã y cái k i a lôi châu trận pháp là cốc chủ đại nhân một trăm n ă m trước tự mình bố coi như là hóa thần cảnh tu sĩ xuống tới cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không mặc dù là mạnh như luyện hư cảnh tu sĩ k h i ê n không được mấy lần có thể ngươi cũng không chỉ không có chuyện gì còn nghĩ lôi châu pháp lực tất cả đều hấp thu hóa thành của mình thu vi như thế nhất định là đạt đến hợp thể cảnh thực lực của ngươi đã cường đại đến đủ để cùng cốc chủ đại nhân sánh ngang trình độ tuyệt đối không thể là vô danh người nói mau ngươi đến tột cùng là người nào che giấu thực lực tiềm tàng ở trên trời s ắ p g ố c đến tột cùng muốn làm gì nghe thế lời nói từ linh càng là kinh ngạc ô u tiểu n ã i cầu nhìn cái không để yên c h a c h a nói thật là nhìn không ra đến a i ế u giác nhạy bén thì thôi thông minh vẫn như thế cao ở đây làm giữ nhà trấn thủ sứ thật sự là lãng phí nếu là ngươi ở bên trong thung lũng chỉ sợ ta đã sớm bại lộ đi chương một trăm chín mươi mốt long vương b ù n đại gia nhưng là yêu tộc đại lão người h a có thể coi ta vì là p h ả n vật tiểu nãi cầu một hồi liền thần khí rồi lên luyện hư cảnh hậu kỳ ừ vẫn được vẫn được rất t ạ m t ạ m từ linh nhìn lướt qua đối phương thần thức rất nhanh liền xác định đối phương cảnh giới ngươi đến tột cùng là người nào vì sao lại đến nơi như thế này đến tiểu nãi cầu vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác một đôi mắt tò t r ừ n g mắt từ linh nó là muốn biểu lộ ra hung ác hình dáng để đạt tới hù dọa từ linh hiệu quả có thể không nại bề ngoài thật sự là thật là đáng yêu bất luận vẻ mặt nó có bao nhiêu dữ t ợ n ở từ linh xem ra đều được vì manh điểm ta là thiên s á t cốc một tên tân tiến môn đệ tử hiện nay ở vật tư kho công tác ta tên tử linh ngươi sao tử linh cười híp mắt làm tự giới thiệu mình bùn đại gia không có tên có cũng không nói cho ngươi biết tiểu nãi cầu n h e răng nói nói một chút coi đi ngược lại thẻ nhạt cực kỳ tử linh cười nói không nói không có chính là không có tiểu nãi cầu rất quật cường tử linh cười nói coi lời này liền ngay cả vật chết đều có tên một vật còn sống làm sao có thể không tên đây không bằng ngươi theo ta làm sùng vật ta cho ngươi gọi là gọi hiếu ngài chó ngươi xem coi thế nào hiếu ngài chó đúng em hay đi em hai cái đầu ngươi ngươi thiếu lửa b u ồ n đại gia b u ồ n đại gia nhưng là yêu tộc đại lão há có thể làm ngươi nhân tộc sùng vật tiểu nãi c ầ u lần thứ hai thử nổi lên rằng hung tận nói từ linh từ đá không gian bên trong lấy r a thịt bò m ả n h đến bắt đầu thiêu đốt mùi thơm phủ kín toàn bộ s ơ n động tiểu nãi mắt cho nhất thời thẳng mụn nước cũng nuốt cái không để yên muốn nói lại thôi muốn đi tới muốn khối thịt bò ăn lại do do dự dự nó vốn là đói chết t r ư ơ n g ký nhốt tại nơi như thế này tuy rằng lấy nó luyện hư cảnh thực lực đói bụng là không chết đói nhưng nếu có ăn vậy khẳng định là càng tốt hơn dù sao lấp đầy bụng muốn、so、với không bụng thoải mái nhiều. không bụng so thoải với Vì lẽ đây ó có nó mỗi mong đợi nhất thời điểm. mắt thiên tới, đợi thời Liên lôi chi trận pháp pháp lực, đều bị người lần lén lút là lần lực, sống chính nhất này, nhưng trận đàn ông trước mắt này cho toàn cốc trước cho sát tử Kết hụt. thu. pháp pháp hấp đệ đều đ quả vô bị bộ thực sự là quá bất hợp lý càng làm cho nó tức giận chính là người đàn ông này dĩ nhiên muốn thu chính mình vì là sùng vật sùng vật nó hát toàn phong đường đường luyện hư cảnh c ư ờ n g giả yêu tộc đại lão há có thể trở thành nhân tộc sùng vật thực sự là khi người quá đáng đây là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng chuyện mãi đến tận này từ linh móc ra thịt bỏ khối nay cũng cũng là thôi mùi thơm không hiện ra nó còn có thể n h ì n xuống có thể một mực tứ linh nhất định phải t h i ê u đốt còn thả rất nhiều h ắ c toàn phong chưa từng gặp đồ gia vị trong lúc nhất thời nó mùi chó đều bị mùi thơm bị nẹn mẻ mũi q u á thơm nghe liền cảm thấy ăn ngon nếu như ăn vào trong bụng nên là làm sao hưởng thụ a h ắ c toàn phong sắp hận chết trước mắt kẻ nhân loại này lẽ nào hắn không biết chính mình trường kỳ đợi ở chỗ này có lúc vài tháng đều ăn không được một miếng thịt sao lẽ nào hắn không biết mình bây giờ chính là đói bụng sao lẽ nào hắn không biết làm như vậy lên thịt bỏ đến thực sự là rất thèm cậu a ba hơi quá đáng nhìn t ứ linh khối lớn ăn từng miếng thịt lớn cái kia hưởng thụ vẻ mặt hắc toàn phong thật muốn đi qua bóp chết hắn chỉ là nó cũng biết chính mình cùng đối phương t r á n h lệnh coi như thật đánh nhau mình cũng không phải là đối thủ chỉ có thể nhịn ai nha nhịn không được nhân loại cho bổn đại gia nếm thử hắc toàn phong dùng nhất túng ngữ khí nói ác nhất tài nguyên có hạn ta chỉ cho ta s ủ n g vật ăn t ứ linh nhẹ nhàng nói nhân loại ngươi không muốn hơi quá đáng hắc toàn phong lần thứ hai sù lông quá đáng thì thế nào ngươi lại không đánh lại được ta còn chủ động ở trong tay ta ngươi có thể chiếm được chú ý một chút t h linh cười hít mắt nói hát toàn phong túi đầu chầm tư một lúc thật sự là nhịn không được ngụm nước đều nhỏ d ọ t trên mặt đất đi tới tha thiết mong chờ nói cái kia vậy ta có thể đưa ra một điều kiện sao được ngươi nói từ linh h ả o phong nói mỗi tháng ít nhất đến có m ộ ư ơ i bữa ăn thức ăn như vậy hát toàn phong chờ mong nói từ linh cười ha ha đừng nói m ộ ư ơ i bữa ăn chính là mỗi ngày làm như vậy lại có làm sao nói hắn đem một tảng lớn nướng ký đầu trâu nhẹ nhàng vùng một cái hát toàn phong vội vã tiếp nhận từng ngụm từng ngụm bắt đầu gặm bất đắc dĩ miệng của nó có nhỏ coi như là tạo ra cũng gặm không xuống bao nhiêu ngược lại là làm cho cả người đều là thấm dầu thứ linh cũng làm ừ n g rỡ không được sau nửa cách giờ hát toàn phong rốt c ụ c ăn no chỉ thấy no ở một tiếng no nê cũng vô vô cái bụng rất là khoan khoái đầy mặt đều là hưởng thụ vẻ mặt rất thư thái ăn quá ngon hát toàn phong gần như rên rỉ nói nếu ăn no vậy hãy cùng ta đi thôi thứ linh đứng lên nói đi đi chỗ nào hát toàn phong nhất thời cảnh giác đương nhiên là mang n g ư ờ i rời đi nơi này đi ngoại giới sinh hoạt thứ linh chuyện đương nhiên nói vậy không được hát toàn phong liền vội vàng lắc đầu ta không thể rời đi nơi này tại sao không có tại sao hát toàn phong thái độ c h ê n l ệ c lên ngươi bây giờ nhưng là sủng vật của ta nào có sủng vật không nghe chủ nhân nói thứ linh mang theo nó sau gáy liền hướng cửa sơn động đi không được không được ta không thể rời đi hát toàn phong tứ chi l i ề u mạng ở giữa không trung loạn đạp đang lúc này ầm ầm ầm sơn động mãnh liệt lay động một cái chỉ thấy cái kia nguyên bản nóng hả bóng vật trên vách tường dĩ nhiên nổi lên một con trông rất sống động đầu rồng cái kia đầu rồng hầu như muốn tránh thoát vách tường đến nhưng hang núi này tựa hồ có một cực kỳ mạnh mẽ trận pháp đem con rồng này mạnh mẽ cho hạn chế lại trận pháp này bốn mặc dù là từ linh cũng cảm nhận được một tia hoảng sợ bởi vì hắn có thể thấy trước mắt này bị nhốt lại tự lòng thực lực cực cao ự c c hợp thể cảnh bốn không thậm chí là độ kết cảnh hơn nữa yêu tộc thân thể vốn là so với người tộc mạnh mẽ rất nhiều ở ngang nhau cảnh giới giới yêu tộc đích thực thực thực lực bình thường là cao hơn nhân tộc hai đến tám cái tiểu cảnh giới nói cách khác nếu như đồng dạng là hợp thể cảnh sơ kỳ nhân tộc liền thật sự chỉ có nên cảnh giới thực lực có thể yêu tộc sẽ không giống nhau nó có thể phát huy ra hợp thể cảnh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn thực lực đây chính là thân thể cùng huyết thống sai biệt cùng cảnh giới liền còn như vậy chớ nói chi là trước mắt con này cự lòng đã đ ạ t đến hợp thể cảnh đại viên mãn bởi vậy nó cho từ linh một loại rất lớn cảm giác ngột ngạt thực lực chân thật tuyệt đối là độ kiếp cảnh bên trên đây là từ linh từ trước tới nay đã gặp lợi hại nhất sinh vật dù cho chính hắn biết thật muốn toàn lực đánh nhau con này cự long nên cũng không phải đối thủ của mình thực lực chân thật ở độ kiếp kính thôi cũng không phải phi thằng cảnh hơn nữa coi như đánh không lại đối phương đối phương cũng không làm gì được chính mình nhưng này loại đối mặt to lớn sinh vật cảm giác gấp đáp nhưng là thời khắc q u a n quẩn trong lòng ào ào ào. Ào ào ào. thật dài một trận nay đầu rồng mới an rớt hạ xuống lúc này con mắt của nó đã mở cái kia càng là hạt màu đỏ tràn đầy bạo lực giết chóc tâm lý ngươi thực sự là đánh thức bản vương thật là tốt ngộng long vương nhìn chằm chằm từ linh chậm rãi nói rằng là mộng chung cuối cùng tình bất luận ngộng cảnh tốt bao nhiêu đúng là vẫn còn muốn đối mặt thực tế từ linh theo chân nó đánh cái then chốt thứ i ể u từ n linh cười cợt ngắm nhìn một phía trận nói nhà nguyên lai、like、đây là long vương hành cùng à ngài nếu như không nói ta còn tưởng rằng nơi này là giam cầm long vương địa phương đây nếu là hành cung nói vậy long vương ngủ ở đến mức rất là thoải mái đi long vương nhất thời trầm m ặ t lại thứ linh mấy câu nói chọc vào nôi đau của nó ba ngàn năm trước nó cùng thiên sát cốc trước chiếc tiền nhiệm c ố c chủ đã xảy ra đại chiến b ị c h liệt chu vi vạn g i ạ m dân chúng lầm than liền ngay cả phụ cận một hoàng thất cũng bị vội và thiên hướng về những nơi khác để tránh khỏi gây họa tới ưng ơ trì trước đó t r ư ớ c tiền nhiệm c ố c chủ là độ kiếp cảnh tu sĩ cùng nó t ử đấu mười ngày mười đêm rốt cục nhân tộc dựa vào quy kế khiến long vương thua trận từ đây long vương liền bị giam cầm ở nơi này địa phương làm chất pháp trước sau áp chế thực lực của nó không nói trận pháp này bản thân càng cực kỳ thu bạo, mặc dù là hợp thể cài ả n h viên mắn nó, cũng không có thể tránh、thoát. Long Vương có thể thoát. đặt nhiều tầng bí ẩn mặc dù người ngoài sông bảo cũng căn bản không phát hiện được long vương tồn tại cứ như vậy long vương dĩ nhiên mạnh mẽ bị nhốt dòng giã ba năm ngoại giới căn bản không biết nó bị giam áp vị trí nó cũng không có thể từ nội bộ rết ra ngoài nó trở thành thiên sắt cốc một đạo lá bài tẩy sức mạnh được xưng long mạch cái này cũng là thiên sắt cốc quanh năm linh khí đầy đủ nguyên nhân bất đắc dĩ long vương chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức chậm rãi khôi phục thân thể Mà nhiều năm như vậy cậu cầu liền làm bạn ở long vương bên người mặc dù long vương thường thường rơi vào trong lúc bế quan trong ngủ mê không phản ứng nó cậu cậu cũng nằm ở một bên lẳng lặng chờ đợi chủ nhân t h ấ c tỉnh khi đó chính là nó vui vẻ nhất thời điểm tuy rằng mấy trăm năm trôi qua hát toàn phong đã sớm có luyện hư cảnh thực lực nhưng nó ít xảy ra sơn động kiếm ăn cứ việc đói bụng đến phải đòi mạng nó cũng chỉ chờ một số đệ tử lén lút xuống tới bị lôi chi trận pháp đánh g i ế t sau khi lại đi gặm nhóm thân thể long vương này mấy trăm năm cũng bởi vì này cho con làm bạn nhiều hơn mấy phần an ủi tịch bởi vậy từ linh vừa vào sân động liền muốn đem hát toàn phong mang đi nhất thời chọc giận long vương tỉnh lại ngăn cản đại khái biết điều chuyện trải qua sau từ linh nợ nụ cười vừa là như vậy cái k i a từ m ẫ u người sẽ không hành đao đ o ạ ái nói hướng hát toàn phong phất phất tay hát toàn phong nhưng là hướng hắn thử răng t h linh cũng không chú ý đang chuẩn bị rời đi chỉ nghe long vương hừ lạnh một tiếng ngươi tới liền tới đi liền đi chỉ coi nơi này là ngươi nhà sao ta chỉ là trong lúc vô tình xông vào m à thôi cũng không có m ạ o phạm ý tứ của nếu đã quấy r ậ y nơi đây chủ nhân vậy ta tự nhiên liền muốn rời đi chẳng lẽ ngươi cũng muốn để ta cùng chó này như thế với ngươi đáng kể làm bạn sao thứ linh cười nói vậy cũng không cần bản vương đ ờ i này căm hận nhất nhân tộc l ờ i chót lưỡi đầu môi dối trá tham lam gây tổng nhất long vương nhau mắt lại h i ệ n nhiên ở hồi ước ba ngàn năm trước mình cùng thiên sát gốc sơ đại gốc chủ một trận chiến bị nhân tộc khiến cho ngáng chân đánh bại chuyện tình tứ linh lắc đầu nói kỳ thực đây là sinh vật tiên tính chỉ có điều chúng ta nhân tộc vận dụng đến hết sức quen thuộc thôi ngài muốn quen thuộc mới được không phải vậy sau đó mặc dù g i á cốc cũng còn có thể ở trên mặt này thiệt thòi lớn ngươi còn nhỏ tuổi giám sách giáo khoa vương đạo để ý long vương cười l ạ n h lạnh nói vô c h i không phải sinh tồn c h ứ n g ngại n g ạ mạn mới phải thứ linh cười cận sinh vật là cần không ngừng học tập cùng tiến bộ nếu như hắn trước sau bảo thủ như vậy sẽ chỉ trệ không tiến long vương đại nhân ngài bây giờ t a o n ộ chính là chứng minh tốt nhất thiếu xé những thứ vô dụng này mau trả lời vừa nay hát toàn phong vấn đề ngươi đến tột cùng là người nào ẩn nút ở trên trời sắt trong cốc đến tột cùng muốn làm gì long vương rất không bình tĩnh hỏi từ linh suy nghĩ một chút liền hồi đáp ta với ngươi như thế đều là bị vây ở bên trong thung lũng chỉ có điều trình độ không giống nhau ngươi là bị cứng ngắc khống ta là bị mềm khống ngày này sát cốc trận pháp tuy nhiều nhưng là liền chỉ có bản vương trên người mạnh mẽ nhất đó là bởi vì mấy tên độ kiếp cảnh tu sĩ nhân tộc tại đây trên trận pháp làm văn trường cho nên mới dẫn đến bản vương không ra được long vương trầm ngâm nói ngươi đang ở đây bên trong thung lũng trên người vừa không có bất kỳ hạn chế mà ngươi bản thân cũng là hợp thể cảnh t h lực vì sao không ra được tứ linh cũng không có che giấu thực lực của chính mình bởi vậy long vương cũng đã sớm liếc mắt xem thấu cả rồi chỉ có ở có thể lẫn nhau ngăn được bình đẳng tuyến thượng lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng bình thường câu thông bằng không chính là ỉ mạnh nhất yếu long vương cũng không phải một tính tình tốt yêu nó bị giam ở chỗ này ba ngàn năm đối với người tộc tâm hận mỗi ngày đều tăng những k i a lén xông vào các đệ tử mặc dù không có ở ngay lập tức bị lôi điện đánh chết cũng sẽ bị nó cho đánh lén trí tử chỉ ít số ít người may mắn mới miễn cưỡng chạy đi đối với nơi này chuyện xảy ra ngậm miệng không nói chuyện nếu như t ử linh không phải theo chân nó giống nhau hợp thể cảnh nó đã sớm một cái tắt đập chết đối phương nguyên nhân chính là t ử linh có đàm phán tư cách bởi vậy nó mới có thể miễn cưỡng chờ tính tình muốn nhìn một chút t ử linh có hay không có thể lợi dụng giá trị trước đây những kia xông vào các đệ tử thực lực quá thấp hoàn toàn không có hợp tác cần phải t ử linh sẽ không giống nhau nó một hợp thể cảnh không ra trận pháp này nhưng cùng một cái khác hợp thể cảnh liên thủ vậy thì không nhất định đúng vào lúc này lên long vương thấy được chính mình xuất cốc hy vọng nó thậm chí thấy được chính mình thoát ly trận pháp sau khi toàn bộ thiên sắc cốc gió canh mưa máu một màn chương một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi hai chương một trăm chín mươi hai ta cũng không phải như ngươi cô độc không ngừng một mình ta muốn đi ra ngoài còn có mấy trăm người chờ bị cứu đây t h ứ linh lạnh nhạt nói long vương khỏe miệng nhất thời phát h ỏ a ra một đạo độ công đến cười nói đã như vậy vậy không bằng chúng ta hợp tác đi n g ư ơ i cứu ngươi người cũng thuận tiện đem bản vương cũng cứu đã như thế ngươi chính là yêu tộc khách quý bản vương sau khi đi ra ngoài chắc là không biết b ạ c đã ngươi có ích lợi gì sao t h ứ linh nhữ m à y h ỏ i bản vương là yêu tộc đại năng trí cao vô t h ư ợ vương ngươi cứu bản vương con sâu không chiếm được chỗ tốt muốn cái gì bản vương cũng có thể cho ngươi long vương nói rằng thứ linh dễ ưu cợt một tiếng ngươi thiếu đến rồi từ xưa nhân yêu không cùng tồn tại ta muốn là cứu ngươi nhân tộc sẽ không bỏ qua ta ngoài ra yêu tộc cũng sẽ không tiếp nhận ta đương nhiên ta cũng không muốn nương nhờ vào yêu tộc ta trong sạch một người tại sao phải nương nhờ vào các ngươi dị tộc bản vương chỉ cần vừa xuất quan này ba n g h n năm tích góp sẽ giúp bản vương lập tức đột phá độ kết cảnh từ đây trên trời dưới đất lại không người nào có thể ngăn được bản vương bảo đảm một mình ngươi nho nhỏ dân tộc vẫn là dư sức có thừa long vương rất là tự tin nói tứ linh nợ nụ cười ta bồi dối lấy mình cũng không cần cho ngươi bảo vệ a ngươi cũng không nên nói những thứ này nữa g i a o động người nói điểm thực tế đi ngươi còn muốn muốn như thế nào thực tế long vương có chút không nén đờ ưu họ cờ tức giận thứ linh suy nghĩ một chút vỗ tay cười nói có cứu ngươi cũng không phải không được chỉ cần ngươi đáp ứng ta xuất cốc sau khi trở thành sủng vật của ta ta liền giúp ngươi phá này t r ợ t ra này cốc ngươi xem coi thế nào trong s ơ n động bầu không khí nhất thời lạnh xuống long vương t r o n g mắt trở nên đỏ như máu nó thẳng vào nhìn chằm chằm từ linh tràn ngập sát cơ ở toàn bộ bên trong hang núi một bên hát toàn phong sớm đã bị sợ đến cả người run hàm giang run lên n g ư ơ i tiểu tử ngươi thật là dám nói à, trong lòng nghĩ đều là chút cái gì à, còn không mau mau cho long vương đại nhân dập đầu lại xin lỗi không chắc lão nhân ra người sẽ tha thứ ngươi sao bằng không long vương giận dữ ngã xuống trăm vạn đến thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp từ linh trùng nó c ư ờ i hì hì đến thời điểm thu rồi long vương làm sùng vật ngươi liền chuyện đương nhiên thuộc về ta yên tâm sớm muộn ngươi đều là chó của ta hát toàn phong trốn ở góc phòng quận mình một đoàn chỉ lo long vương đại nhân thật sự nổi giận muốn đánh đi lên tuy rằng long vương bị vây ở trận pháp này bên trong không ra được nhưng ở bên trong hang núi vẫn là có thể phát huy thực lực nhưng mà thế đó long vương biểu hiện nhưng cũng không là hát toàn phong trong tưởng tượng phẫn nộ mà là lệnh n h ạ t nói từ linh chúng ta vốn nên là bằng hữu hiện tại có thể nói chuyện hợp tác nên ngồi xuống cố gắng đàm luận mọi việc cũng có thể thương lượng không cần chơi chút tâm tình kích nộ trọ vạt long vương trong lòng rất rõ ràng mình nếu là muốn thoát vây nhất định phải cầu viện ở trước mắt người thanh niên này hợp thể cảnh tu sĩ thực sự quá ít thiên sát cốc thế hệ này cốc chủ tuy rằng cũng là hợp thể cảnh nhưng dùng cái mông nghị cũng biết đối phương cũng sẽ không trợ giúp chính mình ước gì để nó làm đợi đợi kiếp kiếp thiên sát cốc chất dinh dưỡng chỉ có trước mắt người thanh niên này mới phải lựa chọn tốt nhất vì thời khắc này long vương đợi chừng ba ngàn năm cũng sẽ không bởi vì một câu nói mà rơi vào n ộ i khủng nói như vậy ngươi là đồng ý khi ta sùng vật thứ linh cười h í p mắt nói long vương hừ lạnh một tiếng muốn cho bản vương khi ngươi sùng vật ngươi cũng phải có thực lực mới được lúc nào so với bản vương tới trước độ kiếp cảnh trở lại nói những n à y đi độ kiếp cảnh mà thôi không phải là ăn viên viên thuốc chuyện sao thứ linh h v u môi nói long vương cười lạnh nói nói tới thực sự là ung dùng ba ngàn năm trước bản vương vẫn không có bị giam ác khi đó bản vương cũng đã là hợp thể cảnh đại viên mãn bây giờ ba n g h n năm qua đi ít năm như vậy bản vương từ đầu đến cuối không có lười biếng tu hành dù vậy cũng chỉ miễn cưỡng tìm thấy độ kiếp cảnh ngưỡng cửa thôi mặc dù có ba n g h n năm tikót ra cốc sau khi có thể lập tức thử nghiệm đột phá độ kiếp cảnh nhưng là những năm này trung quy chịu khổ thân thể không chịu nổi có lẽ sẽ chết ở cái kia mấy đạo trong l ô i kiếp cũng cũng còn chưa biết đây một mình ngươi tiểu t ử vắt mũi chưa sạch ở đâu r a lớn như vậy khẩu khí càng nói độ kiếp cảnh dễ dàng thật là làm cho bản vương cười đến giục răng từ linh chờ nó nói xong mới cười nói ngươi mới vừa nói có thể sẽ chết ở độ kiếp bên trong nhưng là thật sự đương nhiên, long vương trong mắt lóe ra một vệ k i ê n kỵ ngươi tuổi còn trẻ cũng là hợp thể cảnh khả năng còn không có nghe nói qua độ kiếp cảnh sẽ tao nộ gì đó ngươi là không phải cho rằng độ kiếp cảnh cũng chỉ cần đột phá thời điểm tao nộ một lần l ô i kiếp chịu nổi là được ta đúng là như vậy cho rằng thứ linh gật gật đầu kiếp trước những k i a tu tiên trong tiểu thuyết độ kiếp cũng thật là một mảnh lôi hạ xuống được không chịu nổi biến thành cho bụi gánh chịu được đó chính là trời cao biển rộng n h ư dược long môn nghe long vương lời này ý tứ của tựa hồ tình huống thật cũng không phải là như vậy từ linh bên người cũng không có độ k i ế p cảnh hoặc hợp thể cảnh tu sĩ có thể giao lưu vẫn đúng là không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì cũng được coi như là bản vương làm điểm chuyện tốt ngược lại lấy thiên phú của ngươi tin tưởng mấy trăm năm sau cũng có thể sẽ gặp đến việc này ngươi cẩn thận ghi nhớ đó là long vương trầm ngâm một lúc lúc này mới lên tiếng nói tu tiên một đường cảnh giới đều có thể chia làm luyện k h í t r ú cơ c kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp thể độ kiếp cùng với cuối cùng phi thăng kỳ thực cho tới nay để những người tu tiên thì có một loại hiểu lầm bọn họ cho rằng phi thăng cảnh cũng là một loại cần tu luyện cảnh giới kỳ thực không phải như thế người tu tiên lớn nhất cửa hải khó là độ kếp i cảnh mà phi thăng cảnh chẳng qua là độ s o n g cấp sau khi chuyện đương nhiên bước vào cảnh giới không cần bất kỳ tu hành hơn nữa đang phi thăng cảnh bên trong cũng không cần trải qua bất kỳ tu luyện chỉ chờ phi thăng một ngày kia đến cho tới sau khi phi thăng sẽ gặp phải cái gì này giới không ai biết này giới cùng tiên giới đường cái đã bị phong tỏa chỉ có đến sau khi phi thăng mới có thể tìm tòi hư thực mà những kia sau khi phi thăng cắt tiền bối không có bất kỳ tin tức chuyển xuống vì lẽ đó phi thăng cũng không phải một cảnh giới tu luyện chỉ là này giới tu tiên đích là một nghỉ ngơi ngắn ngủi thôi đương nhiên đến phi thăng cảnh tu sĩ muốn so với độ kiếp mạnh hơn nhiều đây là có thể khẳng định bởi vậy độ kiếp cảnh là được những người tu tiên độ khó nhất trôi qua một cửa ải hơn nữa độ kiếp cảnh cũng cùng chức cảnh giới bên trong bốn cái tiểu phân chia hoàn toàn khác nhau không còn là lấy sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đại viên mãn đến mệnh danh mà là chịu đựng chín lần thiên kiếp độ kiếp một đạo độ kiếp hai đạo mãi đến tận độ kiếp chín đạo mà mỗi một đạo thiên kiếp đều so với lần trước thiên kiếp càng hưng hát càng tàn bạo nói tới chỗ này long vương đột nhiên cười lạnh nói ngươi là không phải cho rằng nếu nói thiên kiếp cũng chỉ, chỉ cần h ỉ c là l ô i kiếp đúng vậy không phải vậy đây thứ linh xứng sở theo bản năng trả lời đương nhiên không thể nào là đơn giản như vậy long vương hừ lạnh một tiếng thiên kiếp chín đạo chỉ có lượt thiên kiếp thứ nhất nhất định là lôi đ ỉ n h giáng lâm cho tới đạo thứ hai đến đạo thứ chín sẽ hạ xuống cái gì chính là một tùy cơ sự kiện hoặc là nóng bỏng dung nham hoặc là tam ngội chân hỏa hoặc là nhất tinh sao băng ở trên thân thể ngươi nghe được từ linh phạm lên một trận phát t ư ợ n h ư thế xem ra thiên kiếp còn rất ác thú vị long vương biểu hiện một trận âm m từ cổ trí kim bao nhiêu thiên kiêu chết ở trên trời cướp bên trên ta phụ vương thúc thúc chờ năm tên độ kiếp cảnh tất cả đều chết ở trên mặt này thứ linh lặng lẽ một hồi vì lẽ đó bản vương nhất định không thể qua loa ở đây bị vây ba ngàn năm cũng coi như là cho ta lắng động một phần sức lực nhưng dù cho như thế ta cũng vẫn như cũ đoán không ra để long vương khẽ thở dài hóa ra là như vậy a từ linh bừng tỉnh thông qua long vương g i ả n giải hắn cũng đúng độ kiếp cảnh có nguyên vẹn hiểu rõ xé xa chúng ta hay là trước tới nói nói chuyện ngươi giúp bản vương thoát vây một chuyện đi long vương đem câu chuyện lại kéo trở lại không xa không xa ta cảm thấy vừa vặn từ linh cười đến càng vui vẻ ngươi mới vừa nói mặc dù là ngươi lắng động ba ngàn năm cũng đúng độ kếp i cảnh không chắc chắn đúng không không sai nay có vấn đề gì không long vương t a o mày nói nếu như ta có thể giúp ngươi đang ở đây độ kếp i bên trong không chết ngươi sẽ đáp ứng làm sủn g vật của ta sao từ linh cười h í p mắt nói long vương sắc mặt triệt để chìm xuống chuyện đến nước này ngươi vẫn còn đang đánh ý đồ này bản vương cũng đã nói rồi ngươi không đến được độ kếp i cảnh không bàn gì nữa lẽ nào giúp ngươi đang ở đây độ kếp cảnh bên trong không chết không thể so chúng ta dành trước ai đến độ kếp cảnh càng tốt sao thư linh kinh ngạc nói long vương cười lạnh nói thực sự là nói chuyện việt vồng cho dù là phi thăng cảnh tu sĩ cũng không dám đảm bảo có thể giúp một độ kiếp người tuyệt đối không chết ngươi nho nhỏ một hợp thể cảnh trung kỳ ở đâu ra tự tin chẳng lẽ ngươi so với phi thăng cảnh càng mạnh hơn vậy cũng không có hiện giai đoạn thấy phi thăng cảnh tu sĩ ta còn là đến quay đầu bỏ chạy đánh không lại thư linh cười cợt cái kia không phải kết liễu thiếu thổi điểm bỏ bản vương người nào chưa từng thấy như ngươi loại này nói được nửa câu long vương đột nhiên mạnh mẽ dừng lại lợi ra đến khoẻ miệng cũng mạnh mẽ nuốt trở vào bởi vì từ linh đột nhiên móc ra một viên đan dược đến và n g rực rỡ hoàng loẹ loẹ nguyên bản có chút đen thui s ơ n động đều bởi vì này viên đan dược mà trở nên phòng tối rực rỡ lên ngoại trừ phát sáng ở ngoài đan dược này cũng không r ấ t gì chỗ thần kỳ cũng là so với tầm thường đan dược lớn hơn số một có gần phân nửa lòng bàn tay lớn như vậy đang lẳng lặng nằm ở từ linh nơi lòng bàn tay yên lặng phát sáng đây là cái gì trò chơi hát toàn phong bị quan thiệm đến có chút trói mắt hai cái móng nuốt che mắt thông qua khe hở đến nhìn lén long vương con mắt từ lâu thẳng hát toàn phong chỉ có điều mới tu luyện mấy trăm năm mà thôi hiện nay cũng là luyện hư cảnh thực lực phi thường nó cách độ kiếp còn xa đây bởi vậy long vương tuy rằng yêu thích nó nhưng là cũng không có đem độ kiếp tin tức tương quan báo cho q u á n đó chỉ có long vương biết đan dược này tác dụng đây cũng là độ kiếp đan sau khi ă n v à o có thể giúp độ kiếp người gánh chịu rất lớn một phần t i ê n kiếp lực lượng lấy này thuận lợi vượt qua thiên tiếp nếu như hơn nữa có một vị phi thăng cảnh tu sĩ ở bên hiệp trợ như vậy người tu tiên này độ kiếp tỷ lệ thành công sẽ đạt đến chín mươi chín mà độ kiếp đan là rất khó lợi chế c đi đi điều này chế h t sẽ đưa đến chân chính cầm độ kiếp đan người cơ bản không mua được hoặc là muốn tìm cái giá cực lớn mới có thể mua được một viên mà những kia căn bản cũng không cầm độ kiếp đan trong tay một đồng lớn đặt ở trong kho hàng đều thả đến mốc u neo cái ũ n không muốn g bắn cũng đã kia ế p đ n Lấy t hai ế lực c ủ hắn cùng đ vẹn vẹn viên thôi. Còn không Còn có sử dụng sử độ â y cũng Cái lên. viên giam đã đi đ bị kêu k i ế p đan đặt ở xào h u y ệ t của mình trong tầm cung ba ngàn năm qua đi không cần nghĩ sớm đã bị người ngoài lấy mất tuy rằng nó biết mình thủ hạ đại thể đều cực kỳ trung thành nhưng là có số ít yêu loại yêu thấp p h ò n g động mà đã nhiều năm như vậy khó bảo toàn không làm chút chuyện trộm gà t r ồ n chó cái kia độ kiết đan cỡ nào mê hoặc thêm vào chính mình ra ngoài trước cũng không có thiết trận pháp bảo vệ kho nhiều như vậy tài bảo khẳng định đã sớm mất đây đều là long vương dự liệu lấy được sự tình bây giờ chính mình xuất c h ớ p một chuyện có rất lớn hy vọng độ kiếp sắp tới nhưng cũng thiếu hụt bảo vệ nhìn thấy t ử linh trong tay độ kiếp đan muốn nói long vương trong lòng không có nửa điểm sòng lớn đó cũng là không thể nào đây đối với hiện nay nó mà nói có thể nói là thành thơi thuốc hay nhưng nó vẫn là giả ra một bộ xem thường dáng vẻ ha ha cười lạnh nói đây chính là cho người dựa vào không phải là một viên độ kiếp đan sao chỉnh thật giống ai không có tự như lại nói một viên đỉnh cái gì dùng thiên kiếp trí đạo bản vương tổng cộng cần cầm cái cỏ nói xong lời cuối cùng long vương đều trực tiếp mắng nổi lên phố bởi vì từ linh lại từ trong lồng ngực sờ mó dĩ nhiên mạnh mẽ móc ra mười mấy viên độ kiếp đ a n đến nổi giữa không c h u n g khác nào chùm sao tựa như đ ê m này đen tùi sơn động thắp sáng như dấu đ ầ y hoàng kim kho báu long vương đúng là hoàn toàn trận tròn mắt nó lại ngang tảng cũng không một lần gặp nhiều như vậy độ kiếp đan đây chính là dòng giã mười lăm viên a nhiều như vậy đan dược b á n đi thành lập một bên trong loại cỡ lớn tông môn hoàn toàn không là vấn đề ngươi tiểu tử ngươi đến tột cùng là lai lịch gì vì sao lại có nhiều như vậy độ kiếp đan long vương cảm thấy rất không có thể thương nghị tiến hành điên cuồng suy đoán sẽ không phải là ngươi bắt cóc một cái nào đó luyện đan sư không không đúng một luyện đan sư khẳng định luyện không ra nhiều như vậy ngươi là bắt cóc một luyện đan đại thuốc tông nô dịch bọn họ tới giúp ngươi luyện dược đi đan dược làm sao tới không trọng yếu quan trọng là chúng nó có thể trợ giúp đến ngươi thứ linh cười h í p mắt nói long vương h í p mắt không nói lời nào thế nào khi ta sùng vật ta sẽ không bạc đánh ngươi suy nghĩ một chút thứ linh cười nói long vương h a chịu đồng ý cười lạnh nói ngươi vừa nãy nhưng là nói nhất định h ề vốn vương không chết những này độ kiếp đan xác thực đối bản vương hữu dụng nhưng nếu muốn bảo đảm không chết e sợ vẫn là trên lệnh chút chứ đây cũng không phải bản vương tính toán chi ly cái gì chỉ có điều nói đến liền muốn đổi tiền mặt thực hiện bằng không bản vương thực sự khó có thể tán thành ngươi ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy t ừ linh vỗ tay cái độ lại từ đá không gian bên trong nhảy ra một cái bảo bồi đến đây là một món thường thường không có gì l ạ m ộ c giáp như cái chống lửa áo may ô áo l ó t tựa như vơ ư n g vước cầm đi tứ linh tiện tay ném một cái sẽ đưa đến long vương trước mặt c h ư một trăm chín mươi ba ngươi đây là đang uy hết ta c h ư một trăm chín mươi ba ngươi đây là đang uy h ế p ta đây cũng là cái gì trò chơi hát toàn phong không biết hàng nhìn chằm chằm cái kia tấm gô giáp liếc nhìn nửa ngày lại không nhìn ra thành tựu đến long vương ánh mắt lại là lại một lần nữa đứng thẳng lên khe nằm không chết giáp ngươi đều có long vương trợn tròn cặp mắt cảm thấy khó có thể tin không chết giáp người tu tiên đỉnh cấp thủ thành a một trong ban v ề độ cứng so với nó còn thị thủ thành a kỳ thực cũng không có thiếu nhưng nó có một điểm mấu chốt trực tiếp phong thần đó chính là có thể gánh vác được thiên kiếp bởi vì không chết giáp chất liệu là làm bằng gỗ mà thiên kiếp là cái gì lôi a tuy rằng từ l ư ợ thiên kiếp thứ hai bắt đầu sẽ sản sinh bất đồng nguyên tố biến hóa nhưng chủ yếu nhất nguyên tố vẫn là lôi không thể bởi vì lựa thiên kiếp thứ hai là h ỏ a diễm sẽ không mang lôi chủ nguyên tố trước sau đều là lôi phó nguyên tố mới phải h ỏ a diễm dung nham cắn cốt nước những vật này đến độ kiếp cảnh giới này kỳ thực người tu tiên cũng không sợ sẽ phó nguyên tố chân chính đáng sợ cũng thủy chung là nguyên tố xét dù sao đây là trời cao trực tiếp nhất trừng phạt sở dĩ lựa t i ê n kiếp thứ hai bắt đầu liền trở nên đáng sợ chủ yếu vẫn là bởi vì độ kiếp người chỉ là vượt qua nguyên tố xét cũng đã rất phí sức đã tiêu hao hết vét sạch cũng chưa có khí lực lại đi ứng phó phó nguyên tố thường thường đây mới là dẫn đến độ kiếp người biến thành cho bụi nguyên nhân mà không chết giáp tác dụng liền lớn không chết giáp làm bằng gỗ mà thành liền ngay cả ba tuổi đứa nhỏ đều biết một phải không dẫn điện nguyên tố xét hạ xuống được ngoại trừ muốn thừa nhận vẻ này k i n h đạo ở ngoài lôi điện bộ phận càng toàn bộ có thể miễn trừ độ kiếp người lớn nhất cửa hải khó bị tỉnh ngoại trừ vậy kế tiếp phó nguyên tố tự nhiên là là điều chắc chắn có độ k i ế p đan thêm vào không chết giáp hơn nữa một tên lợi hại điểm tu sĩ áp trận cái đội hình này nếu như độ kiếp người còn chết ở thiên kiếp bên trong vậy thì quá vô năng không chết giáp có cái này công hiệu bởi vậy cái này chẳng phải khiêng đánh thủ thành a bị dâng thần v ỏ chỉ tiếc món đồ này nguyên liệu thực sự quá khó khăn tìm tuy rằng một khắc lôi nhưng tiên kiếp lại há lại là phạm lôi có thể so với nếu như là phổ thông gỗ đã sớm một đạo lôi cho phép không còn hơn nữa nếu như không chết giáp thật sự có dễ dàng như vậy thu được như vậy trên thị trường đã sớm cỏ dại lan tràn độ kiếp đan nơi nào còn có lý do bán đến đắt tiền như vậy có tiền cũng không thể mua được không chết giáp xem ra rất đơn giản trên thực tế chế luyện phiền phức cực kỳ gỗ cực kỳ ít ỏi mấy ngàn năm đến không chết giáp cũng chỉ xuất hiện ba lần mà thôi đầu hai lần niên đại xa xưa đều là trợ giúp người tu tiên thành công độ kiếp không có phát sinh cái gì bất ngờ đến lần thứ ba tất cả mọi người ý thức được không chết giáp giá trị tiến hành rồi một vòng tranh mua cái kia tình cảnh có thể so với người tu tiên đại chiến mười mấy tên lớn lao ở giữa không trung tranh đoạt cái không nớt tham dự cướp giật chiến thấp nhất điều kiện là hợp thể cảnh l i ê n ngay cả luyện hư cảnh cũng không đủ tư cách cuối cùng thậm chí hấp dẫn đến rồi hai tên phi thăng cảnh tu sĩ mới miễn cưỡng ngăn trở trận này đến c u n g lại vừa nhìn không chết giáp đã sớm bị xe đến nắp bét thiếu hụt vài bộ phận muốn chữa trị cũng không thể không thể dùng Long vương vạn vạn không nghĩ tới từ linh dĩ nhiên cầm được ra một cái mới tinh không chết giáp đến lúc trước cái kia m ộ ư ơ i năm viên độ kiếp đan đã để long vương cảm thấy hết sức kinh ngạc bây giờ lại lấy ra không chết giáp không chết giáp có thể so với độ kiếp đan quý giá hơn nhiều đừng nói chỉ có m ộ ư ơ i năm viên coi như là một trăm năm mươi viên cũng không so bằng một cái không chết giáp giá trị đây vẫn chỉ là độ công kích lấy ra đối với độ kiếp có lợi hại thèm những thứ khác đây trời mới biết từ linh nhận giấu bao nhiêu bà bối long vương hô hấp đều dồn dập đây là một người nào a vẫn là nói mình ba năm không xuất gốc ngoại giới đã sớm đã xảy ra biến hóa long trời lở đất độ k i ế p đ an không chết giáp đều là nát phố lớn đồ chơi không chết giáp từ lúc trước đây thật lâu đã bị phá hủy ngươi là làm sao thu được chẳng lẽ lại có người đưa nó chế tạo ra long vương trầm giọng hỏi một c á i hại thèm có thị trường sẽ có nhu cầu không chết giáp đối với độ kiếp cảnh tu sĩ mà nói là tuyệt không có thể bỏ qua m ệ n hoặc h làm sao có khả năng sẽ cứ thế biến mất đây chỉ có điều đều giấu giấu diếm diếm không hề bạo lộ ra để tránh khỏi lần thứ hai phát sinh bị xé nát bi kịch tôi t ừ linh thời cận ngươi trước tiên mặc kệ ta là làm thế nào chiếm được liền hỏi ngươi cái này thủ thành a ngươi có muốn hay không đương nhiên muốn long vương không chút do dự nói hiện nay nó cùng t ừ linh đàm luận đến mức rất thỏa đáng mặc dù đang một ít vấn đề nhỏ trên xuất hiện phân kỳ nhưng có thể thấy lẫn nhau cũng có thể hợp tác đối tượng nói cách khác nó xuất cốc sắp tới một khi xuất cốc trong cơ thể nó tích góp ba ngàn năm linh khí liền ép không thể không thể chờ đợi được nữa muốn đột phá độ kiếp cảnh mới được bất kể là độ k ế t đan còn chưa phải chết giáp đều nó cần gấp gì đó vừa vặn tử linh trong tay có vậy khẳng định phải hơn long vương là một thực tế yêu không làm hư đầu ba nao khách sáo muốn chính là m u ố n không muốn chính là không m u ố n cái kia sủng vật một chuyện cũng nói định thử linh cười h í p mắt nói nghe nói như thế long vương nhìn c h ầ m c h ầ m từ linh trầm mặc một hồi lúc này mới chậm dãi nói b ả n vương xem như là nhìn ra rồi ngày hôm nay ngươi là nhất định phải bản vương khi này cái sủng vật đúng không gần như là ý này thử linh cười nói nếu là bản vương chết sống không đồng ý đây long vương lạnh lùng nói tử linh lộ ra mấy phần vẽ kinh ngạc trong tay ta có độ kết an không chết giáp bao nhiêu yêu tộc tranh cướp giành giật muốn làm sùng vật của ta ta còn không nhất định thu đây ngươi lại vẫn không muốn long vương g i ậ n tái mặt nó đường đường long vương cho một nhân tộc làm sùng vật này nếu như chuyển đi liền mất mặt ném quá độ không gần như chỉ ở yêu tộc không cách nào đặt chân càng l à bị trở thành trò cười việc quan hệ bộ mặt nó lại há có thể dễ dàng đáp ứng b ả n vương có thể để cho hát toàn phong khi ngươi sùng vật ngươi không phải yêu thích nó sao sẽ đưa ngươi làm sao long vương trầm giọng nói hát toàn phong vừa nghe nhất thời nước mắt l ư n g trọng không muốn ả long vương đại nhân ta đã nghĩ đi theo bên cạnh ngài ta cũng không đi đâu cả long vương đại nhân ngài không nên đuổi ta đi a nghe lời coi như là vì bản vương ngươi liền làm điểm hy sinh huống hồ theo hắn cũng ít không được chỗ tốt của ngươi long vương q u y ê n lớn hết cách rồi hát toàn phong chỉ có thể dương dương gật đầu đồng ý từ đạo hữu hát toàn phong nó đã đồng ý ngươi lĩnh nó đi thôi ta cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau bỏ đi yêu thích long vương nói từ linh nhưng là nhữ mày cười nói nó đáp ứng rồi ta cũng không đáp ứng có ý gì long vương nhất thời nhữ mày ta xác thực rất yêu thích hát toàn phong nhưng nó dù sao cũng là cho ngươi sùng vật trước ngươi một cho thấy việc này ta liền đưa nó trả cho ngươi ta cũng không phải một hành o đao đoạt thái người vì lẽ đó nó ta sẽ không tiếp nhận thứ linh khoát tay nói nào có nhiều như vậy chú ý bản vương cùng hát toàn phong đều đồng ý ngươi lại bắt đầu nói những này hư đầu bá não long vương rất là không vui nói việc này quyền quyết định ở ta các ngươi đều đồng ý nhưng ta không đồng ý ngươi chẳng lẽ còn có thể ép buộc ta thứ linh cười h í p mắt nói long vương tức rồi theo bản vương xem ngươi chính là quyết tâm muốn nhận con rồng t ậ c đi ngươi đoán đúng rồi tứ h linh vỗ tay cái độ cười nói vừa bắt đầu ta còn không ý định này dù sao ta cũng không biết bên trong hang núi này dĩ nhiên giam giữ một con rồng đã có bực này chuyện tốt vậy khẳng định không thể bỏ qua à không phải vậy năm nào tháng nào ta mới có thể thu phục tiếp theo con rồng đây lại nói đem ngươi thu làm sùng vật này chó con không sẽ cùng dạng thuộc về ta sao ta hà tất bỏ đại mà cầu xin tiểu đây thứ linh cười đến rất con gà kẻ t r ộ n tức giận đến long vương lông mày cần đều ở run lên toàn bộ sơn động lại bắt đầu bắt đầu run dậy không ngừng có đá lăn rớt xuống thứ linh vẫn duy trì yên tĩnh thời gian thật dài đi qua long vương cảm xúc mới dần dần ổn định lại nói như vậy bản vương nếu không phải đồng ý ngươi thì sẽ không cùng bản vương hợp tác không dự định đem bản vương cứu ra thiên sắc gốc đúng không long vương quẳng mặt lại lạnh lùng nói rằng x o n g phương hợp tác đương nhiên là muốn thỏa mãn lẫn nhau điều kiện từ linh trầm giai nói cho ngươi to lớn nhất tố cầu xin là đem ngươi cứu ra ngoài cốc đệ nhị tố cầu xin là trợ giúp ngươi thuận lợi đột phá độ k i ế p c ả n h những này ta đều có thể thỏa mãn mà ta tố cầu xin chỉ có một đó chính là cho ngươi làm sùng vật thôi ta lại không ngược đái động vật ngươi sợ cái gì long vương lại là yên lặng một hồi nó thực sự nhẫn nhịn không được chính mình đường đường long vương phải làm người khác sùng vật như thế chuyện mất mặt nếu không thể đồng ý vậy cũng chớ nói chuyện long vương sắc mặt triệt để chìm xuống điểm như nói b ả n vương không chiếm được chỗ tốt vậy ngươi cũng đừng muốn chiếm được bất kỳ tiện nghi nha tứ linh n ế u mày nói ngươi lời này là có ý gì ý tứ của bùn vương là ngày hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng phải bé ngoan n g h e bản vương đem bản vương cứu giúp xuất cốc long vương nói ra chính mình tố cầu xin tứ linh nhất thời nợ nụ cười ngươi mới vừa rồi còn nói không thể đồng ý sẽ không nói chuyện làm sao còn đang nơi này đưa ra yêu cầu đây đây cũng không phải là hợp tác mà là mệnh lệnh long vương nói rằng ta cần nghe lời ngươi mệnh lệnh tứ linh rất là buồn bực đạo hắn cảm thấy này long vương quả thực là mất trí đột ngươi h h i lời ê n n mở đầu k ô đáp sau ngữ. n g đương nhiên cảm ầ thấy e lời, ngươi, ngươi, ngươi còn có thể thiên s ắ t cốc tiếp tục tiếp tục chờ đợi b ả n vương không biết ngươi đang ở đây thiên s ắ t cốc đến tột cùng muốn làm gì nhưng nhìn ngươi che giấu thực lực chắc là có một kiện ghê gớm chuyện tình một khi ngươi bại lộ sự kiện k i a muốn làm không được chứ ngẫm lại xem bản vương giống không giống này một cổ họng then chốt chính là ở ngươi có nghe lời hay không có hay không cứu giúp bản vương nói xong long vương lộ ra nụ cười đại ý tự cho là bắt bí lấy từ linh từ linh trong mắt lóe lên hà n quang ngươi đây là đang uy hiếp ta ngươi có thể cho là như vậy long vương cười nói nhìn thấy từ linh trầm mặc không nói chuyện long vương cười đến càng vui vẻ qua thật dài một quãng thời gian từ linh mới khe khẽ thở dài nguyên bản ta nghĩ chào mọi người thật trao đổi chỉ cần lợi ích đúng chỗ mọi việc cũng có thể đảm luật long nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại dám ngược lại uy hiếp ta xem ra là ta t í n h khí quá tốt cho ngươi cảm thấy ta rất khỏe bắt nạt ngươi còn có đến lựa chọn sao long vương lạnh nhạt nói ta còn thực sự có từ linh khinh dựa vách tưởng lơ đ a nói g n nhưng ta rất không thích làm ép buộc người khác chuyện tình làm sủng vật việc này cũng là làm hết sức cho ngươi nhiều hơn lợi ích cho ngươi phát ra từ đáy lòng đồng ý mà không phải ép buộc cùng miễn cưỡng ngươi nghĩ nói cái gì long vương n h ũ n mày từ linh dội ra một ngón tay rất đơn giản ta đồng ý lại cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý thu hồi cái kia lời nói cũng hướng về ta thành khẩn nói lời xin lỗi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đồng thời nguyên bản đáp ứng phải cho cho ngươi độ kiết a n không chết giáp cũng một cái sẽ không thiếu cho ngươi long vương xứng sở ha ha ha ha ha ha nó phát sinh đinh thái nhức g ó c tiếng cười như là nghe được trên đời buồn cười nhất c h u y ệ n cười cười đến nước mắt đều sắp chảy ra tiếng cười vừa thu lại bản vương đúng là muốn nhìn một chút nếu không tiếp thu ngươi cho cơ hội ngươi nên làm gì chị dùng bản vương long vương hử lạnh nói dứt tiếng toàn bộ sơn động đều tràn đầy rết cho khí long vương là hợp thể cảnh cảnh giới đại viên mãn mà từ linh chẳng qua là hợp thể cảnh trung kỳ bàn về như cảnh giới từ linh muốn so với long vương t r a n l ệ thật xa đến hợp thể cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ muốn đi lên trên đều là cực kỳ khó khăn một ít kinh tài tuyệt d i ễ m tu sĩ dù cho bỏ ra hơn một nghìn năm cũng nửa bước khó tiến húng chi long vương là yêu t ộ c thân nó mặc dù chỉ là hợp thể cảnh đại viên mãn nhưng cũng có thể phát huy ra độ giới cảnh thực lực ở long vương xem ra nếu như thật đánh nhau t ừ linh cũng không phải đối thủ của mình thế nhưng nó cũng không thể ra hang núi này t ừ linh nếu như đánh không lại hoàn toàn có thể chạy trốn mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn tuy rằng long vương g i lực mạnh hơn xa tử linh nhưng là không làm được một đòn tuần sát ủng một i khi thực độ i lực của hắn bại lộ liền ẩn nút không nổi nữa long vương l i ề u mạng đã biết lần không cách nào xuất cốc tiết lối cũng phải phát tiết một hồi bị đối phương trêu chọc lựa giận không phải là không ra cốc sao ba ngàn năm đều như thế đã tới còn sợ lần này. Quá mức đợi thêm cái vì lẽ đó long vương không n ổ i nó liền muốn nhìn từ linh ứng đối ra sao đương nhiên coi như từ linh không muốn đ ộ n thủ nó cũng sẽ không buông thà từ linh ngược lại muốn ồn ào điều động tĩnh một hồi đến thời điểm xem từ linh kết cục như thế nào quả nhiên từ linh cũng không có lựa chọn động thủ vẫn như cũ vẫn duy trì đứng yên tư thế làm sao hiện tại biết sợ bản vương nói cho người biết chậm long vương cười lạnh người coi như không đ ộ n g thủ bản vương cũng sẽ không đem việc này trở nên bình lặng m u ố n ồ nào đến khắp cốc đều biết mới tốt thứ linh không nói chuyện chỉ móc ra một kim cây bầu đến chỉ thấy hắn b ạ c h trần hồng nóc tử nhất thời từ kim trong hồ lô t h a n g r a một tia sáng trắng to lớn như tuyến cao bốn năm trượng có thừa ở đây bạch quan g bên trên nâng ra một đạo phiên đến quan g phân năm màu t h ủ y ánh nạn sợi cùng này phiên tường thụy khí ngược lại nhưng là sơn động toàn bộ hoàn cảnh đột nhiên trở nên âm khí âm u do dít tảo càng chung quanh tràn ngập mù xương triệu yêu phiên treo ở trong thẳng tường thủy chi tức. Trước ra ở hang núi, cũng chi c ò n tốt thế g i gian a cha. cha. n này không nạ cũng còn tốt thế gian này không nạ Long thế có Trước có tốt vương thấy này phiên trong mắt l ó e ra một vệ thật sâu vẻ kiên rẻ nó cũng không nhận ra chiếu yêu phiên nhưng cũng lấy nhạy cảm đến cảm giác được cờ này tiềm tàng vô cùng nguy hiểm tựa hồ là chuyên môn đối phó yêu tộc mà ra đ ợ i một loại pháp bảo thậm chí long vương mơ hồ cảm thấy chỉ cần từ linh đồng ý vung lên cờ này liền có thể ung dung đưa nó chém rét h ơ thế long vương còn đã kiên kỵ như vậy một bên hát toàn phong càng là sợ đến cả người run Tứ chi nằm trên mặt đất không dám núp đ í c h vẻ này thật sâu áp chế lực ép tới hai yêu không dám sinh ra một tia lòng phản kháng đây là vật gì long vương túi thấp đầu thấp giọng hỏi chiêu yêu phiên thứ linh thành thật trả lời nghe thấy cái tên long vương trong mắt lúc này mới có rút nhanh lên chiêu yêu phiên nếu như chỉ nhìn thực vật nó vẫn đúng là không biết đây là cái gì trò chơi nhưng nghe đến tên nó có thể quá môn nhi rõ ràng đây chính là yêu tộc trí bảo năm đó thánh tổ nữ hoa nắm giữ vật trong truyền thuyết đây là có thể hiệu lệnh thiên hạ bảy yêu pháp khí đem phiên một chiêu ngươi không nghe lời cũng phải nói thánh tổ nữ hoa chính là bằng vào chiêu yêu phiên mới lấy nhân tộc thân hiệu lệnh bày yêu đây chính là thế gian chỉ cái này đồng loạt đương nhiên nữ hoa được gọi là thánh tổ cũng không chỉ là hiệu lệnh bày yêu đơn giản như vậy nàng duy trì thế gian một hồi đại thai nàn khi đó hai tộc người và yêu cộng đồng đối khá ngoại địch cỡ nào đoàn kết đó cũng là trong lịch sử có chừng một lần đại đoàn kết tự nữ hoa về phía sau chiêu yêu phiên nhiều lần quay vòng cuối cùng chẳng biết đi đâu mà hai tộc trong lúc đó cũng không lại giống như ngày xưa bên kia đoàn kết cuối cùng là có mâu thuẫn cuối cùng buộc phát ra rốt c u c diễn biến thành hôm nay dám vẻ niên đại thực sự quá xa xưa long vương còn chưa sinh ra hơn triệu năm trước t h a n h tổ nữ hoa liền đã phi thăng mà đi thế gian chỉ lưu truyền liên quan với nàng các loại truyền thuyết cùng với từng cuộc một đã từng sơn hải đại chiến mà yêu tộc trí bảo chiêu yêu phiên càng là chỉ nghe kỳ danh không nghe thấy thanh cũng sớm đã mất không biết ở đâu hẻo lánh nay mấy trăm ngàn thời kỳ không ai gặp chân chính chiêu yêu phiên nó vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên ở từ linh trong tay n à y có thể so với lúc trước nhìn thấy độ k ế t đan không chết giáp muốn chấn động hơn nhiều ngươi tại sao lại nắm giữ chiêu yêu phiên long vương cắn răng nghiến lời hỏi long vương đại nhân chiêu yêu phiên là vật gì hát toàn phong nghi hoặc hỏi nó tuổi con nhỏ lại không từng ra sơn động từng trải bởi vậy cũng không biết chiêu yêu phiên h u n g dành chẳng qua là cảm thấy cái tiêu phiên thật là bá đạo phản phất bất cứ lúc nào có thể muốn mạng của mình tựa như câm miệng lúc này bớt nói long vương thấp giọng quát lớn nói hát toàn phong mau mau không nói chuyện hãy cùng lúc trước độ kiết đan không chết giáp như thế ngươi không nên hỏi nơi nào tới chỉ cần biết ta nắm giữ vật ấy liền có thể t h ứ linh cười ha hả nói long vương yên lặng một hồi thế nào long vương hiện tại có thể phục rồi có bằng lòng hay không theo ta hợp tác rồi thử linh lơ đã nói lại là yên lặng một hồi không phải chứ tay ta nắm chiêu yêu phiên cho ngươi cam tâm tình nguyện làm một người sùng vật ngươi còn không tình nguyện thừa linh nữ mày nói hát toàn phong lén lút ngẩng đầu nhìn long vương muốn nhìn một chút nó đáp lại như thế nào chỉ thấy long vương trầm mặc một lát rốt cục triệt để túi t h ấ p đầu thật sâu nói thuộc hạ nga bính b á i kiến chủ nhân ngươi tên là nga bính thừa linh kinh ngạc nói chính là đây thật là đúng dịp cũng còn tốt thế gian này không có na cha thừa linh cười nói long vương không do ý nghĩa nhưng là không dám hỏi nhiều được rồi ngươi đã, đã đáp ứng làm sùng vật của ta vậy ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi tứ linh tiện tay vung lên đem không chết giáp cùng với long vương cần thiết chín viên độ kiếp đan cùng nhau cho nó long vương tất nhiên là vui sướng mặt mày hớn hở sớm một chút đáp ứng không là tốt rồi sao ở đâu ra nhiều như vậy tán dốc nhạc bất kể là người l ạ i yêu trong lòng cửa hải này đều là khó bước qua tứ linh rất là không nói gì nói lầm bầm ngoài ra hắn trả lại hát toàn phong ban thưởng một ít đối phương dùng đến trên bà bối cũng đem hát toàn phong có tin mừng l a n lộn đầy đất nhìn thấy chúng nó hài lòng thành bộ dáng này tứ linh trong lòng cũng thật thoải mái đây chính là nếu nói du người du mình đi thật dài sau một thời gian ngắn long vương cảm xúc lúc này mới vững vàng hạ xuống nó thăm dò hỏi t ử nha chủ nhân đón lấy nên làm như thế nào nó muốn hỏi xuất cốc một chuyện tuy rằng từ từ linh châu ấy lấy được không chết giáp cùng độ k ế t đ an nhưng xuất cốc khôi phục tự do mới phải nói chuyện muốn làm nhất nguyên bản này ba n g h n năm chịu đựng đã nhanh để nó chết lặng từ linh xuất hiện không thể nghi ngờ là cho nơi âm ú nhất mang đến một bó ánh mặt trời từ khi gặp này cột ánh mặt trời sau khi long vương sẽ thấy cũng chịu không được hát đám chỉ muốn mau chóng xuất cốc sau đó tàn sát thiên sắc cốc trở lại yêu tộc lần thứ hai chinh chiến bắc p ư ơ n g chấn chỉnh lại năm đó hùng p o n g người trong thời gian ngắn vẫn chưa thể xuất cốc cần phối hợp với ta làm ít chuyện mới được từ linh một cân nhắc nói rằng n g ư ơ i lúc trước nói n g ư ơ i trước kia ở yêu t ộ c chính là thủ hạ vẫn là nghe lệnh trung tâm cho ngươi đúng không long vương đầu tiên là ánh mắt một trận cực nóng nhưng rất nhanh lại âm m u lại đi bởi vì nó cũng không xác định năm đó chính là thủ hạ hôm nay là có hay không còn chung với chính mình dù sao ba ngàn năm qua đi a thế giới bên ngoài đã sớm biến chuyển từng ngày trời đất xoay vần đi nhưng nó rất nhanh sẽ tỉnh lại lên trầm n g m nói tuy rằng không dám khẳng định toàn bộ nhưng ít ra còn có một nửa nghe được tin tức về ta liền nhất định sẽ đến tương trợ như vậy cho giỏi thứ linh gật gật đầu chủ nhân kế hoạch của ngài là cái gì long vương hỏi ta muốn đem ngươi chính là thủ hạ chúng đều dẫn lại đây dựa vào cái này thứ linh chỉ chỉ đỉnh đầu c h i ê u yêu phiên sau đó trong chúng ta ứng với ở ngoài hợp đồng thời đem thiên sát cốc tàn sát sao long vương nhất thời kích động lên tứ h linh lừa một cái thiệt thòi ngươi nghị thu được đến khó quên ngươi đã quên chứ ngươi ra chính mình muốn chạy trốn sinh ra ngày bên ngoài ta còn muốn cựu giúp mấy trăm cái như ngươi giống như vậy bị giam cầm ở trong thung lũng này nhân tộc tu sĩ đây long vương s ữ n g sở theo bản năng nói nếu ta ngày đó chính là thủ hạng thật sự có một nửa chạy tới lấy thực lực của ngài thêm vào chúng ta yêu tộc thu về hòa đến đem ngày này sắt cốc giết tuyệt cũng không khó khăn ngài phải cứu những người kia tộc mặc dù tay trói gà không chặt có ngài cùng chúng ta yêu tộc phối hợp phải làm sẽ không xuất hiện thương vong đích tình huống thứ linh như là liếc si tựa như nhìn nó ngươi là ai ta ta ngao bình a long vương s ữ n g sở vậy ta là ai ngài ngài là chủ nhân a long vương có chút theo không kịp d ò n suy nghĩ sai ngươi là yêu tộc ta là loài người tứ linh trầm dai nói từ xưa hai tộc người và yêu không cùng tồn tại mặc dù bằng vào ta thực lực nếu như lúc này ở chuyện này dây dưa không rõ như vậy hai bên đều sẽ đắc tội vì lẽ đó ta không thể cùng yêu tộc kéo lên bất kỳ quan hệ gì huống chi ngươi bị giam áp tại đây là người tộc hợp lực gây nên có thể cũng không phải cái gì chỉ cần ma đạo ba ngàn năm trước chính là hai tộc người và yêu khai chiến đêm trước khi đó n h â n tộc có thể nói là chưa từng có đoàn kết cũng không có như kim đ ă n g ma hai đạo xung khắc như nước với lửa trấn áp ngươi nga bính là cả nhân tộc ý nguyện tuy rằng bọn họ cũng sẽ không công khai thừa nhận việc này Ta ngươi ế u là này ở cái n t r o lúc mấu chốt, mấu đem n g công nhân hả, trước a nên đặt nơi nào? Nghe xong từ linh giảng giải, Long Vương đặt đã tử giải, hiểu õ ra, ta ta sao gật đúng, chúng g Vậy thật? sót. đầu quá nói, chủ nhân nói đúng, là ta quá sơ sót. Vậy chúng ta nên n chủ là làm là sơ ơ i t r ư tiên lục một đoạn video đi t h linh vân p h ò nó vài câu chỉ chốc lát sau long vương liền dựa theo từ linh yêu cầu tương thủy bình ảnh trong gương thu lại được rồi t h linh lấy nó một khối vẩy cười nói vậy thì được rồi hắn phất phất tay ngươi liền kiên trì chờ xem không nên gấp muộn nhất nửa tháng thì có thể đi ra ngoài vừa nói vừa rời đi sơn động bốn bên ngoài sơn động vừa nay chấn động dẫn tới không ít đệ tử đến đây vây xem thăm dò hư thực nhưng cửa sơn động nhắc nhở tiêu chí rồi lại để cho bọn họ nhìn mà phát khiếp không dám thâm nhập tìm hiểu dù sao hang núi này sớm có h ô n danh này hai ba trăm n ă m qua mỗi quá mấy năm đều đều sẽ có một ít gan lớn xông vào thử xem gộp lại tổng cộng có mấy trăm tên đệ tử nhưng sống đi ra chỉ có ba người thôi lâu dần các đệ tử đều đối với hang núi này tràn đầy kính nghệ không hề dám thâm nhập coi như là gan to lớn hơn nữa cũng không có mình mệnh quan trọng a huống hồ cái kia sống xót xuất động ba tên đệ tử cũng đều không có thăm dò đến bảo bối gì t động động vài lại tên trưởng lão xuất lĩnh chấp sự đặc nhân vào sơn động mép sách lệ sách điều tra tình huống làm thiên sắt cốc hạt nhân nhân viên quản lý bọn họ tự nhiên là biết bên trong hang núi này giam giữ một cái chân long bọn họ cũng đều biết một khi vào sơn động sẽ có nguy hiểm đến tính mạng trừ phi đến luyện hư cảnh đại viên mãn trở lên mới có thể đi vào sơn động mà không chết toàn bộ thiên sắc cốc hiện nay cũng là cốc chủ cùng hai gã khác phó cốc chủ có thể làm được điều này vì lẽ đó mặc dù là các trường lão cũng đều chỉ là ở mép sách lề sách tìm hiểu tuyệt không thâm nhập phát hiện không có vấn đề sau khi cũng đều thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị trở về cốc chủ c h â ấy phụ c mệnh đem tình huống ở bên này bàn giao rõ ràng kỳ thực điều này cũng không coi vào đâu đại sự con này bị giam áp long vương hồi trước liền thường thường cãi lộn bây giờ năm tháng đã lâu đàng hoàng rất nhiều có thể là vừa ngủ vừa cảm giác tỉnh lại phát ra chút tính khí thôi các trưởng lão cũng đều không coi là chuyện to tát bọn họ không có chú ý tới một đạo ẩn hình bóng người với bọn hắn sóng vai ra khỏi sơn động chính là từ linh đã là hợp thể cảnh hắn đương nhiên sẽ không để những trưởng lão này phát hiện ra đầu mối đi tới địa phương không người từ linh lúc này mới hủy bỏ ẩn hình thuật hắn quyết định đi trước đ ị a lao một chuyến vừa v ă n đ ị a lao khoảng cách sơn động gần gũi rớt nghe được động tĩnh bên này những n g ụ c tốt cũng đều đi qua xem trò vui đất này tù vốn là không thế nào cần nhân viên trông coi mỗi người tù nhân trên người đều có trận pháp hạn chế những n g ụ c tốt bình thường cũng là lưu manh tháng ngày làm cái mặt ngoài công tác thôi thật làm cho bọn họ mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm tù nhân chúng đó cũng là làm không được hơn nữa trong ngày thường những n g ụ c tốt sinh hoạt cũng không tán gẫu cực kỳ có cái tin mới gì sự kiện là có thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ bỏ lại tù nhân chúng chạy đi thứ linh đi tới địa lao thời điểm bên ngoài không có một bóng người hắn liền tới tới đất cửa lao khẩu nhẹ nhàng g õ g õ ớ nhanh như vậy sẽ trở lại bên trong chuyển đến một tên tù nhân bất mãn thành là ta thứ linh tự ghi danh chữ、Rào. hắn vừa lên tiếng nhất thời liền để toàn bộ tủ sôi sùng sục ngươi k h ố n nạn ngươi còn dám tới tìm chúng ta lần trước chuyện còn không có tìm ngươi tính số đây k h ố n k i ế p ngươi có loại liền xuống đến đại gia yên tĩnh một chút đủ lao trước không phải đã sớm theo chúng ta đã nói sao nói vị này từ đạo hữu là ở giúp chúng ta nhưng này chuyện không thể hoàn toàn tin tưởng a mặc dù có đủ lão đảng nhân đảm bảo học thuộc lòng sách nhưng ta còn là cảm thấy từ linh t i ể u từ này có ma không được nhất định phải đối chất nhau trong địa lao mọi người hùng hùng hồ hồ còn tính bán giận từ linh khẽ mỉm cười cũng không tranh luận chỉ là nhẹ giọng nói xin mời ngút trời kiếm phái đủ tư tâm lao r a tử theo ta nói nói đến rồi đủ tư tâm thanh âm của từ trong địa lao vang lên từ đạo hữu có khỏe hay không chứ vẫn được cơ hội tới tứ h linh khai môn kiến sân nói nhà đủ tư tiếng lòng âm rõ ràng mang tới một tia kích động khi nào độc thủ cần ta chúng làm cái gì các ngươi cái gì cũng không cần làm chỉ cần làm hết sức bảo đảm chính mình an toàn liền có thể tứ h linh phân phó một ít chú ý những công việc cũng bàn giao mấy ngày kế tiếp thiên sát cốc có thể sẽ phát sinh một ít tương đối nguy hiểm chuyện gọi bọn họ chú ý tránh hạn có thể không ra địa lao liền tận lực không ra địa lao nhưng hắn cũng không có nói sẽ là yêu tộc xâm lấn tuy rằng t ử linh là tín nhiệm điệu lao này ba trăm bốn trăm n g ư ờ i nhưng dù sao qua nhiều người chưa chừng sẽ xuất hiện tên con tiếp lòng người là dễ dàng nhất dự đoán cũng là khó nhất dự đoán nếu như t ử linh cùng yêu tộc có quan hệ chuyện chuyên đến n g o ạ i giới vậy hắn phiền phức nhưng lớn rồi vì lẽ đó cũng không có đem kế hoạch toàn bộ b ê ra lại nói để điệu lao những người này biết nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì không được trợ giúp tác dụng chỉ cần ổn định tâm thái đợi cho giỏi vậy còn ngươi đủ từ tâm lại hỏi ta sẽ nhân cơ hội xuất cốc tìm liên minh chính đạo tìm kiếm trợ giúp Từ lúc i nói n rằng, ngươi nhẹ nhẹ h này rời đi. Lúc n đúng đúng đ ù n g tiếng vỗ tay vang lên một đạo quen thuộc xinh đẹp bóng người một bên vỗ tay vừa cười từ khúc quanh đi ra chính là tờ tiểu dĩnh là người cùng từ linh cùng bị bắt tới thiên sắc gốc vốn là liên minh chính đạo phó minh chủ con gái càng là hộ đường đường chủ trông coi liên minh chính đạo sổ sách bây giờ theo nửa phong phó cấp chủ qua thật dài một quãng thời gian chim bạch đến tháng này thứ linh xưa nay cùng với nàng không hợp lúc này thấy nàng thứ linh trong lòng cũng là t h ẩ m têu không tốt v ừ a nãy chỉ lo cùng đủ tư tâm nói chuyện hồn nhiên không chú ý tới tấm này tiểu dĩnh cùng lên đến hóa ra là trương đạo hữu a đã lâu không gặp may gặp may gặp tứ h linh ngoài cười nhưng trong không cười nói đất này tù không phải là địa phương tốt gì tạm khí quá nặng ngươi làm sao không có chuyện gì chạy đến nơi đây tờ tiểu dĩnh theo dõi hắn đ ỗ n g nhiên cười lạnh từ linh a từ linh ngươi thiếu theo ta ở chỗ này giả bộ hồ đồ lời nói mới rồi thật sự coi ta không nghe t h ấ đây nói cái gì ngươi muốn phản bội ngày này sắc cốc cứu ra bọn họ tờ tiểu dĩnh chỉ vào địa lao lạnh lùng nói phản bội từ linh nhau mắt lại rất là khó chịu nói ta nói họ trương nha đầu ngươi có thể thiếu bố trí người ta tử mẫu người từ đầu tới đuôi căn bản cũng không phải là thiên s á t c ố c người tại sao phản bội nói chuyện ngươi dùng từ có thể tinh chuẩn điểm không c h ư một trăm chín mươi lăm ngươi thật sự m u ố n biết c h ư một trăm chín mươi lăm ngươi thật sự m u ố n biết không phải phản bội tờ tiểu dĩnh cười lạnh khinh thường nói ngươi hôm nay là thân phận gì vật tư kho lão đại huống hồ hôm nay cốc chủ đại nhân còn phong ngươi vì là hộ pháp địa vị hợp cốc trên dưới người nào không biết như vậy thân phận ngươi còn nói mình không phải là thiên s á t cốc người cỡ này hành vi không phải phản bội thiên s á t cốc chỉ là kế tạm thời thôi chỉ ít ta ở chăm chú suy nghĩ làm sao cứu giúp trong địa lao những huynh đệ này ngươi sao ngươi cam tâm làm trong lồng tre chi mãi tiến còn có mặt mũi đến c h à o p h ú n g ta t h ứ linh hứ thanh ngươi tờ tiểu dĩnh tức giận đến đẩy mặt đỏ lên nàng khoảng thời gian này xác thực rất nặng nịch với chuyện tình ai yêu đều sắp đã quên chính mình vốn là thân phận nhưng ngẫm nghĩ bên dưới vẫn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy chính mình trước đây ở ngoài cốc liên minh chính đạo hộ đường, đường chủ phó minh chủ con gái cỡ nào hy phong Cỡ nào tự do. Bây giờ nhưng chỉ có thể ở trong cốc, cốc ốc còn cười Chỉ nào nhưng trong ngựa phong tàng người nạo. do. tự thể trù thầm Bây bị bị đâm đâm giờ kim kiểu, phó ở liền à ngâm l ạ đ u cảm thấy rất h k ô g thoải mấy á i đại tiểu Bày đặt thư thân phận không h n làm, t tình t định đích ngựa phong đích tình người. phải làm u r ằ ngày ngựa phong l lớn lên lâu là nhưng dùng cũng như đẹp trai, túi ra v ậ một c h u y ệ nay sẽ chán. Liên mấy ngày n mấy tờ tiểu dĩnh đã bắt đầu ở động tâm tư chỉ là nàng suy nghĩ nát vóc cũng không tìm được chạy đi biện pháp chỉ có thể tiếp tục tiếp tục chờ đợi trong lúc nhất thời tờ tiểu dĩnh có chút thủ dũ mãi đến tận nghe trộm được từ linh cùng địa lao mọi người nói chuyện biết được đối phương chuẩn bị chạy ra thung lũng nàng lập tức con mắt liền sáng lên việc này bị ta bắt bọc nói một chút coi đi ngươi chuẩn bị như thế nào tờ tiểu dĩnh khỏe miệng chạy ra vẻ đắc ý nụ cười vậy ngươi muốn làm sao lắm thử linh hỏi ngược lại tờ tiểu dĩnh hừ một tiếng lạnh ngạt nói rất đơn giản mang ta cùng rời đi ngươi không phải rất yêu thích nơi này sao thử linh cười nói ngươi mới yêu thích nơi này đây ta đều nhanh buồn nôn chết rồi tờ tiểu dĩu mày một câu nói mang còn chưa phải mang tử linh bị nàng này thái độ khiến cho có chút căm tức hỏi ngược lại ta nếu không phải mang ngươi nên làm gì tờ tiểu dĩnh đem mặt chìm xuống lạnh lùng nói tử linh ngươi hay là thực sự là một người tốt muốn đem những này trong địa lao tù nhân tất cả đều cứu ra ngoài nếu như ngươi dẫn ta đi ra ngoài ta hay là còn có thể kính nể ngươi có thể ngươi nếu không phải mang ta đi ra ngoài thì nên trách không được ta không nể mặt mũi tất cả mọi người song đời quên đi có ý gì tử linh h í p mắt lại rất đơn giản nếu như ngươi không mang theo ta đi ra ngoài ta liền đem ngươi muốn cứu giúp những người này chuyện báo cho phó cốc chủ cùng cốc chủ đại nhân tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ làm ra hợp lý phán đoán tờ tiểu dĩnh tựa như cười mà không phải cười nói coi như ngươi thành công chạy đi đem liên minh chính đạo dẫn lại đây tin tưởng trước đó cốc chủ đại nhân đã sớm đã thành công hủy thi di tích ngươi là không bắt được bất kỳ chứng cớ nào cũng cứu không được bất luận người nào vậy còn ngươi thứ linh hỏi ta mà tự nhiên là không cần phải gấp gáp coi như không xuất cốc ta cũng vẫn là phó cốc chủ phu nhân sinh hoạt trải qua khỏe mạnh đây có thể cùng địa lao những tù phạm này người nghèo không giống nhau đương nhiên rồi nếu như ngươi có thể đem liên minh chính đạo dẫn tới nơi này đến vừa vặn có thể để cho cha t i ế p đón ta trở lại như vậy cuộc sống của ta sẽ tốt đẹp hơn tờ tiểu dĩnh hoàn toàn đắc ý nói đây chính là thượng hạng nhân hòa tiện dân khác biệt lớn nhất chỉ cần trong tay có tài nguyên vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ trải qua rất như ý nếu nói chúng quân yêu dân bất quá là ngoài miệng nói một chút thôi ai sẽ coi là thật đây ơ có lúc cũng phải trang giả bộ một giả vờ giả vịt ở bề ngoài không thể làm đến hơi q u á đáng không phải vậy bị người nhìn thấy đầu mối sẽ gọi đánh tiếng kêu rết tuy rằng dư luận món đồ này cũng rết không ngã chúng ta chưa chừng nói lời xin lỗi chạy cái lệ việc này cũng là trôi qua ai lại sẽ vẫn nhớ đây nhưng ta không muốn làm như thế ta đường đường phú quý thiên kim thượng lưu nhân vật há lại là người nghèo tiện dân cũng có thể tùy ý chửi rủa giao nghe được nàng lời nói này toàn bộ tù đều bạo động k h ố n nạn tờ tiểu dĩnh ngươi chính là nữ xuất sinh thiệt thòi cha ngươi vẫn là liên minh chính đạo phó minh chủ đây ngươi tại sao có thể như vậy v ô liêm sỉ hơi quá đáng ngươi thân là người trong chính đạo làm sao có thể nói ra bực này tàng nữ g trong lúc nhất thời quân tình đ oán giận cũng còn tốt đất này tù phụ cận cũng không người bằng không gây ra tới động tính đủ để hấp dẫn toàn bộ n g ụ tốt tờ tiểu dĩnh không thể không biết xấu hổ trái lại dẫn cho rằng cười nói thực sự là một đám cổ hụ không thể tạ người n g chính là bởi vì ta là liên minh chính đạo hộ đường đường chủ vì lẽ đó ta mới chịu vội vã xuất gốc không phải vậy ta lưu lại nơi này trong sân gốc nên tốt bao nhiêu nghe được từ linh trận tròn mắt có lúc hắn thật hoài nghi tờ tiểu dĩnh năng lực phân tích có phải là có vấn đề rõ ràng một chuyện nói rất đúng đông nàng lý giải thành tây nói rồi là con gà nàng lý giải thành vịt nàng có thể trước tiên mắng người phàm là bị mắng phản bắt một câu liền chụp lên đỉnh đầu không tôn trọng nữ tính ngũ bao quát lần này trong đ i ệ lao mọi người sở dĩ tức giận như vậy hoàn toàn là bởi vì nàng lên mặt nhà sinh mệnh đến uy hiếp từ linh chỉ cần không mang theo nàng đi nàng liền muốn đi tố giác làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này này ai chịu nổi đương nhiên sẽ đưa tới vô số tiền mắng có thể ở nàng lý giải bên trong nhưng thành một cái chuyện đương nhiên không thể không biết mình nói sai cũng không biết là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ thứ linh đều chẳng muốn cùng với nàng biện không kết quả được rồi không muốn lãng phí thời gian nữa từ linh mau chóng mang ta đi ra ngoài những n g ụ c tốt phải trở về đến, đến rồi ngươi không nữa làm quyết định ta nhưng là thật tố giác từ từ đến thời điểm cũng đừng trách ta trong địa lao những người này chết rồi cũng tất cả đều quái ở ngươi trên đầu tờ tiểu dĩnh rất là không nhịn được nói hiện tại đem ngươi mang đi cũng là có thêm một phần nguy hiểm không bằng ngươi chờ ta mang liên minh chính đạo cứu binh trở về đến lúc đó cha ngươi tự mình đến tiếp đón ngươi xuất g ố c chẳng phải càng tốt hơn t h ứ linh b u ô n g tay nói không được tờ tiểu dĩnh sắc mặt nhưng là biến đổi ai biết ngươi có hay không ra vẻ nhất định phải hiện tại liền dẫn ta đi nếu như ta ra vẻ thì sẽ không như thế qua lại bận rộn t h ứ linh i ể u môi nói không được ta liền muốn bây giờ rời đi tờ tiểu dĩnh cắn răng nói ta nếu là chờ tại đây trong sân cốc liên minh chính đạo người đến, đến rồi ta nên làm gì đối mặt hắm chúng ta nhưng là hộ đường đường chủ ta không biết xấu hổ sao nếu như lấy tù binh thân phận trở về sau đó ta còn nên làm gì hiệu lệnh từ phương không được kiên quyết không được ta nhất định phải hiện tại liền đi nếu như ngươi không mang theo ta đi ta ngay lập tức sẽ đi theo những n g ụ c tốt nói rõ tình huống tờ tiểu dĩnh hử lạnh một tiếng quay đầu liền hướng một hướng khác đi đến quả nhiên những n g ụ c tốt dần dần trở về được ngươi theo ta đi thôi từ linh ánh mắt một trận lấp lóe tiến lên kéo tờ tiểu dĩnh rời đi đ i ệ lao khu vực nói mau làm sao đi ra ngoài đến khu vực an toàn tờ tiểu dĩnh rất là h ư n ấ n không thể chờ đợi được nữa hỏi không đội t ừ linh nói rằng không đội đến lúc này còn có không đội tờ tiểu dĩnh nhất thời giận ta có thể nói cho ngươi biết t ừ linh ngươi nếu như dám lừa gạt tình cảm của ta ta hiện tại lập tức liền gọi một cổ họng nói ngươi cường bảo ta nàng hư hư đắc ý nói ta hiện tại nhưng là ngựa phong phó cốc chủ tiểu tình nhân mà ngươi mặc dù là hộ pháp nhưng ngựa phong phó cốc chủ một phát giận ngươi như thường chết không có chỗ trôn người khác không hẳn chịu tin t h linh nói rằng làm sao có khả năng không tin chúng ta nữ tính là nhược thế quân thể từ xưa đều là nam cường bảo nữ này đã là cứng nhắc c ấn tượng ta nói ngươi cường bạo ta ngươi chính là cường bạo ta ta cho ngươi xã hội tính tử vong chỉ là mấy câu nói chuyện tình khuyên ngươi đàng hoàng mang ta xuất gốc tờ tiểu dĩnh cười nói đem tự thân nhược thế chơi thành ưu thế thật là có cho ngươi a từ linh khe khẽ thở dài như ngươi vậy thực sự không được nếu như tất cả mọi người như ngươi chơi như vậy những kia chân chính cần được trợ giúp nữ tính trái lại không chiếm được trợ giúp ta lại không quen biết các nàng ta xong rồi mà quan tâm các nàng là có hay không cần được trợ giúp đây ăn thua gì đến ta tờ tiểu dĩnh l ư ờ n một cái ngươi không phải một mực giúp nữ tính cái quần thể này phát ra tiếng sao tờ linh kinh bật cười nói, nói ngươi lời này vạn nhất khiến người ta nghe thấy làm sao chịu đổi Ở tờ r ư ư ớ c mặt mọi n g i tiểu a đương n h ê trên n Chúng nay cùng con thuyền, bây giờ ta cũng với ngươi thẳng thắn, ngươi nếu như là là một mặt. hôm một khát sát ta ta thật t phó h có giờ bây với c ứ giúp ngoài, không thiếu được chỗ tốt của ngươi. đi nhiên thiếu tiểu ta tự tốt Tờ ra của được là chỗ dĩnh đưa tay khoát lên từ linh trên vai đồng thời bụng dưới tựa như chạm không phải chạm sát bên tuổi trọ của hắn ngươi không phải luôn nói ta sỉ nhục nữ tính sao thử linh hiểu ý cười nói tờ tiểu dĩnh gian đến càng gần ta có thể cho ngươi t r ụ p lên m ũ cũng có thể giúp ngươi đem mũ hái được cái này cũng không xung đột ta hiểu thử linh gật gật đầu được rồi chúng ta đã làm trễ ngại rất nhiều công phu chờ xuất cốc sau khi hứa đưa cho ngươi chỗ tốt sẽ không thiếu cho ngươi việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn làm mau chóng xuất cốc đi tờ tiểu dĩnh lui về phía sau vài bước thúc giục vụ từ linh lấy r a kim cây bầu đến mở ra cái nắp nhất thời từ trong bắn ra một tia sáng trắng đến cái tia bạch quang bên trong triệu yêu phiên chậm rãi tăng lên trên từ linh đem nó nắm lấy đồng thời đem long vương vẫy gói hàng trong đó ra sức lay động nhất thời triệu yêu phiên mắt t ư ờ n g cũng không phải đến sóng năng lượng hướng về vô hạn trường diên thanh mà đi triệu yêu phiên có hai đại chủ yếu công năng chức năng h à n số một là phát tán ra lệnh mời đến phụ cận bởi yêu phạm vi này lý luận là vô hạn lớn lên nhưng là muốn xem người làm phép thực lực một chút cơ cảnh tu sĩ cầm chiêu yêu phiên nhiều nhất chỉ có thể phóng xả mấy trăm dặm thôi mà một phi thăng cảnh tu sĩ cầm chiêu yêu phiên thế gian này trên yêu chỉ sợ đều có thể chịu hoán được đương nhiên đây cũng chỉ là nêu ví dụ mà thôi chút cơ cảnh tu sĩ là không có tư cách cũng không có thực lực nắm chiêu yêu phiên nếu không sẽ bị pháp khí bạo chết phải biết đây chính là yêu tộc thánh vật ta cùng từ linh trong tay c à n c u đình xem như là đồng nhất cấp bậc chiêu yêu phiên thứ hai công năng chức năng hàm chiêu í n h h là hiệu lệnh bày yêu Đơn đ phiên, năng, năng, phiên, phi phiên vật này h rất ăn pháp lực mời tới yêu vật càng nhiều thực lực càng mạnh lại càng cần pháp lực đến cung cấp quần quận không ngừng chống đỡ nếu như pháp lực không đủ mặc dù mời đến rồi đại yêu pháp lực một khi tiêu hao hết mất đi đối chiêu yêu phiên k h ô n g chế chiêu yêu phiên cũng sẽ tự động tách ra đối với đại yêu k h ô n g chế tình huống kia liền lúng túng muốn mời phi thăng cảnh đại yêu ít nhất thực lực đến có hợp thể cảnh bằng không chính là tự tìm đường chết từ linh thực lực hôm nay đã có thể mời phi thăng cảnh đại yêu dễ dàng diệt thiên sắc l ố c là điều chắc chắn nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy l i ê n ngay cả phụ cận mấy trăm dặm mấy ngàn dặm yêu hắn cũng không mời chỉ đơn độc đem long vương trên người này vậy khí tức thông qua chiêu yêu phiên cái này dây ẹn pèn phát tán ra ngày xưa long vương thuộc hạ nghe thấy được hơi thở này như nghĩ đến tự nhiên liền tới nếu không nghĩ đến không đến vậy thôi đây chính là rộng rãi răng lưới nguyện người vào lưới biện pháp này rất trực tiếp nhưng là rất hữu hiệu đem khí tức bá lan ra đi sau khi từ linh liền thu rồi chiêu yêu phiên ngồi dưới đất điều tức lên vậy thì được rồi tờ tiểu dĩnh rất là ngạc nhiên hỏi từ linh n g ừ n một tiếng đón lấy chỉ cần chờ đợi động tính là tốt rồi nếu như bọn ngươi không kịp nói có thể đi trở về các loại khi nào có động tính ngươi trở ra tới nơi này gặp mặt là được ta cũng không nên trời mới biết ngươi có hay không một mình chạy tờ tiểu dĩnh hử một tiếng từ linh ngữu n ô i nói liền ngay cả ta cũng không biết động tính lúc nào đến hay là vài canh giờ hay là một hai ngày ngươi nếu là thời gian dài như vậy không quay về ngựa phong phó cốc chủ sẽ hoài nghi tờ tiểu dĩnh nhất thời khuôn mặt một đỏ hận hận nói chờ ta ra cốc sau khi ngay lập tức sẽ gọi ta tra điều động binh mã đem ngày này sát cốc d i ệ t cái kia ngựa phong ta cần phải tự mình bắt lại cố gắng c h a tấn lấy đang thanh danh của ta như ngươi vậy chỉ có thể vừa tô vừa đen giấu đầu lò đôi biện pháp tốt nhất là không nói chuyện việc này tin đồn tự nhiên dân t ứ c thứ linh nhắc nhở một câu ta mặc kệ bùn tiểu thư danh tiếng tuyệt không có thể làm cho bất luận người nào chửi tới tờ tiểu d ĩ n h nói còn dùng đến chửi bới sao t ừ linh cười lạnh chẳng lẽ ngươi cùng ngửa phong ở trong phòng chỉ là đang thảo luận kịch bản ngươi tờ tiểu d ĩ n h c h ọ c thức nàng tuy rằng không quá nghe h i ể u t ừ linh nói tới thảo luận kịch bản là có ý gì nhưng khẳng định không phải cái gì tốt nói bởi vì này tư tính cách nàng thật sự là h i ể u rất rõ không cùng chính mình làm phiền vài câu thật giống tiểu ít đi mấy khối thị tự a như bổn tiểu thư nhẫn chờ sau khi đi ra ngoài bổn tiểu thư nếu để cho ngươi mở mang cái gì gọi là tàn nhẫn nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ đang chuẩn bị rời đi lại nghĩ tới cái gì tự như trọng đ í c hỏi vừa nãy ngươi khối này p h i ề n đến tột cùng là cái cái gì trò chơi đây cũng không phải là ngươi nên biết chuyện thứ linh lạnh nhạt nói bổn tiểu thư càng muốn biết tờ tiểu dĩnh sẽ keo thư lạnh nói ngươi nếu như không nói bổn tiểu thư sẽ không đi rồi ngựa phong phó cốc chủ không thấy ta tự nhiên sẽ tìm ta đến thời điểm bại lộ chuyện của ngươi xem ai tổn thất càng to lớn hơn thứ linh n h i ê n lặng một hồi ngươi thật sự m u ố n biết hạ tựa như cười mà không phải cười hỏi c h ư một trăm chín mươi sáu lẽ nào không đáng chết sao c h ư một trăm chín mươi sáu lẽ nào không đáng chết sao đương nhiên ngươi trước hết nói cho ta biết không phải vậy ta với ngươi không để yên tờ tiểu dĩnh h ừ một tiếng nói thứ linh cười nói cũng được nói cho ngươi biết cũng không sao cờ này tên là t r i ê u yêu phiên là yêu tộc thánh vật bị ta ngẫu nhiên đ ạ t được yêu tộc thánh vật nghe nói như thế tờ tiểu dĩnh con mắt nhất thời tỏa ánh sáng chính là có nó ta liền có thể triệu hoán một đống lớn yêu tộc từ ngoại bộ tiến công tiên h sắc l ố c thừa dịp này hôn loạn cơ hội chúng ta xuất l ố c trở lại liên minh chính đạo vệ binh thứ linh giới thiệu tờ tiểu dĩnh hô hấp đều dồn dập nói như vậy phía này phiên có thể hiệu lệnh thiên hạ bở yêu đúng thế thứ linh gật đầu nói có thể nô dịch chúng nó quất chúng nó k h ô n g chế chúng nó sinh tử tờ tiểu dinh hưng phấn hỏi đúng thế thứ linh lần thứ hai gật đầu tờ tiểu dinh triệt triệt để để kích động lên vậy thì tốt quá có chiêu này yêu phiên còn sâu nhân tộc không thịnh hành yêu tộc sau này lấy cái gì theo chúng ta nhân tộc đối kháng để chúng nó đời đời kiếp kiếp đều được vì chúng ta nhân tộc nô lệ vĩnh viễn cũng không có thể vươn mình ngươi nghĩ đến đúng là rất đẹp thứ linh nợ nụ cười chiêu yêu phiên quả thật có năng lực này có thể hiệu lệnh bầy yêu năm đó thánh tổ n ư hoa là được công làm được điểm này khiến người yêu hai tộc trước nay chưa có đoàn kết cùng mạnh mẽ nhưng cũng không phải người người đều có thể như nàng như vậy đầu tiên đến có nữ hoa thực lực thứ yếu đến có nữ hoa cái tia trách trời thương người đ ứ c hạnh chỉ có như vậy nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể lòng sinh kính nghệ phát ra từ đáy lòng thần phục chiều yêu phiên chỉ là một tính chất tượng trưng gì đó thôi chân chính hạt nhân vẫn là nữ hoa như vậy người thi hành nền chính trị nhân tử chờ hai tộc đối xử bình đẳng nếu như tờ tiểu dĩnh như vậy một lòng chỉ muốn không chế được yêu tộc khiến cho chúng nó tất cả đều trở thành nô lệ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại hai tộc người và yêu kỳ thực t r a n lệ cũng không lớn chỉ có điều ở trên lần hai tộc đại chiến bên trong yêu tộc nhận lấy to lớn ngăn trở chính đang nghỉ ngơi lấy sức ngàn năm trôi qua khó bảo toàn chúng nó không có khôi phục thực lực muốn dựa vào một mặt chiêu yêu phiên đến k h ô n g chế toàn bộ yêu tộc quả thực là nói chuyện việt v ô n g n h â n tộc có chiêu yêu phiên yêu tộc không hẳn không có có thể ngược lại k h ô n g chế nhân tộc pháp khí chỉ là một sáng dùng đến chính là không chết không thôi cục diện bởi vậy cũng chỉ là đem ra đến lúc cuối cùng lá bài tẩy đưa đến một uy hiếp tác dụng nhưng mà tờ tiểu dĩnh cũng không thể ý thức được vấn đề này ánh mắt của nàng thẳng tắp tỏa sáng nói ta nghĩ như thế nào đến đẹp có chiêu yêu phiên nhân tộc từ đây vô địch thiên hạ thống trị thế gian ta cũng không có thống trị thế gian dự định t h ứ linh h ứ n g hở nói ừ tờ tiểu dĩnh đem mặt chìm xuống nói rằng việc này quan nhân tộc hương suy sao có thể là ngươi cá nhân ý chí định đoạt có ý gì t h ứ linh nhữ mày nói chiêu yêu phiên can hệ trọng đại xuất cốc sau khi ta muốn cầu xin ngươi chủ động nộp lên cho liên minh chính đạo chỉ cần chúng ta liên minh chính đạo sử dụng pháp bảo này mới xem như là dùng đến đường ngay trên tờ tiểu dĩnh nói rằng ta còn là không hiểu n à y rõ ràng là đồ vật của ta tại sao phải nộp lên t h ừ linh cười cợt còn g i bộ hồ đồ đây tờ tiểu dĩnh con mắt hiếp lại trách nói t ử linh a tử linh ngươi người này thật không có, có đoàn thể ý thức ngươi cũng không muốn nghĩ triệu yêu phiên là ngươi có thể thứ nắm giữ sao vì đại cục suy nghĩ không thể không hy sinh cá nhân huống hồ đây chỉ là muốn ngươi một cái pháp bảo đây cũng không phải muốn mạng ngươi nếu như ta không lên nộp đây t ử linh hỏi tờ tiểu dĩnh cười lạnh hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn khư khư cố chấp nếu như bé ngoan nghe lời vinh hoa phú quý không thiếu được cho ngươi nếu như không nghe lời tội danh không phải tùy tiện cho ngươi trụ đạt được nhiều là ngươi không nghĩ tới thậm chí cũng không cần liên minh chính đạo tự mình ra tay toàn bộ chính đạo đều là liên minh đăng quản phát cái văn trường đứng đạo đức điểm cao nhất giả ra một bộ khách quan dáng vẻ phê bình hai ngươi câu đến thời điểm khắp mọi mặt sẽ cho ngươi tạo áp lực ngươi chịu được tội danh còn không dùng rơi vào liên minh trên đầu là cả thế gian cho ngươi áp lực về phần tại sao sẽ cho ngươi áp lực đây còn không phải bởi vì ngươi đạo đức xảy ra vấn đề để tất cả mọi người không tha cho ngươi có thể cùng liên minh không có quan hệ gì ha từ linh gật đầu nói ngươi nói đến mức rất có đạo lý xuất cốc sau khi ta liền đem chiêu yêu phiên tròn n ộ lên không sai đây mới là liên minh cần thiết người a tờ tiểu dĩnh lúc này mới hài lòng nợ nụ cười ngươi yên tâm đi trở lại liên minh chính đạo sau khi ta sẽ lập tức trình báo việc này ngươi chiếm công đầu lúc trước ngươi tù nhân chờ thẩm tội danh x ó a bỏ tối thiểu phong một mình ngươi danh dự t r ư ở n g lao thân phận từ đây vinh hoa phú quý hưởng c h i bất tận trong lòng nàng nhưng là càng vui hơn nếu như từ linh thật nghe xong lời của mình đem chiêu yêu phi n ộ như vậy nàng chính là khuyên bảo người công lao càng to lớn hơn cũng không biết sẽ thăng liền cấp ấy có thể trực tiếp đến cung phục vị trí chứ nghĩ tới đây tờ tiểu dĩnh càng thêm kích động lên được rồi ta trước về n ử a phong phó cốc chủ châu ấy chờ đợi tin tức ngươi liền ở đây nơi không cần đi động yêu tộc động tính sau khi đến ta sẽ tới tìm ngươi nói xong câu đó tờ tiểu dĩnh liền đắc ý rời đi nhìn theo gốc gác của nàng biến mất ở chỗ ngoặt phần cối từ linh trong mắt lóe ra một vệ uy nghiêm đáng sợ nhưng hắn cũng không có nói nhiều ngồi xuống nhắm mắt điều tức bốn yêu tộc trong giới hạn long vương ngao binh khí tức đã tung bay mà tới long tộc chấn động bính nhi lại vẫn không chết nó còn sống long vương đại nhân lập tức xuất phát đi vào cùng nhị bính đại nhân hội hợp không được khí tức đến từ chính nhân tộc này rất có thể là nhân tộc bảy cả bẫy sẽ chờ chúng ta nhảy xuống đây người không đi cứu đó là ngươi chuyện nói chúng ta nhất định sẽ dẫn các anh em đi vào nên tiếp nhịn bính đại nhân trở về chưa nói không cứu chỉ là mọi việc phải thận trọng a thận trọng cái g i á m nhất định là nhịn bính đại nhân bị nốt bây giờ rốt cuộc tìm được một tia cơ hội đem khí tức phát tán đi ra để chúng ta đi vào cứu r ố t nếu như không đi chúng ta những n à y lấy ra dưới cũng quá xin lỗi đại nhân không nên gấp với nhất thời năm, người biết ta đây động thế hả? chấn mạnh.、Cái、khác nào qua tộc Cái cũng sẽ không cảm thấy việc này cùng chính mình có quan hệ nhưng nhị bính ngày xưa chính là thủ hạ chúng một người được khí này vị nhất thời liền vô cùng kích động lên toàn bộ long tộc đều sôi trào đại gia dồn dập ồn ào làm phiền muốn đi cứu nhị bính nhưng là có một bộ phận yêu do do dự dự đối với chuyện này ôm ấp bảo thủ ý kiến dù sao đã nhiều năm như vậy trước kia là trung thành tuyệt đối không sai nhưng hôm nay đã sớm là vật là yêu không phải từng người mưu sinh có chết trượn có tàn phế có chết giả có theo cái khác láo đại có cố gắng môn hộ bốn chúng nó lựa chọn không đi cứu trợ yên lặng xem biến đổi hành động này để vẫn cứ chung với nhịn bình yêu chúng cảm thấy dị thường phẫn nộ nhưng là không thể ép buộc đi cứu rút chỉ được hùng hùng hổ hổ tự mình đi tới tiên t i ê n hậu hậu tổng cộng một tên hợp thể cảnh bảy tên luyện hư cảnh cừng giả cùng với một số tên hóa thần cảnh nguyên anh cảnh yêu v ậ t mê ngông cuồn cuộn giết hướng về phía thiên sắt cốc bởi vì có cửa tệ lẹp quọn bởi vậy long tộc rất nhanh sẽ đi tới thiên sắt cốc bầu trời chân thực là che ngợp bầu trời đem thiên sắt cốc bầu trời che đến chặt chẽ g i thổi không lọn trong cốc người chỉ cảm thấy bị bóng tối bao phủ loại k i ệ cảm giác ngột ngạt hầu như không thờ đổi xảy ra chuyện gì chơi còn có một chỉ con cua lớn cái kia phải nha con sứa đó cá mập trắng lớn sao đó cũng là con rồng nha không đúng là hải xả thật x i n h đẹp a màu sắc sặc sỡ tại sao tụ tập nhiều như vậy bên trong đại dương mới phải xuất hiện yêu t ộ c a đây tột cùng là xảy ra chuyện gì lẽ nào chúng ta thiên sát cốc là hải dương sao có phải là chúng nó nhận sai địa phương lai giả bất thiện a đại gia chuẩn bị chiến khả năng có một trận cứng ngắt trên m u ộ n đánh thiên sát cốc các đệ tử đều trong lòng run sợ đây chính là địa thế quá thấp chỗ hỏng tên như ý nghĩa thiên s ắ t cốc là thành lập là một vùng thung lũng bên trong thế lực địa thế quá thấp kẻ địch đứng chỗ cao sẽ cho thiên s ắ t cốc tạo thành một loại cảm giác n ộ t ngạt cùng với to lớn uy hiếp cảm giác chớ nói chi là lần này là hải dương loại yêu tộc long tộc có một rộng nhất là m người biết đ ặ c điểm đó chính là hô mưa gọi gió tấn h công thiên s ắ t cốc quả thực là ngày khác một khi thật đánh nhau long tộc trực tiếp nước yêm thiên s ắ t cốc còn chưa bắt đầu đánh phòng chừng sẽ chết thương hơn phân nửa cái này cũng là thiên sắc cốc hiện nay bất an nhất chuyện ta chính là đông hải nga quảng mời các ngươi cốc chủ đi ra nói chuyện một cái dâu tóc bạc trắng lao long ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói rằng nó chính là ngao bính c h i phụ đông hải l ã o long vương tuổi thọ đã bảy ngàn năm vậy ở hợp thể cảnh mấy ngàn năm nửa bước không vào bởi vậy thoái vị cho nhi tử tự mình tu luyện đi tới từ khi ngao bính mất tích sau khi nó lại không thể không xuất quan tiếp tục lãnh đạo đông hải long tộc nhưng bởi vì tuổi tắc quá cao lại đã sớm đối với quản lý vô tâm chỉ muốn có thể tiến thêm một bước lấy này kéo dài chính mình tuổi thọ bởi vậy nó lại sẽ vương vị tặng cho chính mình một vị khắc không thế nào không chịu thua kém nhi tử ngao giáp ngao giáp là đông hải long tộc đại thái tử nhưng nó một mực là công tử bột công tử gây sự tinh mà ở trên tu hành lại kém xa đệ đệ của mình ngao bính bởi vậy lao long vương rất không thích nó này đây lần thứ nhất chuyển ngôi đều là chuyển cho tam thái tử ngao bính cũng không có chuyển cho ngao giáp ngao giáp đạt được long vương vị trí sau khi càng là bừa b a i phong túng đem đông hải long tộc huyên náo chia năm xẻ bảy hải dương yêu tộc càng là khổ không thể tả ngao giáp cùng đệ đệ ngao bính quan hệ cũng không tốt nghe thấy được ngao bính k h í tức ngao giáp cũng không có lựa chọn xuất binh cứu viện bởi vì rất sợ sệt một khi đem ngao bính cứu ra sau khi chính mình long vương vị trí sẽ khó giữ được có điều lão long vương đối với ngao bính có thể nói là nhớ nhung cực điểm vào giờ phút này ngao quảng hóa thân hình người một người thư sinh tú tài r i n g dấp đứng trong hư không trong ánh mắt tràn đầy kích động mà phía sau nó tất cả đều là đằng long sương mù bay có thể đ ổ sộ rất nhanh thiên s á t cốc phó cốc chủ trung ngọc dung thăng thiên mà lên cùng ngao quảng mặt đối mặt đứng thẳng văn bối trung ngọc dung gặp l ã o long vương trung ngọc dung tóc trắng xóa chắp tay cười nói văn bối ở lúc còn rất nhỏ đã nghe nói qua lão long vương bị danh hôm nay có may mắn gặp mặt một lần là văn bối phúc phận a ngươi chính là thiên sắc cốc đương nhiệm cốc chủ kém như vậy ngao quảng t r o mày ngày này sắc cốc dầu gì cũng là danh mãn thiên hạ ma đạo đại tô n g môn năm đó ở hai tộc trên chiến trường tương đối với chúng ta yêu tộc thống kích chuyến tới bây giờ vì sao đã suy yếu nhiều như thế đường đường cấp chủ nhưng chỉ là hợp thể cảnh sơ kỳ mấy câu nói nghe được trung ngọc dùng trong lòng căm tức cực kỳ nhưng trên mặt nhưng là tiếu a a nói vạn bối hiện nay là thiên sát cốc phó cốc chủ nhìn thấy long tộc như vậy hương sư đọc chúng cốc chủ rất mệnh ta đến đây tìm tòi hư thực còn nói như có cái gì đắc tội địa phương k í n h xin lão long vương cần phải vạch ra đại ra một khối thương thảo giải quyết không cần huyên náo khắp cốc đ ề u in nghe nói như thế ngao quảng đã đem mặt chìm xuống ngươi là phó cốc chủ c h í nga h là... t r u n Ngọc Dung tồn nói. n g khiêm Hừ. o quảng lộ ra vẻ không với hắn phí lời trực tiếp một trưởng đem trung ngọc dung đánh xuống đi trung ngọc dung tuy rằng cũng là hợp thể cảnh tu sĩ nhưng cùng ngao quảng cái này mấy ngàn năm hợp thể cảnh hậu kỳ so ra vậy thì kém xa lắm cũng là ngao quảng không hạ sát thủ trung ngọc dung bị đánh rơi trên đất ói ra mấy búng máu oán hận liếc mắt nhìn trên trời liền vội vàng trở lại phục mệnh cốc chủ ngoài sân còn truyền đến nam nữ vui thích thanh trung ngọc dung quỳ gối ngoài phòng không dám nói nhiều cũng không lâu lắm tiếng cười vui liền dừng lại bên trong truyền đến triệu đại thanh âm nhàn nhạt, nhạt lao giả kia nói như thế nào hắn nói ngài nếu không xuất hiện nó liền muốn nước n g m t i ê n sát cốc trung ngọc dung túi đầu nói hừ triệu đại k i n h thường hư một tiếng cũng không nhìn một chút mình l à một món đồ gì dám ở chỗ này nói hầu nói tả ngựa phong ngươi cho rằng lòng tộc đến đây gây sự ý muốn như thế nào triệu đại đột nhiên hỏi uy gối một bên khác ngựa phong đồng dạng túi đầu nói rằng ta nghĩ tám phần mười là ai tiết lộ phong thanh long tộc đến đây muốn còn n g à o bính đúng đấy ta cũng làm muốn như vậy cũng chỉ có nguyên nhân này triệu đại trầm g i i nói ba n g h n năm tin tức d ấ u đến gắt gao vì sao đột nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài để lòng tộc biết được này vậy thì không được biết rồi vẫn cần thận trọng điều tra mới phải ngựa phong nói ta nhớ tới buổi sáng sơ động bên tiết h ì có loạn tròạn trò động tĩnh phái người tới điều tra lại nói chẳng có chuyện gì mà buổi chiều long tộc đã chạy tới cửa nhà nếu nói là này lẫn nhau trong lúc đó không liên quan đó cũng là không thể nào chuyện triệu đại phân tích nói hai vị phó cốc chủ cũng không dám mở miệng nói chuyện trước đem điều tra việc này mấy người k i a trưởng lão hết thể i ế t triệu đại lạnh nhật nói trung ngọc d u n g trong lòng cả kinh mấy người k i a trưởng lão đều là người của hắn bây giờ tất cả đều g i ế t bằng là cắt giảm sức mạnh của chính mình cốc chủ đại nhân việc này còn có chờ điều tra vạn nhất không phải cái kia vài tên trưởng lao truyền đi đây rét sai rồi chẳng phải đáng tiếc không bằng trước tiên n ú t lại chờ sự tình điều tra rõ ràng ra quyết định sau cũng không trễ trung ngọc dung vội và nói tha r ằ n g giết sai cũng không công tha đây là ta nhất quán nguyên tắc triệu đại khe khẽ thở dài nói rằng coi như tin tức không phải bọn họ truyền đi nhưng bởi vì bọn họ sơ sẩy bất cẩn dẫn đến long tộc tới cửa mà thiền sắt cốc dĩ nhiên không có nửa điểm chuẩn bị thực sự đáng trách hô đại môn bị đẩy ngang mở ra triệu đại đã đứng hai người trước mặt lẽ nào không đáng chết sao hắn ở trên cao nhìn xuống đối với trung ngọc dung hỏi chương một trăm chín mươi bảy nước y m thiên sắt cốc chứ một trăm chín mươi bảy nước yêm thiên sắt cốc to lớn cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt bao phủ trung ngọc dung cùng ngựa phong hai người đáng chết đáng chết hai người gắt gao cúi đầu đồng thời nói rằng vậy thì tốt ta còn tưởng rằng là ta bị hồ đồ rồi không đáng chết đây triệu đại một bên cho mình hệ v à t áo một bên hứng hở nói ta là một nạp r á n như chạy cốc chủ khiêm tốn tiếp thu khắp nơi ý kiến nếu như ta có làm được điểm không tốt hai người các n g ư ơ i có thể nhất định phải vạch ra đến yêu cầu ta cải trình a cốc chủ thiên thu thánh minh không thể phạm sai lầm chúng ta mới nên tiếp thu cốc chủ lão nhân ra ngại tư tưởng giáo dục ở ngài chỉ đạo dưới triển khai công tác đây trung ngọc dung cùng ngựa phong liền vội và nói triệu đại khỏe miệng hơi gẩy lên trên các ngươi à cũng không cần nhiều bưng ta cố gắng làm chính mình bản chức công tác là được cốc chủ đại nhân ngài đây là nhìn thấy triệu đại đã mặc xong siêu mi rỉa ngựa phong nghi ngờ hỏi triệu đại ngẩng đầu lên phía trên nhìn lên lạnh ngạt nói nếu lao long vương đô cho mặt mũi lớn như vậy ta tốt xấu cũng nên đi tới cùng nó gặp mặt vàng không nên nói ta thiên sát cốc c h ộ dạ không có lễ phép không tôn trọng yếu giới long tộc loại tội danh này ta làm sao gánh chịu nổi đây cho tới trong sơn động cái tia long chờ giải quyết long tộc ta lại đi tự mình câu hỏi nói xong triệu đại thân thể s ô n g thẳng mà lên trong nháy mắt đã đến lão long vương trước mặt ta chính là thiên s á t cốc cốc chủ triệu đại long tộc như vậy hưng sư động chúng lão long vương càng là tuyên bố muốn không phải thấy ta không thể bằng không liền nước h i ê m thiên s á t cốc cũng không biết thiên s á t cốc nơi nào đắc tội rồi long tộc mới đưa đến hôm nay cục diện như thế triệu đại chắp hai tay sau lưng nói nga o quảng hư lạnh một tiếng người mất ở chỗ này giả vờ giả v ị nơi nào đắc tội rồi long tộc trong lòng mình không mấy triệu đại tràn đầy dáng vẻ vô tội ta còn thực sự không biết k í n h xin lão long vương thị giáo người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám các ngươi thiên s ắ t cốc đem ta nhi ngao bính giam giữ ở đây ba ngàn năm thật sự coi có thể vẫn giấu đến xuống sao mau chóng thả người ngao q u ả n g trong con ngươi lập lòe ánh sáng lạnh cái này ta còn thực sự không biết triệu đại một mặt m ở m i ệ n g còn đang giả ngu lẽ nào ngươi không phải bức bản vương nước kiếm thiên s ắ t cốc sao ngao q u ả n g điểm nhìn nói lão long vương bất giận ta cũng không phải chi tình không nói chỉ là xác thực hoàn toàn không rõ ràng a triệu đại khe khẽ thở dài dù sao ta đây cái c ố c chủ mới làm mấy trăm năm mà thôi thượng vị sau lại một t h ằ n g mê mội với tu luyện coi như trong sơn cốc có ẩn mật ta cũng không kịp thăm dò bất kỳ một thế lực nào cao nhất người quyết định truyền thừa đều sẽ đem thế lực bí mật lớn khẩu khẩu tương truyền ngươi bây giờ đặt nơi này nói ngươi không biết ngươi cảm thấy bản vương sẽ tin tưởng ngao quảng cười lạnh nói ta thật không biết kính x i n lão long vương tha tội triệu đại nói rằng tốt lắm ngươi đã không biết bản vương cũng không trách tội cho ngươi nhưng ta nhi ngao bính khí t ứ c đúng là từ ngươi trong sơn cốc này tản mắt ra nếu như không có tìm tới con trai của ta ngao bính b ả n vương là chắc chắn sẽ không trở về ngao q u ả n g con mắt một trận lấp lóe không bằng như vậy ngươi lui ra đem thung lũng này trận pháp cũng t ă n g hẳn ra để ta long tộc tiến vào sơn cốc s i ê u thầm nhiều nhất nửa canh giờ sẽ ra kết quả vậy không được triệu đại quả đoán từ chối tại sao không được ngao q u ả n g cười lạnh hẳn là trộn dạng xem ra ngươi cũng biết con trai của ta ngao bính bị giam hơn thế nơi cố ý kéo dài thời gian đúng không t h y ệ t không việc này triệu đại lắc đầu nói chỉ là lão long vương ngươi cũng biết hai tộc người và yêu x u n g khác như nước với lửa đến của các ngươi đã khiến cho bên trong sơn cốc các đệ tử khủng hoảng c ũ nếu g như thế có ò n ngự n g h cái tia t đại bộ đội chú đóng ở ở ngoài bản vương mang mấy cái thân tín tiến vào sơn cốc tìm tòi ngươi xem coi thế nào nga quảng lạnh nhật nói ta mấy người tia thân tín đều là rất có thực lực tính khí coi như không tệ người có khác chế lực chắc chắn sẽ không ở trong sơn cốc gây sự lần này ngươi nên hài lòng chưa vẫn không được các ngươi dù sao cũng là long tộc mà ta thiên sát cốc tất cả đều là nhân tộc hai tộc mâu thuẫn nguyên do đã lâu các ngươi như vậy tùy tiện xông vào sự tình c h u y ể n đi ta thiên sát cốc sau đó còn như vậy làm sao nhân tộc đặt chân triệu đại khoát tay nói ngao quảng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ lên triệu cấp chủ bản vương thái độ k h á c h khí ngươi đúng là càng ngày càng đến sức lực thật sự coi long tộc là dễ ước hiếp sao triệu mẫu cũng không ý này kính xin long vương không nên hiểu lầm triệu đại đúng m g ư ợ c nói đem ta nhi ngao bính thả ngao quảng lạnh lùng nói ta lúc trước đã nói qua ta cũng không biết lão long vương tam thái tử bị giam áp ở đây lại nói chuyện gì thả nó đi đây triệu đại cười nói nói như vậy ngươi là nhất định phải cùng bản vương vòng quanh đúng không ngao còn nói triệu đại cười nói ta không có ý này chỉ có điều sự tỉnh cần cẩn thận điều tra mới phải tính xin lão long vương trước về yêu giới không muốn đã quay dày dưới đáy vô tội đệ tử chờ cái ba năm ngày ta tra ra sự tình nguyên do sau khi tất làm cho một hài lòng trả lời chắc chắn nha để bản vương lui xuống trước đi cho ngươi thở dốc thời gian kéo dài cho ngươi điều người đến tộc thế lực khắp nơi ba năm ngày sau thật đến phục kích bản vương đúng không nga o quảng khinh thường cười nói triệu đại chắp tay cười nói lão long vương đây là nơi nào ta làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy đây sau ba ngày thiên s á t cốc nhất định có thể cho long tộc một câu trả lời không được nhất định phải lập tức mở ra c h n pháp để ta long tộc vào cốc siêu tầm nga o quảng hư lệnh một tiếng để cho các ngươi chính mình đi lục soát ai biết ba ngày nay bính nhi có thể hay không bị các ngươi rời đi ngươi nghĩ lừa ai đó triệu đại sắc mặt có chút khó coi lão long vương ta mời ngươi là yêu tộc lớn lão lại là lớn tuổi hàng người bởi vậy đối với ngươi mọi cách n h ư ờ n h ị nhưng ngươi không chút nào không tôn trọng ta cùng với thiên s ắ t cốc nói hết chút bị hư hỏng bộ mặt hai tộc người và yêu vốn là xung khắc như nước với lửa ta có thể nói cho ngươi nhiều như vậy đã là mạo rất lớn nguy hiểm mong rằng lao long vương năng đủ thông t n g một hai lý giải ván bối không dễ dàng ngao quảng cười lạnh nói ngươi có cái gì không dễ dàng bắt được con trai của ta ngao bính ở đây đóng ba ngàn năm còn không biết là như thế nào ngược đãi thung lũng này linh khí như vậy sung túc nhất định có ta nhi ngao bính công lao ngươi lường đường thiên sắc cốc các chủ ngươi nói ngươi không biết việc này bản vườn sao lại tin tưởng triệu đại âm l a n như mặt trong lúc nhất thời nói không ra lời cuối cùng cho ngươi một lần nhắc nhở rút lui trận pháp để long tộc tiến vào sân cốc bản vương lần này đến đây chỉ vì cứu ra con trai của ta nga o bính cái khác một một chuyện cũng có thể cố gắng thương lượng ngao quảng lạnh lùng nói đây thật ra là một loại nhượng bộ ngao quảng biết chính mình con thứ ba bị giam cầm ba ngàn năm tuyệt không riêng là chỉ là một thiên sát cốc là có thể làm được chuyện trong này khẳng định còn có cả nhân tộc trong bóng tối chống đỡ ngao quảng chỉ là nghĩ tới việc này liền tức dẫn đến con mắt đều đỏ xin thể không cùng nhân tộc cả hai cùng tồn tại nhưng trước mắt long tộc vẫn là thế suy từ khi ngao bính sau khi mất tích trong long tộc bộ liền bắt đầu náo mâu thuẫn phân quyền lực bây giờ đã là chia năm xẻ bầy trước đây long tộc nhưng là yêu giới một siêu nhiên sức mạnh a hiện tại chỉ có thể coi là nhị l ư u trình độ rốt cục trông ngao bính tin tức cái này long tộc tương lai hy vọng chính mình thương yêu nhất như tử ngao quảng vô luận như thế nào là muốn mang về cho tới trả thù thiên sắc cốc cùng với đối với cả nhân tộc sự thù hận chỉ có thể sau đó lại thanh toán trước mắt chuyện gấp gấp nhất chính là đón về ngao bính lớn mạnh long tộc sau đó nhân cơ hội phát động lần thứ hai nhân yêu cuộc chiến từ trong thú lợi ngao quảng đã đem kịch bản đều muốn được rồi chỉ chờ h t i ê ngao sát cốc thả cốc n bính mà tồn r i tại đối với thiên s á t cốc mà nói thật sự là quá quan trọng huống hồ nếu là thật sự đem ngao bính thả bằng là thừa nhận thiên sắt cốc này ba ngàn năm đến xác thực nốt ngao bính cứ như vậy mà đắc tội với toàn bộ long tộc thậm chí toàn bộ yêu giới đến lúc đó mặc dù là nhân tộc cũng sẽ không bảo đảm thiên s á t cốc mặc dù cả n h â n tộc mới phải thúc đẩy giam cầm ngao binh đích thực đang thủ phạm thiên s ắ t cốc chỉ là phụ trách trồng coi nơi đây thôi nhưng vừa ra vấn đề n h â n tộc nhất định phải vung nổi dù sao bây giờ hai tộc người và yêu quan hệ tuy rằng vẫn là xung khắc như nước với lửa nhưng tạm thời là không đánh được n h â n tộc kiên quyết sẽ không bởi vì nho nhỏ một thiên s ắ t cốc hãy cùng yêu tộc khai chiến hơn nữa thiên s ắ t cốc ở tình lý trên không thông yêu tộc sư già có tiếng như vậy nếu như yêu tộc chỉ là muốn tiêu diệt một thiên s ắ t cốc là có thể tiêu diệt l ử a giận như vậy dân tộc là khẳng định tình nguyện đừng xem ngao quảng nói hết thầy đều không tính đến loại này lời hay ai không biết nói Đến thật không thiện ậ t lão long vương tiền bối ta triệu đại có thể thề với trời thiên s ắ t cốc tuyệt không có giam cầm nào bính triệu đại cao giọng nói rằng ngươi không chịu thả ngao quảng điểm nhiên nói triệu đại hứ một tiếng nghĩa chính từ nghiêm nói các ngươi là yêu tộc mà chúng ta thiên s á t cốc là long tộc từ xưa nhân yêu không cùng tồn tại các ngươi bây giờ đến đây xâm phạm ta đã luôn mãi nhắc nhở nếu các ngươi còn không lui về yêu giới thì đừng trách chúng ta thiên s á t cốc không nói tình lý được rất tốt ha ha ha ha ngao quảng ngửa mặt lên trời bắt đầu cờ ư dài triệu đại biết đã không có cách nào nói chuyện liền lui về trong cốc dặn dò cả đám người chuẩn bị nên chiến ngao quảng còn đang giữa không trung cười ầm ầm ầm thiên địa đã biến sắc cùng phong gào thét sấm vang c h ấ p giật chỉ một thoáng mây đen ép sơn ép cốc mà tới nếu thiên s á t cốc u mê không tỉnh vậy hôm nay ta ngao quảng liền xuất lĩnh long tộc nước y m thiên sắc cốc ngao quảng thanh âm của vang vọng giữa không trùng bao trùn toàn bộ thiên sắc cốc ao ao ao ao che ngập bầu trời hải dương nước bị dẫn tới thiên s á t g ố c nước biển chảy ngược phảng phất mở ra cái miệng lớn như chẩu máu phải đem toàn bộ thiên s á t g ố c n u ố t hết ông trời của ta a vậy phải làm sao bây giờ a phát nước lũ rồi chúng ta là tu sĩ sợ nước lũ làm gì tới thì tới ai sợ ai a huống hồ chúng ta có trận pháp chúng nó là không vào được nhiều lắm là nước biển tràn vào đến chúng ta tổn thất một ít tài vụ thôi không chết được người đúng thủ vững không ra chúng ta ưng ngô cùng ngục ưng ngô cùng ngục thiên sắt cốc các đệ tử dồn dập hò hét vì chính mình trợ uy rất nhanh nước lũ liền che mất toàn bộ thung lũng tất cả mọi người t h a n h một mực không nghe thấy nhưng dù sao đều là tu sĩ phàm là đến trúc cơ cảnh chỉ là nước lũ liền nghiêm người không chết chớ nói chi là đây là thiên sắc cốc thấp nhất đệ tử ngoại môn đều là kim đan tạp dịch cũng đều là trúc cơ cảnh chỉ cần là nước lũ căn bản không tạo được nhân viên tổn thất liền vậy thì này ta còn tưởng rằng long tộc lợi hại bao nhiêu đây chúng nó sẽ không phải thật sự cho rằng chúng ta sợ chưa chờ nước lũ thối lui các ngươi phải long tộc đẹp đẽ chúng ta nhân tộc cam h i ể u nhất thu sau tính sổ các ngươi chờ coi đi sau đó sẽ không có quả ngon ăn các đệ tử đều nợ nụ cười duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là trong sơn cốc nuôi chăn nuôi cùng với rất nhiều tài vật tất cả đều bị nước lũ c u ố n chạy nhưng không liên quan chỉ cần không người chết là được giữa không trung ngao quảng chắp hai tay sau lưng quan sát toàn bộ thung lũng như hôm nay s á t cốc đã là đại dương một m ả n h chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy viên đầu người t ỉ n h cờ khoan g ra giơ ngón tay giữa lên cười đến kẻ trộm hài lòng đối với long tộc bày tỏ bất mãn cùng khiêu khích rất tốt thật sự cho rằng bản vương t r ị không được các ngươi đúng không ngao quảng cười lạnh lôi công điện mẫu ở đâu nó lạnh ngạt nói nhất thời một cái đung đưa con sứa cùng với một dơ tam giác kích dạ xoa đi về phía trước một bước chúng nó biết lão long vương ý tứ của cũng không nói nhiều triển khai từng người năng lực liền hướng bên dưới thung lũng thả lôi phóng điện nước là dẫn điện mà lôi công điện mẫu lại là khống chế lôi điện chi yêu bởi vậy loại này phối hợp hiệu quả lật ra hơn vạn lần còn chưa hết xì kéo xì kéo toàn bộ thung lũng nước lũ đã trải rộng l ô i điện mắt trần có thể thấy tia điện ở bên trong nước điên cuồng luận động a cứu mạng a a ba a ba ù ngụ cùng n g ủ bên trong thung lũng thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu cứu cùng với mặt nước bước lên bị lôi điện sờ phải nói không ra nói chỉ lo chuột g ú t người rất nhanh hơn trăm tên trúc cơ cảnh tặc dịch liền bị tươi sống cho điện giật chết kim đan cảnh c á c đệ tử miễn cưỡng còn gánh vác được nhưng là là bị điện đến cả người run hầu như nói không ra lời chịu to lớn nội thương thậm chí có người trực tiếp bị điện hỏng rồi thần kinh não từ đây điên điên c ù n g c ù n g chỉ có nguyên anh cảnh trở lên cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn nhìn bọn họ có thể chống được bao lâu ngao quảng hư lạnh một tiếng từ tốn nói bên trong thung lũng đã là đại dương dòng lũ tất cả mọi người bị nước lũ thổi tan thứ linh thân ở nước lũ bên trong không có chịu ảnh hưởng ở nước lũ đến trước h ắ n khá là lo lắng trong lao mọi người phải biết tù nhân chúng bị hạn chế pháp lực hồng thủy này một tiêm lại đây đại gia hãy cùng người bình thường không khác chết chắc rồi đang chuẩn bị thi cái pháp bảo vệ mọi người không chết nhưng khi nước lũ tràn vào thung lũng thời điểm dĩ nhiên không có nước nghiêm vào địa lao nguyên nhân chính là ở đất này tù nguyên bản thì có một trận pháp có thể hạn chế dòng nước xâm nhập tựa hồ mấy trăm năm trước thì có một ít biến thái địa ngục tốt đã từng nắm nước nghiêm quá địa lao ngược đái tù nhân chúng chết rồi không ít người bởi vậy thiên sát cốc hấp thụ giáo huấn không cho loại này sự tỉnh lần thứ hai phát sinh thứ linh thầm thở phào nhẹ nhõm nếu như triển khai một đơn độc trận pháp cứu điệu lao đảm nhân sau đó nhất định sẽ bị triệu đại hoài nghi có nội quỷ toàn bộ thung lũng muốn cứu điệu lao người đoán đến đoán đi cũng là từ linh cùng triệu tiểu dĩnh có động cơ triệu đại lại là một thà rằng giết sai cũng không đông tha người bởi vậy đến thời điểm từ linh không thấy bóng dáng vì để ngừa v ắ n nhất hắn nhất định sẽ trước tiên đem trong điệu lao người tất cả đều giết thủy thi di tích cái kia từ linh an bài trận này vừa liền bỏ phí tâm tư chương một trăm chín mươi tám nhân tộc thanh tổ chương tiểu dĩnh mục tiêu cuối cùng chương một trăm chín mươi tám nhân tộc thanh tổ chương tiểu dĩnh mục tiêu cuối cùng từ linh làm cái pháp trong c h ư ớ c mắt thân đi tới địa la o khu bây giờ ngục tốt cũng đều bị trùng đi rồi chống rông không một người chỉ có vô tận dòng nước hắn lách vào trong địa lao cùng đủ tư tâm đ ẳ n g nhân gặp mặt đem tình huống nói rõ mọi người thế mới biết n g u y ê n lai long tộc đến náo sự ta sẽ thửa cơ hội này lén lút chạy ra ngoài các ngươi cẩn thận nhiều hơn phân phó xong câu nói này từ linh liền lại nhớ tới lúc trước tính toại địa phương lúc này mới phát hiện có thêm cá nhân rõ ràng là đến muộn trương tiểu dĩnh từ linh híp híp mắt hắn vốn cho là đối phương sẽ chết tại đây nước lũ lưới điện bên trong dù sao trương tiểu dĩnh chỉ có kim đan cảnh thực lực mà kim đan cảnh tuy rằng có thể gánh vác được một trận nhưng trước sau không thể khiêng quá lâu hiện nay đã có mười mấy tên kim đan cảnh đệ tử s á t chết trôi với mặt nước thân thể mập m ạ p đã chết đến không thể chết lại c h â n tài thật học luyện ra được kim đan cảnh đều chết rồi vì sao trương tiểu dĩnh cái này ấm sắc thuốc còn sống cho thật tốt một chút việc cũng không có đây thứ linh nhìn kỹ ra lúc này mới nhìn thấu đầu mối nguyên lai trương tiểu dĩnh trên người thậm chí có một cái phát bảo có thể phòng ngừa thủy hỏa xâm lấn tuy rằng cả người ở trong nước nhưng trên người nhưng không có nửa điểm vật nước như dấm trên đất bằng nếu ngăn cách nước cái kia dòng điện cũng tự nhiên rơi không tới trên người nàng nhìn thấy từ linh hơi kinh ngạc ánh mắt trương tiểu d ĩ n h không khỏi kiêu ngạo mà hất cầm lên từ một tiếng nói trong t h ô n biệt chưa từng thấy quen mặt chứ ta đây trên người pháp khí tên là thủy hỏa siêm y này chỉ là nước lũ căn bản không thể gây thương tổn được ta mảy may hóa ra là như vậy a thứ linh một bộ đ ố n g nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ ước ao chứ cha ta đưa ta bình thường ta còn không nợ xuyên đây cũng còn tốt lúc này dùng tới trương tiểu dính không nhịn được khoe còn nói vậy ta đây ta cũng không có nửa điểm phòng hộ thứ linh cười hít mắt nói trương tiểu dĩnh theo bản năng che kín chính mình p h á t khí có chút căm ghét nói sự sống chết của ngươi mắc mớ gì đến ta nói nữa ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ làm sao sẽ sợ này chỉ là nước lũ cùng lôi đ ị a đây ít nói những ngày phí lời mau dẫn ta đi ra ngoài ta còn muốn vội vã t h ấ y cha đem chiêu yêu phiên giao cho hắn đây còn muốn chờ một chút thứ linh quan sát một hồi tình huống nói rằng trương tiểu dĩnh nhất thời n h ư mày bất mãn nói còn muốn chờ bao lâu ta xem ngươi chính là cố ý đang trì hoãn thời gian thật nhân cơ hội lén lút chạy ra ngoài nào có chuyện thứ linh k h á t tay nói Ta có thể có ngay h nhở ắ c n ư ngươi, ngươi nếu như ơ i nếu dám cống lấy t đi ra ngoài, không mang tới ra mang ta, ta a không n g lập tức sau ẽ cùng cốc chủ đại nhân nói đến trong thời đại điểm đ rõ tất cả, ị lao n lời tất này h trương tiểu dĩnh cười lạnh nói đây coi là cái gì nói thật cho ngươi biết trong địa lao mấy trăm người có chết hay này không, không có quan hệ gì với ta nhưng ngươi một lòng muốn cứu bọn họ đây mới là then chốt nếu như không cầm lấy mạng n g u y ê mạch lấy này làm áp chế ngươi hiểu ý cam tình nguyện mang ta đi ra ngoài sẽ chỉ có điều phương thức không giống thôi ở trong cốc nhiều chờ mấy ngày tự nhiên sẽ có người tới cứu ngươi thứ linh thành t h ẩ n nói thung lũng này ta là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa lại nói ta nhưng là hộ đường đường chủ làm sao có thể bị người giam cầm lãnh đạo uy nghiêm ở đâu vì lẽ đó ta phải đi ra ngoài hơn nữa ngươi còn phải phối hợp ta nói mặc dù có thể thành công bỏ chạy đi ra ngoài là ta ra chủ ý là ta toàn bộ hành trình ở chỉ đạo ngươi tiến hành công tác hiểu chưa trương tiểu dĩnh nói rằng cái kia đến thời điểm hướng về liên minh chính đạo cầu viện một chuyện do ai nói sao thử linh cười hỏi trương tiểu dĩnh mở to hai mắt cao giọng nói đương nhiên là ta rồi chẳng lẽ còn có thể là ngươi hay sao toàn bộ sự việc đều là ta xuất hiện ở mưu tính sách thiên sát cốc tình huống ở bên này cũng đương nhiên nên do ta đến báo cáo đi tới ngươi cũng đừng quên lúc trước ngươi chẳng qua là một chờ thẩm tù nhân thôi mà ta là hộ đường đường chủ ta có tư cách hơn càng có quyền lên tiếng để câu đến nhiều hơn viện trợ trợ giúp những này bị nhốt đám người thoát ly khỏi đi tựa hồ là sợ sệt từ linh đa tâm nàng lại tiếp theo trấn an nói ngươi yên tâm đi ta đáp ứng ngươi chuyện sẽ không quên r a cốc sau khi ta nhất định cũng sẽ đưa ngươi công lao đ ả m báo tuy rằng không thể bảo đảm ngươi nhất định có thể thu được cao bao n h i ê u vị trí nhưng nhất định không phải là tù nhân thân phận hơn nữa nhất định là hưởng thụ vinh hoa phú quý tối ngươi nhất sinh điểm ấy từ tiền liên minh chính đạo vẫn là trở ra lên vậy coi như thật nên cảm tạ cảm tạ các ngươi từ linh cười cợt được rồi không muốn lại kéo dài thời gian đến tột cùng lúc nào mới có thể xuất cốc ta đã không thể chờ đợi trương tiểu dĩnh nhìn chằm chằm từ linh thân thể muốn m nhìn ộ trước chút t i u Yêu h đây ế n tột người khác giới thiệu nàng đều là sẽ nói nàng trương tiểu dĩnh là phó minh chủ tờ bách xuyên con gái mỗi lần trương tiểu dĩnh đều phiền muốn chết tuy rằng nàng là vừa đến lợi ích người không giả nhưng luôn cảm thấy như vậy không được nộp chiêu yêu phiên sau khi sau đó đích tình huống nhưng là khác rồi người khác ở giới thiệu tờ bách xuyên thời điểm có thể sẽ cường điệu nói rõ hắn là trương tiểu dinh cha nhìn như chỉ có một chút biến hóa nhưng trong này chú ý có thể nhiều làm đấy trương tiểu dinh tiếng t ă m địa vị thân phận toàn bộ phương diện che lại sảng khoái phó minh chủ t r a tờ bách xuyên đến lúc đó chính là nàng trương tiểu dinh cất cánh lúc sau trăm ngàn năm qua vẫn không có cái nào nữ tính có thể có cao như thế địa vị cùng thành t ự u lên trên nữa tìm hiểu thật giống liền một nữ hoa thánh tổ nàng trương tiểu dĩnh mục tiêu chính là trở thành nữ hoa thánh tổ mà chiêu này yêu phiên nàng cũng muốn đi lên chính là nữ hoa thánh tổ năm đó nắm giữ vật đây chính là lớn lao duyên phận a nhất định là nữ hoa thánh tổ trên trời có linh phù hộ nàng trương tiểu dĩnh lấy được cơ hội này tờ tiểu dĩnh ở trong lòng vô số lần cảm tạ nữ hoa thánh tổ nàng đã đã làm xong dự định chờ có tiếng t â m cùng địa vị sau khi thế gian này tất cả nữ tính đều sẽ đổ số tới mà chính mình là sẽ trở thành nữ tính ý kiến lãnh tụ công biết nàng yếu l i n h đạo toàn bộ thế giới bị khổ chịu khổ nữ tính khởi xướng nữ quyền chủ nghĩa vận động đối với nam quyền tiến hành mãnh liệt nhất xung kích dựa vào cái gì nam nhân có thể chủ đạo thế giới này giá trị quan dựa vào cái gì chồng liền nắm giữ đối với hải tử quan họ quyền chỉ bằng bọn họ thân thể cường tráng chỉ bằng bọn họ tư duy càng thêm lý tính nếu như chỉ là tầng lớp cao nhất những người đàn ông kia t h như liên minh chính đạo minh chủ thánh tượng thiên môn môn chủ đ l n g nhân bọn họ nắm giữ thực quyền vậy cũng cũng là thôi có thể dựa vào cái gì tầng dưới chót những kia xấu bức nam cũng xứng tư cách cưới vợ sinh con trương tiểu dĩnh mỗi lần nghĩ đến những thứ này liền tức g i ậ n đến muốn chết nàng muốn thay đổi tất cả những thứ này đầu tiên bức thứ nhất liền muốn hấp dẫn những kia ở hài đồng thời kỳ từng có bất hạnh tao nổ nữ sinh hoặc là lập tức gia đình không hòa thuận sinh hoạt không hạnh phúc đối với mình trồng tiếng oán than dậy đất nữ nhân các nàng bản thân liền đối với cuộc sống rất bất mãn sẽ đem những nguyên nhân này tất cả đều đổ lỗi đến trên thân nam nhân cứ như vậy các nàng nội tâm đoán khí sẽ đạt đến tầng cao nhất bước thứ hai cho các nàng chuyển vào nam tính đều là tội ác bản nguyên vì tăng cao nữ tính quyền lực nhất định phải sẽ đối nam tính tiến hành một vòng chèn ép mà chèn ép biện pháp chính là cố sức chửi cái gì âu nôn với ngữ đều cứ việc thiết kế ra được chỉ cần có thể chửi đến nam nhân đó chính là lời hay đương nhiên có chút quyền cao chức trọng nam nhân là không đắc tội nổi đối với điểm này trương tiểu dĩnh rõ ràng trong lòng nếu những k i a lợi hại nam nhân không đắc tội được vậy thì vào chỗ chết trình phạm phu tục tử những k i a chờ cưới thanh niên hoặc đã kết hôn chồng thậm chí cha của chính mình đều là rất tốt phát tiết trước cửa sổ những người này đều lưng đeo sinh hoạt cùng gia đình trầm trọng gánh nặng mỗi ngày đều đang liều mạng công tác nào có dôi danh công phu quản bắt qua đây vì lẽ đó mắng bọn họ bọn họ cũng đều vô lực cãi lại thậm chí căn bản cũng không c h i tình vậy thì để nữ quyền tạm thời đứng ở thế bất bại cho tới mắng nam nhân có ích lợi gì có thể thay đổi cái gì đây trương tiểu dĩnh không biết cũng cảm thấy đại khái dẫn là thay đổi không được hiện trạng nhưng chỉ cần có thể gây nên nữ nhân v h n nộ chế tạo ra lượng tính đối lập đây chính là một vô cùng tốt đề tài có thể trợ giúp chính mình đi được càng xa hơn trở thành càng nổi danh nhân vật điều k h i ể n dư luận để chúa tể thế gian những người kia chúng thấy được giá trị của chính mình vậy thì được rồi đón lấy b ư ớ c thứ ba chính là trương tiểu dĩnh làm nữ quyền người lãnh đạo nàng nhất định phải đứng ra nói mấy câu trọng yếu nhất chính là cam kết muốn thay đổi thế gian thế cuộc tăng cao nữ tính địa vị cùng đãi ngộ chỉ này một quan điểm là có thể thu hoạch một món lớn chống đỡ cho tới có hay không đổi tiền mặt thực hiện bốn đương nhiên không thể đổi tiền mặt thực hiện một khi thật sự thay đổi nữ tính địa vị cùng đãi ngộ đại gia sinh hoạt đều thay đổi tốt hơn hoàng khi biến mất rồi còn có ai sẽ chết tâm sụp địa chống đỡ nữ quyền vận động đây t r ư ơ n g tiểu dĩnh mục tiêu quân thể vốn là nhằm vào những kia ở trong cuộc sống trải qua không như ý nữ sinh những kia sinh hoạt mỹ mãn gia đình hòa thuận tu luyện trên đường thuận bổn xôi gió nữ nhân căn bản cũng không phải là t r ư ơ n g tiểu dĩnh mục tiêu đoàn người nhưng ư ờ i như thế cũng căn bản sẽ không chiếm hữu nàng cái bẫy trương tiểu dĩnh rất rõ ràng điểm này bởi vậy trực tiếp loại bỏ rơi mất mà là đưa ánh mắt nhắm vào ở sinh hoạt bất hạnh các nữ nhân trên người chỉ cần làm ụ c tiêu đ o à người n bất kể là chờ cưới nữ thanh niên vẫn là đã kết hôn gia đình bà chủ phải cho các nàng chế tạo một loại h ảo giác đó chính là nam nhân đều là xấu sẽ sỉ nhục nữ tính sẽ đối với nữ tính thi bạo coi như hiện tại không có thi bạo sau đó cũng nhất định sẽ thi bạo vì ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh nhất định phải muốn đề phòng thậm chí trước tiên chụp lên có lẽ có tội danh nam vừa nhìn nhất thời sẽ không tình nguyện nếu như thật đã làm gì chuyện đương nhiên là yếu lĩnh phạt cá nhân là người q thể. Thể u nữ t h nam, nam nữ. Nữ cho rằng nam đầu góc có vấn đề còn đem mình nên có quyền lực cho tất đoạt nam biểu thị các ngươi đầu góc mới có vấn đề chính mình cái gì cũng không có làm chân chính nắm quyền lực cũng không phải tầng dưới chót nhân dân các ngươi thu thập không được cấp đoạt quyền lực cao tầng liền đến bắt nạt nguyên bản nên đoàn kết tầng dưới chót đây là cái gì ăn khớp các ngươi không được chúng ta có thể tốt hơn chỗ nào đây các người tuổi hấu thơ bất hạnh bị người nhục mạ thậm chí khinh gần chúng ta nam tuổi hấu thơ cũng rất tốt sao không giống nhau bị trưởng bối g i a n dạy quá côn đ ổ n g giáo dục quá nếu song phương đều cho rằng đối phương có vấn đề mà tỉnh táo lại từ người ngoài cuộc v ị mô góc độ xuất phát những thứ này đều là vấn đề nhỏ cái tia chân chính vấn đề ở chỗ nào chính là gây xích mích thị phi trở nên gây gắt mâu thuẫn chế tạo lưỡng t ì n h đối lập người vấn đề to lớn nhất những người này ẩn giấu ở chỗ tối đổ thêm dầu vào lửa họa thủy chạy về hướng đông Ý thực h k ô nhưng mà không ngừng tân điểm nóng tân mâu thuẫn xuất hiện một so với một đại quả dưa cuối cùng rồi sẽ tiêu hao hết mọi người tinh lực tại đây loại ngắn ngủi trong hưng phấn từ từ lạc lối tự mình đánh mất năng lực suy tư nguyên nhân chính là như vậy trương tiểu d ĩ n h chúng biết điểm này cũng hầu như là có thể dễ dàng thu gặt một làn sóng lưu lượng kiếm đủ c h ỗ t ố t trương tiểu d ĩ n h chúng ăn uống no đủ phủi mông một cái liền hướng càng tầng lớp cao đi tới còn lại này một hôn loạn làm sao bây giờ còn không phải tầng dưới c h ó t những người dân này chúng đánh chịu tứ linh nhìn thấu trương tiểu d ĩ n h trong ánh mắt g i ã tâm mừng mừng k h ẽ mỉm cười chỉ vào phía trên nói sẽ chờ lòng tộc sau hành động quá chậm ta thực sự là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa tờ tiểu dinh gấp đến độ không được nàng bức thiết muốn kiến tạo thuộc về mình nữ quyền tri vương thời đại ngẫm lại xem nhiều như vậy bất hạnh nữ nhân tạo thành một luồng thế lực to lớn nên là cỡ nào kinh người sức chiến đấu a không tiếp tục chờ được nữa cũng phải các loại từ từ đi không đ ổ i từ linh lạnh nhạt nói ngươi nhìn thấy từ linh này thái độ trương tiểu dĩnh không khỏi trong lòng giận dữ nàng lúc này từ lâu đại vào tương lai chính mình từ linh dám đối với chính hắn một nữ quyền người lãnh đạo như thế trang tôn k í n h thực sự đáng trách b u ồ n tiểu thư nhẫn h í sâu mấy lần trương tiểu dĩnh âm thầm nhắc nhở chính mình không muốn cùng loại này run dế chấp nhặt tâm thái lúc này mới dần dần vững vàng hạ số bốn giữa không trung nước lũ thủy thế đã từ từ chậm lại lại quá một hai canh giờ p h ỏ n g c h ừ n g sẽ từ bên trong thung lũng di chuyển một lần nữa trở lại lòng sông hoặc đáy biển nơi này dù sao cũng là nhân tộc lãnh địa coi như long tộc có đầu đủ lý do có thể nhìn trời s ắ t cốc tiến hành trả thù nhưng nước lũ trung quy không phải chỉ gieo vạ thiên s ắ t cốc toàn bộ khu vực đều bị im cũng còn tốt chung quanh đây không có người bình thường ở lại bằng không đã sớm cãi nhau ngày mặc dù là như vậy nga o quảng cũng không có thể quá làm càn tuy rằng lòng tộc có thể dễ dàng khống chế nước biển nhưng lại như thế im xuống nhất định sẽ gây nên dân tộc thậm chí yêu tộc bất mãn bởi vậy ngao quảng thu dồi nước đồng thời mệnh lôi công điện mẫu đình chỉ công tác long vương đại nhân chúng ta đón lấy phải làm gì l u y n hư cảnh con cua tinh ninh ngang tiêu sái tiến lên hỏi nó cũng không phải là không tôn trọng ngao quảng mà là trời sinh tư thế đã là như thế còn có thể làm sao ngao quảng biểu hiện trở nên uy nghiêm đáng sợ lên nếu thiên sát cốc không thất thời vậy cũng chớ trách chúng ta long tộc không k h á c h khí trước 199, trận. Trước 198, trận. từ linh làm cái pháp trong trước mắt thân đi tới địa la khu bây giờ ngục tốt cũng đều bị trùng đi rồi chống rông không một người chỉ có vô tận dòng nước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 đến thời điểm trong địa lao người tất cả đều phải chết sạch sành xanh trương tiểu dĩnh lạnh lùng uy h i ê n nói ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài nhưng ngươi nói chuyện cũng quá độc ác thứ linh lạnh n h ạ t nói ta nơi nào độc ác mỗi ngày đem mật báo treo ở bên mép dù n g mấy trăm người tính mạng lấy này áp chế như thế vẫn chưa đủ độc ác n g h e xong lời này trương tiểu dĩnh cười lạnh nói đây coi là cái gì nói thật cho ngươi biết trong địa lao mấy trăm người có chết hay không không có quan hệ gì với ta nhưng ngươi một lòng muốn cứu bọn họ đây mới là then chốt nếu như không cầm lấy mạng n g u y ê mạch lấy này làm áp chế ngươi hiểu ý cam tình nguyện mang ta đi ra ngoài、sẽ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 t r ư ơ ngươi Tiểu mở to hai mắt, hai giọng nói, Dĩnh mở cao đ n n g h ê n là ta rồi. cũng h thể hay hiện tính sách, thiên sát cốc tình huống ẳ n còn ngươi Toàn bên này, g lẽ là là có việc cốc c ta xuất sát mưu sao? sự bộ đều ở ở đừng ư Ngươi ơ n nhiên nên do ta đến cũng g đi tới. do báo cáo ta đ quên lúc trước ngươi chẳng qua là một t r ờ thẩm tù nhân thôi mà ta là hộ đường đường chủ ta có tư cách hơn càng có quyền lên tiếng để cầu đến nhiều hơn viện trợ trợ giúp những này bị nhốt đám người thoát ly khỏi đi tựa hồ là sợ sệt từ linh đa tâm nàng lại tiếp theo trần ăn nói ngươi yên tâm đi ta đáp ứng ngươi chuyện sẽ không quên g a cốc sau khi ta nhất định cũng sẽ đưa ngươi công lao đàm báo tuy rằng không thể bảo đảm ngươi nhất định có thể thu được cao bao n h i ê u vị trí nhưng nhất định không phải là tù nhân thân phận hơn nữa nhất định là hưởng thụ vinh hoa phú quý tối ngươi nhất sinh điểm ấy từ tiền liên minh chính đạo vẫn là trở ra lên vậy coi như thật nên cảm tạ cảm tạ các ngươi từ h linh cười cợt được rồi không muốn lại kéo dài thời gian đến tội cùng lúc nào mới có thể xuất gốc ta đã không thể chờ đợi chương tiểu dĩnh nhìn chằm chằm từ linh thân thể muốn nhìn một chút chiêu yêu phiên đến tội cùng giấu ở nơi nào một khi nộp lên chiêu yêu phiên mình chính là rất lớn công lao một cái vô cùng có khả năng là mấy trăm năm qua thậm chí hơn một nghìn năm qua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 nhưng trong này chú ý có thể nhiều làm đấy trương tiểu d ĩ n h tiếng tăm địa vị thân phận toàn bộ phương diện che lại sảng khoái phó minh chủ cha tờ bách xuyên đến lúc đó chính là nàng trương tiểu d ĩ n h cất cánh lúc sau t ừ linh nhìn thấu trương tiểu d ĩ n h trong ánh mắt dã tâm mừng mừng cũng không nổi giận chỉ k h ẽ mỉm cười chỉ vào phía trên nói sẽ chờ lòng tộc sau hành động quá chậm ta thực sự là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa tờ tiểu d ĩ n h gấp đến độ không được không tiếp tục chờ được nữa cũng phải các loại từ, từ đi không đội tứ linh lạnh nhạt nói ngươi nhìn thấy tứ linh này thái độ t r ư ơ n giữa t ể u d ĩ không khỏi trung dần dần nước lũ thủy thế đã từ từ chậm lại lại quá một hai canh giờ phòng chừng sẽ từ bên trong thung lũng di chuyển một lần nữa trở lại lòng sông hoặc đáy biển nơi này dù sao cũng là nhân tộc lánh địa coi như long tộc có đầu đủ lý do có thể nhìn trời sắt cốc tiến hành trả thù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 ngao quảng biểu hiện trở nên uy nghiêm đáng sợ lên nếu thiên s á t cốc không t h ứ t thời vậy cũng chớ trách chúng ta long tộc không khắc khí nghe nói như thế long tộc đều hưng phấn lên hai tộc người và yêu mâu thuẫn nguyên do đã lâu xung khắc như nước với lửa chúng nó lần này đến đây thiên s á t cốc một mặt là nghe theo lão long vương mệnh lệnh mặt khác cũng không phải hoàn toàn không có muốn trả thù nhân tộc ý tứ chỉ là lão long vương dù sao lớn tuổi mọi chuyện đều có chút kiếm kỵ chỉ cần thiên s á t cốc giao người lão long vương sẽ không dự định độc thủ một hai canh giờ trôi qua nhưng việc làm cũng không cũng không nước y m thiên sắc cốc t ô i cũng không có để long tộc đại sát tứ phương điều này làm cho long tộc lũ yêu đều có chút lòng ngưng ỡ ấy thật vất vả trông như thế một cơ hội không cho chúng nó tự mình đ ộ n g thủ thật sự là rất buồn b ự c như hôm nay s á t cốc chết không đầu hàng còn đang chỗ ấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt cục để lão long vương ngao quảng ngồi không yên đại gia nghe bản vương hiệu lệnh đồng thời công phá ngày này s á t cốc trận pháp phòng ngự g i ế t vào cốc đi đem bánh nhi cứu ra ngoài ngao quảng vung tay lên nhất thời phía sau lũ yêu liền hướng thiên s á t cốc lối vào thung lũng chạy trộm mà đi rất nhanh chúng nó liền tao ngộ trận pháp phòng ngự một tầng bảo vệ mảng đem con đường phía trước phá hỏng vô luận như thế nào cũng không vào được dùng man lực đột phá nó nâng long tộc lực lượng đem này hàng rào đánh vỡ chỉ là nhân tộc trận pháp hạ có thể chống đối ta long tộc đi tới chi b ư ớ c tiến long tộc lũ yêu dồn dập q u á t lên lập tức lấy nao g quảng cầm đầu sáu cái thần long cùng với con cô tinh con sứa tinh trở luyện h ư cảnh cùng với còn sót lại dạ xoa cá mập trắng lớn hải xạ con bạch thuộc chờ hóa thần cánh tu sĩ tất cả đều đối với trận pháp tiến hành công kích nỗ lực đánh vỡ nhưng chúng nó không nghĩ tới chính là trận pháp này dị thường quỷ dị nhưng thật ra là có thể đánh vỡ mấy chục đạo công kích cùng đánh hạ đến trận pháp này rất là mềm mại nhìn như dễ dàng đã bị đánh nát nhất thời thì có vài tên nguyên anh cảnh hải d ư ơ n g tộc vọt vào muốn lập đầu công thế nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện vài tên hải dương tộc vọt vào sau khi nguyên bản bị công phá trận pháp dĩ nhiên lại lần nữa dính hợp lại điều này sẽ đưa đến mặt sau lũ yêu chúng trùng không tiến vào mà tiên tiến vào sơn cốc hải dương tộc chúng tứ cố vô thân thiên sát cốc cũng không phải ngồi không ở ngựa phong cùng trung ngọc dung dẫn dắt đi n à y trước hết vọt vào vài tên nguyên anh cảnh hải yêu tộc ngay ở dưới con mắt mọi người khi sinh ở bên trong đáng ghét các ngươi dĩ nhiên dợ cho lừa bịp trận pháp này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tại sao lại tự động trở lại bình thường báo thủ báo thủ huyết h ả i thâm cựu không đội trời chung trong lúc nhất thời long tộc p h ấ n nộ tiếng gào đầy dây cửa sân cốc trung ngọc dung cùng ngựa phong bọn người là lạnh lùng cười không ngừng có bản lĩnh các ngươi liền vào đi có một giết một binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta thiên sát cốc sẽ không sợ có ai các ngươi yêu tộc là cái dám gì dám ở chúng ta nhân tộc trên địa bàn thét to không đi nữa nhân tộc tiếp viện chạy tới gọi các ngươi long tộc chết không có chỗ trôn mọi người dồn dập kêu gào nói long tộc nghe xong càng là giận tí mặt liền càng thêm ra sức công phá chật pháp nhưng là bất đắc dĩ mỗi lần một công phá nhiều nhất mười tức thời gian cái kia tàn phá trận pháp liền tự động tu bổ lại ma mười tức thời gian lỗ hổng lại nhỏ như vậy có thể vọt vào bao nhiêu yêu đây đại gia hấp thụ giáo h ấ n cũng không dám tùy tiện v ọ t vào để tránh khỏi đứt đoạn mất tiếp viện trận pháp không phá được nguyên bản còn vô cùng cảnh giác cùng sợ sệt h i ê n s á t cốc đệ tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm phó cấp chủ trận pháp này đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì a tại sao không phá được đây một tên i tâm phúc thấp giọng hỏi ngựa phong k ẽ mịp cười thấp giọng nói trận pháp này chính là thượng cổ phi thăng cảnh tiên hiến bố có tự động tu bổ công năng chức năng hàm một u ố hủy bên khác tứ linh chậm rãi mở mắt ra đứng vậy cười nói là thời điểm nên đi ra ngoài đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn trương tiểu dĩnh sẽ chờ câu nói này vội vã hỏi dò làm sao đi ra ngoài tứ linh cho mình làm cái ẩn thân pháp đồng thời lại vỗ vỗ trương tiểu dĩnh vay t i ệ nghe ể đ nói như thế ở đây lũ yêu đều là trong lòng dùng mình hai mặt nhìn nhau liền ngao quảng lần thứ hai đi đầu nhìn trời sắt cốc trận pháp phát động tiến công trận pháp như lúc trước mười mấy lần như thế bị đánh nát nhưng là liền mười tức thời gian liền khôi phục được dáng dấp lúc trước mà ngao quảng bởi dùng sức quá mạnh thậm chí bị chấn động đến mức ngã xuống đất ói ra mấy búng máu long vương đại nhân ngài không quan trọng l ắ m chứ mau mau nghỉ ngơi một lúc long tộc lũ yêu cực kỳ thân thiết vội vã đỡ lên ngao quảng so sánh v ớ i đó thiên sát cốc mọi người liền hài lòng hơn nhiều ha ha ha ha xem đem chúng nó nhanh chóng thật sự cho rằng biết đánh nhau p h á trận pháp này đây đừng nói chỉ thử mười mấy lần coi như là ngàn lần trăm lần cũng không tế với chuyện chúng nó làm sao sẽ không rõ ràng đây ôi chao các ngươi vừa nay chú ý tới sao thật giống có hai đạo kình phong trôi qua nhưng ta nhìn kỹ bên dưới lại cái gì cũng không thấy người hoa mắt đi đúng đấy ta cái gì cũng không thấy chà chớ tự m ì n h dọa chính mình n à y long tộc thế tới hung hăng chúng ta ai dám xuất cốc ca này nếu như vừa ra cốc bị long tộc nắm lấy chỉ định đã bị giết chết mọi người dồn dập lắc đầu nói ngoài cốc bởi thiên sát cốc tiếng cười nạo quá mức trói thai long tộc hay bởi vì phá trận hao phí không ít tinh lực bởi vậy thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa biến mất ở lẫn nhau trong tầm mắt cũng nghe không tới lẫn nhau thanh n m của lúc này mới ngồi xuống cố gắng điều tức xem ra bản vương thị phi phải đem long tộc trí bảo lấy ra loại bỏ trận này ngao quảng trầm rãi nói rằng tuyệt đối không thể a long tộc trí bảo vừa ra đợi được lần sau khởi động trăm năm thời gian a liên vị phá trận pháp này để long tộc trăm năm không có cường lực nhất bảo đảm lá bài tẩy không đ á n g a vạn nhất có cái gì xung đột sự kiện chúng ta long tộc không bỏ ra nổi lá bài tẩy kinh sợ liền hỏng bét lũ yêu dồn giật khuyên ngao quảng biểu hiện cũng là rất do dự nhưng nó vẫn cứ phất tay nói không cần suy nghĩ thêm bản vương ý đã quyết hả người nào đột nhiên ánh mắt của nó sắc bén lại ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một mảnh đất trống chương hai trăm long tộc quỳ thủ t r ă n m ư ơ chín long tộc quy thủ lũ yêu đều có chút m ở mịt không phản ứng lại có loài người khí t ứ c chỉ có một hình như là người nữ thật là to gan dám lao ra t r t đến là nhỏ nhìn ta long tộc không dám giết người sao các người nhân tộc giết chúng ta hải dương tộc mấy tên chúng ta cũng phải bắt các ngươi cho hạ giận đi ra đi ngươi rốt cục long tộc ý thức được con cô tinh d ỗ i ra một cái chân chỉ nghe a một tiếng liền đem làm thuật thần thân trương tiểu d ĩ n h cho ngã xuống đất trương tiểu d ĩ n h nhất thời hiện hình lũ yêu vừa nhìn nhất thời mặt lộ sắc cơ cầm lấy vũ khí liền muốn đem trương tiểu dinh chém giết ở đây t h ư linh t h ư linh người tên khốn kiếp này đem ta mang ra đến sẽ không để ý đến người lăn ra đây cho ta trương tiểu dĩnh vội vã sở trường bù mặt rít gào lên hô lũ yêu cũng không phải nghe lời này liền chuẩn bị hạ sát thủ lúc này v â n v â ngao n quảng nhưng là khoát tay háo một cái ngăn trở bọn thủ hạ hành vi lao long vương giữ lại nàng làm gì đây rõ ràng chính là khiêu khích nhân tộc giết chúng ta yêu chúng ta nên giết người của bọn họ cái này kêu là trả lễ lại lũ yêu r ồ n dập kêu lên còn có một người đang ẩ n giấu đi ngao quảng lạnh nhạt nói vừa nghe thấy lời ấy lũ yêu đều là trong lòng cả kinh vội vã chung quanh nhìn lại nhưng cái gì cũng không thấy còn dự định trốn bao lâu đây lẽ nào ngươi không muốn cho bản vương giết tiểu cô n ư ơ n g này ngươi trở ra sao ngao q u ả n g nhìn từ linh nhận nó phương hướng lạnh lùng nói rằng lũ yêu cấp tốc đem một đám lớn đất trống vây quanh tuy rằng chúng nó cái gì cũng không thấy nhưng nếu lao long vương ánh mắt nhìn bên này vậy thì nhất định là vậy bên trong không sai rồi trên thực tế cũng quả thật không tệ thứ linh liền đứng cách trương tiểu dĩnh chỗ không xa trong lòng hắn cũng thật kinh ngạc không nghĩ tới con rồng già này vương dĩ nhiên nhạy cảm như vậy thật không hổ là mấy ngàn năm láo hợp thể cảnh vốn làm lớn mượn long tộc tay giải quyết đi trường tiểu dĩnh cái thai hòa này đến thời điểm liên minh chính đạo muốn tìm phiến phước cũng chỉ là tìm l o n g tộc phiến phước thôi không có quan hệ gì với chính mình nhưng không nghĩ tới kế hoạch vẫn là rơi vào khoảng không hết cách rồi hắn chỉ có thể t r i ệ n hồi thuật thần thân chắp tay cười nói quả như ngao bình nói như vậy lao long vương khi trận che trời văn bối đều bị sợ đến không kiềm chế được văn bối từ linh gặp lao long vương cùng với long tộc các vị tiền bối người gặp b ì n h nhi ngao quảng lập tức đã bắt đến trọng điểm hỏi chính là từ linh hồi đáp nó hiện nay ở trong cốc ngao quảng hô hấp trở nên rồn rập ngao quảng lo lắng nhất là cái gì cũng không phải long tộc không cách nào phá ngoại trừ trước mắt trận p h á p này mà là ngao bính cũng không ở trên trời sắt trong cốc bởi vì cho tới bây giờ nó vẫn không có nắm giữ đến s u n g túc căn cứ chính xác theo có thể chứng minh ngao bính bị giam giam giữ chỉ là ngao b í n h khí thức s á t thực bắt nguồn từ hơn thế như mạnh mẽ vọt vào nhưng không có tìm được ngao bính vậy thì thành to lớn nhất chê cười vì lẽ đó cho tới bây giờ ngao quảng cũng không dám đem hết toàn lực cũng không dám vận dụng long tộc trí bảo đến vượn cửa ải nó muốn một đáp án xác thực nếu như ngao bính sát xác thực, thực ở trong cốc bị nốt ba ngàn năm người cho thân n g a rằng liền chúng ta long tộc tiếp l nói nói sẽ như vậy tín nhiệm ngươi lao long vương đại nhân ngài tuyệt đối không thể tin hắn a lũ yêu đều bày tỏ rất lớn cảnh giác nhận yêu không cùng tồn tại đúng là xung khắc như nước với lửa chúng nó không tin t ử linh một nhân tộc sẽ lòng tốt trợ giúp yêu tộc nhất định là có cái gì mưu đồ ngao quảng nhưng lại trầm mặt lại nó nhìn chằm chằm t ử linh xem đi xem lại đột nhiên cười cợt thật không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi không ngờ phải nói tới chỗ này nó cũng không nói ánh mắt liếc trường tiểu dĩnh một chút trương tiểu dĩnh bị nó nhìn ra cả người tê cả ra đầu vội vã theo bản năng lui về sau một bước ngươi ngươi làm gì thế không làm sao chính là nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp mà thôi ngao quảng nói rằng ta có thể nhắc nhở ngươi cha ta là tờ b á c xuyên lao nhân ra người là liên minh chính đạo phó minh chủ ngươi nếu như dám đụng đến ta nửa sợi lông ta tên ngươi không chết tử tế được trương tiểu dĩnh n g o à i mạnh trong n h i ề u nói ơ bản vương minh bạch ngao quảng lộ ra bỗng nhiên t ỉ n h n g ộ biểu hiện t r ợ ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía t ừ linh rõ ràng là tốt rồi trương tiểu dĩnh hử nói ngao quảng chỉ là cười cùng t ừ linh đối diện nhưng không nói lời nào nó đương nhiên nhìn ra rồi t ừ linh đã là cùng mình không phân cao thấp hợp thể cảnh nó sống vài ngàn năm cũng nhìn ra được vừa nãy tử linh chậm chạp không chịu lộ diện phòng chừng chính là muốn mượn lòng tộc tay giết chết trước mắt tiểu cô nương này vừa bắt đầu ngao quảng còn không lý giải Từ l i tốt, tốt. khá lắm nham hiểm ra hỏa ngao quảng ở trong lòng mắng từ linh trăm ngàn lần nhưng cũng ở trong lòng dần dần có vẻ tán thưởng tuổi con trẻ như vậy tâm tính ngược lại cũng thú vị từ linh cũng là biết ngao bính hiện trạng con đường duy nhất có thể để ngao binh khí tức bay tới yêu giới đông hải long tộc vậy thì nói rõ rất có thủ đoạn hay là thật có thể ở đối phương dưới sự giúp đỡ cứu ngao bính nghĩ tới đây ngao quảng đột nhiên đối với tử linh nói chỉ cần ngươi có thể cứu đạt được con trai của ta ngao bính long tộc có thể chịu đựng cái tội danh này đang đánh bí hiểm ý tứ rất đơn giản chỉ cần ngươi cứu được ngao bính đi ra cái k i a long tộc liền thay ngươi giết chết trương tiểu dĩnh đến thời điểm tờ bách xuyên trách tội xuống không có quan hệ gì với ngươi đều là lòng tộc trách nhiệm vậy cũng là, là một loại trao đổi ích lợi người khác nghe không hiểu tử linh người trong cuộc này đương nhiên là trong lòng rõ ràng cực kỳ hắn suy nghĩ một chút lắc đầu cự tuyệt nói lão long vương thật là tốt ý văn bối tâm lĩnh có điều vãn bối đã có những khác dự định cũng không nhọc đến p h i ề n long tộc nha như vậy a ngao quảng gật gật đầu cho tới ngao bính một chuyện ta chỗ này có một đồ vật tính xin chư vị xem qua từ linh tương thủy bình ảnh trong gương lấy ra nhất thời bên trong hang núi bị giam cầm ngao bính liền hiện ra của mọi người yêu trước mặt long vương đại nhân ta rất nhớ ngại a không nghĩ tới ngại ở nơi này loại địa phương quỷ quái bị nhốt ba ngàn năm a thiên sắc gốc thật đáng chết lũ yêu nhất thời kích động không thôi mà ngao quảng càng là lão lệ tung hành ngao bính ở trình độ ảnh trong gương bên trong cũng không nhiều chỉ nói để long tộc nghe từ linh điều động tất cả lấy đại cục suy nghĩ không muốn hành động theo cảm tình có ngao bính vì là từ linh học thuộc lòng sách thêm ga sân ga long tộc ánh mắt nhìn hắn nhất thời liền trở nên không giống với lúc trước từ đạo h ư u chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta long tộc cứu ra ngao bính l o n g vương ngài chính là chúng ta long tộc vĩnh cựu khách quý tất cả theo đệ chỉ thị của ngài đến k í n h x i n cần phải không cần có bảo lưu chỉ cần có thể cứu được ngao bính lam vương tất cả khổ cực đều là đáng i á long tộc toàn thể chờ đợi mệnh lệnh của ngài lấy nao quảng cầm đầu lúc yêu dĩ nhiên đối với tử linh quỳ xuống tử linh trong lòng lấy làm kinh hãi liền vội vàng đem lão long vương dịu dắt lên cười nói ta cũng chỉ là gặp may đúng dịu đụng phải ngao bính thôi nó bị giam ở trong sơn động ba ngàn năm cũng xác thực đáng thương cực kỳ nếu như vậy vậy thì giúp nó một lần cũng coi như là làm việc thiện tích đức từ đ ạ o hữu ngươi m à nói nhanh lên nên làm gì p h á trận pháp này đánh vào bên trong thung lũng ngao quảng kích động hỏi tử linh nhưng là lắc đầu nói trận pháp này rất lợi hại muốn loại bỏ nó chỉ dựa vào các ngươi long tộc hiện nay chút người này mấy điểm ấy sức mạnh e sợ còn khó có thể làm được ai nói chúng ta có long tộc trí bảo chỉ cần lấy ra trận pháp gì đều có thể loại bỏ đi một cái luyện hư cảnh thần long nói rằng từ linh cười nói nhưng ta mới vừa rồi còn nghe các ngươi nói rồi một khi lấy ra long tộc trí bảo làm lệnh thời gian liền cần một trăm n ă m các ngươi long tộc chịu đựng được ngủ ở sao ngao quảng chờ yêu yên lặng một hồi nếu như có thể thuận lợi cứu ra bính nhi long tộc có thể chịu đựng cái này nguy hiểm ngao quảng ánh mắt một trận sắp bén nói rằng long tộc hiện tại chia năm xẻ bảy thực lực cũng lớn không được như xưa nếu như không phải có long tộc trí bảo vẫn kinh sợ e sợ long tộc từ lâu bị khắp nơi đà kích nguyên nhân chính là ở long tộc mất đi một rất tốt vương giả sau đó ngao giáp t h ừ a vị lại một vị hôn tiểu nhân xa hiền thần dẫn đến bên trong tranh quyền đoạt lợi yêu tâm không đồng đều nếu lúc này ngao bính trở về một lần nữa leo lên long vương bảo t o a như n vậy lấy ngao bính thiên phú cùng với ngao bính vương giả m ỹ lực có thể cấp tốc để đã phân liệt long tộc lại lần nữa tụ lại lên đây chính là lâu dài ngàn năm đại kế cũng không phải một long tộc trí bảo kinh sợ có thể so sánh mới nếu có thể dùng long tộc trí bảo phá tan trận pháp vậy thì lấy ra nhiều lắm long tộc biết điều một trận chờ khôi phục thực lực nặng hơn trần hưng phong cũng sẽ không hao tổn bao nhiều Ta t h ư ở nga thức các người long tộc đối xử đồng bào phương thức. Từ、linh、gật gật phương Linh nhưng kế hoạch của ta là, các c người long đồng đối bào đầu, xử kế ủ ta trận là, là ngoài các cần phá pháp, người không cần vội vã phá trận pháp, nhưng là không nên ngừng vội vã ở quảng cũng cảm thấy rất mệt hoặc từ linh suy nghĩ một chút chỉ vào lối vào thung lũng phương hướng nói trong sơn cốc này không chỉ có giam giữ nga o bính còn giam giữ hơn ba trăm tên tu sĩ chính đạo cho nên ta xuất cốc chính là muốn đi tìm liên minh chính đạo vệ binh chỉ có chờ liên minh chính đạo đến rồi gợi ra đang mà hai đạo xung đột mới không còn gây họa tới các ngươi long tộc ngao quảng lộ ra vẻ vui mừng đây chính là nó nhất băn khoăn một điểm long tộc ở nhân tộc trên địa bàn cái lộn mặc dù đang tình lý trên long tộc là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng nếu là bị hữu tâm nhân gây xích mích lên vậy thì không phải dăm ba câu có thể giải thích đến q u ả n niệm rất có thể chuyện này sẽ bị hữu tâm nhân phát huy dẫn đến lần thứ hai i hai tộc người và yêu chiến tranh toàn diện cứ như vậy long tộc liền muốn gánh vác to lớn tội danh dù sao gợi ra hai tộc chiến tranh mặc kệ cuối cùng yêu tộc có hay không thắng lợi cái tội danh này cho dù là cường đại như long tộc cũng là không chịu được nổi nhưng nếu như chỉ là gây nên nhân tộc nội bộ đang ma hai đạo chi tranh vậy thì phạm vi nhỏ hơn nhiều cũng cùng long tộc không hề liên quan t ừ linh tiếp tục nói nhưng dù sao ta cùng trương tiểu dĩnh là lén lút chạy đến chờ thiên sắt cốc tỉnh táo lại nhất định sẽ phát hiện hai chúng ta mất tích vì lẽ đó vì không cho chuyện này a n h s a n g chiếu các ngươi long tộc sau đó phải làm chuyện chính là chọn khả năng hấp dẫn thiên sắt cốc sự chú ý để cho bọn họ căn bản không có thể tỉnh táo lại kiểm kê nhân số vẫn kéo dài đến ta đem liên minh chính đạo viện quân mời đi theo mới thôi ta hiểu cứ làm như thế ngao quảng rất là kích động nói tứ linh lại khai báo vài câu liền dẫn trương tiểu dĩnh rời đi thiên s ắ t cốc hóa thành một đạo sa băng n g h qua phía chân trời tiếp đó long tộc liền thật sự dựa theo tứ linh nói như vậy nhìn trời sắt cốc các loại q u á i dày chúng nó cũng không tấn công vào đi nhưng chính là không cho thiên s ắ t cốc có ngủ y ê n tháng này g mỗi khi thiên s ắ t cốc hơi hơi lười biếng một ít long tộc liền lại bắt đầu gây sự điều này làm cho thiên s ắ t cốc rất là căm t ứ c rồi lại không có biện pháp chút nào ai bảo cốc chủ triệu đại chết sống không xuống mệnh lệnh đánh ra đi đầy bốn một bên khác tứ linh lôi kéo trương tiểu dĩnh c ư i mây và gió tốc độ cực nhanh không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng long tộc có cấu kết từ linh ngươi thực sự là rất vô liêm sỉ trương tiểu dĩnh đột nhiên cười lạnh nói ta cũng chỉ là thuận thế làm thôi hai chúng ta cái thành công trốn thoát đây mới là then chốt từ linh lạnh nhạt nói trương tiểu dĩnh hừ lạnh một tiếng chuyện đến nước này ngươi vẫn còn ở nơi này n g u y biện thật sự coi ta đây cái hộ đường đường chủ là bạch làm sao từ linh cười nói ngươi hộ đường không phải quản bạc sao cũng không phải tác phong và kỷ luật ủy viên ở đâu ra nhiều như vậy chú ý đây làm cản trương tiểu dĩnh biểu hiện nhất thời nghiêm nghị trong mắt ngươi còn có ta cái này lãnh đạo sao ngươi tốt nhất thả tôn trọng một ít thái độ đoan chính chút hiện tại không phải là ở nói c ù a ngươi ngươi nếu là có cấu kết yêu tộc tâm ý mặc dù là ta cũng bao che không được ngươi từ linh nghe xong một hồi lâu không nói gì ngươi chừng nào thì thành ta lãnh đạo ta lúc nào lại cần bọc của ngươi tí ta đây là đang giúp ngươi trương tiểu dĩnh lạnh lùng nói ngươi cho rằng ngươi làm chuyện này là làm việc nhỏ sao nói nhỏ chuyện đi đây là nghiêm trọng ý thức vấn đề nói lớn chuyện ra ngươi cái này gọi là phản bội nhân tộc ngươi nếu như thái độ đoan chính thừa nhận sai lầm ta hay là còn có thể giúp ngươi cầu xin thà cho ngươi thiếu chịu khổ một chút trương một một, hai hai. Ta. Ta n ngươi. Ngươi tiểu t h dĩnh rất là nghiêm túc nói tứ linh nữ mày nói chuyện như vậy ngươi nói nó đại liền lớn ngươi nói nó tiểu liền tiểu thậm chí có thể hoàn toàn không nói bảo mật xuống ngươi biết ta biết long tộc biết long tộc cũng là vô cùng cảm kích ta chúng nó cũng sẽ không để lộ bí mật ngươi cần gì phải làm điều thừa nhất định phải huyên náo tất cả mọi người không vui đây từ linh ngươi loại tư tưởng này không được trương tiểu dĩnh bàn khởi gương mặt mạnh mẽ giáo dục nói chúng ta người chính đạo sĩ khẩn yếu nhất là cái gì là đạo đức tự mình ràng buộc ta tuyệt không cho phép bất kỳ một k i a bụi bẩn tồn tại n g h e xong lời này từ linh cười lạnh nói chúng ta đều là trên một cái thuyền châu chấu ngươi ở nơi này trang giả bộ cái gì đây l ừ a gạt l ừ a gạt người không biết nội tình còn chưa tính ngươi còn có thể dọa được ta ngươi đang ở đây thiên sắt cốc trải qua lẽ nào xứng đáng ngươi vừa nay cái t i ê phiên lần đại nghĩa lâm nhiên dơ bẩn liền dơ bẩn c người làm liền một bộ bộ bạch t hoa n r ắ non n á chứng mình cảm tiểu buồn Trưng ơ liền đi. ngươi liền ngoan bên trong Trưng bẽ trở Ngươi. d ĩ n h giận tí m ặ t n g ư ơ i cái gì ngươi ngươi liền với ngươi vừa giận liền ngươi ngươi cho ngươi trang giả bộ cái gì a thứ linh trách móc nói lẽ nào ta có nửa câu nói sai rồi tuổi con trẻ bản lĩnh không có liền biết trang giả bộ khang làm điều một bộ cao cao tại thượng g á n vẻ đầy mỡ không đầy mỡ có ác tâm hay không a chương tiểu dính hít sâu mấy lần lạnh lùng nói xem ở ngươi cứu ta xuất cốc phần trên ta cho ngươi một lần xin lỗi cơ hội ngươi bây giờ mau mau lập tức lập tức hướng về ta xin lỗi thái độ phải thành khẩn ta nếu không xin lỗi đây thứ linh cười nói vậy ngươi thì đừng trách ta đến thời điểm không nghệ tình không giúp ngươi xin tha trương tiểu dĩnh hử lạnh nói t h ứ linh khe khẽ thở dài ngươi là nhất định phải bám vào chuyện này không tha sao không phải vậy đây trương tiểu dĩnh mắt liếc thấy hắn ngươi không có tiếp thu quá tư tưởng giáo dục không có thâm nhập đã học tiên h i ể n sâu sắc đạo lý ngươi đương nhiên không hiểu hành vi của ngươi đến tột cùng là cỡ nào nghiêm trọng vậy ngươi nói một chút nhiều nghiêm trọng thứ linh hỏi trương tiểu dĩnh nhất thời giận dữ chậm nửa ngày thần tài nói rằng chờ ta về tới liên minh chính đạo tổ chức chuyên gia học giả mở hai ngày nghiên thảo hội tự nhiên sẽ nghiên cứu ra một loạt học vấn đến nghiêm trọng đến mức nào đến lúc đó ngươi sẽ biết nói cách khác ngươi ngay cả ta tội danh đều nói không rõ ràng liền ở ngay đây cho ta chủ mũ thứ linh cười cợt ngươi có phản bội nhân tộc tội ta nói đến đủ rõ ràng sao trương tiểu dĩnh hử lạnh nói thứ linh nghiêm túc nói ta cũng không có phản bội nhân tộc n g ư ơ i cầu kết long tộc vẫn không tính là phản bội nhân tộc sao trương tiểu dĩnh khinh thường cười nói từ đạo hữu ngươi vừa này thực sự là phô trương thật lớn làm cho cả long tộc hai vị long vương đều nghe lệnh của ngươi hết thể long tộc đều đối với ngươi quỳ xuống ngươi mạnh khỏe huy phong ngươi mạnh khỏe lợi hại ta như thế nào đi nữa cùng long tộc cấu kết đó cũng là vì thuận lợi chạy trốn thiên s á t cốc mà thôi một loại bất đắc dĩ biện pháp lẽ nào ngươi đồng ý chúng ta vẫn vây ở thiên s á t cốc sao tử linh buông tay nói ngươi hoàn toàn có thể muốn một càng thêm chết chung biện pháp không cần thiết cùng lòng tộc cấu kết trương tiểu dĩnh nói rằng tử linh cười nói vậy ngươi nói một chút làm sao cái chết chung biện pháp ta cũng không phải ngươi ngươi hỏi ta làm gì nếu như mọi chuyện đều cần ta đây cái làm lãnh đạo bận tâm còn cần các ngươi những này thủ hạ làm gì chứ trương tiểu dĩnh mắt trận trắng nói ta không phải là thủ hạ của ngươi t h ừ linh nói rằng trương tiểu dĩnh vừa tức vừa cười xin nhờ ngươi làm rõ vị trí của chính mình có được hay không lại không nói hiện tại liền nói trước đây ngươi là thân phận gì ngọc đỉnh c á t trưởng giáo chân nhân ngọc đỉnh c á t là địa phương nào chẳng qua là chỉ là liên minh chính đạo một phụ thuộc thôi mà ta đây ta nhưng là liên minh chính đạo hộ đường đường chủ ta giai cấp đương nhiên là cao hơn ngươi ta muốn là điều đi đến tô môn tối thiểu cũng là một đại tô môn tôn chủ người cái kia ngọc đỉnh các nhỏ không thể nào nhỏ hơn ta ngay cả nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn huống hồ hiện tại người sau nhân sinh là lao ngục hai h ư ở n g vẫn là hưởng hết vinh hoa phú quý đều là ta chuyện một câu nói cho ngươi kế hoạch cũng không có ích vẫn còn ở nơi này không nhận rõ tình thế ngươi nếu như hơi hơi thông chọn người chuyện l ó i đời như thế nào sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay mức độ như thế đây trương tiểu dĩnh hoàn toàn thở dài nói nghe nói như thế từ linh cười nói ngươi mới vừa nói ta sau nhân sinh là lao ngục vẫn là vinh hoa phú quý toàn bộ bằng ngươi một câu nói ngươi đang ở đây hoài nghi ta không năng lực này trương tiểu dĩu mày hỏi ngược lại vậy cũng không có từ linh khoát tay háo một cái chỉ có điều trong lòng ta rất n g h i hoặc vào lúc này ngươi làm sao đừng nói ngươi tiếp nhận rồi tư tưởng giáo dục học tập tiên hiền sâu s ắ c đạo lý đây vào lúc này ngươi làm sao sẽ không nghiêm túc làm sao sẽ không tiếp tục đàm luận hình thái ý thức sai lầm cơ chứ t r ư ơ n g tiểu dĩnh ếch phát hỏa ngươi nghĩ biểu đạt cái gì n g ư ơ i nghĩ nghi v ấ n cái gì n g ư ơ i nghĩ lật đổ cái gì ngươi nói câu nói như thế này là mang theo già sao không thể cho ai biết bí mật qua đã lâu nàng mới hỏi người thiếu cho ta chủ mũ chứng tiểu dĩnh ta có thể coi là nhận đủ ngươi mạng ngươi là ta cứu nhưng ngược lại muốn khống chế ta còn muốn hái được quả đạo c o i đ ờ i này không có ngươi như thế không tử tế người thứ linh cười lạnh nói trương tiểu dĩnh gật gật đầu t ố t t ố t xem ra ngươi cánh cứng rồi thật sự cho rằng cứu bổn tiểu thư một mạng bổn tiểu thư sẽ đối với ngươi khoan dung đúng không thứ linh yên lặng một hồi được ngươi đã u mê không tỉnh vậy ta cũng không có gì hay k h u y ê n bảo coi như là quan â m bồ tát cũng e sợ không ta như vậy kiên trì ta xem như là tận cùng trách nhiệm của chính mình trương tiểu dĩnh khe khẽ thở dài ngươi t h y tiện tìm một chỗ dừng lại đi trước tiên đem chiều yêu phiên giao ra đây tứ linh vẫn đúng là ấn xuống đám mây đáp xuống một bên trong thung lũng thung lũng này quy mô Cùng trước t i ê n sắc cốc s o ra vẫn là có vẻ nhỏ rất nhiều tứ linh rất quen thuộc nơi này con đường rơi xuống đất sau khi còn đi về phía trước rất xa ta đã nói với ngươi ngươi là không nghe được sao t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h t a o mày nói ngươi nói cái gì tứ linh cũng không quay đầu lại đi phía trước dẫn đường t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h chỉ có thể ở mặt sau theo giao ra chiêu yêu phiên sau đó ta dẫn ngươi đi liên minh chính đạo toàn bộ chịu đòn n h ậ n t ộ i t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h nói rằng chiêu yêu phiên là của ta pháp ký ta tại sao phải giao cho ngươi tứ linh thuận miệng hỏi nghe nói như thế chứng tiểu dính cười lạnh nói ta liền biết ngươi không muốn lộ lệ mà lệ mề trong lòng này điểm t i ể u cựu cựu có thể có thể lừa gạt được ta ngẫm lại cũng là tốt như vậy bà bối ngươi khẳng định muốn chính mình giữ lại t ậ n là một m ít c ầ u thả hoạt động làm sao có khả năng giống chúng ta liên minh chính đạo tôn trị như thế không hề tư tâm một lòng vì chính đạo cùng loài người đây từ linh a từ linh ta còn là đối với ngươi không nên đối với ngươi ôm ấp từng k i a một hy vọng cảm thấy n g ư ơ i n h â n tính chưa mẫn vẫn còn còn biết liêm sỉ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên một lòng muốn cấu kết yêu tộc lấy đạt đến ngươi cái tia không thể cho ai biết âm u mục đích thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi trương tiểu dĩnh thở dai lắc đầu nói thứ linh cũng không nổi giận cười nói liên minh chính đạo các loại nghiên thảo hội có phải là quang suy nghĩ làm sao làm cho người ta chủ mũ ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội b ẽ ngoan giao ra chiêu yêu phiên ta có thể tha cho ngươi khỏi chết trương tiểu dĩnh sắc mặt c h ầ m xuống nói rằng ngươi chỉ là một kim đa cảnh lại là này nơi hoang vu không người ở làm sao để ta chết thứ linh b u ô n g tay cười nói trương tiểu dĩnh nhìn một chút bốn gặp hoàn cảnh quả nhiên là bên trong thung lũng động liên tục vật đều hiếm thấy chớ nói chi là nhân tộc trợ giút ta liền biết ngươi rừng không phải địa phương tốt gì hoang tàn vắng vẻ để ngươi bắt nạt ta một cô gái nhưng này thì thế nào trương tiểu dĩnh khinh thường cười nói ta cũng biết ngươi là nguyên anh cảnh cao ta một cảnh giới lớn nhưng ngươi cho rằng ta sẽ không biện pháp trị ngươi sao nói nàng lấy ra một ngọc đẹp bảo vật đi ra sáng lên lấp l ó a không ngại nói cho ngươi biết vật ấy chính là vòng bạc huyền vòng tay chuyên trị ngươi loại này tiểu nguyên anh trương tiểu dĩnh lạnh lùng cười không ngừng ông long nàng đem vòng bạc huyền vòng tay quăng đến giữa không t r ú n g nhất thời phát sinh trói hai tiếng kêu to chấn động lóe lên qua lại đến người con mắt đều sắp không mở ra được nhưng mà nay pháp khí cũng không có đối với tử linh có nửa phần có hiệu quả chỗ một nén hương thời gian trôi qua thứ linh vẫn cứ đứng tại chỗ không n ú c ních trên mặt vẫn duy trì thong dong mỉm cười làm sao có khả năng trương tiểu dĩnh biến sắc mặt đây là ta phụ thân cho ta bảo vật nói là có thể mang nguyên anh cảnh cảnh giới này tu sĩ tất cả đều chị dùng trước đây cũng có mấy cái không biết trời cao đất rộng nguyên anh cảnh muốn tìm ta phiền phức đều bị ta dùng vòng bạc huyền vòng tay chữa chết vì sao chỉ cần ngươi cùng cái người không liên quan như thế có lẽ là cha ngươi gạt ngươi chứ món đồ này căn bản là vô dụng thứ linh tiếu a a nói không cha ta mới sẽ không lừa người trương tiểu dĩnh cắn răng một cái lại lấy ra vài dạng phát khí dĩ nhiên tất cả đều là đối phó nguyên anh cảnh xem ra này liên minh chính đạo phó minh chủ cũng biết con gái của chính mình yêu thích gây sự tính tình của quái nếu là ở kim đan cảnh hoặc trở xuống bản thân nàng có thể ứng phó mà hóa thần cảnh lấy trương tiểu dĩnh tính cách cũng không dám trêu chọc bởi vậy trương tiểu dĩnh gặp phải khó dây dưa kẻ địch đại khái dẫn chính là cao nàng một đại đẳng cấp nguyên anh cảnh tu sĩ vì lẽ đó mới có thể cho nàng nhiều p h á p bảo như vậy dùng để chuyên môn đối phó nguyên anh cảnh tu sĩ đáng tiếc chính là đánh nhầm rồi tính toán mưu đồ lần này trương tiểu dĩnh xem như là đá vào tấm sắt rồi lên không thể đây tuyệt đối không thể trong tay đầu thật là tốt vài món p h á p bảo đều không đối phó được tử linh điều này làm cho trường tiểu dĩnh triệt để hoàng hồn liên tiếp lui về phía sau ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía tử linh đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia bừng tình v ẹ ta biết rồi ta rốt c u ộ c biết n g ư ơ i căn bản cũng không phải là nguyên á n h cảnh mà là kim đan cảnh thậm chí càng thấp hơn vì lẽ đó p h á p bảo của ta mới có thể đối với ngươi không có hiệu lực có phải thế không trường tiểu dĩnh lớn tiếng hỏi tử linh cười ha ha hồi đáp ngươi có một chút nói đúng ta xác thực không phải nguyên anh nhưng là không phải cái gì kim đan cảnh nói hiện tay ở trong hư không một chào trương tiểu dĩnh này vài món pháp bảo lại bị tự động hấp thụ rơi xuống t ử linh trong tay thứ linh liếc nhìn nhìn liền lắc phía dưới vật vô dụng thôi gian g g i á c gian g g i á c những n à y chuyên môn đối phó nguyên anh cảnh pháp bảo liền ở trong tay hắn ngắt cái nát tan thành một đống s á t vụn nhìn thấy tình cảnh này trương tiểu dĩnh lộ ra vẻ hoảng sợ nàng như thế nào đi nữa thiếu hụt thương thức lúc này cũng nhìn ra rồi tử linh có thể đem đối phó nguyên anh cảnh tu sĩ pháp bảo trực tiếp bốc nát đây là cỡ nào thực lực nàng vào lúc này mới ý thức tới mình nguyên lai bị lửa bị lửa gạt nay từ linh căn bản cũng không phải là cái gì nguyên anh cảnh hóa thần không thậm chí vô cùng có khả năng là luyện hư cảnh ba nghĩ thông suốt điểm này trương tiểu dĩnh sắc mặt đều trắng nếu như là bình thường ở liên minh chính đạo nàng căn bản cũng không cần sợ cái gì luyện hư cảnh tu sĩ liên minh chính đạo những k i a cung phụ chúng liền đều là luyện hư cảnh cung phụng thì thế nào còn không phải sẽ đối nàng k h á c h khí thậm chí muốn đảm nhiệm cận b ệ đến bảo đảm an toàn của nàng có thể trước mắt tình huống bất đồng tại đây loại thung lũng trong hoàn cảnh khắp nơi không người từ linh muốn đối với nàng làm gì là có thể làm gì một điểm cơ hội phản kháng đều không có người người người đến tột cùng muốn làm gì trương tiểu dĩnh hàm răng đều ở du lên liên tiếp lui về phía sau kết quả không cẩn thận quăng ngã cái rắm cô đô nhi kinh hoàng hét lớn ngươi đừng lại đây ngươi đừng lại đây ta không nhúc nít a thứ linh b u ô n g tay cười nói trương tiểu dĩnh một bên lùi về sau một bên sợ hai suy đo nói ngươi ngươi giấu dếm thực lực ngươi rõ ràng là không kém gì công tôn cung phục luyện hư cảnh tu sĩ nhưng giả mũ s a mưa c a n g nguyện bị trói lên đưa đến liên minh chính đạo đi ngươi đến tột u cùng là ý muốn như thế nào ngươi nhất định là muốn mượn chiêu yêu phiên ở liên minh chính đạo bên trong gây mâu thuẫn sau đó để yêu tộc xâm lấn ngươi mạnh khỏe c à n to không được việc này ta muốn nói cho cha ta biết cha vạch trần cho ngươi lòng n g ô n g dạ thú sự tình không có ngươi nghĩ đến phức tạp như thế thứ linh bất đắc dĩ nói ngươi thật sự coi ta là ngớ ngẩn sao ta sẽ không tin tưởng cho ngươi trương tiểu dĩnh lớn tiếng nói thứ linh cho nghe hết trôi nói rồi vậy ngươi muốn như thế nào ngươi đừng lại đây trương tiểu dĩnh tiếng nói lớn hơn gấp mấy lần tứ h linh nghĩ tới đi nâng nàng lên nhưng nàng như thế một cổ họng không thể làm gì khác hơn là dừng bước kỳ thực ngươi không cần như vậy tâm tình kích động ta nếu là muốn hại ngươi hiện tại lập tức một thuẫn bộ là có thể chuyển qua ngươi trước mặt đưa ngươi giết chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng nói một chút thứ linh thở dài nói trương tiểu dĩnh cười lạnh nói ngươi quả nhiên thừa nhận ngươi đem ta mang tới địa phương quỷ quái này đến chính là muốn hại ta có đúng hay không thứ linh yên lặng một hồi nàng nói không sai tứ h linh tuyển ở đây có mục đích của chính mình nhưng là cũng không phải là không thể làm luận chỉ cần ngươi thu hồi ngươi cái k i a một bộ nguyên nhân giữ yên lặng trở lại liên minh chính đạo tiếp tục khi ngươi t h i ề n kim đại tiểu thư từ đây cắp đi cắt chúng ta liền bắt tay giảng hòa làm sao thứ linh nói rằng trương tiểu dĩnh cười lạnh nói muốn cho bổn tiểu thư cắp miệng không có cửa đâu trời mới biết ngươi đánh ý định gì trong tay chiêu yêu p h i ề n cùng với ngươi cái k i a một thân thực lực nếu nói là ngươi không có lòng mông giả thú ai sẽ tin tưởng đây đó chính là không đến đàm l u ậ n đi thứ linh trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh trương tiểu dĩnh cũng đã nhận ra này một tia sắc ý trong lòng không khỏi sợ hãi lên nàng dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên vừa lui vừa nói nói muốn cho ta phối hợp ngươi khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này ta sẽ đem hết thể phát sinh chuyện nói cho cha ta biết cha ngươi sẽ gặp đến nghiêm cha còn có bồi dưỡng cho ngươi ngọc đình cát xem ra cũng không phải vật gì tốt tất nhiên từ lâu là cùng ma đạo yêu tộc cấu kết không cần thầm trực tiếp tất cả đều sát quang nhất lao vĩnh giật nếu như vậy vậy ngươi cũng đừng đi ra ngoài thứ linh nhẹ nhàng thở dài nói trương tiểu d ĩ n h không hề nói nhiều c h ạ m đích bỏ chạy rất nhanh nàng liền thấy được một hang núi bên trong thậm chí có con t h ằ n g tắp đ ư ờ n g cái dưới tình thế cấp bách nàng liền chui vào thứ linh lúc này cũng theo tới ồ không đúng trương tiểu d ĩ n h ý thức được không đúng làm phó minh chủ con gái nàng vẫn là khá từng va chạm xã hội nhận ra đây là cửa tệ lẹp h t ánh mắt không khỏi nhìn về phía tử linh trong lòng nàng một hồi sẽ hiểu lại đây nay cửa tệ lẹp h t chính là tử linh tác phẩm đối phương đem mình mang tới nơi này đến chính là đang đánh ý đồ này rõ ràng có thể ung dung đuổi theo cũng không chặt không chậm theo ở phía sau trương tiểu d ĩ n h trong lòng một hồi liền sợ hãi lẽ nào này cửa tệ lẹ hoặc đối diện muốn so với g i ế t mình còn thê thảm hoàn cảnh nàng nhất thời cũng không dám đi vào muốn đi ra ngươi liền b ẽ ngoan trở ở bên trong đi từ linh hát thanh giơ chân lên một cước đạp phải trương tiểu d ĩ n h cái mông trên liền đem nàng cho đạp vào trong đường lối k h ố n nạn k h ố n k i ế p trương tiểu d ĩ n h khi cấp bại phôi bỏ lên muốn xông ra đi Tử Linh đâu chương ị u c hai trăm linh hai đến liên minh chính đạo chương hai trăm linh một đến liên minh chính đạo nay cửa tệ lẹp hot chính là ngày đó tử linh truy sát hồn điện bành lão lúc lưu lại xuống một đầu khác chính là hồn điện tổng bộ tử linh không có lệnh lùng hạ sát thủ bởi vì tội danh không thể rơi xuống trên người chính mình tuy rằng nơi này khắp nơi không người nhưng ai biết trường tiểu dĩnh trên người cài đặt cái gì pháp lý vạn nhất chính mình đưa nàng giết hình ảnh truyền đến tờ bách xuyên bên kia vậy thì phiền phức lớn rồi tuy rằng từ linh cũng không phải là sợ sẹt tờ bách xuyên chỉ là đối phương thân phận kia liên minh chính đạo phó minh chủ nhất hô bạc ứng nếu để cho toàn bộ chính đạo đều bắt lấy chính mình mới phải nhất làm cho đầu người đau bỏ mạng giang hồ không phải là một cái hưởng thụ chuyện vì lẽ đó ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là mượn đau giết người trương tiểu dĩnh có chết hay không từ linh không để ý quan trọng là không thể chết được ở trong tay chính mình đồng thời lại không thể làm cho nàng ở bên ngoài nói lung tung từ linh cũng là không có cách nào nếu như nếu có thể hắn cũng không muốn làm loại này chuyện thất đức chỉ là trương tiểu dĩnh thật sự là quá bất hợp lý phàm là đối phương biết điều một điểm phối hợp một điểm từ linh cũng không cho tới như vậy đối xử nàng phong đi cửa tệ lãi p o n xác định trương tiểu dĩnh không ra được sau khi từ linh liền khởi hành rời đi thung lũng không tới hai canh giờ đã đi tới vạn dặm ở ngoài liên minh chính đạo lúc này khoảng cách từ linh bị thiên s á t cốc chắn giết lấy công tôn cung phụng cầm đầu liên minh chính đạo tiểu đội hy sinh một chuyện đi qua dòng ra hơn một tháng thiên s á t cốc họa thủy chạy về hướng đông để hồn điện có ngon nước bởi vậy hồn điện gặp liên minh chính đạo mãnh l ệ t đ ặ kích vài cái phân điện bị phá hủy không cam lòng được bắt nạn hồn điện cũng tới tính khí trả thù tính cũng đem liên minh chính đạo phân bộ phá hủy hơn mười cái song phương đã l à n h ư nước với lửa cục diện hồn điện dù sao chỉ là ma đạo trong đó một nhánh mà thôi thế lực tuy là mạnh mẽ nhưng cùng liên minh chính đạo so ra vẫn có t r ê n lệch không nhỏ thế cuộc đã càng ngày càng đối với hồn điện bất lợi mà liên minh chính đạo bên này nhưng l à đã dự liệu được thắng lợi đến đối mặt tình huống như thế hồn điện không chống đỡ nổi mà lại được không tới ma đạo chống đỡ bởi vậy ở về mặt thái độ cũng không lại giống như lúc trước như vậy cứng rắn cho thấy chính mình cũng không phải sát hại liên minh chính đạo tiểu phân đội hung thủ nhưng mà sự tình diễn biến đến trình độ này đã không cách nào thu tay lại liên minh chính đạo bên trong mặc kệ có tin hay không đều phải thừa thắng truy kích một lần đem hồn điện cái này nổi tiếng xấu hắc á m thế lực tiêu diệt lại nói cho tới hung thủ thật sự chỉ có thể chờ đợi tiêu diệt hồn điện sau khi lại căn cứ manh mối điều tra ra được từ linh đến liên minh chính đạo thời điểm quả nhiên là thấy được một khí thế rộng lớn dây núi lớn mạnh đến tầm nhìn cũng không chứa nổi cứ như vậy đứng lặng tại t i ề n phương cắt ngang đường đi hắn không khỏi nghĩ lên kiếp t r ư ớ c đăng hoàng sơn trải qua từ xa nhìn lại cũng như như vậy rộng lớn làm tiến vào một người tên là tây hải hẻm núi lớn khu phong cảnh ngồi lưới hồng tiểu hòa xe hướng về hoàng sơn ngọn núi chính phương hướng nhìn tới quả nhiên là bao la đ tuyệt không thể tả có thể là cùng hồn điện chiến sự quan hệ các đệ tử đều đi tiền tuyến bởi vậy trước đại môn dĩ nhiên không có mấy người trông coi nhìn thấy từ linh hướng về cửa lớn phương hướng đi đến phụ cận đệ tử đều lộ ra nghi hoặc v ẻ liên minh chính đạo nhưng là một cái rất thần thánh địa phương nếu như không có đại sự phải không tiếp kiến người ngoài đặc biệt là phụ cận bách tính nếu thật muốn thấy còn cần hẹn trước mới được hơn nữa cũng không có tư cách đi cửa chính cửa chính nhưng là tiếp đón các tông môn quý khách liên minh chính đạo vì thế chuyên môn xây dựng một thấy bách tính bình thường thiên môn rất nhỏ rất hẹp sau khi đi vào có chuyên môn tiếp đón trước cửa số cụ thể có chuyện gì muốn gặp người nào cần h ẹ n trước cũng là những đệ tử này không có nhãn lực càng không nhìn ra tử linh là tu sĩ liền đưa hắn ngăn cản chỉ vào một phương hướng cười nhắc nhở ở đâu ra người miền núi không có chút nào hiểu quy củ ngươi như muốn đi vào cần đi bên kia thiên môn ây hướng về bên kia đi thẳng cái mười mấy dặm đường đã đến ta là tới thấy liên minh chính đạo phó minh chủ tờ b á c xuyên thứ linh khai môn kiến sơn nói rằng cầm đầu tên đệ tử kia lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ trên giới nhìn vài mắt tử linh nhưng vẫn như c ũ không cảm giác được trên người đối phương có nửa điểm tu sĩ khí t ứ c thứ cho ta mắt vụ về ta còn thực sự không nhìn ra ngươi là tu sĩ xin hỏi đạo hữu ngươi là cái nào tô n g môn lại vì sao chỉ mặt gọi tên muốn gặp chúng ta trường phó minh chủ đây nhất định phải ở đây nói sao thứ linh hỏi đương nhiên chúng ta nhất định phải biết thân phận của ngươi mới có thể lên phía t r ê n báo phải biết t r ư ờ n g phó minh chủ nhưng là trăm công nghìn việc ngươi như muốn gặp hắn phải nhìn ngươi lớn bao nhiêu chuyện cùng với là thân phận gì không phải là người n g ư ờ i đều có thể nhìn thấy lao nhân ra người dẫn đầu tên i đệ tử kia cười nói tứ linh suy nghĩ một chút liền nói rằng ta là tứ linh trước ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân một tháng trước ta lấy tù nhân thân phận bị liên minh chính đạo công tôn cung phụng từ ngọc đỉnh các cấp giải không hề nghĩ rằng ở nửa đường trên tao nộ c ấ p đường thập nhân đem ta bắt đi đồng dạng bị bắt đi còn có trương phó minh chủ con gái trương tiểu dĩnh một tháng này tới nay ta cùng trương tiểu dĩnh một mực thử nghiệm thoát đi cho tới bây giờ ta rốt cục chạy thoát dựa theo trương tiểu dĩnh dặn dò do do đến đây vệ i binh tiếng nói vừa dứt toàn trường yên tĩnh tất cả đệ tử tất cả đều trận tròn mắt lang lang nhìn hắn ngươi ngươi chính là tử linh khá lắm ngươi lại vẫn sống sót trương đại tiểu thư đây nàng làm sao không theo ngươi cùng đi nhanh nhanh h ơ n báo các đệ tử nhất thời kích động lên liền vội vàng đem từ linh đón vào một trong đại sảnh bọn họ hỏi rất nhiều tương quan vấn đề tỉ như đến tột cùng là thế lực kia làm ra trương tiểu dĩ người h n đâu một tháng này trải qua thế nào chờ chút loại hình thứ linh toàn bộ không hề trả lời bởi vì không có cần thiết đây chỉ là một chút đệ tử bình thường thôi trả lời bọn họ một lần chờ một lúc chân chính quản sự đến, đến rồi lại muốn một lần nữa lặp lại lần nữa lãng phí miệng lưỡi quả nhiên chỉ chốc lát sau vài tên tiên khí phiêu phiêu ông lão tiến vào trong đại sảnh lý trưởng lão t ô cung phụng di cung phụng các đệ tử r ồ n dập đứng dậy quy củ đứng ở hai bên thứ linh định nhãn vừa nhìn nhất thời cứ vui vẻ bởi vì hắn thấy được một người quen chính là lúc trước cùng công tôn cung phụng đồng thời đi đến ngọc đỉnh các dì cung phụng công tôn cung phụng phụ trách đem từ linh áp giải đến liên minh chính đạo mà vị này dì cung phụng nhưng là ở lại ngọc đỉnh các nỗ lực tiến hành tư tưởng giáo dục cải tạo nguyên nhân chính là như vậy dì cung phụng mới tránh được một kiếp không có bị nửa đường chặt i ế t không nghĩ tới hôm nay lại nhớ tới liên minh chính đạo dì cung phụng người mạnh phải a tử linh cười với hắn lên tiếng chào hỏi thật muốn nói đến hắn cùng đối phương bao nhiêu còn có chút mâu thuẫn nhỏ đây quả nhiên dì cung phụng vừa nhìn thấy tử linh ánh mắt liền s ắ c bén lại hà lão là hắn sao một bên vài tên ông lão hỏi dì cung phụng gật gật đầu người này đúng là tử linh chỉ là ta không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót xem ra là cái quan trọng manh mối chỉ cần cố gắng thẩm vấn mới phải cái khác vài tên ông lão r ồ n r ậ p gật đầu bày tỏ tán thành tử linh không khỏi cười khăn nói ta thật vất vả đào thoát động a còn muốn tiếp thu người mình thẩm vấn sao việc cấp bách hay là trước xin mời tờ bách xuyên phó trưởng giáo đi ra cùng ta gặp mặt trước tiểu dĩnh có chuyện để ta mang cho lão nhân ra người Trương phó minh chủ không phải là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy cũng không nhìn một chút ngươi làm món đồ gì cũng xứng thấy phó minh chủ ngươi cũng đừng quên ngươi còn là một t r i ệ u tội thân đây di cung phụng cười lạnh nói lý trưởng lao có vẻ muốn ôn hòa một ít từ mi thiện mục hỏi từ linh lao phu mà tới hỏi ngươi trương tiểu dĩnh ở nơi nào nàng là có hay không cùng ngươi đồng thời trốn ra được không có nàng còn bị nhốt ở bên trong vốn là ta nghĩ kéo nàng một khối ra tới nhưng lúc mấu chốt xảy ra chút bất ngờ chúng ta sợ s ẽ t ấ t cả đều bị phát hiện vì lẽ đó trương tiểu dĩnh liền để ta trước tiên đi ra vệ binh nàng thì lại ở lại nơi đó tạm thời ứng phó thứ linh lắc đầu nói nghe xong lời này vài tên ông lão lẫn nhau liếc mắt nhìn không ngươi đang ở đây nói dối lý trưởng lao lắc đầu nói thứ linh trong lòng cả kinh chẳng lẽ mình nơi nào nói lỡ miệng sao không nên a t h ậ t thòi hắn còn muốn đã l ừ a gạt tờ bách xuyên kết quả liền cái này lý trưởng lao đều không g ạ t được văn bối nói tới những câu là thật thứ linh nhắm mắt nói không ngươi tuyệt đối nói dối lý trưởng lao khuôn mặt vẫn là ôn hòa nhưng ánh mắt nhưng là vô cùng nhạy cảm chậm rãi cười nói lấy lao phu đối với trương tiểu dĩnh hiểu rõ nàng cũng không phải trong miệng ngươi nói tới sẽ vì ngươi lựa chọn chính mình lưu lại đi kéo dài ứng phó phe địch loại người như vậy thử linh nhất thời im lặng xem ra tấm này tiểu dĩnh danh tiếng thực sự không kiểu gì không chỉ có chính mình chán g h é t nàng liền ngay cả liên minh chính đạo cũng biết rõ nàng là một hạng người gì vì người khác hy sinh chớ có nói đùa thật muốn như từ linh nói tới tình huống đó p h ò n g trường trương tiểu dĩnh tình nguyện liều lĩnh bại lộ hai người đều bị nắm lấy nguy hiểm cũng phải hí hô để cho mình đi ra ngoài trước đi vì lẽ đó vài tên ông lão cùng với các đệ tử khác chúng sắc mặt đều rất q u á i l ạ bọn họ cũng không tin tưởng từ linh trong miệng trương tiểu dĩnh hành vi hừ gì cung p ụ n g con mắt h í lại t chỉ tiếc công tôn cung phụng đã bất hạnh hy sinh bằng không hắn như ở đây tất nhiên có thể đầu tiên nhìn liền biết tiểu từ này lòng dạ xấu đến mức nào vài tên ông lão dồn dập gật đầu chỉ có lý trưởng lão nghe xong lời này trong lòng có mấy phần không thích nói như thế nào đây cái gì gọi là công tôn cung phụng một chút là có thể nhìn ra tiểu t ử này xấu đến mức nào lẽ nào hắn lý trưởng lão liền không thấy được thực sự là quá không ra gì lý trưởng lão liền k h o á t tay háo một cái ánh mắt nhìn về phía tử linh hiền lành hỏi ngươi nếu là nguyện ý như thực chất bàn giao ta có thể cho ngươi một cơ hội nói chuyện không đến nôi đánh rơi địa lao bị t r a tấn phạt t r a tấn nỗi khổ tử linh túi đầu lộ ra mấy phần vẻ khó khăn nhìn thấy hắn bộ dáng này lý trưởng lão liền biết có hy vọng cũng không giục chỉ l ặ n g lặng chờ không bao lâu tử linh lúc này mới làm như chiến thắng tâm ma ngẩng đầu lên cười khổ nói chính như lý trưởng lao nói t r ư ơ n tiểu dĩnh là đặc biệt khó chơi không phân do phải trái người một tháng qua tới nay nàng vẫn trở lên cấp lãnh đạo hình thức ở ra lệnh cho ta làm việc Vốn lý à c h ú n trưởng lão bắt được điểm mấu chốt đúng thế thứ linh nhắm mắt gật đầu nói hắn cảm giác mình như là nâng lên cục đá ném chân của mình nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có thể nói như vậy ta biết rồi lý trưởng lão gật gật đầu vậy ngươi nói cho chúng ta làm chuyện này đến tột cùng là ma đạo cái nào tông môn là hồn điện sao hay hoặc là nói là yêu tộc gây nên cố ý giá họa cho ma đạo một tháng này tới nay liên minh chính đạo cùng hồn điện xung đột đã tiếp c ậ n c u ố i hồn điện ở thế thất bại dưới biểu thị chính mình cũng không phải hung thủ cũng là bị hãm hại liên minh chính đạo cũng không tất cả đều là kẻ ngu si trải qua nhiều lần nghiên tháo thương nghị cũng cảm thấy hồn điện cũng không như là đang nói láo xem ra hung thủ có một người khác vũ hoan giá họa h ỏ a thủy chạy về hướng đông chuyện như vậy kỳ thực rất thông thường bây giờ từ linh đột nhiên trốn thoát như vậy nên là thời điểm biết trần tướng không phải hồn điện cũng không phải yêu tộc từ linh lắc lắc đầu t r i n h trọng việc nói ngày ấy ở nửa trên đường chặn lại chúng ta là thiên s ắ t cốc một tháng này tới nay ta cùng trương tiểu dĩnh cũng vẫn là bị giam áp ở trên trời sắt trong cốc bởi vì thiên s ắ t cốc có trận pháp che đậy bởi vậy ta mới bỏ ra thời gian lâu như vậy mới thuận lợi bỏ chạy cái gì thiên s ắ t cốc làm sao có khả năng a bọn họ nửa tháng trước còn không phải công khai tỏ thái độ cho rằng hồn điện hành vi là tàn bạo bất nhân sao còn đối với chúng ta liên minh chính đạo công kích biểu thị tán thành đây không thể đây tuyệt đối không thể thiên sắc cốc tại sao có thể là thủ phạm đây ngươi quả thực làm i ệ n g đầy nói vậy các đệ tử đều bày tỏ rất lớn khiếp sợ chủ yếu là gần nhất thiên s á t cốc lấy l ò n g để cho bọn họ cảm thấy trong ma đạo cũng không tất cả đều là tà ác phần tử kết quả là đến rồi như thế vừa ra thiên s á t cốc mới phải chặn giết liên minh chính đạo đệ tử đích thực hùng hồn điện dĩ nhiên thực sự là bị hoan hùng thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi mà lý trưởng lao đẳng nhân nhưng là trầm mặc kiến thức rộng rãi bọn họ thật là có chút tin bởi vì thiên s á t cốc u y hàng cũng tới đến quá đột nhiên thứ linh vừa nói như thế cũng là hợp lý vì để cho liên minh chính đạo mau chóng tiêu diệt hồn điện thiên sát cốc này đổ dầu vào lửa bỏ đ a xuống giếng hành vi xác thực rất khả nghi khả năng duy nhất tính chính là bọn họ mới phải hung thủ lần này bí ẩn liền giải khai hết thẻ đều có thể giải thích rõ không cái này không thể nào d ì cung phụng nhưng là lắc đầu nói tiểu tử này rất g à o hoạt chúng ta không thể dễ tin a vừa nay hắn còn làm giả trương tiểu dĩnh chuyện đây ai biết hắn là không phải hồn điện phái tới gian tế cố ý ở nghe nhìn lẫn l ộ đây có đạo lý một tên cung phụng gật đầu nói vẫn là cần thận trọng một người khác cung phụng cũng nuốt dâu nói rằng nhìn thấy này vài tên cung phụng đều tỏ thái độ lý trưởng lao trong lòng mặc dù nhiều nửa đã tin tử linh nhưng lúc này cũng không tiện làm trái lại liền đối với tử linh nói rằng tình huống cụ thể ta đã hiểu như vậy đi ngươi đi trước điều dưỡng một hồi thân thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày ngày mai tờ bách xuyên phó minh chủ tự mình tiếp kiến ngươi đến thời điểm lại nói tỉ mỉ làm sao điều dưỡng cái gì theo ta thấy phải trước tiên đem hắn nuốt lại miễn cho hắn chạy dì cung phụng trận mắt nói một tháng này tới nay trời mới biết hắn cùng phe địch khai báo gì đó vốn là chịu tội thân không rõ không trắng lại không được quá tư tưởng giáo dục làm sao có khả năng chống lại phe địch mê hoặc nói không chắc ca hắn đã sớm thành chính đạo kẻ phản bội sự tình còn không có điều tra rõ ràng trước còn chưa phải muốn l o a n u ồ n g người thật là tốt lý trưởng lao có chút không vui nghị thẩm lao tử cho ba người các ngươi cung phụ tử không làm trái lại ngươi gì cung phụng đúng là dám đến sao ta thật sự coi ta dễ ước h i ệ đây nhìn thấy lý trưởng lao sắc mặt khó coi gì cung phụng đúng là vẫn còn không dám đối nghịch liền n g ậ p miệng lại không nói lý trưởng lao phất phất tay lập tức thì có vài tên đệ tử tiến lên phải đem tử linh dẫn đi chậm đã thử linh lại đột nhiên nói rằng chương hai trăm linh ba cứu hay là không cứu chương hai trăm linh hai cứu hay là không cứu mọi người tất cả đều quay đầu ánh mắt tập trung ở trên người hắn người còn có chuyện gì sao lý trưởng lao nhữ mày hỏi từ linh chắp tay nói ta xác thực còn có một cái rất chuyện gấp gáp đã đợi không tới ngày mai hay nói tính xin lý trưởng lão chư vị cung phụng nghe ta nói hết lập tức thương nghị được người nói đi lý trưởng lão cũng không để ý gật gật đầu thiên sát cốc không chỉ có nhốt ta cùng trương tiểu dĩnh còn nhốt chính đạo các tông môn đệ tử hơn ba trăm người tỷ như ngút trời kiếm phái đủ tư tâm sấm gió tông trương trấn vũ dương liếu sơn tràng cung hạ minh những người này tất cả đều bị làm trật pháp nhốt tại trong địa lao này đây không cách nào chạy trốn t h ừ linh nói rằng nghe nói như thế lý trưởng lao đẳng nhân dồn dập thay đổi sắc mặt đủ tư tâm hắn mất tích hơn một trăm n ă m ngoại giới đều nghe đồn hắn đã chết không nghĩ tới bị thiên sát cốc nứt lại cung hạo minh ta cũng nhận thức thiên phú xuất chúng là người tốt việc này độ tin cậy làm sao lý trưởng lao đẳng nhân liền vội vắng hỏi từ linh trịnh trọng nói văn bối khởi đầu cùng đại gia cùng bị giam trên mặt đất trong lao tương xử vài ngày một tháng này tới nay ta cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy bọn họ ta lấy danh dự tuyên thể việc này chính xác trăm phần trăm đủ tư tâm lão gia t ử cảm nhân đúng là bị giam áp ở thiên sắc gốc hơn nữa bọn họ nhiều năm như vậy cũng không có lựa chọn phản bội chính đạo mặc dù thiên sắc gốc hình phạt nghiêm khắc trả tấn uy bức lợi d ụ cũng vẫn như cũ kiên định niềm tin cái này cũng là bọn họ quanh năm tháng dài bị giam áp nguyên nhân trong đại s ả n h tất cả mọi người hơi đổi sắc mặt nếu như từ linh nói không loa vậy chuyện này sẽ không chỉ cần làm một việc nhỏ được lão phu biết rồi lý trưởng lão gật gật đầu lão phu sẽ mau chóng tổ chức cao tầng nội bộ nghiên thảo hội mau chóng đốc thúc việc này ngươi còn có cái gì cần bổ sung sao không có muốn bổ sung chỉ hy vọng liên minh chính đạo có thể mau chóng phái ra trợ rút đi tới thiên s ắ t cốc đem đại gia giải quyết đi ra thời gian rất gấp vội vã vạn nhất thiên s ắ t cốc phát hiện ta trốn ra được cái kia trong địa lao cái kia hơn ba trăm tên đồng nghiệp có thể sẽ đối mặt rất lớn nguy hiểm từ linh nói rằng lý trưởng lão đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu liền cấp tốc rời đi p h ò n g khách mà từ linh cũng bị dẫn tới một bên trong khu nhà nhỏ tạm thời ở lại ngươi vừa nãy biểu hiện thực sự là thật lợi hại vừa bắt đầu cùng từ linh chào hỏi tên đệ tự kia đầy mặt vẻ khâm phục nếu như là ta vừa nãy loại kia tình cảnh đã sớm sợ đến nói đều nói không rõ ràng lắm ta cũng chẳng còn cách nào khác vì những kia bị giam áp chính đạo đồng nghiệp nhắm mắt nói ra được từ linh khe khẽ thở dài nói ra ngươi cũng không tin nếu như không phải là vì những người kia ta trốn ra được sau đó cũng sẽ không tới chỗ này tự chui đầu vào lưới ta lý giải vì lẽ đó ngươi rất có dũng khí ta ngô tử kho xem như là tán đồng n g ư ờ i tên đệ tử này cười nói cảm tạng từ linh lễ phép nói được rồi ngươi liền ở ngay đây tạm thời ở lại đi tin tưởng không tốn thời gian g i i lý trưởng lão bọn họ sẽ nghiên thảo đi ra phương án giải quyết phái ra nhân thủ đi tới thiên sát gốc cứu người nô tử kho hỗ trợ thu thập gian phòng liền vỗ tay rời đi thứ linh liền tính t o a giải lao thỉnh thoảng có thể cảm nhận được ngoài sân thật là nhiều người thật là tốt kỳ dò xét ánh mắt hắn cũng không để ý tiếp tục tu luyện ở trên trời s á t cốc một tháng này hắn đều không có thời gian bình tĩnh lại tâm tình tu luyện vẫn vậy ở hợp thể cảnh trung kỳ đã một quãng thời gian rất dài này liên minh chính đạo cũng là thị phi địa không thể ở lâu chờ đủ tư tâm đ ẳ n g nhân bị cứu ra sau khi từ linh liền mau chóng lặng yên không tiếng động rời đi liên minh chính đạo t ì một chỗ hẻo lánh ngũ tính núi nhỏ an tâm tu luyện mãi đến tận độ kiếp cảnh mới thôi nghĩ tới đây từ linh lại sẽ tâm tư chìm đắm đến trong tu luyện vốn cho là nhiều nhất hay ba cách giờ liên minh chính đạo nghiên thảo hội là có thể ra kết quả từ linh cũng cảm thấy đến thời điểm liên minh chính đạo chuẩn bị khi xuất phát nhất định sẽ đánh thức chính mình liên hắn cũng không có quan tâm quá nhiều thời gian m a i đến tận một tiểu giai đoạn tu luyện sau khi kết thúc mở mắt ra mới phát hiện đã là bảy ngày sau đó xảy ra chuyện gì từ linh có chút kinh ngạc lẽ nào liên minh chính đạo đi thiên sắc cốc không có gọi ta tuy rằng này một ít giai đoạn tu luyện từ linh trước sau chìm đắm nhưng vẫn cứ bảo lưu lại một tia thần thức ở bên ngoài chỉ cần có người vào trong nhà nhẹ giọng hô h á n hắn liền nhất định có thể cảm nhận được nhưng khoảng thời gian này cũng chỉ có một ít ngoài sân dò xét ánh mắt mà thôi cũng không bất luận người nào tiến vào trong viện chớ nói chi là la lên hắn này không hợp lý a từ linh liền đi ra sân định tìm cái đệ tử hỏi dò cái đến t ậ t cùng không hề nghĩ rằng những kia nguyên bản ở ngoài sân dò xét ánh mắt vừa thấy được hắn đi ra dĩ nhiên tất cả đều tư tán tựa hồ đang sợ sệt cái gì điều này làm cho hắn càng n g h i hoặc giữa lúc hắn không biết nên làm thế nào cho phải lúc một đạo bóng người quen thuộc vừa vặn từ một con đường khác trên trải qua nô minh thứ linh vội vã chủ động tiến lên chào hỏi đối phương chính là n ô tử kho là từ linh đi tới liên minh chính đạo sau khi biết người thứ nhất lúc trước còn giúp hắn thu dọn gian phòng đây thật nhận tình hào phóng thấy là từ linh n ô tử kho cũng sợ hết hồn theo bản năng lui về sau một bước c ư ờ i khăn nói từ lão h ư u đây là xuất quan xem ra tu luyện lại là nâng cao một bước chúc mừng chúc mừng a lễ phép lại tràn đầy xa lạ mặc dù coi như vẫn là cái tia phó cười hếp i mắt dáng vẻ nhưng rõ ràng khách sáo hơn nhiều n ô hình trước tiên ta hỏi ngươi sự tình tiến triển như thế nào thứ linh khai môn kiến sân hỏi chuyện gì tiến triển Nô thứ ử k o sướng sở, hỏi. chính hỏi, c là u Tiểu viện Trương Tiểu Dĩnh, còn hơn tên nhân, tư tâm trở hơn 300 tên tù có đủ linh ú c trước ở đ ạ s thời、điểm. ta h điểm, k ô nói g phải đã n rằng ấ cấp t thể Thứ rõ ràng ràng. là chính không Linh nói sao, đây việc bách, bị dở nghe nói như thế nô tử kho nhất thời lộ ra vẻ lúng túng sờ sờ múi không nói chuyện làm sao xảy ra chuyện gì thứ linh liền vội v à n g hỏi nô tử kho nhẹ nhàng t ă n g hắng một cái khoát tay nói cũng không xảy ra chuyện gì lý trưởng lão bọn họ đầy đủ nghe ý kiến của ngươi cũng khai triển nghiên thảo hội vốn là hết thể đều là rất thuận lợi nhưng vấn đề nằm ở châu nghiên thảo hội trên tư m i n h ngươi cũng biết liên minh chính đạo không là do nhiều thành viên tông môn tạo thành mặc dù là minh chủ lão nhân ra người cũng không có thể hoàn toàn quảng trường trái phải một chuyện cần nhiều phương diện nghiên hảo khắp mọi mặt thỏa hiệp nhượng bộ đồng ý mới có thể đem một chuyện định âm điệu đón lấy nô tử kho lại nói rất nhiều căn cứ đối phương miêu tả từ linh cuối cùng cũng coi như biết chính mình tu luyện này b ả y n g à y đã xảy ra những chuyện gì nguyên lai lý trưởng lão đưa ra đi cứu viện trương tiểu dĩnh cùng với bị vây ở thiên s á t cốc trăm năm lâu dài chính đạo các tông môn các đệ tử lão nhân ra người đề nghị nhưng người khác cũng không tán thành chấp hành cái phương án này nguyên nhân chính là ở t ứ linh ngôn luận cũng không có thể tin coi như là thật sự những k ê u bị vây ở thiên s á t g ố c trăm năm lâu dài đồng nghiệp đã không có cứu giúp giá trị đầu tiên tu sĩ là có tuổi thọ hạn chế từ t ứ linh c h â ấy thu được danh sách có thể biết bị n h ố t phần lớn người đều là sống mấy trăm tuổi danh túc thực lực tổng hợp là nguyên anh cảnh cùng hóa thần cảnh cấp bậc này bị vây hơn một trăm n ă m lại là bị hạn chế pháp lực nói cách khác như thế thời gian dài ràng giặc bên trong bọn họ cũng không có tiến hành bất kỳ tu luyện thực lực là không tăng p h lùi coi như đem bọn họ cứu ra bọn họ cũng là theo không kịp thời đại lao nhân thôi hơn nữa lâu dài không tu luyện khoảng k h ô năm g đ tháng đây đối với tu sĩ mà nói quả thực là kiềng kỵ lớn nhất tin tưởng bọn hắn tuổi thọ cũng là chỉ còn ngăn ngắn mấy thập niên người như vậy cứu ra làm gì phải biết đi vào cứu rút không chỉ có muốn tập trung vào nhân lực càng muốn tập trung vào tài lực ca cùng hồn điện tác chiến đã hao phí rất nhiều tinh lực nếu như lại cùng thiên sát cốc đánh nhau trước tiên không nói cần tập trung vào bao nhiêu liền nói dư luận phương diện áp lực cũng sắp muốn không chịu nổi đối với liên minh chính đạo công kích hồn điện một chuyện ma đạo là ngầm cho phép cũng không có quá nhiều nhúng tay dù sao hồn điện chọc người không thích không chỉ có chính đạo chán ghét bọn họ liền ngay cả ma đạo đối với bọn họ cũng không có gì hảo cảm hồn g hồ liên minh chính đạo sư ra có tiếng vì lẽ đó mặc dù liên minh chính đạo thừa cơ hội này tiêu diệt hồn điện đó cũng là không gì đáng trách chuyện tình nhưng bây giờ đột nhiên lại nói thiên s á t cốc mới thật sự là hung thủ phải ra khỏi tay tiêu diệt thiên s á t cốc ma đạo chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ thiên s á t cốc cũng không phải so với hồn điện hai người thực lực tuy rằng đều không khác mấy như thế nhưng thiên sắc cốc ở ma đạo bên trong địa vị rõ ràng muốn so với hồn điện cao hơn rất lớn một đợt đến Hiện tại liên minh chính đạo tiêu diệt một hồn điện còn chưa đủ lại muốn làm đi thiên s á t gốc có phải là sau đó phải lục tục tiêu diệt cái khác ma đạo tông môn tuy rằng liên minh chính đạo cũng không phải nghĩ như vậy nhưng ma đạo bên kia nhưng khó tránh khỏi không nghĩ như vậy một hồn điện để cho các ngươi chính đạo ăn còn ghét không đủ tấn công nữa thiên s á t gốc có phải là đang cho rằng ma đạo dễ ước nhất đây bởi vậy tất nhiên sẽ một lòng đoàn kết cộng đồng chống lại liên minh chính đạo đã như thế chiến tranh toàn diện liền bạo phát nhân tộc bên trong đại loạn mang đến hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng xuất phát từ các loại phương diện cân nhắc liên minh chính đạo cao tầng đều biểu thị không thể lại tùy tiện tấn công thiên s á t g ố c nếu để thù danh nghĩa tấn công hồn điện lâu như vậy coi như bọn họ không phải hưng phạm vậy cũng phải là hưng phạm này nhắc lên nghị để tuyệt đại đa số cao tầng đều rất chống đỡ chỉ có lý trưởng lão vẫn có chút kháng nghị h ắ nói n chúng ta liên minh chính đạo hộ đường đường chủ trương tiểu dĩnh bây giờ còn bị nhốt tại thiên s á t g ố c bên trong không thể không cứu vậy mà đời mới lâm thời hộ đường, đường chủ vung lên lông mày đứng lên cười lạnh phản bác trương tiểu dĩnh nặng cái này ăn n h y táo rào cây sung gì đó ta đây một tháng cương t ư ợ nhậm g n liền tra ra các loại cắt xén khoản tiền nàng dĩ nhiên toàn bộ cầm mua đắt giá hàng xa xỉ kim ngân tài bạo chất đống ở trong nhà mình đều sắp chất đầy thiệt thòi nàng người can đảm rất cho rằng không ai dám tra trụ sở của nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ có bị giam áp ngày đó chứ như vậy đường chủ muốn nàng cần gì dùng lại tiếp tục như thế chúng ta liên minh chính đạo tiền sớm muộn cũng bị con mụ này n h ì cho bại quang chúng ta liên minh chính đạo còn không có gây sự với nàng còn cứu nàng trở về ta xem chết ở bên ngoài là tốt rồi nhất định phải từ bỏ chức vụ của nàng từ ta chính thức đảm nhiệm hộ đường, đường chủ chỉ có như vậy ta mới có thể toàn lực phát huy đem hao tổn kinh tế hòa nhau đến vị này hộ đường lâm thời đường chủ mượn cơ hội này cao giọng nói rằng n g h e xong lời này đông đảo cao t ầ n g r ồ n dập gật đầu cảm thấy nói có lý từ khi trương tiểu dĩnh đảm nhiệm hộ đường đường chủ sau khi đại gia túi tựa hồ cũng nắm chặt rất nhiều rõ ràng chi ra như trước kia như thế có thể đưa tới tay tiền chính là ít đi rất nhiều bây giờ nghĩ đến dĩ nhiên thực sự là bị cắt xén thực sự là đáng ghét ta tấm này tiểu dĩnh thật là to gan lại dám cắt xén tiền của chúng ta nàng không đi c h ụ quỷ nghèo dĩ nhiên đem chủ ý đánh vào chúng ta trên đầu lá gan quá béo tốt cũng là... tầng dưới chót những kia quỷ nghèo đệ tử phân đưa tới tay liền cái kia mấy lượt bạc lại một cắt s é n liền phát hiện nhưng chúng ta sẽ không như thế bạc phân đưa tới tay nào có cái gì dỗi danh công phu đi mấy ngược lại lại hoa không xong cho nên nàng mới có thể đem chủ ý đánh vào chúng ta trên người cách trước nhất định phải cách trước như vậy ác liệt hành vi tương lai dưới đ ấ y những n à y làm việc học theo d ă m d ắ p làm sao đạt được bây giờ những người trẻ tuổi này à thật là một cái cũng không học tốt tận học một ít bảng môn tà đạo xem ra là nên cố gắng chỉnh đốn một hồi tăng mạnh tư tưởng giáo dục lúc nào có thể lắng động xuống đây nhiều theo chúng ta học một í tá chúng ta liền chưa bao giờ làm những này lén lén lút lút sự tình một đ á m tầng quản lý r ồ n r ậ p nói rằng chỉ có lý trưởng lão nhẹ nhàng ho một tiếng nói rằng coi như trương tiểu dĩnh nha đầu này tại chức vị trên không hiểu chuyện chúng ta cũng nên bao lớn độ một ít các ngươi cũng đừng quên tiểu dĩnh là trương phó minh chủ con gái coi như muốn cách n à n g trước cũng có thể đem trương phó minh chủ con gái cứu trở về mới phải nhất thời yên t ĩ n h không hề có một tiếng động toàn bộ phòng hội nghị đều yên lặng hạ xuống đại gia hai mặt nhìn nhau nói có lý người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm mà lẽ nào cũng bởi vì phạm vào một chút sai lầm chúng ta bám vào không tha làm cho nàng cả đời cũng không thể vươn mình chúng ta những này làm to người có thể chiếm được khoan hồng độ lượng một ít đúng đấy lại nói liên minh chính đạo vì sao thành lập còn không phải tự do bình đẳng tôn trọng nhân quyền sao cứu đương nhiên phải cứu đừng nói trương tiểu dĩnh là chúng ta liên minh chính đạo người coi như nàng chỉ là một bách tính bình thường chúng ta cũng phải cứu đây là chúng ta liên minh chính đạo bản chức công tác cũng là thân là một m người phải làm nhất chuyện tình đúng nhất định phải cứu hơn nữa từ ta mang đội trùng phía trước cao tầng chúng đều kích động lên toàn bộ phòng hội nghị sôi t r á o k h ắ p trốn tất cả mọi người đang thương lượng nên làm gì đi vào cứu viện chọn dùng kế hoạch gì nhưng vào lúc này một bóng người cao lớn tiến vào phòng hội nghị hắn vừa đến liên hấp dẫn ánh mắt của mọi người t r ư ơ n g phó minh chủ ngài đã tới ngài trăm công nghìn việc chúng ta nguyên bản cũng không muốn đánh quay n h i n u n g à i đến ngài m a u mời ngồi ở chủ t ò a vị mới vừa rồi còn đang thảo luận nên làm gì đi cứu giúp chúng ta liên minh chính đạo hộ đường đường chủ trương tiểu dĩnh đây t r ư ơ n g tiểu dĩnh cô nương này à ta là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên nàng chăm chỉ cố gắng toàn tâm toàn ý vì là liên minh chính đạo vì là tầng dưới chốt đệ tử làm thật chuyện một thất yêu có thể nói là để tâm lương khổ nàng đứa nhỏ này sẽ chăm sóc người có tiến thủ tâm đã thắng được mọi người chúng ta k ì n h yêu thêm c h ư ớ ta nàng còn rất khiêm tốn là có học có lệ nghĩa thật là tốt cô đường những này ta đều nhìn ở trong mắt bây giờ nàng gặp rủi ro bị vây ở thiên sắc gốc đây thực sự là thật là làm cho người ta oán giận đúng đấy làm sao có thể để như vậy ưu tú cán bộ rơi vào địch nhân trong nhà giam các đệ tử không đáp ứng chúng ta lại càng không đáp ứng không vứt bỏ không công tha bất kỳ một tên liên minh chính đạo thành viên đây mới là tôn trị của chúng ta chứng phó minh chủ ngài nếu đến rồi Tính trì thương thảo xin ngài nghị, nên chủ hội gì làm đồng i giải cứu Trương Tiểu、Dính、đi. Trương tầng trúng cứu Cao Dĩnh dập nói n r ằ thời r ư ơ n g cực hiến kế, chuẩn Dĩnh. viện Trương Tiểu Trương bị t Đồng thời một bên lén lút quan sát tờ bách xuyên biểu hiện mà tờ bách xuyên sau khi đi vào cũng không có tỏ thái độ chỉ là bình tĩnh gương mặt vẫn lẳng lặng nghe khắp nơi lên tiếng cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì t r ư ơ n g phó minh chủ ngại ý như thế nào dị c u n g phụng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tờ bách xuyên lúc này mới làm như phục hồi tinh thần lại nhìn quanh mọi người khoát tay h à o nói ý của mọi người thấy ta vừa nay đều đã nghe được phi thường thanh sở các ngươi cũng không tất tránh hiềm nghi chương tiểu dĩnh là của ta con gái đây là không thể phủ nhận chuyện thực cũng không có gì không tốt thừa nhận ta đây cái làm phụ thân cũng rất thương nàng tin tưởng mọi người đều nhìn ở trong mắt nàng mất tích một tháng này tới nay ta hầu như không có ngủ quá thật cảm giác bây giờ nghe được nàng còn sống tin tức ta là phi thường kích động bành b ạ c h đùng tất cả mọi người dóng lên trưởng t r ư ứ n g phó minh chủ khả lắm nâng hiền không tránh h u n thủ đây là tốt đẹp chính là c ủ h ấ n nguyên nhân chính là có như thế tốt đẹp gia phong mới có thể giáo dục thu được như tiểu dĩnh ưu tú như vậy cán bộ a không muốn bởi vì tiểu dĩnh là trương phó minh chủ con g á i chúng ta liền đặc biệt coi trọng cũng không phải như vậy chúng ta chỉ là ở tận năng lực của chúng ta tuân theo lương tri đi cứu một phổ thông sinh mệnh mỗi một con sinh mệnh đều phải làm đáng giá bình đẳng tôn trọng rất đúng trở. đại gia không cần có gánh nặng trong lòng không muốn bởi vì tiểu dĩnh là trương phó minh chủ con g á i liền cấm kỵ cái này cấm kỵ cái kia nên cứu hay là một cứu ngoại giới nếu là nói hữu nói vượn vậy khẳng định là thu r ồ i đối địch thế lực c h ỗ t ố t là tới phá hoại chúng ta liên minh chính đạo bên trong đoàn kết cùng ổn định đúng chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi mọi người r ồ n r ậ p nói rằng nhưng mà tờ bách xuyên nhưng khoát tay háo một cái đại gia trước hết nghe ta nói toàn trường yên tĩnh lại ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn hắn háng r ộ n g một cái lúc này mới chậm rãi nói rằng đại gia đối với tiểu nữ bị bắt cóc một chuyện triển hiện ra nhiệt tình là đáng giá khẳng định là vĩ đại là phải làm ca tụng thế nhưng tất cả phải làm lấy đại cục làm trọng nói xong lời này tờ bách xuyên dừng lại một lúc một trận xì xào bàn tán thảo luận t r ờ này trận tiểu thảo luận qua sau khi tờ bách xuyên lại nói liên minh chính đạo hiện tại không dễ chịu a đầu tiên là để thủ danh nghĩa công kích hồn điện bởi vì chúng ta sư ra có tiếng vì lẽ đó toàn bộ ma đạo đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng bây giờ chúng ta lại muốn đi tiến công thiên s ắ t cốc ma đạo bên kia sẽ có thế nào cảm tưởng bọn họ sẽ cho rằng chúng ta chính là dựa vào báo thủ danh nghĩa ở gây sự như vậy chúng ta song phương sau đó nên làm gì thành lập giao tỉnh bảo đảm hài hòa cùng ổn định đây kỳ thực ta từ lúc nửa tháng trước đã điều tra ra thiên sắc cốc mới là thật hung nhưng khi đó cũng đã là không cách nào quay đầu lại vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục tiến công hồn điện để thù danh nghĩa giai điệu đã định ra đến rồi nay không chỉ là một mình ta ý kiến còn có minh chủ cùng với thánh tượng thiên môn triệu môn chủ chúng hay cánh cửa nam cung môn chủ bọn họ đều là đã xem việc này định n â m điệu đại phương hướng là không thể đổi tờ bách xuyên nói như thế rào lời này vừa ra nhất thời ổ lên một mảnh hóa ra là như vậy xem ra vẫn là trương phó minh chủ nhìn xa trông rộng a chúng ta mặc cảm không bằng thiệt thòi chúng ta mãn sành nghị luật đều là tầm nhìn hạn hẹp kém xa trương phó minh chủ ở nửa tháng trước đã thấy rõ tình thế sau này còn cần nhiều cùng trương phó minh chủ nhiều học tập a mọi người r ồ n r ậ p nói rằng chỉ có lý trưởng l ã o như n h ư mày đứng dậy hỏi trương phó minh chủ ta còn có một vấn đề m ờ i nói tờ bách xuyên gật đầu nếu như không vào công t i ê n s á t cốc cái tiêu tiểu dĩnh nên làm gì nàng đến nay còn bị giam giữ ở trên trời s ắ t cốc đây lý trưởng l ã o nói rằng tờ bách xuyên khe khẽ thở dài khó trách ta thường thường nghe người ta nói ngươi lý trưởng lão là một cây gân kỳ thực ta đã ám chỉ đến mức rất rõ ràng lẽ nào không muốn cho ta đây cái làm phụ thân mở ra nói muốn thả khí con gái của chính mình sao cả sảnh đường yên tĩnh ai cũng không dám thở khí quyển tờ bách xuyên than thở trên đời này nào có cha mẹ không thương yêu con của chính mình đây tiểu dĩnh là của ta gái một ta đồng ý đem tốt nhất tài nguyên đều cho nàng nói thật những năm gần đây ta cũng s á t thực thiên vị chút nhưng tình thương của cha là tình thương của cha đại cục là đại cục một là gia đình tiểu ái một là liên quan đến trên đời này bách tính sinh linh đ ổ thán đại yêu hắn càng nói càng kích động thân là ta tờ bách xuyên con gái sinh ở một liên minh chính đạo thành viên gia đình nhất định phải phải nhận lãnh tự thân trách nhiệm cùng đ à m đương vào lúc này không đứng ra khi nào đứng ra chúng ta liên minh chính đạo thành viên nên xông lên phía trước nhất liên minh chính đạo thành viên không cần phải sợ hy sinh liên minh chính đạo là một chủ nghĩa vị tha cùng chủ nghĩa tập thể lý tưởng thế lực làm sao có thể ở lúc mấu chốt c h ố n g tránh một mực chỉ cầu sinh đây vì đại cục ta chỉ có thể hy sinh con gái của chính mình không có ai so với ta càng đau lòng mặc dù là đại cục liên minh chính đạo tạm thời không thể nhìn trời sát cốc khai chiến nhưng ta lấy phó minh chủ thân phận cam kết chính đạo cùng ma đạo không đội trời chung liên minh chính đạo sớm muộn có một ngày sẽ đối với thiên s ắ t g ố c thu sau tính sổ đợi được khi đó ta sẽ tàn sát thiên s ắ t g ố c lấy này tế con gái của ta tiểu dĩnh trên trời có linh thiêng tờ bách xuyên gióng giật nói bành bạch đùm bốn tiếng vỗ tay như sấm đậu được nói thật hay thật gọi người lệ nóng danh trọng chúng ta đều phải học tập trương phó minh chủ như vậy tinh thần được lắm chủ nghĩa vị tha cùng chủ nghĩa tập thể được nói thật hay chúng ta đều phải trở thành chủ nghĩa vị tha vạn không thể trở thành tư tưởng ích kỷ trương phó minh chủ tình nguyện hy sinh con gái của chính mình cũng phải tắt thành liên minh chính đạo đại cục đây là vì thiên hạ muôn dân a nhất định phải lập địa lưu danh sử sách để vạn thế kính ngưỡng toàn bộ phòng hội nghị người đều kích động rơi xuống nước mắt mỗi người tâm tình sụp sôi tràn ngập kính phục địa nhìn kỹ lấy tờ bách xuyên thời khắc này thân ảnh của đối phương đang lúc mọi người trong lòng vô hạn địa cất cao lên tờ bách xuyên cũng là vẫn duy trì mỉm cười phất tay hỏi thăm thời khắc này hắn phảng phất đã trở thành thành nhân biểu đạt xong thái độ của mình sau khi tờ bách xuyên sẽ không muốn dừng lại đang chuẩn bị rời đi đột nhiên dị cung p h ụ n đứng dậy không người nói trương phó minh chủ còn có một tên là từ linh tiệu tử hắn chính là từ thiên sắc cốc trốn ra được mà tiểu dĩnh nguyên bản cũng có thể trốn ra được nhưng bởi vì từ linh là một v ị tư lợi từ đầu đến đôi u vô liêm sỉ tư tưởng l í c h kỷ người bởi vậy hắn dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tiểu dĩnh chính mình trốn thoát cỡ này hành vi thật sự là gọi người thiên thần cùng giận nếu không phải hắn vô liêm sỉ hành vi tiểu dĩnh sẽ không cần phải hy sinh thật sao tờ bách xuyên nâng cảm bây giờ hắn ngay ở liên minh chính đạo còn luôn miệng nói muốn đích thân t ớ i ngươi như vậy dơ bẩn nhân vật tội ác tài trời kính xin trương phó minh chủ chỉ thị phải làm xử trí như thế nào di cung phụng không người hỏi tờ bách xuyên trong lòng nhất thời nợ nụ cười vẫn còn có loại này người tốt hắn căn bản sẽ không muốn cứu mình con gái trương tiểu dĩnh trước đây thương yêu là thương yêu đó là bởi vì bất kể là chức vị ăn bài vẫn là cho những k i a bà bối đều là có cũng được mà không có cũng được tùy ý điều động ảnh hưởng không được chính mình thực tế lợi ích lại như ngươi nắm giữ khắp phòng đồ ăn vặt một ít đồ ăn vặt chất đống ở bên trong góc đều sắp m ố c n g è o đem những ngày sắp quá thời hạn đồ ăn vặt phân điểm cho mình con gái ăn lại có gì phương đây ngược lại mình cũng không thích ăn những thứ này nhưng bây giờ đích tình huống không giống với lúc trước những năm gần đây trương tiểu dĩnh trưởng thành theo tuổi tác càng ngày càng bản tính bại lộ tận k i ế n một ít đại tiểu thư tính khí. bởi vì là con gái của chính mình vì lẽ đó không ai dám quản nhưng chính là như vậy trương tiểu dĩnh s ấ u tính cho tờ bách xuyên mang đến rất nguy danh dự ảnh hưởng nếu như là bình thường ngược lại cũng thì thôi tờ bách xuyên vẫn đúng là không để ý thanh danh của chính mình thế nào nhưng bây giờ tân một lần trăm năm tổng tuyển cử liền muốn đến liên minh chính đạo minh chủ vị trí cũng không phải trường kỳ cố định mỗi một trăm năm liền muốn tuyển cử một lần mà chọn lựa danh sách tự nhiên là từ vài tên phó minh chủ ở trong chọn một ưu tú nhất tờ bách xuyên đối với lần này minh chủ vị trí có thể nói là trông mà thèm đã lâu nhất định muốn lấy được minh chủ là thân phận gì không chỉ cần muốn thực lực càng cần phải danh tiếng trương tiểu dĩnh cũng đang không ngừng phá hoại thanh danh của chính mình điều này làm cho tờ bách xuyên nhức đầu không thôi cũng còn tốt bị ma đạo bắt đi đi, không rõ sống chết thời gian dài như vậy coi như trương tiểu dĩnh còn sống cũng nhất định là đã ủy thân ma đạo không biết ở bên trong từng làm bao nhiêu cậu thả chuyện đây nếu là cứu ra hẳn tờ bách xuyên danh tiếng làm sao bây giờ chính là minh chủ chi tuyển then chốt thời kỳ mấy cái khác phó minh chủ nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình nói trương tiểu dĩnh đã dấn thân vào ma đạo này toàn ra cũng không đáng giá tín nhiệm đến lúc đó Tờ Bách đây là cao h c bao nhiêu vẫn còn phẩm nước ga cho dù là cổ đại tiên hiển cũng bất quá như thế chứ tờ bách xuyên tin tưởng chỉ cần mình hơi hơi một hoạt động danh dự của mình sẽ vô hạn cấp cao đồng thời chống đỡ dẫn tăng mạnh ai còn có thể cùng chính mình tranh minh chủ bảo tọa đây nghĩ đến những thứ này tờ bách xuyên nội tâm liền vô cùng kích động mà thúc đẩy tất cả những thứ này then chốt chính là tử linh cũng còn tốt tử linh không có đem t r ư ờ n g tiểu dĩnh mang ra đến bằng không liền xong đời thật muốn nói đến tử linh còn đối với hắn có ân đây đối xử ân nhân tự nhiên không thể quá đáng đối xử bằng không tử linh vạn nhất rũ ra điểm trường tiểu dĩnh ở trên trời sắt trong cốc ăn nói linh tinh hoặc là tác phong bất lương vậy cũng đối với tờ bách xuyên rất bất lợi chỉ có thể rất cung cấp tin tưởng tử linh cũng là người thông minh sẽ biết điệu cấm i ệ n g liền tờ bách xuyên liền cảm khải nói ta tin tưởng ở đây loại hiểm ác trong hoàn cảnh tử linh cũng là vạn bất đắc dĩ mới chỉ có thể một người chạy ra người a chỉ có thể nghiêm với kỷ luật không thể nghiêm với luật hắn chúng ta không thể quá mức hà khắc yêu cầu đạo đức của người khác hay là muốn nhiều từ thực tế góc độ xuất phát chúng ta đối xử chính mình đồng nghiệp làm sao có thể tác dụng trí đưa như thế quá đáng từ ngữ đây phải nói phải cực kỳ thu xếp hắn cho hắn một căn phòng ở lại không nên q u ấ y r ờ y hắn đương nhiên xét thấy hắn là từ thiên sát cốc trốn ra được vì lẽ đó cũng nhất định phải hạn chế xuất cảnh để c h o hắn với một loại tương đối phân tán giám thị bên trong không được rời liên minh chính đạo không thể để cho thế nhân biết thiên sát cốc mới là thất hung chỉ ít chờ tất cả ổn định lại nói tờ bách xuyên nói như thế mọi người r ồ n r ậ p gật đầu dì c u n g phụng tuy rằng không cam tâm nhưng lúc này cũng không tiện lại biểu thị phản đối bốn trở lên chính là ngươi tu luyện này bảy ngày bên trong chuyện xảy ra trải qua nô tử thương bất đắc dĩ nói n g h e xong thuật lại thứ linh tròng mắt hơi cọ r ụ t lại hắn vạn vạn không nghĩ tới liên minh chính đạo cùng tờ bách xuyên dĩ nhiên làm ra quyết định như vậy vậy hắn thiên tân vạn khổ chạy đến liên minh chính đạo tới làm gì dòng giã bảy ngày a làm trễ mãi thời gian lâu như vậy long tộc còn đang tấn công thiên sát cốc sao thiên sát cốc bên trong ổn định sao trong địa lao mọi người còn đều an toàn sao nghĩ đến những thứ này t ứ linh nắm đấm liền nắm lên có chút tức giận nói nói như vậy liên minh chính đạo phải không dự định đi vào cứu viện t i ê n s á t cốc trong địa lao những kia đạo hữu cũng không phải ý này rồi ngươi trước tiên tỉnh táo lại nô tử thương cười khổ nói nghe trương phó minh chủ ý tứ trong lời nói hẳn là phải đợi tất cả ổn định lại lại nói đó là bao lâu hạch nửa năm trở lên đi t ứ linh khó có thể tin nói nửa năm đợi được vào lúc ấy ta trốn ra được chuyện sớm đã bị phát hiện trong địa lao hơn ba trăm tên đạo hữu bọn họ còn có thể cứu sao cái này cũng là không có cách nào chuyện liền ngay cả trương tiểu dĩnh cũng còn nuốt tại trong đó đây nô tử thương nhẹ nhàng thở dài rất có vài phần cảm khái nói chư phó minh chủ thật là một người vĩ đại à vì lê dân mân u dân càng c a m nguyện hy sinh con gái của chính mình đây là khí p h á c h bực nào đây là cỡ nào phẩm đức đây là cỡ nào chủ nghĩa vị tha so sánh với đó chúng ta những người ngoài này lại có lý do gì sốt u ruột g ụ c đây thật hy vọng lao nhân ra người có thể được tuyển minh chủ dẫn dắt chính đạo hướng đi càng huy hoàng ngày mai thứ linh ngay xong chỉ lạnh lùng nợ nụ cười người cười cái gì nô tử thương cảm thấy không hiểu ra sao tư tưởng đích kỷ người chưa bao giờ sẽ khuyên bảo người khác cũng học tư tưởng đích kỷ t ừ linh thuận miệng nói tại sao nô tử thương nghe không hiểu t ừ linh nói bổ sung chủ nghĩa vị thang người sẽ không cần cầu người khác cũng là chủ nghĩa vị thang người chỉ có chân chính tư tưởng đích kỷ người mới có thể hy vọng trừ chính hắn bên ngoài những người khác đều là chủ nghĩa vị thang người đương nhiên hắn cũng sẽ không thừa nhận mình là tư tưởng đích kỷ người truyền thực nô tử thương bỏ ra thời gian thật dài mới đưa lời nói này tiêu hoa xong sắc mặt dĩ nhiên thay đổi từ hình người đây là đang thầm phúng trường phó minh chủ không phải thầm phúng là minh phúng tử linh cải chính nói n ô ư ơ tử thương cũng nhịn không được nữa thư lệnh một tiếng phất tay nào nói tử minh ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là một mặc dù có lỗi nhỏ nhưng ít ra còn đáng ra kết giao bằng hữu bây giờ xem ra ngươi nhưng lại như là này ánh mắt tiệc cận đem người tốt nhưng nhận lầm người xấu còn không tự biết tờ bách xuyên cũng coi như là một người tốt thư linh cười nói chương phó minh chủ vì lê dân muôn dân căn nguyện hy sinh con gái của chính mình cỡ này lòng dạ đâu chỉ là một người tốt quả thực là thánh nhân chúng ta chỉ có ngước nhìn bóng lưng nói n ô tử thương cười lệnh nói ngẫm lại cũng là người như ngươi l ạ i sao lý giải trường phó minh chủ đại nghĩa cử chỉ đây thực sự là sâu mùa hạ không thể ngữ băng giếng con yết không thể ngữ hải phản phu không thể ngữ đạo nói cho ngươi nhiều hơn nữa đó cũng là nước đổ đầu vịt lời không hợp ý hà tất nhiều lời nói xong nô tử thương liền nổi giận đùng đùng rời đi t ừ linh nhìn bóng lưng của hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải chương hai trăm linh năm hai trăm linh bốn đại não liên minh chính đạo chương hai trăm linh bốn đại não liên minh chính đạo t ừ linh không nghĩ tới liên minh chính đạo dĩ nhiên không đi thiên sắc gốc chân chính kẻ địch đang ở trước mắt cũng không để ý chỉ liệu mạng tấn công quân địch giả này hay là đúng là thích đáng biện pháp nhưng tử linh tuyệt khó g ặ p b ữ a hắn thật hoài nghi mình làm gì thật xa chạy tới còn làm c h ế mãi bảy ngày thời gian sớm biết như vậy chẳng bằng cùng long tộc hợp tác đủ lực đem trong địa lao người cứu ra như vậy mặc dù sẽ có tử thương nhưng dù sao cũng hơn hiện tại tốt hơn nhiều nếu liên minh chính đạo không chịu cứu ta ở lại chỗ này làm gì tử linh rất là không thích trở về nhà tử cấp tốc thu thập đồ đạc liền chuẩn bị rời đi mới ra sân trước ngôi nhà chính hơn m ộ ư ơ i người đệ tử liền nhảy ra ngoài đi chỗ nào a từ đạo hữu thân thể ngươi còn không có trở lại bình thường đi nên nghỉ ngơi thật nhiều mới phải chúng ta liên minh chính đạo cho ngươi một độc lập sân chính là muốn cho ngươi nghỉ ngơi lấy sức ngươi có thể chiếm được bảo trọng thật thân thể a bên ngoài tất cả thái bình không cần gì cả ngươi nhiều nòng trưng ơ bách xuyên phó minh chủ cố ý phân phó gọi chúng ta rất chiêu đãi ngươi các đệ tử vừa g ử i một bên ngăn trở từ linh đường đi t ừ linh lạnh n h ạ t nói tránh ra từ đạo hữu ngươi đừng như vậy mà liên minh chính đạo cũng không phải so với ngươi trước đây chở cái kia môn p h i nhỏ ra ra vào, vào cũng phải cần bạo bị ngươi nói cho chúng ta biết trước ngươi muốn đi nơi nào chúng ta cũng tốt cho đi mà một tên đệ tử cười nói xen vào ngươi cũng không có tham gia hội nghị không biết quyết sách tình huống vì lẽ đó chúng ta cũng không nhiều tính toán tính xin từ đạo hữu tuân thủ một cách nghiêm trình thượng cấp mệnh lệnh ở trương phó minh chủ chính xác chỉ đạo dưới triển khai công tác nhưng là thiên sắc cốc còn có hơn ba trăm linh tên bị nhốt đồng nghiệp không thể không cứu thử linh nói rằng tên đệ tử này khe khẽ thở dài ta nói từ đạo h ư u a ngươi làm sao như thế không có tư tưởng giác ngộ đây nhân ra trương phó minh chủ có thể vì đại cục hy sinh con gái của chính mình đây là cỡ nào nói đ ư ợ c trương tiểu dĩnh cũng có thể hy sinh những kia bị giam giam giữ trăm năm lâu dài không dùng hết đầu linh chúng tại sao liền không thể được vì đại cục mà hy sinh đây đem ngươi nhốt vào đi ngươi đồng ý vì đại cục mà hy sinh sao thứ linh hỏi tên đệ tử này sắc mặt lập tức biến sắc lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi nhưng h ắ n rất nhanh lại về qua thần n ư ờ i đáp ý nói ta lưu tuấn là tiếp thu quá tư tưởng giáo dục đệ tử như tất yếu ta đồng ý vì đại cục hy sinh tính mạng của chính mình ngươi nói lời này chỉ có thể nói rõ ngươi bây giờ vẫn là an toàn giả như ngươi bị giam ở bên trong đây tử linh lạnh nhạt nói giam ở bên trong ta cũng đồng ý lưu tuấn cười đến rất vui vẻ ngược lại chính mình bây giờ ở bên ngoài an toàn cực kỳ vô luận nói như thế nào đều được còn có thể cho mình trên mặt tiếp vàng c ớ sao mà không làm đây được đây chính là ngươi nói tử linh gật gật đầu lưu tuấn s ữ n g sở ngươi nghĩ thế nào nói còn không có nói chỉ thấy tử linh đưa tay lưu tuấn thân thể dĩ nhiên đã bị thu nhỏ cuốn chết hút vào đến trong tay áo nhìn thấy tình cảnh này những đệ tử khác chúng đều r ồ n r ậ p thay đổi sắc mặt l ư u sư huynh n g ư ơ i đem lưu sư huynh ra sao k h ố n n ạ n lưu sư huynh bất quá là khuyên bảo n g ư ơ i thôi n g ư ơ i dám giam cầm hắn mau đưa hắn thả quả nhiên là từ thiên sát cốc trốn ra được n g ư ơ i e sợ đã sớm phản bội chính đạo đi chúng đệ tử rút vũ khí ra r ồ n r ậ p giận dữ nói từ linh l ệ n h nhật nói không cần kích động ta chỉ là để hắn thực hiện hứa hẹn của mình thôi mau thả ta đi ra ngoài mau thả ta đi ra ngoài lưu tuấn đã đã biến thành tiểu nhân bị nhét vào trong tay áo độ tâm pháp lực ngăn cản bởi vậy không cách nào đi ra chỉ có thể nện lấy không khí tưởng lớn tiếng hô thứ linh phẩy tay náo một cái liền đưa hắn quấy hôn mê bất tỉnh không hề dừng lại cất bước liền đi đứng lại người đi đâu vậy không cho phép hạ sơn bất luận người nào đều không có hạn chế người khác tự do quyền lực bằng không đây chính là vi phạm tu tiên thế giới pháp luật người trước tiên đem lưu sư huynh thả này hơn mười người đệ tử lập tức vây tử linh tử linh cũng lười với bọn hắn làm thêm dây dưa trực tiếp vung tay lên nhất thời kình phong máy liệt đưa bọn họ tất cả đều quát ngã xuống đất bất tỉnh mạnh t h linh trực tiếp hóa thành sa băng liền muốn xuống núi môn vô tri tiểu nhi cho ta hạ xuống một tên đường chủ h ữ lệnh ở ba đường chủ phát ra bắn b ộ i và đánh linh đạn trực tiếp trúng đích giữa không trùng tử linh tử linh lảo đảo một cái ngã xuống đất đường chủ lập tức đuổi theo liền muốn đưa hắn bắt giết người đường chủ này cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ cho rằng tử linh chẳng qua là cái nguyên anh cảnh bởi vậy muốn nắm chặt lập công đến rồi nhưng mà tử linh trở tay chính là một cái tát đem người đường chủ này cho quất bay đi qua từ dưới đất đứng lên đến hắn lại hướng về cửa c h ù phương hướng mà đi vừa nay động tĩnh đã, đã quay dậy toàn bộ liên minh chính đạo tất cả đệ tử t ầ n quản lý bao quát tập dịch đều đã biết t ử linh công nhiên trong cự liên minh chính đạo mệnh lệnh m u ố n t r ố n g tránh trong lúc nhất thời tiếng ồn ào vang vọng giữa núi thật là to gan chúng ta liên minh chính đạo cùng hắn ăn uống giải lao hắn lại vẫn dám phản bội chúng ta phản bội liên minh chính đạo chính là phản bội toàn bộ chính đạo phản bội chính đạo chính là phản bội cả nhân tộc hắn phản bội nhân tộc khẳng định cùng yêu tộc là một phe thực sự là lòng lang dạ sói a nông v h u cùng xà cố sự bây giờ còn đang trình diễn ta liền biết loại địa phương nhỏ này ra tới trong thôn chớ tự cam thấp hẻn bất luận chúng ta thượng lưu tông môn làm sao lễ đãi cũng đổi không trở về bọn họ cảm ơn nhất định phải nắm lấy hắn tuyệt không có thể làm cho kế hoạch của hắn thực hiện được tất cả đệ tử đều phát động rồi bao quát một ít tầng quản lý đều muốn chặn lại từ linh toàn bộ cửa chùa phong sóng c h i ề u động lit nha lit nít dĩ nhiên tất cả đều là người cũng còn tốt từ linh đi là nhỏ đạo tránh được phần lớn đệ tử nhưng mặc dù như vậy cũng là bắt gặp vài cái tu sĩ những người này đương nhiên không phải từ linh đối thủ một chiêu liền giải quyết hắn cũng không có hạ t ử thủ một mặt là những người này đắc tội được còn không đến mức chết mặt khác từ linh cũng không muốn đem liên minh chính đạo đắc tội tàn nhẫn đến một mất một còn mức độ nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng liên minh chính đạo muốn t r ụ p tội danh gì t ử linh một điểm cơ hội phản bác đều không có nếu như nếu có thể hắn cũng không muốn đến thai bước đi này nhưng liên minh chính đạo quyết sách thật sự là quá bất hợp lý thứ cho tử linh không thể gật bừa nếu không thể đồng ý một khối vậy dĩ nhiên là không hề lưu lại cần thiết thiên sát cốc trong địa lao hơn ba trăm người vẫn chờ chính mình đi cứu hết cách rồi chỉ có thể xông vào đi ra ngoài ngăn ngắn trong vòng một canh giờ t ử linh để lại ngã liên minh chính đạo gần trăm người đều là đánh mất sau khi đi qua đặt ở ven đường nhưng mà hành động này càng là đưa tới liên minh chính đạo tầng quản lý rất lớn bất mãn bọn họ cho rằng đây là tử linh khiêu khích hành vi rõ ràng có thể giết cũng không giết đây là mấy cái ý tứ là muốn biểu lộ ra hắn đạo đức cao thượng biến tướng lên án liên minh chính đạo quyết sách có vấn đề ở vô hại người tốt sao thực sự là hơi q u á đáng đồng thời tân quản lý cũng đúng những đệ tử này biểu hiện cảm thấy bất mãn hết sức hắn tử linh một môn phái nhỏ ra tới tu sĩ có thể có bao lớn bản lĩnh dĩ nhiên đánh ngã hơn một trăm cái liên minh chính đạo đệ tử này nếu như chuyển đi ném chết cá nhân a nhất định phải bắt tử linh không thể để cho hắn xuống núi môn trưng bách xuyên quyết định thật nhanh ra lệnh nhắc nhở hắn hiện tại lập tức đình chỉ phản kháng đình chỉ tất cả hoạt động hay là còn có đến đ à m luận nhưng nếu là ra khỏi sân môn hắn sẽ là chính đạo kẻ phản bội nhân tộc kẻ phản bội hậu quả không phải hắn chịu được được, nhìn hắn cân nhắc sau đó làm mệnh lệnh rất n h a n h sẽ truyền đ ặ t xuống đây khắp núi đ ồ i đều ở kêu gạo để từ linh từ bỏ chống lại loại hình nhắc nhở lời nói thứ linh nghe vào thai đoá bên trong đương nhiên sẽ không nghe theo mặc kệ liên minh chính đạo tầng quản lý lời nói này là có hay không thành có thể tin chỉ nói riêng làm lỡ này bảy ngày thời gian cũng đã là cấp bách nhất định phải mau chóng nghĩ đến giải cứu biện pháp lại mang xuống thiên s á t cốc đ ị a lao những người kia nhưng là thật sự nguy hiểm dựa theo liên minh chính đạo loại này hiệu suất mặc dù đồng ý tiếp viện đi thiên s á t cốc giải cứu bị r a mắc người cũng p h ỏ n g chừng muốn kéo tốt một ít ngày không được không thể dừng lại hắn ở đây chó chết ẩn n ắ p rồi không thể để cho hắn chạy nắm lấy hắn hơn mười người đệ tử phát hiện từ linh hành tung nhất thời hùng hùng hổ hổ tiến lên đón đồng thời còn bắn v à i viên đạn tín hiệu nhất thời này một khối khu vực lóe sáng cực kỳ động tinh rất lớn hấp dẫn đông đảo đệ tử dồn dập tới rồi từ linh trước đêm này hơn mười người đệ tử đánh mất đi qua thử linh ở đây a mau tới người thử linh ở đây a mau tới người ngăn cản hắn thử linh đứng trong đám cháy lớn tiếng gào thét hô xong sau khi liền vội vàng xoay người tiến vào trong rừng cây quả nhiên cũng không lâu lắm mấy ngàn tên đệ tử liền chạy tới nơi này trắng trận l ù g bắt hồn nhiên mặc kệ lửa này thiêu đến có bao nhiêu v ư ợ n g thậm chí một điểm tử gió thổi cỏ l â y liền tưởng từ linh lộ diện vì tranh công làm phiền bọn họ còn từng người dâm đạp t ử thương hơn trăm t h ứ linh đang âm thầm quan sát một lúc liền rời đi bởi liên minh chính đạo đều bị đại hòa hấp dẫn ánh mắt bởi vậy dọc theo đường đi lại cũng không người rất nhanh hắn liền ra khỏi sân môn thẳng đến thiên sát cốc mà đi bốn t h ứ linh gây ra tới này hơi động tĩnh cực kỳ náo động toàn bộ liên minh chính đạo tầng quản lý đều cực kỳ tức giận bởi vì từ linh chính là ở tại bọn hắn dưới mí mắt chạy trốn dưới cái nhìn của bọn họ vốn là t ử linh không có nửa điểm cơ hội chạy trốn nhưng bởi không đem hắn để ở trong lòng dẫn đến dưới đáy các đệ tử cũng không bên trong huấn cũng không trọng thị cho nên mới phải dẫn đến này náo trò kịch sinh ra bởi vậy tăng mạnh đệ tử quản lý tăng cao bọn họ tổng hợp tố tổ chất năng lực lựa xém lông mày từ linh chạy trốn các đệ tử bị khổ huấn luyện bởi vậy các đệ tử một bên huấn luyện một bên đem t ử linh tổ tông đều mắng toàn bộ ngoài ra t ử linh tổng cộng đẩy ngã hai trăm năm mươi tên đệ tử lại đốt chừng trăm gian phòng tử mặc dù không có tạo thành bất luận người nào tử vong hoặc trọng thương nhưng lần này ác liệt ảnh hưởng nhưng là liên minh chính đạo khai sơn mấy ngàn năm tới nay. nghiêm trọng nhất một lần sự kiện bản chất không lớn cũng là hai lạng nhiều người vết thương nhẹ những tiêu bị đốt nhà cũng đều là không người ở lại vốn là chuẩn bị muốn dỡ bỏ có thể tính chất không giống nhau đây là trần c h u ồ n g làm mất mặt hắn tử linh là thân phận gì một kẻ đê tiện tu sĩ thôi liên minh chính đạo là địa phương nào nơi này đệ tử là hắn tử linh có thể động thủ đánh nơi này nhà là hắn tử linh có thể động thủ đốt đừng nói nhân hòa căn phòng chính là từng cọn cây ngọc cỏ liền từ linh thân phận vậy cũng không xứng có tư cách bẻ gãy nay tổn hại nghiêm trọng liên minh chính đạo uy nghiêm huống hổ từ linh còn công nhiên khám ệ n h t h ệ t không có thể khoan nhượng liên trương bách xuyên chủ trì triệu khai cao tầng nghiên thảo hội cùng trước thảo luận thiên s á t cốc bị nhốt đồng nghiệp không giống lần kia bỏ ra bốn năm ngày mới đem giai điệu định ra đến lần này chỉ dùng một nén hương thời gian trương bách xuyên ở trong hội nghị cường điệu từ linh tội ác tài trời liên minh chính đạo lòng tốt chứa chấp hắn hắn cũng không duyên vô cơ công kích liên minh chính đạo không những không b á o ân còn ân đền đ á n trả dẫn đến năm trăm l i ê n đệ tử trọng thương hấp hối có nguy hiểm đến tính mạng đồng thời phóng hỏa đốt sơn muốn diện toàn bộ liên minh chính đạo cũng may liên minh chính đạo phản ứng cấp tốc đúng lúc đem đại hỏa dập lửa lúc này mới không có cất đến c à n g to lớn hơn nguy hiểm cỡ này hành vi không thể nghi ngờ là chịu ma đạo thậm chí yêu tộc gợi ý trải qua xác định t ừ linh đã làm phản bây giờ t ừ linh đã phạm vào phản nhân tộc tội toàn thể chính đạo tông môn phải làm cùng chung mối thủ đem người này bắt giữ không tiếc bất cứ giá nào giết chết không cần l u ậ t tội tham gia hội nghị hết thẻ cao tầng đều cấm bút sẽ nghị nội dung nhớ rồi nói nói sau khi trương bách xuyên đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì quay đầu lại nói mặt khác nghiêm tra hết thẻ cùng tử linh từng có tiếp xúc người bao quát hắn trước đây chờ tông môn nếu có vấn đề giống nhau diện để tránh khỏi sai lầm những người khác đều không có gì ý kiến dì cung phụng vừa nghe nhất thời cũng lên thứ linh trước đây chờ tông môn là địa phương nào ngọc đỉnh c á ca c hắn dì cung phụng ở nơi đó đợi hơn nửa tháng đây cảm thấy đó là một có thể đại cải tạo sau khi kiếm b ụ n tiền nơi liền ngay cả đời mới trưởng giáo chân nhân lục vũ quan cũng là hắn một tay nâng đỡ thượng vị nếu như đem ngọc đỉnh các diện hắn còn làm sao kiếm tiền đây nghĩ tới đây hắn liền vội vàng đứng lên nói trương phó minh chủ xin cho phép ta nói lại ý kiến người nói trương bách xuyên gật đầu vì lẽ đó công tôn cung phụng mới có thể đưa hắn áp tải liên minh chính đạo chỉ tiếc công tôn cung phụng ở nửa đường trên gặp ma đạo bất hạnh gặp nạn nếu là ta lúc đó với hắn cùng áp giải từ linh về liên minh nên thì sẽ không phát sinh thảm như vậy kịch nói tới chỗ này dị cung phụng khe khẽ thở dài biểu thị đáng tiếc dừng một chút hắn lại nói kỳ thực ta nghiêm trọng hoài nghi chắn giết công tôn cung phụng ma đạo có phải hay không là từ linh gọi tới hắn hủy diệt nhân tính đem công tôn cung phụng đoàn người tất cả đều sát quang lại bắt đi chúng ta đáng yêu động nhân t i ể u dĩnh nhà đầu sau đó lại làm bộ người tốt dáng vẻ nghĩ đến gieo vạ chúng ta liên minh chính đạo đây đều là đáng giá thảo luận điểm ta thả có tép bắt có tôn sau khi kính sinh ư vị nhiều thảo luận ta sẽ không nói chuyện nhiều cái đề tài này chương hai trăm linh sáu chương hai trăm linh năm rào cái này ngôn luận vừa ra nhất thời đưa tới tất cả x u â n s a o toàn bộ phòng hội nghị đều náo nhiệt đúng đấy ta làm sao không nghĩ tới điểm này chẳng trách thiên s ắ t cốc lại đột nhiên t i ệ t chúng ta nói nguyên lai là vì từ linh trước đây bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không dám t i ệ t chỉ có chúng ta bắt nạt bọn họ phân lúc nào đến phiên bọn họ ngược lại bắt nạt chúng ta có phải là thiên s ắ t cốc đều là k h á c nói từ linh nói đây là thiên s ắ t cốc giá họa hành vi ai lại biết này từ linh không phải hậu trường thế lực đen phái ra giá họa c h thiên sắc cốc đây đúng đấy thiên s á t cốc xưa nay cùng chúng ta liên minh chính đạo giao hảo làm sao có khả năng làm được khô đến ra chuyện như vậy tới tiểu t ử này quá giàu h ạ t vạn không thể dễ tin a ôi ta chỉ ai thán g công tôn cung phụng dĩ nhiên c h ế t ở cái này tiểu t ử vắt mùi chưa sạch trong tay sớm biết như vậy nên tại chỗ đem t ử linh giết cao tầng chúng nghị luận sôi nổi lúc này đều cho rằng thứ linh là ma đạo người trong liền ngay cả gì cung phụng cũng thở dài một tiếng nói rằng những này tạm thời không đ ể cập tới tiếp đó ta chỉ nói riêng nói chuyện ngọc đỉnh cắt đi lúc trước ở công tôn cung phụng an bài xuống hắn phụ trách láp từ linh về liên minh chính đạo mà ta thì lại ở lại ngọc đỉnh các đối với bọn họ tiến hành một phen tìm tòi vừa bắt đầu ta cùng chư vị như thế đối với ngọc đỉnh các cũng không hiểu rõ bởi vậy liền phán đoán bọn họ nhất định cùng từ linh có cấu kết có thể trải qua một quãng thời gian ở lại cùng mổ quan điểm của ta đã xảy ra một ít biến hóa cơ bản có thể nhận định ngọc đỉnh các cùng từ linh cũng không có chúng ta nghĩ tới loại k i a quan hệ ngọc đỉnh các đối với từ linh làm gây nên cũng không c h i tình đồng thời bọn họ cũng đúng từ linh cảm thấy ghét cay ghét đắng trải qua ta một phen tư tưởng giáo dục ngọc đình c ắ t như vậy đã lĩnh nộ g khắc sâu đạo lý biết sau này muốn nghe từ liên minh chính đạo mệnh lệnh ở liên minh chính đạo chính xác chỉ đạo d ư ớ i khai triển công việc tuy rằng từ linh xuất từ ngọc đình c ắ t nhưng hắn ngay cả chúng ta liên minh chính đạo cũng có thể lừa dối thương tổn chớ nói chi là nho nhỏ ngọc đình c ắ t kính xin trương phó minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra ngọc đình c ắ t là vô tội nói xong dì cũng phụng sâu sắc bái một cái trương bách xuyên nghe xong lời nói này nhìn hắn một lúc lâu cười nói ngươi nói cũng không vô đạo để ý chỉ có điều ta muốn làm sao tin tưởng lời của ngươi đây dù sao không có tận mắt nhìn thấy dĩ c u n g phụng nghe hiểu thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ nhưng là chỉ được cười làm lành nói chờ tất cả ổn định sau khi kính xin trương phó minh chủ tự mình trình diện kiểm nghiệm được ta sẽ tin ngươi một hồi liên quan với ngọc đỉnh các điều tra có thể miễn trưng bách xuyên lửa một tiếng rất là rộng lượng khoát tay háo một cái liền rời đi phòng hội nghị bốn rất nhanh liền từ linh dân thân vào yêu tộc ân đền đoán trả tập kích liên minh chính đạo một chuyện hóa thành tuyết rơi tựa như tản bộ ở thế gian các nơi thứ linh bị miêu tả thành một tội ác tại trời người hắn không chỉ có ân đền đoán trả còn phóng hỏa đất sơn tàn hại đồng nghiệp không tôn trọng thượng cấp mệnh lệnh thậm chí từ lâu hủy thân với yêu t ộ c cùng ma đạo làm trung gian thương nhân quả thực mục vô pháp kỷ đáng thẹn đáng trách nhân tộc kẻ địch hắn sẽ v i n h viên đóng ở sỉ nhục trên tập h tự giá bị người thoá mạng không thể không nói chính là liên minh chính đạo phụ trách cán bức người thực sự có mấy phần công lực ngăn ngắn mấy câu nói rõ ràng trong sáng câu chữ hiểu rõ thông tục dễ hiểu coi như là mụ chữ cũng có thể ngay lập tức hiểu được ờ nguyên lai t ử linh là người tộc kẻ địch ai nói liên minh chính đạo nói đó chính là tuyệt đối chính xác không nghi ngờ chút nào đánh đổ hắn đánh đổ hắn đánh đổ hắn. trong lúc nhất thời quần t không, không chỉ có là tông môn liền ngay cả những tán tu kia cũng vô cùng động tâm tích cực tham dự đi vào mà những k i a giới trần tục mấy cái vương triều cũng tiến vào cùng nhau náo nhiệt xuất bản biểu thị chống đỡ liên minh chính đạo nghề này vì là cũng nói đây là hợp lý hợp pháp tuyệt không có thể khoan nhượng nhân tộc c h i địch làm sàng làm bậy nhân nhân ngoài vòng pháp luật chỉ có số ít mấy cái cùng tử từ linh từng có tiếp xúc tông môn hoặc nhân hoặc yêu nghe được tin tức sau đều cảm thấy khó có thể tin vạn x a cung liên minh chính đạo chính là một đám mục nát không tiếp diệp trúc thanh tức dẫn đến sắc mặt âm trầm tới cực điểm hầu gái tiểu bích khẽ thở dài chỉ mong tử linh có thể thuận lợi thoát hiểm đi lúc này một đám trưởng lão thỉnh cầu hội kiến có chuyện gì không diệp trúc thanh cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhưng đối mặt những n à y tông môn hạt nhân t ầ n quản lý vẫn là đem tâm tình tận lực vớt thuận hạ xuống các trưởng lão hai mặt nhìn nhau một tên nước cao vọng trọng trưởng lao tiến lên một bước c h ắ p tay nói cung chủ liên minh chính đạo đã đem từ linh liệt vào nhân tộc kẻ địch chúng ta trước đây từng cùng từ linh từng có tiếp xúc mật thiết đồng thời vạn xà c u n g còn cùng ngọc đỉnh các là minh hữu quan hệ nay vạn nhất nếu như truy cứu lại đây chúng ta không thiếu được phiền thoái tô trưởng lão người có ý gì diệp trúc thanh cặp kia dựng thẳng trong mắt lập l o ạ ánh sáng lạnh chúng ta muốn liên danh tình cầu vì vạn xà cung trường kỳ ổn định phát triển phải làm lập tức cùng ngọc đỉnh các cách ra minh hữu quan hệ đồng thời đối ngoại lên tiếng ủng hộ vô điều kiện liên minh chính đạo quyết sách cũng lên án mạnh mẽ từ linh là vô liêm sỉ tiểu nhân chúng ta năm đó ở thiết lập quan hệ ngoại giao thời điểm liền biết hắn trong xương âm u chỉ là xét thấy không có thực tế chứng cứ không cách nào phán đoán có hay không có tội bởi vậy mới không có đúng lúc ngăn cản người này ác liệt hành vi tô trưởng lão nói như vậy và ảnh chưa kịp tô trưởng lão nói xong diệp trúc thanh đã mạnh mẽ vô bản nhưng tô trưởng lão cũng là tính b ư ớ n g mình tình nguyện bị diệp trúc thanh mạnh mẽ trứng mắt cũng phải kiên trì nói được rất tốt ta tô trưởng lão ngươi là ỷ vào b u n cung trong ngày thường kính trọng rất nhiều cho nên mới liên hợp là người đến đây bức vừa thoái vị đúng không diệp trúc thanh gật đầu liên tục nói tô trưởng lão thở dài một tiếng lắc đầu nói cung chủ kính xin ngài bất giận chúng ta cũng không b ứ c vua thoái vị ý tứ của chỉ là chuyện quá khẩn cấp không nữa phát biểu thanh danh từ linh kết cục chính là chúng ta kết cục diệp trúc thanh hít sâu một hơi lạnh lùng nói coi như bị tình thế bức bách cũng nhiều nhất chỉ chống đỡ liên minh chính đạo thôi có thể phía sau ngươi nói tới đều là gì đó cho chơi chúng ta lúc nào nhìn ra được từ linh là trong xương âm vũ tiểu nhân cung chủ ngài cảm thấy từ linh phản bội nhân tộc sao tô trưởng lão đột nhiên hỏi đương nhiên không có diệp trúc thanh rất khẳng định nói nàng cùng từ linh chỉ tiếp chạm vào hai lần hơn nữa mỗi lần đều cũng không phải là tự mình gặp mặt là thông qua tiểu bích thân thể tiến công câu thông nhưng diệp trúc thanh trúc xa tính là năng lực cảm nhận cực c ư ờ người n g nàng có thể cảm giác được từ linh không chỉ có không âm u hơn nữa còn là một rất có trách nhiệm người nếu không phải chịu trách nhiệm từ linh cũng sẽ không năm lần bảy lượn cứu ngọc đỉnh cấp với thủy hóa giữa người như vậy như thế nào khả năng phản bội nhân tộc dấn thân vào yêu tộc đây h u ố n hồn diệp trúc thanh đối với liên minh chính đạo tác phong là cực kỳ thấu hiểu tội danh càng tàn nhẫn lại không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ đến lại càng nói rõ là chủ mũ nếu từ linh cũng không có phản bội nhân tộc cái kia liên minh chính đạo thì tại sao có thể nói hắn phản bội nhân tộc mà được khắp nơi hưởng ứng đây tô trưởng lão hỏi diệp trúc thanh h ừ lạnh một tiếng điểm này người rõ ràng trong lòng đúng đấy chúng ta đều rõ ràng trong lòng nhưng dù là không thể nói ra được tô trưởng lão gật gật đầu vì lẽ đó chúng ta có thể làm sao đây liên minh chính đạo nói từ linh là người tộc tội nhân lẽ nào chúng ta vạn xà cung muốn đứng ra hủy đi bọn họ đại phản đối bọn họ sao làm như vậy hậu quả sẽ là cái gì diệp trúc thanh trầm mặc không nói mà chúng ta vạn xà cung từng cùng t Từ ử linh từng có tiếp xúc mật thiết nếu như không nói như vậy chờ bọn hắn giải quyết t ử linh sau khi vậy chúng ta chính là cùng t ử linh cùng cấu kết phản bội h â n tộc tô n g môn tô trưởng lao rất là bất đắc dĩ nói vạn xà cung tác p h ò n g luôn luôn bị người không thích vốn là người ủng hộ cực nhỏ nếu như bị liên minh chính đạo bắt được cơ hội này chúng ta còn có sống tiếp hy vọng sao e sợ cũng sẽ cùng t ử linh một đạo bị thu sau hỏi c h é m a cung chủ ngài cho là chúng ta không biết t ử linh là người tốt sao nhưng là người tốt quản cái gì dùng bọn họ nói ngươi là người xấu ngươi chính là người xấu ngài không thể bởi vì kiên kỵ cùng tử linh giao t ỉ n h liền đem chúng ta vạn xả cùng hướng về trong hố l ử a đ ờ y à. đến thời điểm toàn bộ trên đời này đều ở quát mắng tử linh chỉ chúng ta vạn xả cùng đang ủng hộ hắn này như nói sao tô trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ ưu lo diệp trúc thanh trầm ngâm một lúc khẽ cười nói ngươi nói đến mức rất có đạo lý nhưng có một chút ta nghĩ ta vẫn là có thể phản bác điểm nào tô trưởng lão sững sờ cũng không phải chỉ có chúng ta chống đỡ tử linh ít nhất ngọc đỉnh các đã ở lên tiếng ủng hộ nói cho thế nhân tử linh là vô tội người tốt chứ diệp trúc thanh nói rằng nghe nói như thế tô trưởng lão đột nhiên n ở nụ cười lạnh không chỉ là hắn cái khác mười mấy hạt nhân cao tầng cũng đều phát sinh khinh thường tiếng cười các ngươi cười cái gì diệp trúc thanh cảm thấy rất khó hiểu trong lòng nổi lên một luồng rất nguy linh cảm tô trưởng lão giơ giơ lên trong tay văn án cung chủ ngươi cũng biết này giấy văn án là sao tự nơi nào sao chẳng lẽ là ngọc đỉnh các trâm mặc một hồi diệp trúc thanh hỏi tô trưởng lão cười nói một canh giờ trước ngọc đỉnh các liền ban bố đối ngoại thanh minh ta vừa nay nói tới tất cả chỉ trích từ linh lời nói đều là ngọc đỉnh các ngôn luận ta chỉ là theo dạng vẽ cây bầu mạ thôi làm sao có khả năng một bên tiểu bích t r ò n mắt rụt lên làm sao không thể tô trưởng lão cười lạnh từ khi vị kia lâm c h ấ n vân trưởng giáo sau khi chết ngọc đỉnh các liền phong sơn đóng cửa không tiếp kiến bất kỳ ngoại t â n cũng không cho phép các đệ tử xuống núi cho tới chúng ta vạn xà cũng có một nhiều tháng không đi qua nào có đạo lý như vậy đây tân trưởng giáo thượng vị minh h i ế u tự nên đến nhà b á i phỏng thảo luận phương châm cùng sách lược ngọc đỉnh các n h ư n g khác với tất cả mọi người làm cho chúng ta vạn xà cùng không biết nên làm gì ngoại giới không biết chuyện còn đạo ngã chúng vạn xà cùng không hiểu được kết minh lễ nghi đây hội này t ử hưởng ứng liên minh chính đạo đúng là tích cực cực kỳ t i n tức cương truyền đến đây thông cáo liền viết ra ta xem này văn phòng cùng liên minh chính đạo đúng là một mạch kế thừa đây tô trưởng lao nói như thế mấy câu nói để diệp trúc thanh rơi vào trầm tư nàng trầm ngâm rất lâu mọi người cũng đều đang chờ nàng đáp lời qua hồi lâu diệp trúc thanh phất phất tay lạnh nhạt nói xuất bản đi biểu thị chúng ta vạn xà cung ủng hộ vô điều kiện liên minh chính đạo cho tới quát mắng từ linh cái kia một đoạn thì không cần nếu ngoại giới hỏi tới thì nói ta chúng với hắn không quen được rồi không thể à tô trưởng lão liền vội và nói làm việc liền làm đến cùng nếu là có nửa điểm cân nhắc bất chu địa phương ngày sau nhất định sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm công kích những n à y là đủ rồi diệp trúc thanh mặt không hề cảm xúc nói còn rất xa không đủ tô trưởng lao b i ế n sắp nói liền ngay cả ngọc đỉnh các đều trước tiên làm như vậy rồi chúng ta vạn x à c u n g còn lo lắng cái gì đây vào lúc này cũng không cần cân nhắc tư nhân giao tình theo dư luận đi mới phải thích đáng chi đạo a được rồi diệp trúc thanh đột nhiên quát lớn một tiếng toàn trường vắng lặng đi ngọc đỉnh các là ngọc đỉnh các vạn xả cung là vạn xả cung hai người lại sao có thể cơ đũa cả nắm diệp trúc thanh hai con dựng thẳng đồng sáng lớp l o như thế gian tô n g môn mỗi người đều học ngọc đình cát chính đạo còn có thể là chính đạo sao ta chỉ nói rồi sự thực còn có thể có cái gì sai lầm lớn ta tự có đạo lý của ta các ngươi hãy yên tâm được rồi ngày sau liên minh chính đạo trách tội xuống họa không kịp bọn ngươi tô trưởng lao muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng không có nói nói thở dài rời đi mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau không thể làm gì khác hơn là từng người lui đi bốn ngọc đình cát giúp xong một ngày công tác tưởng văn n ư ớ c cưng trở lại chỗ ở của chính mình liền liên tiếp biết được từ linh bị liên minh chính đạo truy nã đồng thời ngọc đình cát tỏ thái độ chống đỡ hắn hôm nay g tử đã là kim đan cảnh đại viên mãn lúc ẩn lúc hiện có đột phá nguyên anh cảnh dấu hiệu chỉ có điều còn cần lắng động một quãng thời gian một tháng này tới nay ngọc đỉnh cắt chăm việc cần làm thật vất vả nhịn đi rồi liên minh chính đạo gì cũng phụng h ắ n tưởng văn đức cũng tích cực vùi đầu vào tông môn một lần nữa kiến thiết bên trong nay đây hắn hầu như không dành hơn thời gian tu luyện nhưng mặc dù là như vậy tưởng văn đức cũng không có nửa phần đoán giận tâm ý chỉ muốn hãy mau đem tông môn kiến thiết được rồi đợi được từ linh sư huynh bình an lúc trở lại có thể cảm thấy một tia vui mừng chỉ có hoàn cảnh lớn được rồi trong hoàn cảnh người mới có thể chậm dãi biến tốt nhưng mà không đợi được từ linh sư huynh an toàn trở về nhưng biết được hắn bị liên minh chính đạo truy nã còn bị chụp lên phản bội nhân tộc tội danh thực sự là bực người cũng là l ừ a gạt không l ừ a được mổ t ử linh sư huynh người thường văn đức đối với chuyện này là vạn không tin có thể càng làm cho hắn tức giận là ngọc đỉnh các dĩ nhiên đối ngoại giới tuyên bố thanh minh ủng hộ vô điều kiện liên minh chính đạo cùng với quát mắng t ử linh chờ chút ấu h ế khó coi từ ngữ quả thực khiến người ta không nhìn nổi này làm cái gì coi như ngoại giới như thế nào đi nữa nói t ử linh sư huynh không phải ngọc đỉnh các cũng không nên theo b ô i đen a thường văn đức đem tờ giấy kia xé thành mảnh vỡ tức giận đến lao ra cửa đi ngoài cửa ma vui mừng viên thanh thanh bọn người đã ở tụ tập ở cùng nhau trên mặt của mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ cùng tâm tức thường sư huynh đây tột cùng là xảy ra chuyện gì a tại sao t ử linh sư huynh sẽ bị liên minh chính đạo truy nã đây phản bội nhân tộc này tội danh chủ quá bất hợp lý ta thật sự rất khó hiểu người khác nói t ử linh sư huynh ngược lại cũng thì thôi tại sao chúng ta ngọc đỉnh cấp còn muốn bỏ đá xuống giếng đây ta quả thực tức g i ậ n đến cả người run ta không muốn làm người v ò ngân phụ nghĩa mắng ai ta đều có thể vén tay h á o lên mắng nhau có thể đó là t ử linh sư huynh a ta không thể mắng tất cả mọi người rất oán giận đi đi tìm trưởng giáo chân nhân đòi một lời giải thích tường văn n ư c vung tay vô to dẫn dắt mọi người liền hướng trưởng giáo cung điện mà đi chương hai trăm linh bảy đối lập chương hai trăm linh sáu đối lập trưởng giáo cung điện thường văn đức xuất lĩnh một nhóm người lớn chạy tới nơi này lại bị chặn ở bên ngoài phụ trách trưởng giáo cung điện an toàn cấp đệ tử từng cái từng cái lộ ra vẻ g i ậ n d ữ đến mà vài tên quản sự càng là đứng ở phía trước cùng t ư ờ n g văn đức địa vị ngang nhau trận mắt nhìn trường giáo chân nhân trăm công nghìn việc hiện tại không rảnh l a o nhân ra người cũng cần nghỉ ngơi chứ các ngươi làm cái gì vậy a thực sự là phản, phản. các ngươi sắp chờ trời ạ tưởng trường lão bọn họ không hiểu chuyện ngươi cũng theo không hiểu chuyện trường giáo chân nhân nghệ tình ngươi thời chiến có công lại kiên định đối với tông môn trung thành cùng niềm tin lúc này mới đ ặ t cách để bạn ngươi cái này không có tư lịch lại rất tuổi trẻ người làm trưởng lão kết quả ngươi chính là như vậy báo đáp trưởng giáo chân nhân mang theo nhiều người như vậy tụ chúng gây sự thật sự là quá không ra gì ngươi bây giờ làm trưởng lão thì phải ý con mắt không tông pháp đúng không nhìn các ngươi hiện tại bộ dáng này đây là muốn làm gì bức vua thoái v ị sao vài tên quản sự đối với tưởng văn đức đẳng nhân tiến hành rồi một vòng phê phán tường văn đức có chút cam thức nhưng vẫn là nhẫn nhịn tính khí nói rằng chúng ta cũng không phải là muốn như các ngươi nói như vậy bức v u a thoái vị biến thiên chỉ là muốn gặp một lần trưởng giáo chân nhân liên quan với t ử linh sư huynh truyện chúng ta thật sự là cảm thấy khó hiểu kính xin lục trưởng giáo cho một câu trả lời hắn không nói lời này cũng còn tốt nói chuyện lời này các quản sự cùng chạy tới các trưởng lao khác chúng đều đột nhiên biến sắc lớn mật n g ư ơ i thân phận gì dám nhắc tới yêu cầu để lục trưởng giáo cho ngươi bàn giao ngươi thực sự là gan to bằng trời còn nói mình không phải là muốn bức vừa thoái vị biến thiên ta xem ngươi chính là trời sinh phạt cốt không lưu lại được tường văn đức ngươi chớ có cho là chính mình đã là trưởng lao thân phận liền theo chúng ta ngồi ngang hàng v ớ i nói cho ngươi biết ngươi còn kém xa đây n g ư ơ i phạm lỗi lầm lao phu vẫn là có thể chị một chị ngươi ừ làm trưởng lao sau tâm thái bành trướng liền không biết chính mình bao nhiêu c â n lượng n g ư ơ i đ ế n a đưa bọn họ tất cả đều bao vây lại lao phu ngược lại muốn xem xem đêm nay ai dám ở đây gây sự phá hoại quy củ không ra t h ể thống gì các trưởng lao r ồ n dập hừ lạnh nguyên bản những kia quản sự đang đối mặt tường văn đức cùng nhiều như vậy đệ tử nòng q u t còn có chút chuộn dạ nhưng lúc này các trưởng lao đứng dậy chỗ dựa nhất thời các trực. quản sự sống lưng liền đỉnh sự một à hình h p tên trưởng lão lạnh lùng cười không ngừng khinh thường nói t ư ở n g văn đức a tượng văn đức nguyên bản lao phu còn thật thưởng thức cho ngươi có thể ngươi làm sao cứ như vậy không tự mình biết mình đây cũng không nhìn một chút chính ngươi là ra sao nhi muốn tư lịch không tư lịch thực lực cũng chỉ bất quá là miễn miễn cơ cưỡng liền này còn muốn làm trưởng giáo chân nhân đợi thêm cái hai trăm năm đi tường văn đức trịnh trọng nói ta lặp lại lần nữa chúng ta chẳng qua là muốn gặp mặt trưởng giáo chân nhân đại gia cùng c h u n g trí hướng vì lẽ đó tụ tập ở cùng nhau tuy rằng nhiều người nhưng chúng ta vẫn chưa lớn tiếng ồn ào cũng tuyệt không cùng đồng môn động thủ dự định kính xin chư vị không muốn đem sự tình quyết đại như vậy chẳng tốt cho ai cả các trưởng lão càng là dựng lên lông mày phát sinh từng trận cười gằn cùng trung trí hướng ớ nguyên lai、like、nhiều như vậy nào biến tiên ít nhiều đêm nay đây lập tức liền đem các ngươi tất cả đều hấp dẫn ra đến rồi bình thường xem các ngươi đều rất thành thật ban n ộ nguyên lai trong đ ấ y lòng đều ở đánh những này chủ ý à thực sự là nhìn lầm các ngươi thật sự cho rằng các ngươi đem thiền biến chính mình là có thể đánh vỡ vốn có giai cấp nâng cao một bước đây nằm mơ đi các ngươi không nhịn cái hai ba trăm n ă m không có ngươi chúng ra mặt tháng này g ừ thế cuộc đã đến phi thường sốt u ruột mức độ hình phạt bộ các đệ tử nóng lòng muốn thử quản sự các trưởng lão càng là mắt nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào có động thủ ý đồ mà theo tưởng văn đức một đám các đệ tử cũng đều lẫn nhau r ư ợ l ư n g vào nhau lộ ra phòng ngự tư thái chuẩn bị bất cứ lúc nào đòn đánh đại gia trên mặt đều tràn ngập căng thẳng thường sư minh nên làm gì ma vui mừng t h ấ p giọng hỏi nói thường văn đức cũng là đau cả đầu không biết nên làm gì mới tốt hắn vốn chỉ là xuất phát từ nhất thời oán giận muốn tìm lục vụ quan hỏi rõ rõ ràng lúc ra cửa lại gặp phải đồng dạng oán giận ma vui mừng đ n g nhân liền cùng kết bạn mà tới vạn vạn không nghĩ tới liền trưởng giáo cung điện cửa lớn cũng không đi vào đã bị định nghĩa vì phản tặc một mức vừa thoái vị biến thiên đây thực sự là lời nói vô căn cứ tường văn đức trong lòng rất là lo lắng đồng thời lại cảm thấy tự trách cùng hối l ậ n sớm biết như vậy h ắ n kiên quyết sẽ không đem mao vui mừng đ ẳ n g nhân cùng mang đến chính mình một mình tìm đến lục vụ quan muốn cái bàn giao nên thì sẽ không lên lớn như vậy tranh trước lúc này một tên đệ tử bót trở từ trong cung điện phát ra trường giáo chân nhân nghe được bên ngoài rất làm phiền phái ta đi ra kiểm tra tình huống tên đệ tử này nói nhìn chung quanh mọi người một cái cũng đúng cảnh tượng trước mắt cảm thấy rất mơ hồ đại gia không đều là đồng môn sao hồi trước còn sóng vai chiến đấu q u ó đây làm sao hội này tử liền rút kiếm đối mặt cơ chứ ngươi hãy cùng trưởng giáo chân nhân nói này tường văn đức không có lòng tốt hơn nửa đem xuất lĩnh mọi người tiến cung muốn biến thiên cũng còn lúc cũng chở cho chân cần quan đúng hiện ngăn bọn Xin trưởng nhân không cần lo lắng, những này. giáo tốt ta tây phát ta tốt tất cả những thứ hồ họ. hãy lo lý xử sẽ cả một tên trưởng lão trầm giọng nói rằng tên đệ tử này gật gật đầu nhìn tường văn đức một chút chật liền chuẩn bị chạy về đi tường văn đức ý thức được không nữa vì chính mình ngụy biện thì xong rồi vội vã cao giọng hô vị sư đệ này làm phiền ngươi chuyển cáo trưởng giáo chân nhân liền nói hồ trưởng lão vu hại ta ta cũng không phải là muốn bức vua thoái vị biến thiên chỉ có điều liên quan với từ linh sư huynh một chuyện ta cùng tất cả mọi người rất khó hiểu muốn một câu trả lời hợp lý đừng nghe hắn nói vậy hồ trưởng lão trừng mắt lên lớn tiếng quát lớn nói hồ trưởng lão ngươi cũng quá bá đạo ngươi nói ta bức v u a thoái vị liền bức v u a thoái vị sao ta xem ngươi mới phải lòng mang ý đồ xấu người liền nói cũng không để ta nói ngươi dối trên gạch dưới đến tột cùng muốn đối trưởng giáo chân nhân thế nào thường văn đức cũng bắt đầu chụp nổi lên ngũ ngươi hồ trưởng lão giận dữ tên đệ tử kêu biết việc này không phải chuyện nhỏ không phải là mình có khả năng tham dự liền cũng không dừng lại vội vàng chạy đi vào đem song phương theo như lời nói thuật lại cho lục vũ quan bên ngoài nhưng là làm cho không thể tách rời ra tường văn đức xem như là minh mạch một cái đạo lý Là c h đây là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp nếu như không làm như vậy mà là lựa chọn cùng đối phương giảng đạo lý vậy thì xong đời hắn chính là đến quái nhiễu không với ngươi giảng đạo lý ngươi nhưng lựa chọn cùng đối phương giảng đạo lý chẳng khác nào là rơi xuống y mớn đầu lưới cách cái chết không xa người tốt vẫn là nhiều lắm lúc này mới để người xấu xính uy phong bị áp bức khi dễ thì không thể nhất thời nhẹ dạng rất mạnh thế một điểm hắn cho ngươi chủ mũ ngươi liền đứng lên quất hắn bật hai đánh vào hắn không dám d ơ tay cho ngươi chủ mũ mới thôi tường văn đức vốn là không phải một dễ tính người hiền lành khi đó ở sau núi mười bảy tên đệ tử bên trong hắn chính là làm lão đại làm lão đại còn liên hợp chúng đệ tử muốn tìm từ linh cùng từ vị phiền phức đương nhiên vậy cũng chỉ là đánh lộn khi còn bé không hiểu chuyện bây giờ lớn tuổi trải qua vài lần tông môn cuộc chiến sinh tử hiểu được lý lẽ chậm rãi sinh ra lòng từ bi thêm vào có từ linh chỉ điểm bởi vậy mới trở nên rất có trách nhiệm xem ra tương đối chững t r ạ n g nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ để cho người bắt nạt quá mức là trùng thao cũ nghiệp n g đem trước đây hạ xuống gì đó một lần nữa nhặt lên lại dùng là được rồi quả nhiên ở tưởng văn đức miệng lươi sắc bén như đao kiếm bên dưới hồ trưởng lão đảng nhân s ắ p không chịu nổi căn bản làm ăn g có điều tức chết lão phu trường giáo chân nhân vẫn là quá văn minh làm sao sẽ khoan dung người như ngươi làm trường lão ngươi liền đệ tử nội môn cũng không xứng đức nhiều nhất chỉ có thể làm cái đệ tử ngoại môn thậm chí tạp dịch không được nhất định phải đề nghị đem tưởng văn đức từ bỏ trưởng lão vị trí hồ trưởng lão bọn người là tức giận đến không được lúc này lúc trước phụ trách thông tin tên đệ tử kia lại chạy ra nói rằng trưởng giáo chân nhân đã ở trong thư phòng chờ hắn nói để tưởng trưởng lão một người đi qua với hắn nói chuyện đơn độc nói chuyện nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt một chút tưởng văn đức không chút do dự gật đầu nói được ta đây liền đi vào nói hắn quay đầu lại hướng mọi người thấy một chút vừa nãy hồ trưởng lão nói chúng ta tụ chúng gây sự thậm chí còn đem ý đồ bức vừa thoái vị biến thiên tội danh giam ở chúng ta trên đầu chúng ta đương nhiên là vô tội nhưng đổi vị trí suy nghĩ một hồi chúng ta như vậy một nhóm lớn người đi vào t r ư ở n g giáo cung điện cũng xác thực không thích hợp nếu trưởng giáo chân nhân bên một mình ta đi vào cái kêu đại gia mà ở đây chờ ta thật là tốt tin tức ma vui mừng đẳng nhân nhưng là biến sắc mặt không thể a tưởng sư minh muốn vào đi liền đồng thời đi vào một mình ngươi đi gặp trưởng giáo chân nhân điều này thật sự là quá nguy hiểm chẳng lẽ không nhớ tới tào sư h i n h thảm kịch sao gặp nguy hiểm đồng thời khiêng mọi người dồn dập ngăn cản hắn tao ngại bác một s u ý chút nữa bị người quên lắm tên đây là năm đó ngọc đỉnh các đại sư minh đinh trưởng giáo đại đệ tử bởi vì chiêu hiền đại sĩ người ngoài thân mật đồng thời rất có lực tương tác mà rất được đại gia tôn kính nhưng hắn nhưng đã chết chết không rõ ràng vẫn bị ân sư đinh trưởng giáo tự tay giết chết tội danh là phản lại tôn g môn ám sát ân sư sau đó còn bị đinh trưởng giáo chế tác thành hành thi vô cùng thế thảm sở dĩ sẽ chết cũng là bởi vì cùng đinh trưởng giáo đơn độc nói chuyện tuy rằng trước đây bởi vì hậu quả đ ề u biết nhưng này thiên vãn trên bọn họ nội dung nói chuyện cũng không người biết được càng như vậy lại càng có vẻ thật bí bởi vậy hiện tại ngọc đỉnh các đều tạo thành một bầu không khí đó chính là không cùng trưởng giáo chân nhân đơn độc nói chuyện bởi vì sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ mọi người đều biết tào ngạn b á c là vô tội nhưng này thì thế nào còn không phải chết rồi bây giờ tưởng văn、đức、đích tình huống thậm chí muốn so với lúc đó tào ngạn b á c càng bếp b á c tào ngạn b á c nhưng là rất trung thành không có nửa điểm muốn phản ý đồ có thể tưởng văn đức nhưng tụ chúng gây sự để hồ trưởng l a o tội danh một c h ủ đến thời điểm trưởng giáo chân nhân nếu thật muốn giết tưởng văn đức cứ dựa theo cái tội danh này ngồi vững hạ xuống tưởng văn đức còn có chạy sao nay đây tất cả mọi người không hy vọng t ư ở n g văn đức một mình đi mạo hiểm tất cả mọi người cùng đi mới an toàn trường giáo chân nhân lại điên cuồng cũng không thể có thể đem đoàn người diện sạch chứ nhiều như vậy con mắt đều nhìn đây các vị thật là tốt ý lòng ta lĩnh nhưng ta nghĩ lục trưởng giáo cũng không phải đình trường giáo hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết ta ta cùng lục trưởng giáo rất sớm đã nhận thức ta cũng tin chắc hắn không phải người như vậy đại gia cứ việc yên tâm được rồi thường văn đức c h ắ p tay n g ư ờ i nói đại gia hai mặt nhìn nhau lúc này ma vui mừng cùng viên thanh đứng dậy hai người kia đều là do mới phía sau núi mười bảy người thứ hai Cũng lý à đông phong vừa bắt đầu thăng chức làm tới một không nhỏ chức vị kết quả tâm thái bành trướng đem những người khác đều chiêu mộ được hắn dưới cửa ở đinh trưởng giáo cùng từ linh sư h i n h rất đúng chỉ bên trong lý đông phong một nhóm xung đương đinh trưởng giáo tiền h đạo ân đền vắng trả phải đem từ linh sư huynh đạp ở dưới bàn chân vô tội Từ l tùy tùy tiện tiện, i như s thế tính toán hạ xuống cái tiêu phía sau núi một mươi bảy người bây giờ trên núi cũng chỉ còn sót lại tường văn đức mà vui mừng cùng viên thanh ba người bọn họ bây giờ quan hệ cũng là tương đối tốt bất kể người khác nhưng ta cùng viên thanh sư mọi cùng ngươi đồng thời đi vào mà vui mừng nói như thế viên thanh trịnh trọng gật gật đầu tường văn đức một trận cảm động nhưng vẫn là có chút chần chờ ánh mắt nhìn về phía một bên hồ trường lão vừa nay tất cả mọi người nghe được trưởng giáo chân nhân chỉ làm cho tưởng văn đức một người đi vào bây giờ ba người cùng đi vào không thể nghi ngờ là phá hoại quy củ t ư ở n g văn đức đã linh cảm đến hồ trưởng lão nhất định sẽ đối với chuyện này tiến hành phê phán hắn cũng chuẩn bị xong chờ một lúc nên làm sao đánh trả nhưng mà sự tình như ngoài dự liệu của hắn luôn luôn với hắn làm trái lại hồ trưởng lão giật giật m ô i muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng không có tỏ thái độ chỉ hư một tiếng phật ống tay á o chắp hai tay sau lưng ngẩm đầu trăng d ằ m đi tới tường văn đức ba người liếc mắt nhìn nhau nói tiếng cảm ơn liền cùng tiến vào trưởng giáo bên trong cung điện làm vào mã ba cửa người gõ khi còn trẻ được quá trọng thương dẫn đến chỉ còn lại có một con mắt đọc sách khá là bất tiện trong mắt cần từ bên này di động đến một bên khác nhưng hắn vẫn cứ rất chìm đắm trong đó trong thư phòng phụ trách chăm sóc t r ư ở n g giáo chân nhân khởi cư đệ tử trẻ tuổi dẫn tưởng văn đức ba người đi vào liền đứng hầu ở một bên lục vụ quan còn đang đọc sách chìm đắm trong đó không chút nào nhận ra được có người đi vào rồi trên vai hắn tùy ý khoác một cái áo khoác trên người nhưng lại ăn mặc màu trắng ngủ dùng khỏe mắt còn mơ hồ có phân tán mông lung buồn ngủ tựa hồ mới từ trong giấc ngộng t h ứ c t ỉ n h bên trong thư phòng cùng cung điện ở ngoài bầu không khí hoàn toàn là hai cái thế giới cung điện ở ngoài cãi nhau phảng phất thế giới đều phải đổ nát tựa như mà bên trong thư phòng nhưng lại yên lặng thời k h ắ c này phảng phất toàn bộ thế giới gây dựng lại tường văn đức ba người nguyên bản có chút bất an tâm một hồi liền ổn thỏa đi chăm sóc khởi cư tên đệ từ kia cẩn thận từng ly từng tí một nhẹ dọn hô trưởng giáo chân nhân trưởng giáo chân nhân liên tiếp hô vài thanh lục vụ quăn rồi mới từ trong đắm chìm trở lại trên thực tế rùi rùi con mắt lại ngáp một cái vừa nói nói khi hắn nhìn thấy mao vui mừng cùng viên thanh cũng ở tại chỗ đồng thời đều là đầy mặt dáng dấp sốt sáng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra các ngươi là sợ ta đối với văn đức ra tay đúng không tự như cùng đinh trưởng giáo đối xử ngạn bác như vậy m a vui mừng cùng viên thanh liếc mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đáp lại tường văn đức c h ắ p tay nói kính xin trưởng giáo chân nhân thứ tội là ta muốn dẫn bọn họ tiến vào nói cái gì lục vụ quan không ngần ngại chút nào khoát tay háo một cái tiểu tử ngươi à chớ đi theo ta cái trò này thực sự cầu thị không làm hư thật chính là thật đồ giả tác phẩm r ộ n liền giả nói một lời nói dối thường thường cần vô số lời nói dối đi c h á lớp còn tròn không ra tường văn đức ba người đều cúi đầu chuẩn bị tiếp thu phê bình ai biết lục vụ quan nhưng là khoát tay háo một cái cảm khái nói văn đức à còn có mau vui mừng viên thanh ba người các ngươi lẫn nhau trong lúc đó có thể có như vậy tình bạn phải cố gắng quý trọng a thiếu niên trong bằng h ư u năm tán giống ta như vậy tuổi có thể có cái dũng cảm đứng ra tri tâm bằng h ư u đã là không mấy cái trường giáo chân nhân ngài không trách phạt ta sao viên thanh thăm dò hỏi ta trách phạt các ngươi làm gì lục vụ quan cười nói chúng ta chúng ta dù sao làm trái ý nguyện của ngài ngài chỉ cần thấy tưởng văn đ ứ c một người mà chúng ta nhưng đến rồi ba cái viên thanh căng thẳng nói cái này cũng không trái với cái gì lục vụ quan lắc đầu nói làm không bán hai giá đó là lâm c h ấ n vân thời kỳ chuyện không thể bởi vì ta nói cái gì các ngươi liền toàn bộ nghe theo cho nên ta chỉ làm cho văn đức một người đi vào là bởi vì dù sao nhiều người ngươi một câu ta một câu nói không nghe lọt hai đầu góc ngược lại bị làm phiền bị hồ đồ rồi khi nào mới có thể hiểu rõ sự t ì n h toàn bộ trải qua đây văn đức v ừ a là đi đầu để hắn một mình đi vào báo cáo ta cũng tốt càng rõ ràng hiểu rõ đến tột cùng là cái chuyện gì dừng một chút lục vụ quan trong mắt có mấy phần vẻ tán thưởng thúng chi các ngươi ba người dắt tay nhau mà đến tâm tư ta đã hiểu các ngươi căng thẳng cùng lo lắng ta đều là hiểu tao ngạn bác bi kịch là ta cái này làm trưởng giáo chân nhân nên muốn sâu sắc nghĩ lại chuyện tình chỉ muốn chuyện như vậy sau này cũng không tiếp tục muốn phát sinh chính là bình sinh một đại nguyện các ngươi cũng bởi vì việc này hấp thụ giáo huấn có đề phòng c h i tâm này rất tốt khích lệ các ngươi còn đến không kịp đây như thế nào sẽ nhẫn tâm trách phạt thường văn đức ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói một chút coi vừa n ã y ở cửa đến tột cùng xảy ra chuyện gì nghe nói các ngươi cùng hồ trưởng lão nổi lên xung đột lục vụ quan lại ngáp một cái ở tường văn đức đám người trước mặt có thể một chút cũng không c ấ m kỵ mà tường văn đức ba người cũng đều cảm thấy vị này lục trưởng giáo thực sự là thẳng thắn đang yêu khiến người ta thân cận liên, liên đem vừa nay đầu đôi câu chuyện tất cả đều nói ra lần này hắn ở bên ngoài làm khó dễ các người kỳ thực cũng là lâm chấn vân thời kỳ lưu lại ở tác phong này không được xem ra sau này hay là muốn nhiều hơn cường trình đốn kiên quyết ngăn chặn bệnh hình thức phục hưng đề phòng quay đầu trở lại lục vụ quan mặt lộ vẻ mấy phần sâu lo vẻ d ừ n g một chút hắn vừa nhìn về phía tường văn đức ba người sắc mặt hòa ai nói mặt khác các ngươi lần này tới tìm ta là vì tử linh bị liên minh chính đạo truy nã một chuyện đúng không đúng tường văn đức trọng trọng gật đầu tử linh tháng này g không dễ chịu à từ khi hắn bị liên minh chính đạo bắt được đi cũng không biết đã trải qua cái gì lại bị liên minh chính đạo chụp lên tội danh như vậy hắn xem như là ta anh em kết nghĩa thật vì hắn cảm thấy lo lắng lục vụ quan ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm thở dài nói tử linh sư huynh là vô tội tường văn đức nói rằng đúng ta biết hắn là người đồng thời ma vui mừng mấy người cũng đang len lén chú ý lục vụ quan sát mặt trong lòng suy nghĩ chỉ cần đối phương tức rồi liền lập tức đứng ra thay tưởng văn đức cầu xin nói hắn chỉ là một lúc kích động cũng không phải cố ý nhưng mà lục vụ quan vẻ mặt nhưng như thường ngày chỉ là trong ánh mắt có thêm một phần bất đắc dĩ vậy ngươi nói một chút xem ta làm sao phản bội hắn tường văn đức tránh thoát đồng bạn lôi kéo nghiêm mặt nói ngươi biết rõ ràng t ử linh sư huynh là vô tội là chung với nhân tộc có thể ngươi làm cái gì ngươi không chỉ có xuất bản chống đỡ liên minh chính đạo cử động còn đi đầu lên án t ử linh sư huynh trước đây chính là một tội ác tại trời người vô liêm sỉ đôi này chuyện này đối với t ử linh sư huynh danh dự thương tổn lớn bao nhiêu t ử linh sư huynh những năm gần đây ở trên núi làm gây nên chúng ta đều hẳn là xem ở trong mắt lời nói không chút k h á c h khí ngọc đỉnh các sở dĩ vẫn có thể thôi diễn ngươi lục trưởng giáo mặc dù có thể ngồi ở đây trong thư phòng chúng ta những trưởng lão này đệ tử sở dĩ còn có thể sống được tất cả đều bái từ linh sư h i n h công lao liên minh chính đạo là một đám g i a sao hoạt động ta nghĩ chúng ta cũng đều rõ ràng bọn họ ở ngọc đỉnh các làm gây nên chúng ta cũng đều tự mình trải qua bọn họ chính là một đám quỷ hút máu một đám khoác chính nghĩa tên tác phong làm việc đều cực kỳ không biết xấu hổ cậu tặc bây giờ từ linh sư h u n h gặp khó bị liên minh chính đạo cái nhóm này cậu tặc vô hại chúng ta ngọc đỉnh các không những không giút đỡ còn dĩ nhiên dĩ thường ớ i lại dầu lên lửa, ngược c ố n liên minh chính Chúng nào g gì? đỡ đạo, đây là cái đạo lý gì? Chúng ta lẽ nào đều đ là lý lẽ cái ta ợ ngược c chính cầu, cắn của chúng liên lại linh minh tôi muốn anh hùng huynh h đạo sao? ta từ t sư ư văn đức chừng mắt lục vụ quan lớn tiếng quát lớn nói tiếng nói của hắn đ i ế c thai p h á t hội toàn bộ thư phòng đều vang lên nóng nóng thanh thấu cung điện để chờ ở phía ngoài các trưởng lão các đệ tử đều nghe được rõ rõ r à n g rằng bất kể là ai thời k h ắ c này đều túi đầu trầm mặc không nói có cảm tính đệ tử thậm chí đã bắt đầu rơi lệ n h ẹ n nào nhớ n u n g ngày xưa từ linh thật là tốt lục vụ quan chậm rãi nhắm mắt lại đầy mặt xấu hổ vẽ Qua m ộ ta, ta thường l ú văn đức chọc tức ma vui mừng cùng viên thanh cũng đều bị tâm tình cảm hòa đến vốn là muốn kéo thượng văn đức lúc này cũng đều t h ừ n g trừng nhìn lục vũ quan muốn nhìn một chút hắn giải thích như thế nào bởi vì tình thế bất bách bởi vì ngọc đình các còn quá yếu lục vũ quan nhẹ giọng nói rằng thường văn đức xứng sở chỉ là bởi vì này dạng ngươi liền khiếp đảm đến đầu hàng m u ố n ở liên minh chính đạo dưới khố xưng ơ thần đương nhiên không phải lục vụ quan vũ bàn một cái h i ệ n nhiên cũng là tức giận không nhẹ ta chẳng lẽ không muốn lên tiếng ủng hộ từ linh sao ta chẳng lẽ không muốn nói cho toàn bộ thế giới từ linh nhưng thật ra là một cái to lớn thật là tốt người ta nếu là cô độc không ràng buộc ta đã sớm tự mình đi giúp từ linh đại náo liên minh chính đạo nhưng ta thân phận bây giờ là ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân ta nhất cử nhất động cũng sẽ không tiếp tục là chỉ cần ta bản thân mà là đại diện cho toàn bộ ngọc đỉnh các ta xin hỏi ngươi bằng vào chúng ta ngọc đỉnh các thực lực có điều kiện gì có thể cùng liên minh chính đạo làm trái lại có á c n g ư bản lĩnh các ngươi liền tới nhà tìm đến phiền phức hắn liên minh chính đạo thu thập không được từ linh còn thu thập không được chúng ta ngọc đỉnh các sao cũng bởi vì phải giúp từ linh nói vài câu lợi hay liền muốn bồi thêm chúng ta ngọc đỉnh các tính mạng của tất cả mọi người ngươi cảm thấy đáng ra sao h u n g hồ những câu nói này có thể hay không truyền bá ra ngoài cũng phải khắc nói nói tới chỗ này lục vụ quan tầng tầng thở dài một tiếng lời nói này để tưởng văn đức rơi vào trầm tư đúng đấy vì lên tiếng ủng hộ từ linh sư minh đem toàn bộ ngọc đỉnh các đồi đi vào này đáng ra sao càng nghĩ càng thấy đến n ấ t thức đây là cái gì thế đạo một người bị định tội như vậy hắn tất cả qua lại đều là tội ác tại trời phàm là thay hắn lời nói công đạo nói nói thật sẽ bị liên quan tiến hành trả thù trách p thế giới này không nên như vậy có thể tưởng văn đức lại thay đổi không được hiện thực tình huống lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể bộ dáng này hắn không cam lòng hỏi chỉ có chờ chúng ta ngày sau trở nên mạnh mẽ có thể chính diện cùng liên minh chính đạo địa vị ngang nhau thời điểm chúng ta mới có tư cách cùng thực lực thay từ linh cọ rửa m ặ q u ấ t trước đó chỉ có thể trước tiên đoan ước một chút lục vụ quan nói rằng nhưng bây giờ thì sao từ linh sư huynh chịu được những kia âu tên lẽ nào cứ như vậy mặc kệ sao ta thực sự không nghĩ ra tưởng văn đức che mặt mà khóc không ra tiếng lục vụ quan hít sâu một hơi từ trên ghế đứng lên chắp hai tay sau lưng đi tới bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nói những này ngược lại không có chuyện gì bởi vì mọi người là dễ quên đợi được thực lực của chúng ta đủ để đối kháng liên minh chính đạo hoặc là từ linh đối với liên minh chính đạo dành cho trọng thương lại là một ít đối với người tộc có lợi chuyện tình chúng ta là có thể tiến hành chính diện tuyên truyền một nhóm người đổi một nhóm người cũng không phải tác phẩm văn học ai còn nhớ tới bây giờ những tin tức này đây thường văn đức đẳng nhân một lát không nói gì vì lẽ đó a hết thể căn nguyên hay là chúng ta có yếu lục vụ quan xoay người lại một bên gõ má đã là nước mắt liên tục hắn nhìn ba người trịnh trọng nói văn đức mao vui mừng viên thanh các ngươi là ngọc đỉnh các quật khởi hy vọng lúc trước tử linh vun bón các ngươi vì là chính là để cho các ngươi một đời mới trưởng thành quật khởi dẫn dắt ngọc đỉnh các hướng đi càng huy hoàng ngày mai các ngươi việc quan trọng thực phải cố gắng tu luyện tích chữ sức mạnh đợi được thời khắc mấu chốt lại cho dư lôi đ ỉ n h và quân lúc này ngàn vạn không thể kích động không thể cô phụ tử linh một mảnh tâm a ta nghĩ nếu như tử linh ở đây lấy tính cách của hắn cũng sẽ tán thành chúng ta ở vội vã với tình thế giới áp lực đối với hắn tiến hành phê phán đi sau này hắn nếu là trách tội cũng từ một mình ta gánh chịu được rồi ta a ta mới phải cái tia người vô liêm xỉ nói lục vụ quan bất đắc dĩ nợ nụ cười thường văn đức ba người đều đọc dung bọn họ không nghĩ tới lục vụ quan càng là như vậy trọng tình trọng nghĩa lại cân nhắc đại của người vội vã với tình thế mà ra bán bằng hữu của chính mình mới phải thống khổ nhất đi bọn họ nhìn lục vụ quan bóng người vô hình trở nên cao to lên là chúng ta trách quan n g ư ờ i lục trường giáo ngươi thực sự là một người tốt ta từ linh sư huynh nếu là biết khẳng định cũng có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ngươi không nên tự trách chúng ta đều có thể lý giải cho ngươi thường văn đức ba người liền vội và nói lục vụ quan vui mừng địa điểm gật đầu nếu có thể như vậy ta mới càng nên cảm tạ các ngươi đợi được sự tình tất cả ổn định lại thứ ta tự mình cùng từ linh xin lỗi trước đó chư vị kính xin đồng thời nỗ lực đem ngọc đỉnh các kiến thiết lên chờ từ linh lúc trở lại cũng làm cho hắn cao hứng một hồi được một lời đã định ngọc đỉnh các liền giao cho chúng ta đến xây dựng thượng văn đ ứ c ba người hào khí ngất trời đứng hầu ở bên đệ tử rất thức thời đem ra rượu ngon kính t ừ linh sư huynh chúc hắn tất cả mạnh khỏe kính ngọc đỉnh các chúng ta đều có tiền đồ sáng sủa kính thế gian thế giới này nhất định sẽ càng ngày càng mỹ hảo lục vụ quan cùng tưởng văn đức ba người nâng chén cộng ẩ m tiếng cười vui đầy tràn toàn bộ thư phòng bốn ngoại giới một mảnh phê bình tiếng k i ế n trách thứ linh đã bị đánh lên nhân tộc nội quỷ nhãn mát bất luận hắn đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy chân dung của chính mình bị dán ở trên thành t ư ờ n g mặc dù hắn đã rất cẩn thận nhưng vẫn là tình cờ bị nhận ra được lại không khỏi một phen náo loạn tham dự đ u ổ i bắt người của hắn tự nhiên không phải là đối thủ của hắn rất nhanh sẽ đánh lùi một nhóm lại một nhóm người đối với những người này thứ linh trước sau đều không cách nào xuống tay ác độc bởi vì trên bản chất bọn họ đều là nhận lấy liên minh chính đạo che đậy cho rằng từ linh s á t s á t thực thực là phản bội nhân tộc người đem từ linh giết chết bằng là vì nhân tộc ngoại trừ một hại điểm xuất phát phải không sai đáng tiếc bị người lợi dụng ngày đó từ linh đi tới n g ú t trời kiếm phái dưới chân núi ngồi ở một tiểu trà quán t ạ m nghỉ chương hai trăm linh chín sung tiêu kiếm phái chương hai trăm linh tám sung tiêu kiếm phái sung tiêu kiếm phái là một rất truyền thống tu tiên tông môn cái gọi là truyền thống chính là tại đây một vùng lập tông hồi lâu mà ít thay đổi quý củ một ít bên trong môn phái nhỏ chiếm đỉnh núi t ậ n là một m ít mánh lưới hấp dẫn người sự chú ý nói cái gì phúc lợi nhiều rất nhiều cải thiên hoán như thế đem một ít tu tiên mầm lửa gạt đến trên núi đến sau đó thay đổi xoành xoạch lúc trước cam kết phúc lợi liền đã không có có lúc còn có thể ngược lại hút các đệ tử máu rõ ràng là các đệ tử lên núi tu luyện giữ gìn tông môn sau đó tông môn phân phát ngân lượng hoặc tài nguyên tu luyện như vậy các đệ tử là có thể đem ngân lượng đưa xuống sân đi c ù n g dưỡng trong nhà cha mẹ nhưng những n à y mới thành lập tông môn một khi sửa lại quy củ tùy tiện tìm nguyên cớ nói đệ tử trái với mộ mô quy củ không chỉ có không trả thù lao còn muốn phạt tiền hơn nữa là nặng nề phạt mới vừa lên sơn đệ tử ở đâu ra tiền nộp tiền phạt đây liền liền muốn ngược lại thay tông môn làm công làm lao động thậm chí bán đi linh hồn của chính mình này cũng không có gì m ẫ u chốt là một ít thiếu đạo đức tông chủ nhìn thấy tông môn không có có thể phát triển không gian liền làm nổi lên hội viên chế độ đẳng cấp giao nộp mấy trăm đến hơn một nghìn n mân lượng căn cứ hội viên đẳng cấp cho các đệ tử mở từ mặt khóa ngoài ra lại căn cứ tông môn danh tiếng đi dưới chân núi bạc cửa hàng mượt i ề n càng quá đáng còn đem đệ tử hô quả đến để hắn làm trách nhiệm đảm bảo người đệ tử nếu là hoài nghi không dám t i ê m ký liền giao động nói ký rồi sau khi chính là tông môn đối tác không còn là đệ tử thân phận mà là cổ đông các đệ tử chưa từng thấy q u e n mặt không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đáp ý ký xuống tên của chính mình đợi được rốt c ụ c mò nghỉ thiếu đạo đức tông chủ liền c ố n khoản g chạy trốn chỉ để lại một không không đỉnh núi dưới chân núi chủ nợ đến nhà không tìm được tông chủ liền tìm những n à y lưu thủ ở cửa chùa đệ tử gọi bọn họ trả lại món nợ t u tiên lên núi làm đệ tử có lúc cũng là một cái khá đổ nguy hiểm chuyển tình thế gian chín phần m ư ơ i tông môn đều là mặt hàng này còn dư lại nhất thành chính là tương đối truyền thống tông môn thì như sung tiêu kiếm phái rất nhiều người trẻ tuổi vừa nghe truyền thống hai chữ liền dừng lại bước chân trong đầu hiện lên tất cả đều là hoàng hôn bạc trắng một người trong c h ố n g gậy lao nhân tập tết mà đi d á n g vẻ bọn họ cho rằng cho rằng truyền thống ước chừng bằng vẻ người lớn quê mùa nhiều quy củ không tự do người trẻ tuổi không nên như vậy người trẻ tuổi nên chơi thủy triều gia nhập mới phát tông môn làm bạn tông môn trưởng thành trở thành tông môn cổ đông đây mới là người trẻ tuổi nên đi con đường trên thực tế truyền thống thường thường mang ý nghĩa đáng tin một tông môn đứng lặng hơn một nghìn năm không phải là không có nguyên nhân chỉ ít truyền thống tông môn sẽ không làm cái gì hội viên chế độ đẳng cấp truyền thống tông môn cũng nhận người một tông môn như muốn trường kỳ ổn định phát triển nhất định phải phải có quần q u ầ n không ngừng mới mẹ huyết dịch đệ tử là mãi mãi cũng t r e o không xong thế gian này mạnh mẽ đến đâu tông môn nhỏ yếu đến đâu tông môn đều cần t r e o đệ tử những điều mới phát tông môn vì t r e o đệ tử có thể nói là hao tốn tinh lực cùng công phu các loại lời tuyên truyền dùng tiền tập trung vào quảng cáo lại để cho nữ đệ tử trang phục đến trang điểm lộng lẫy hấp dẫn tiểu nam sinh gia nhập tông môn sau khi đi vào mới phát hiện này tông môn hóa ra là đống túi không thể g ử i nổi không thể miêu tả trạng gì đó t thường thường、like、cứ như vậy coi như truyền thống tông môn cao tầng cũng lột một tầng nhưng vẫn như cũ có tiền phân phát ngân lượng cùng tài nguyên tu luyện biết điều thận trọng là truyền thống tông môn nhất quán tôn trị đương nhiên những ngày truyền thống tông môn nhận người yêu cầu cũng tương ứng hơi cao một ít muốn gia nhập tông môn thì sẽ tìm đến những v i a không hiểu phương pháp hơn n ử a cũng là s i n g ư ờ i đưa tới vô dụng mà la to các loại mánh lưới đưa tới l ử a gạt tới đệ tử hơn n ử a cũng là p h ả m phu tục tử muốn chiếm tiện nghi coi như là cái có linh căn chỉ sợ cũng là hạng soạn sĩnh cái này cũng là truyền thống tông môn không răng lưới nhận người nguyên nhân muốn lời liền t r e o t i ế n h anh dù sao hơn một nghìn năm lắng đ ọ n g để những n à y truyền thống tông môn đều biết tự thân nhu cầu truyền thống tông môn cũng rất ít sẽ đem đãi nộ nói ra liền nói ghi chú rõ cũng chỉ là một rất thấp lương tổng một ít làm việc vặt người có nghề một tháng đều có thể kiếm lời bốn năm lượng bạn mà truyền thống tông môn đệ tử thì lại chỉ có hai lượng bạc xem ra rất thấp cái này cũng là khuyên lùi rất nhiều người nguyên nhân mà sự thực như là tiền lương chỉ là mặt ngoài là các đệ tử thu nhập thấp nhất một hạng truyền thống tông môn v ì khao đệ tử trả giá sẽ ở cuối năm mặt khác phân phát một nhóm tiền thưởng mà đám này tiền thưởng thường thường so với lương căn bản cao hơn ra gấp mấy lần đến huống hồ cái này cũng chưa tính các loại phúc lợi tài nguyên ngày nghỉ lương căn bản hai lượng bạc một tháng một năm tính được dường như chỉ có hai mươi bốn hai các loại phúc lợi cùng tài nguyên gộp lại cùng tính một lượn quanh năm suốt tháng đến hơn một nghìn lượt bạc dễ dàng đây vẫn chỉ là trụ cột nhất đệ tử ngoại môn vì lẽ đó rất nhiều năm khinh người sẽ dắt đầu đều muốn gia nhập truyền thống tông môn chỉ tiếc yêu cầu quá nghiêm ngặt có thể nói là thiên quân vạn mã quá cầu đ ồ n mục cùng một nhóm mấy trăm ngàn cái người trẻ tuổi cuối cùng bị bắt làm đệ tử khả năng chỉ có mấy trăm người từ linh đến sung tiêu kiếm phái chính là như vậy một điển hình truyền thống loại cỡ lớn tông môn thiên s á t cốc trong địa lao đủ tư tâm lão ra từ chính là đến từ chính nơi này ở liên minh chính đạo vấp phải chắc c h ở sau khi từ linh vốn là muốn trực tiếp giết hồi thiên sắc cốc cứu người nhưng hắn dùng thần thức trước tiên thăm dò đường phát hiện long tộc lại vẫn ở đánh nghi binh thiên sắc c tuy rằng t i ê n s á t gốc bên trong tình hình không rõ ràng nhưng nên cũng sẽ không có cái gì quá đáng lo bởi vậy thử linh còn có thể thoáng thở phào n h ẹ n h õ m l i ê n hắn liền đến sung tiêu kiếm phái muốn ở chỗ này thử xem vận may có thể thêm một cái minh hữu chính là tốt đẹp dưới chân núi thử linh còn tưởng rằng là đi tới một thành trấn nơi này phong ốc khá nhiều xây dựng ở chân núi hai bên đường lớn có trà quán có quán mì có v à i vóc điếm thậm chí còn có b à y sạp c o i bói nghiễm nhiên là một cái thương mại phồn hoa con đường nhỏ người đi trên đường phố cũng rất nhiều đại nhân năm hai tử lão nhân con lấy kẹo hồ lỗ ô trỗi tiểu cô nương ăn mặc thật xinh đẹp các nam nhân kết b ẽ kết lũ nói muốn đi câu lan nghe khúc rất thế tục cũng rất tốt đẹp này không phải một tông môn dưới chân núi dáng vẻ từ linh trước đây ở ngọc đỉnh cát dưới chân núi kỳ thực cũng có một chút nước t r à cửa hàng nhưng chỉ là chỉ có mấy gian thôi hơn nữa đều phải có quan hệ trưởng lão phương xa thân thích loại hình mới có thể mở cửa tiệm vạn x a cung quan minh đ ỉ n h huyền dương kiếm vai bốn những n à y tông môn từ linh mặc dù không có tự mình đi quá nhưng nghe đi qua sư phụ h u n h chúng nói cũng là chỉ có mấy gian nước trả cửa hàng cho tới thiên sắc cốc hồn điện hai người này tông môn Có thể là bởi vì lẽ đó từ linh ở trong ấn tượng những ngày tu tiên tông môn đều là rất nghiêm túc không cho phép ở dưới chân núi mở thương mại tính chất môn điếm mãi đến tận hắn đi tới sung tiêu kiếm phái đứng đầu đường bị bầy người lấn tới lấn lui từ linh thật sự coi chính mình đi tới một cái nào đó vương triệu một cái nào đó thành chấn thật tốt ta nếu như ngọc đỉnh các lúc trước cũng làm bộ này nói không chắc muốn phồn hoa nhiều lắm từ linh em thầm cân nhắc chờ ngày nào về đi tới vẫn phải là cùng lục sư thúc đẩy hai câu một tông môn hương suy vinh lục cùng bách tính là chặt chẽ không thể tách rời chỉ cần càng cao hơn bao dung độ bách tính mới có thể tin cậy tông môn ở dưới chân núi hoàn thành một thành trấn đây chính là bách tính tín nhiệm chứng minh tốt nhất chỉ có như vậy bách tính mới đồng ý đem tuổi trẻ hài tử đưa đến trong tông môn tu luyện đại ca ca ngươi làm sao mang khăn trẻ mặt uống trà nhỉ lúc này một đôi phụ nữ đi ngang qua bé gái nháy mắt lôi kéo từ linh cánh tay hỏi phụ thân vội vã ngồi trồn h ô m xuống ôm hài tử nhỏ giọng t r á c h nói tiểu thanh đều dạy ngươi bao nhiêu lần không muốn luôn ở trên đường lẳng nhà lẳng nhẳng hỏi ca ca tỉ tỉ cái này cái kia cẩn thận quấy r ố i đến nhân ra nhưng là sẽ nổi nóng tên là tiểu thanh bé gái nhất thời rụt cổ một cái le lưới một cái vị tiểu huynh đệ này thực sự xin lỗi tiểu nữ bướng bình quấy dối đến ngài uống trà phụ thân vội vàng hướng lúc này t ử linh bởi vì là bị liên minh chính đạo truy nã khắp nơi đều dán đầy bố cáo liền ngay cả này x u n g tiêu kiếm phái dưới chân núi trong thành c h ấ n cũng dán vài tờ bố cáo mặt trên vẽ tử linh chân dung vì không khiến người ta phát hiện tránh khỏi phát sinh xung đột không cần thiết t ử linh liền đem mặt cho b ị kín không lo lắng thật đáng yêu t ử linh k h o á t tay háo một cái tùy tiện tìm cái cớ cười nói ca ca ta à từ nhỏ bị vết bỏ mặt xấu lắm đây sợ h ư được người khác vì lẽ đó liền đem mặt cho b ị kín rồi mẫu thân nói một người xấu xí、si、không ở bên ngoài biểu mà ở với bên trong tâm đại ca ca người muốn dũng cảm một điểm không cần phải sợ ánh mắt của người khác coi như vạch trần khăn che mặt người lớn lên ngũ quan biến hình ta cũng sẽ không bởi vì ngươi bề ngoài mà sản sinh những ý nghĩ khác tiểu thanh giòn tan nói tứ linh xứng sở có chút bất ngờ hơn nhìn nàng một cái cười nói thật hiểu chuyện xoa xoa đầu nàng trong bóng tối hối đạo linh khí giúp nàng dài ra linh căn cô bé này sau này như tu tiên chỉ cần hơi thêm nỗ lực cũng có thể ung dung đến nguyên anh cảnh thêm ít sức mạnh n h ì hoa thần cùng luyện hư cũng không ở nói dưới coi như không tu tiên bệnh tật cũng cùng nàng vô quan làm xong những n à y tứ linh nhìn bé gái phụ thân của một chút phụ thân hiểu ý biết là hạ lệnh trục khách vội vàng lôi kéo con gái rời đi chúc ngươi nhiều may mắn đi nhìn bé gái bóng lưng thứ linh ở trong lòng yên lặng nói rằng hắn đang chuẩn bị muốn rời khỏi lúc này vài tên thanh niên mặc áo trắng nữ có nam có trong tay còn nam kiếm đi tới trả quán ngồi xuống ông chủ như thường lệ đến mấy chén trả một tên thanh niên hô thật biết mập mạp thuốc liền bưng khay đ ự n g trả đem trên khay mấy chén trả thành thục phóng tới mấy người trước bản một bên để một bên hàn huyên vân an cùng với gần nhất có hay không thái bình loại hình thế đạo nguy hiểm nữa cũng nguy hiểm không tới chúng ta dưới chân núi đến đại thúc Ngài cứ yên cứ t â m đi. c h là... ông chủ ô n cười nói đừng đặc biệt nên lấy tiền vẫn phải là lấy tiền không phải vậy sau đó chúng ta làm sao dám đến đây thu nhất định phải thu a cầm đầu thanh niên đệ tử vội vàng đứng lên đem một treo tiền đồng nhét vào ông chủ trong tay nhúng nhường vài lần ông chủ vẫn là thu rồi tiền sung tiêu kiếm phái người chính là tốt một bên cảm khái một bên về tới bên trong từ linh nguyên bản muốn rời khỏi nhìn thấy mấy cái này thanh niên lại ngồi trở xuống thực sự là vừa vặn gặp phải sung tiêu kiếm phái người hơn nữa còn là một ít thực lực thật tốt đệ tử thực lực phổ biến ở kim đăng cảnh một người trong đó thanh niên càng là đại viên mãn này nếu như ở ngọc đình cát đều có tư cách làm phó trưởng giáo không nghĩ tới ở sung tiêu kiếm phái cũng chỉ bất quá là trong đó môn đệ tử có thể tưởng tượng được thực lực toàn thể có bao nhiều t r a n lệch từ linh nguyên bồn chính là tìm đến sung tiêu kiếm phái chỉ là không biết đối phương là có hay không còn bởi theo cứu đủ tư tâm trước nghe một chút động tinh đi ngược lại cũng không vội vã nhất thời thống sư minh ngươi nói bọn họ sẽ đến không biết chúng ta là không phải nên sơ tán dân chúng miễn cho chờ một lúc đánh nhau thương tổn tới vô tội như vậy liền đả thảo kinh x à hơn nữa nhiều người như vậy lập tức động viên không đứng lên vẫn là yên lặng xem biến đổi tốt hơn đợi lát nữa đánh nhau lý sư đệ hạ sư đệ còn có diệp sư muội các ngươi liền phụ trách bảo vệ dân chúng ta cùng chu sư muội phụ trách đối phó sơn p thống sư h i n h thấp giọng nói rằng nghe đến mấy cái này thứ linh nhất thời nhữ nhữ mày đây thật là thú vị a tới liền gặp những n à y sung tiêu kiếm phái đối phó sơn phỉ tinh tế vừa nghĩ thứ linh liền nghĩ đến chuyện này một to lớn lỗ thủng không nhịn được phù phù một tiếng khẽ bật cười hả tên kia diệp sư mội nhữ nhữ mày quay đầu ánh mắt q u é t tới cái kia che mặt ngươi không có chuyện gì cười cái gì hẳn là ở nghe trộm chúng ta nói chuyện thống sư h i n h mấy người cũng đều sẽ ánh mắt quay lại âm thanh truyền đến lỗ t a i của ta bên trong ta nghe được chẳng lẽ còn không thể cười sao t ứ linh h ư n g hở nói diệp sư mọi càng là hoài nghi thư l ệ n h nói chúng ta nhỏ như vậy thành ngươi vì sao nghe rõ ràng các ngươi vừa không có ngăn cách thanh trận âm thanh nhỏ nữa cũng có truyền bà tính chẳng trách còn có thể trách ta lộ thai dễ sử dụng thư linh cười h í p mắt nói nghe nói như thế này vài tên đệ tử tất cả đều đứng lên nhìn chằm chằm từ linh lộ ra vẻ cảnh giác bởi vì bọn họ vào lúc này mới phát hiện từ linh lại cũng là người t u tiên vừa n ã y nhưng không hề dấu vết cho dù là hiện tại cũng căn bản không thấy được từ linh là người ưu tiên chỉ vì hắn nói ngăn cách thanh trận bốn chữ như chỉ là người bình thường lại sao biết được pháp thuật này đây nói mau ngươi là người nào d i ệ p sư m ộ i tính cách hót nhất nhất kích động đem kiếm một sách cũng không r ú t kiếm chỉ lấy vỏ kiếm quay về t ừ linh h ả o đoan đoan làm sao đột nhiên cầm lấy kiếm đến rồi đây là muốn làm gì t ừ linh chậm rãi nhấc bụng trà ta cũng chỉ là nghe được các ngươi nói chuyện tựa hồ cũng không có làm cái gì chọc người chỉ hận g i ế t chết mà yên tâm chuyện ác chứ chương hai trăm mười phân tích chương hai trăm linh chín phân tích không có làm chuyện gì lẽ nào nhất định phải chờ ngươi làm chuyện gì chúng ta mới chịu lấy biện pháp sao cái kia diệm sư mọi n ư ờ i lạnh ngươi vừa không phải chúng ta sùng tiêu kiếm p h á n người vì sao đi tới nơi đây cũng không thông báo ngồi ở chỗ này nghe trộm chúng ta nói chuyện ngươi để ý tới còn ta xem ngươi thần thần bí bí lén lén lút lút vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì mau mau như thực chất đưa tới và n g không thì đừng trách kiếm trong tay của ta không k h á c h khí từ linh cười giơ hai tay lên đây thật là thiên đại vô tội ta chỉ là đi ngang qua nơi đây ngẫu nhiên nghe được các ngươi nói chuyện mà thôi tuy rằng nơi này là các ngươi sung tiêu kiếm phái phạm vi còn hạn nhưng không khỏi cũng quá bá đạo đi đi ngang qua nghỉ chân cũng không được sao ta xem ngươi chính là bộ dạng khả nghi không phải vậy hào đoan đoan che cái gì khăn che mặt đem khăn che mặt lấy xuống để ta nhìn ngươi một chút dung mạo ra sao d i ệ p sư mội hử lệnh nói ta mặt xấu xí sợ làm sợ cô lương thử linh nói rằng người xấu không xấu tự có ta phán xét hiện tại trước tiên đem khăn chè mặt hai xuống d i ệ p sư mội trong mắt lóe lên hàng quang càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này rất khả nghi tống sư m i n h nhưng lắc đầu nói d i ệ p sư muội không nhưng đối với đạo hữu vô lệ như thế sư m i n h hắn rõ ràng thì có vấn đề nói không chắc vẫn là sơn phỉ phái tới tìm hiểu tình báo giang tế không phải vậy vì sao nghe xong lời của chúng ta sẽ c ư ờ i đây diệm sư mội vội la lên ha, ha ha ha nàng nói chưa dứt lời nói chuyện từ linh thì càng không nhịn được muốn cười đại gia mau nhìn hắn còn đang cười hắn còn đang cười ba diệp sư mội tức bực d ậ m chân đây thật l à quái ta chỉ là cười mà thôi lẽ nào này còn phạm vào tội gì sao từ linh cười ha h à nói b ị vị này diệp sư mội cầm kiếm chỉ vào hoài nghi là gian tế từ linh cũng không không tức giận chẳng qua là cảm thấy đối phương thật đáng yêu ra ngoài ở bên ngoài lại là diệt cấp chuyện như vậy đương nhiên chỉ cần đặc biệt cẩn thận huống hồ này diệp sư mội tuy rằng thái độ không hề tốt đẹp gì nhưng hành vi trên nhưng không có muốn động thủ ý tứ của liền ngay cả cầm kiếm chỉ vào cũng chỉ là v à kiếm cũng không hạ i người ở đây vài tên sung tiêu kiếm phái đệ tử cũng chỉ có diệp sư mội tính khí nóng nảy một điểm những người khác như tống sư huynh các loại đều là ở lôi kéo khuyên can bởi vậy từ linh đối với này sung tiêu kiếm phái thật là tốt cảm giác không khỏi để cao mấy phần diệp sư mội còn muốn nói nữa lại bị tống sư huynh đẳng nhân nhấn ở tống sư huynh đầu tiên là chắp tay nói rằng ta là sung tiêu kiếm phái đệ tử tống cận t i ể u vừa nãy vị t i ê n là sư mội của ta lá hạnh nàng nhất thời không hiểu chuyện đắc tội rồi các hạ mong rằng các hạ không lấy làm phi lòng ta ở đây thay nàng hướng về ngài bồi tội nói bái một cái cũng chẳng có cần không như gì, vậy. tống Linh Vừa cận kiều rất là lễ phép hỏi tứ linh suy nghĩ một chút nói rằng ta cũng chỉ là nghe xong các ngươi r ă m ba câu tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng ngươi trước tiên đem sự tỉnh theo ta giải thích trắng ta cũng tốt nói cho các ngươi việc này vấn đề ở chỗ nào bên trong liền tống cận kiều liền đem kế hoạch nói ra cái này đường phố là kiến thiết ở sung tiêu kiếm phái dưới chân núi bởi vậy x u n g tiêu kiếm phái tự nhiên c ó giữ gìn chức trách của bọn họ ở x u n g tiêu kiếm phái bảo vệ cho những năm gần đây cũng không có từng r a đại sự có thể gần nhất x u n g tiêu kiếm phái nhận được một cái tin cậy tin tức nói là có một h ỏ a sơn tặc sẽ ở tháng nào đó mỗi ngày tập kích thành c h ấ n cướp sạch hết sạch x u n g tiêu kiếm phái đương nhiên không thể chứa hứa xảy ra chuyện như vậy liền liền phái tống cận k i ể u đ ẳ n g nhân hạ sơn chuyên môn chờ đợi sơn tập đến không ngờ lại bị t ừ linh nghe xong đi bởi lã hạnh mới có thể cho rằng tử linh là sơn tặc phái tới gian tế ngay song tống cận kiều giàn giải tử linh bỗng nhiên tỉnh ngộ gật, gật đầu h không biết các hạ có gì cao kiến kính xin báo cho tống cận kiều thỉnh giáo nói từ linh khoát tay háo một cái người nói không thể nói là cái gì cao kiến chỉ có điều ta có mấy cái nghi vấn ngược lại muốn thỉnh giáo các vị m ờ i nói tống cận kiều vội và nói số một núi này dưới chân thành trấn vừa được các ngươi sung tiêu kiếm phái bảo vệ vì sao sơn tặc dám đến gây sự thừ linh hỏi tống cận kiều suy tư nói có lẽ là tân đến sơn tặc không biết quy củ của nơi này hay hoặc giả là gan to bằng trời tại đây thế đạo thật sự là sống không nổi nữa vì lẽ đó tình nguyện liệu lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cũng phải cấp một cái lương thực từ linh g õ g õ bản vậy chúng ta làm cái giả thiết giả thiết bọn sơn t c biết thành này chấn được các ngươi x u n g tiêu kiếm phái bảo vệ hơn nữa bọn họ cũng không phải là đói bụng đến phải không có cơm ăn chính là muốn đến cướp nào có đạo lý như vậy vậy bọn họ chẳng phải là đi tìm cái chết sao một tên đệ tử không khỏi trêu nói vạn nhất không phải đi tìm cái chết đây từ linh tựa như cười mà không phải cười dội ra hai ngón tay vấn đề thứ hai các ngươi biết được sơn t c sẽ ở một cái nào đó thời gian cụ thể đến đây gây sự tiêu tin tức các ngươi cụ thể là từ nơi nào biết được tống cận kiều x ứ sở chất hối đáp chúng ta sung tiêu kiếm phái đang quản hạt trong phạm vi đều thiết có tình báo đứng như có tình huống khẩn cấp biết bay chim bổ câu truyền tin sơn t ạ c tin tức chính là như thế tới vì lẽ đó các ngươi sẽ tin thứ linh một hồi lâu không nói gì này cái này chẳng lẽ không nên tin sao tống cận kiều t h a m dò hỏi các ngươi cũng không muốn nghĩ vạn nhất tình báo của các ngươi đứng bị nhóm này sơn t ạ c c h i ế m cứ mượn danh nghĩa truyền tin đây liền ngay cả cụ thể tháng nào đó mỗi ngày đều viết cặn kẽ như vậy không phải sơn tặc chính mình viết chẳng lẽ các ngươi chạm tình báo cũng tham dự vào thứ linh cười nói mọi người một trận túi đầu chầm tư vậy bọn họ mục đích làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì tên là chu ngọc nữ đệ tử trần chờ hỏi vấn đề này hỏi thật hay t ừ linh giơ ngón tay cái lên ta hỏi lại các ngươi một vấn đề các ngươi nhận được chim bủ câu truyền tin sau cảm thấy nhóm này sơn tặc thực lực làm sao chỉ là một nhóm sơn tặc mà thôi không đáng nhắc tới chu ngọc lắc đầu nói được chính là cái này không đáng nhắc tới chỉ ít tâm thái của các ngươi là ung d u n g thậm chí là có chút khinh địch t ừ linh chỉ chỉ tống cận tiểu đàn g nhân cười nói hai cái kim đan cảnh đại viên mãn một hậu kỳ hai cái trung kỳ còn ngươi nữa cái này diệm sư muội dĩ nhiên chỉ có kim đàn cảnh sơ kỳ đây chính là các người đánh sơn tặc đội hình từ linh tụy ý nói ra từ người cảnh giới nghe được sắc mặt của mọi người biến đổi liên tục lúc trước bọn họ chỉ là hoài nghi cảm thấy trước mắt người này thực lực khả năng chỉ là hơi cao hơn bọn họ bây giờ không nghĩ tới người này dĩ nhiên đã sớm xem thấu bọn họ cụ thể cảnh giới điều này có ý vị gì nói do thực lực của người này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ vô cùng có khả năng trước mắt cái tên này là hóa thần cảnh đại lão t i ê n bối cái đội hình này đánh sơn tặc chẳng lẽ còn không đủ sao chu ngọc miễn cưỡng cười nói nguyên bản chỉ phái đệ tử ngoại môn hạ sơn nhưng cân nhắc đến dưới chân núi b á c h tính vì không có gì bất ngờ xảy ra cho nên mới phái ra chúng ta chúng ta còn cảm thấy mấy người chúng ta đánh sơn tặc là thừa s ứ c đây cái khác vài tên đệ tử đều là gật đầu rất tán thành mọi người đều là cho là như vậy tư linh lại cười nếu là đánh phổ thông sơ n tặc các người đúng là vậy là đủ rồi hơn nữa là dùng dao mổ trâu cắt t i ế t cả hoàn toàn không cần nhiều người như vậy theo ta thấy một kim đan đệ tử đứng ra là có thể đánh ngã một đám sơ n tặc nhưng là các người đ ừ n g q u ê n ta lúc trước làm giả thiết giả thiết những sơn tặc này là cố ý tiết lộ tin tức để sung tiêu kiếm phái an bài đệ tử hạ sơn diệt cướp giả thiết những sơn tặc này biết rõ các ngươi là một đám kim đăng cảnh nhưng vẫn là muốn tới c ư ớ p đồ vật các ngươi cảm thấy tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì thứ linh hứng hở nói rằng chu ngọc sắc mặt một trận trăng xám chúng ta bị lừa rồi không thể a một tên đệ tử nhảy ra chẳng lẽ là điệu hồ ly sơn những sơn tặc này đích thực chính mục ngọn là chúng ta sung tiêu kiếm phái tổng bộ tống cận kiều lắc đầu cười nói chúng ta lại tính là gì h ồ chỉ là mấy cái đệ tử nội môn thôi trên núi còn nhiều mà so với chúng ta lợi hại sư huynh đệ chúng đệ tử dồn dập cười nói phái ừ vẫn bị nhấn lá hạnh bỏ qua đồng bàn tay cắn răng nói tống sư minh chu sư tỷ các người thiếu nghe tên khốn này nói hưu nói vượn theo ta thấy hắn chính là tới quấy dối cái gì loại này giả thiết loại kia giả thiết chính là đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn nhiều chúng ta dòng suy nghĩ d i ệ p sư muội đối với tiền bối khách khí một điểm tống cận kiếu bất đắc dĩ nói cái gì tiền bối không tiền bối hắn che mặt không dám gặp người ta xem hắn tám phần mười là tội phạm truy nã gần nhất cái kia gọi tử linh không phải là bị liên minh chính đạo truy nã sao bắt được tử linh có thể phần thưởng vạn ngàn tài nguyên tu luyện đem hắn xa hai xuống vừa nhìn liền biết lá hạnh lớn tiếng nói tử linh ở trong lòng cầm cái đại cỏ cũng không biết nha đầu này là đoán hay là thật nhìn thấu chút gì Hắn không nhìn muốn gì, lộ ộ ra vẻ m ta chút sung tiêu kiếm phái những tiêu sung sẽ người này kiếm làm o Cao Nào hoài làm. lắc là lý. Mày, này Mội, phạm Chỉ Cận cái có cớ khác chỉ thấy nghi Tống truy nã trọng Tiên duyên nói, người nói người nã gì? Kiều Diệp đầu muốn đạo Sư hái vô vô bây giờ hoài nghi hắn chính là tử linh lá mắt hạnh trận trừng lên như quả thực như vậy bắt được hắn có thể đi liên minh chính đạo l ĩ n h tưởng h lẽ nào các ngươi cũng không động tâm sao sắc mặt của mọi người đều có chút biến thành màu đen liên minh chính đạo là món hàng gì sắc diệm sư mọi người chẳng lẽ không rõ ràng chu ngọc lạnh lùng nói năm gần đây bị bọn họ vu hãm người còn thiếu sao ta xem này từ linh tám phần mười cũng là vô tội chẳng qua là bị chụp lên tội danh thôi không có điều tra thì không có quyền lên tiếng trừ phi chúng ta biết điều chân tình cùng bằng không còn chưa phải muốn tham dự vào bằng không chính là trợ trụ vi ngược đúng đấy liên minh chính đạo mấy năm gần đây có thể ít ít ít một cái nhân sự ban đầu ta còn rất chống đỡ bọn họ cảm thấy bọn họ quả thực là chính nghĩa hóa thân mãi đến tận ta tuổi tác kiến thức đều tăng trưởng mới phát hiện không đúng có mấy ta biết rõ là người tốt tu sĩ bị bọn họ bắt được đi thẩm phán k ô n g cáo lấy tội lớn xử tử Cũng chúng nhiêu hưởng mạng ở tại bọn hắn trong biết bao tại tay tu sĩ, chúng ta sĩ, k ông cận ó có năng quản, nước đục này, chúng ta có thể lựa chọn không Tống lực lựa đục chạy. c đi trí ít ta thể kiều đẳng nhân thấp giọng nói rằng ở tại bọn hắn cực lực khuyên bảo động v i ê n giới lá hạnh cảm xúc từ từ vững vàng hạ xuống ngồi trở lại chỗ ngồi của mình nhưng vẫn là hận hận trừng mắt từ linh phảng phất bất cứ lúc nào muốn vạch trần phía này xa vừa nhìn đến t ộ n cùng thật không tiện a tiền bối diệm sư m ộ i nàng không hiểu chuyện b ạ o phản ngại tống cận kiều cười khổ nói không lo lắng thứ linh khoát tay náo một cái Tống cận k ề u sợ t á n gấu tiếp xuống lá hạnh cảm xúc sẽ lần thứ hai kích động lên liền liền cùng tử linh nói lời từ biệt chuẩn bị mang theo các sư đ ệ mọi chúng đi chỗ khác ngồi chồm hung thủ l ê n can ba đột nhiên v à i tờ bàn bị người đập lăn mấy cái t r ẳ n g h á n trong tay mang theo ra bầu đem nhà này t r ả quán bao vây lại đánh cướp đưa tiền đây chúng ta là sân tặc muốn mạng sống tốt nhất không muốn phản kháng mấy cái này t r ẳ n g h á n lớn tiếng h é t lên mấy cái đang uống trà dân chúng sợ đến nhất thời chạy loạn hoặc là nằm trên mặt đất mà phụ cận máy tính cũng đều rít gào lên từ tan chạy đi tử linh còn đang uống trà mà tống cận kiều bọn người là t r o n g mắt cò r ù lại sơn tặc đến rồi cũng rất đúng giờ đúng là ngày đó đi tới dưới chân núi c ấ p đ o ạ n tống cận kiều cùng chu ngọc tương đối lớn tuổi tâm tư càng mềm mại hai người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy không đúng nếu như đúng là sơn tặc c ấ p đ o ạ n vậy hẳn là trước tiên từ c ả n g có tiền địa phương m ở cướp thì như bạc cửa hàng cửa hàng thậm chí là t i ệ u lâu các nơi có thể một mực là trà này nước quán n à y sạp hàng có thể có vài đồng tiền một bát nước trà cũng mới hai viên tiền đồng m ạ thôi coi như đem nhà này sạp trà sốc lên đem tất cả mọi thứ cầm bán phòng chừng cũng tập hợp không ra mời là bạn Mà những sơn tặc này, nhưng đều cô h thẳng h ạ y tới, k n g có dấu h i ệ u đều nào, cùng người bình thường vô lượng dạng. lúc trước vô mãi ụ c không giống, giống chờ chính là các ngươi không chờ tống cận t i ề u cùng chu ngọc nói chuyện lá hạnh cười lạnh một tiếng rút kiếm ra đến sáng lấp lóa từng hồi rồng g ầ m liền đối với mấy cái này tráng hán d t đi mấy tên khác đệ tử cũng chịu tâm tình cảm hóa thấy thế đều rút kiếm ra đến gia nhập chiến trường những này tráng hán xem ra rất lợi hại nhưng cũng chỉ là sơn tặc mà thôi so với người bình thường có thêm chút khí lực nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh bên trong sơ kỳ thôi căn bản cũng không phải là lá hạnh đám người đối thủ mấy hơi thở các tráng hán liền tất cả đều bị đánh nằm trên mặt đất bị phản trói lại ha ha ha ha ha. lá hạnh đem kiếm cất đi vỗ tay một cái rất là vui sướng nói chỉ là sơ tặc còn dám ở chúng ta sung tiêu kiếm phái phạm vi quản hạt bên trong làm loạn này cũng cũng là thôi dĩ nhiên mới như thế chút thực lực xem thường người là chứ ta xem các người đó là sống đến không nhịn được d i ệ p sư mọi lợi hại a công lực thầy trướng vừa nãy bộ kia kiếm vũ thực sự là đẹp đẽ không thể sinh đẹp nữa hôm nào cũng dạy dỗ chúng ta chứ vài tên đệ tử cũng là tiếu a a nói không thành vấn đề dễ bàn lá hạnh đáp ứng một tiếng c h ư ớ ánh mắt nhìn về phía từ linh bên này tựa như cười mà không phải cười nói ơ vừa nãy người nào đó suy đoán cái này giả thiết cái kia làm sao hội này từ không nói chuyện đây chính là trong miệng ngươi túc chi đa mưu sơ tặc nếu không phải là chúng ta có niềm tin vẫn đúng là bị ngươi sợ rồi đây lợi hại lợi hại t h ừ linh cười chắp tay vào lúc này bị đánh mặt biết thừa nhận ta lợi hại lá hạnh hừ một tiếng nói ta vẫn như cũ kiên trì quan điểm của ta t ừ linh nói rằng đều vào lúc này còn mạnh miệng ta xem nên đem ngươi cũng mang tới sân thượng nhất định phải điều tra ra lai lịch của ngươi không thể lá hạnh rất tức tối nói tất cả mọi người nợ nụ cười chỉ có tống cận tiều cùng chu ngọc vẻ mặt mơ hồ có chút b ấ t a n hai người bọn họ luôn cảm thấy không đúng lúc này bầu trời một hồi tối s â m lên cùng phong gào thét cắt bay đã chạy trong khoảnh khắc dĩ nhiên che đậy tầm mắt một mảnh cắt vàng bên ngông khà khà khà khà khà khà khà khà x u n g tiêu kiếm phái đệ tử cũng bất quá như vậy a dĩ nhiên thật sự bị lừa rồi cắt vàng bên trong vang lên hê hê tiếng cười chương hai trăm mười người nào dám ở sung tiêu kiếm phái gây sự lá hạnh giận dữ len ken một tiếng kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ chém về phía cắt vàng bên trong thanh âm của nơi không thể cẩn thận a d i ệ p s ư mội mau trở lại tống cận t i ề u đẳng nhân rửa lưng vào nhau hợp thành phòng ngự trận nhìn thấy lá hạnh dĩ nhiên thoát ly trận pháp nhảy vào trong trận đại gia trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng lớn tiếng la lên n à y cắt vàng đầy trời tầm mắt bị nghẹn căn bản không thấy rõ lai lịch của đối phương biện pháp tốt nhất chính là tổ tiên thành phòng ngự trận yên lặng xem biến đổi bảo vệ tốt chính mình đợi đến lúc thời cơ chín ủi suy nghĩ thêm phương pháp phá giải mà lá hạnh tùy tiện lao ra thế tất sẽ làm thật vất và tạo thành trận p h á p hiện ra một lỗ thủng đến huống hồ tống cận kiều mấy người cũng không cách nào cứu viện bọn họ tự vệ còn đến không kịp đây nhưng mà lá hạnh cũng không để ý nhiều như vậy mang theo kiếm liền hướng sạp trà ở ngoài trùng nàng vừa nay đã nghe rõ âm thanh khởi n g u ồ nơi n tuy rằng tầm mắt không thấy rõ nhưng lỗ thai còn đủ bây giờ trong hoàn cảnh đối phương tất nhiên cũng là tầm mắt không rõ đã như thế nói không chắc vẫn đúng là có thể đem đối phương bắt được nghĩ tới đây lá hạnh lại càng phát dũng mạnh lên ừ không biết tự lượng sức mình cái kia cắt vàng bên trong phát sinh một tiếng cười gằn dĩ nhiên dỗi ra một cái tay đến trực tiếp mái trèo hạnh bót cổ ô m lên l ê n g k e n lá hạnh kiếm trong tay cũng bởi vì thoát lực mà rơi xuống hạ xuống ừ ô、oh、ô、oh. lá hạnh dùng sức dây g u ụ a trên phần bụng r ứ t hai cái chân l o ạ n đạn hai tay đều sắp bấm tiến vào đối phương trong thịt làm thế nào cũng tránh thoát không được đỏ cả mặt lại cấp tốc trắng bệnh ngay sau đó con mắt nhắm trên lật lộ ra t r ò n g trắng m ắ t đến hầu như hít thở không thông người kia xem gần đủ rồi liền đưa nàng v ư t qua một bên để lại nàng một mạng hô hô lá hạnh trở về từ có chết bưng cúng họng trên đất ho khan phun ra ngủ nước nàng muốn đứng lên cùng đối phương l i ề u mạng nhưng cả người đã không khí lực có thể bảo vệ một mạng đã là b á n t â n ta trước tiên giữ lại các người tự có sử dụng sau này cắt vàng bên trong một bóng người đi ra lúc này tống cận kiều đ ẳ n g nhân mới nhìn rõ dáng dấp của đối phương người này vóc người t ầ m trung ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ trên người khoác một cái màu vàng đất áo choàng tóc t hai dối bởi m à cáo kỉnh ngũ quan rất là dữ tợn trên mặt có một đạo thật dài vết tích lúc này hắn nhìn chằm chằm tống cận kiều đảng nhân trong mắt tất cả đều là điên cùng tâm ý Vạn đối là sung bối là tống i kiếm phái ê u t cận kiều u xin hỏi i t nhìn ra đối phương là cái không dễ trêu t r ọ n g người nhưng vào giờ phút này cũng chỉ đánh nhắm mắt duy trì lễ phép chất vấn cắt vàng nam tử lộ ra cười gần vẻ người đối với ta khách khí như vậy là muốn quy hàng cho ta sao tống cận t i ề u nhất thời lộ ra vẻ lúng túng liền v ộ i vàng lắc đầu nói ta là sung tiêu kiếm phái đệ tử ta sẽ không phản bội chính mình t ô n g môn cẳng sẽ không thông đồng làm vậy thông đồng làm vậy như thế tự cho mình thanh cao liền để các ngươi nếm thử lợi hại cắt vàng nam tử hư lạnh một tiếng vung tay lên nhất thời toàn bộ sạp trà đều bị phá hủy sụp đổ mà tống cận kiều đẳng nhân khổ sở chống đỡ phòng ngự lại trận cũng bởi vì lá hạnh thiếu hụt mà bị công phá mọi người đều bị đánh ngã xuống đất thổ hết không thôi tống cận kiều cùng chu ngọc vẫn còn, còn có ò n c lực phản kích lại lần nữa đứng lên nhưng bọn họ đương nhiên không phải cắt vàng nam tử đối thủ rất nhanh sẽ lại bị đánh đổ trên mặt đất lần này là thật mất đi năng lực phản kháng đem các ngươi tất cả đều bắt đi lần lượt đối phó súng tiêu kiếm phái gây ra hối loạn coi như không cách nào phá hủy súng tiêu kiếm phái cũng có thể tạo thành rất lớn tổn thất ta ngạo thanh phong liền có thể nhờ vào đó dương danh thiên hạ ma đạo tô n g môn cái nào không tùy ý ta tuyển đây c á t vàng nam tử cười ha ha ngạo thanh phong nghe t h ế cái tên tống cận kiểu đám người sắc mặt đều là biến đổi năm gần đây này ngạo thanh phong có thể nói là ra danh tiếng lớn nội danh lòng dạ đ gắt dựa vào sức một người đã phá hủy mấy tô n g môn cũng không ai biết hắn là làm sao bây giờ thành cũng không ai biết hắn dung mạo ra sao chỉ biết là ngạo thanh phong tên tuổi vô cùng vắng rồi hơn nữa thực lực còn không thấp có người nói hắn đã có luyện hư cảnh mặc dù đang chính đạo trên l ã n b ả o nhưng thủ đoạn so với ma đạo còn đen hơn tống cận kiều vạn vạn không nghĩ tới bây giờ ngạo thanh phong dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới sung tiêu kiếm phái trên đầu mấu chốt là bước thứ nhất còn rất có hiệu quả n g h e xong ngạo thanh phong đắc ý tự thuật mọi người thế mới biết hắn kế hoạch đại khái hắn bước thứ nhất là lợi dụng sơn tặc tập kích thành trấn tin tức đem một ít đệ tử hấp dẫn hạ xuống sau đó bắt đi nhốt tại giam cầm nơi tiến hành đánh đập hành hạ đến chết bước thứ ba tương thủy bình ảnh trong gương đập xuống tới tranh ảnh công bố với chúng cứ như vậy sung tiêu kiếm phái đệ tử gặp phải đãi ngộ như thế sẽ gây nên sóng lớn minh x u n g tiêu kiếm phái danh dự đều sẽ tổn thất lớn cho đến lúc này x u n g tiêu kiếm phái coi như không muốn trúng kế cũng chỉ có thể bị dư luận mang theo phái một ít tầng quản lý tiến hành l ù n g bắt nay liên đến bước thứ ba nạo thanh phong trắng trận bắt giết những ngày quân sự trưởng lão nạo thanh phong rất am hiểu ngầm hắn sẽ không lấy ít đánh nhiều lấy kém đánh mạnh sẽ chỉ ở lén lút tâm người khác một tay ngược lại x u n g tiêu kiếm phái ở ngoài sáng hắn ở trong bóng tối có rất nhiều cơ hội tập kích mà bước thứ tư nhưng là tạo thành có đủ nhiều hỗn loạn sau khi sung tiêu kiếm phái phái ra đại lượng người đi bắt lấy nạo thanh phong mà ngạo thanh phong thì lại thừa dịp vào lúc này lẻn vào sung tiêu kiếm phái toàn bộ tùy tiện giết mấy người lộ cái mặt là có thể thanh danh lan truyền lớn cho tới là thật tên vẫn là xấu tên cái này cũng không trọng yếu xấu tên thì thế nào mắng liền mắng lại không thể ảnh hưởng đến hắn ngược lại thói đời cho phép danh tiếng xấu tồn tại còn nói cái gì muốn tôn trọng thẩm mỹ tôn trọng cá thể tôn trọng văn hóa nắm này mấy thứ làm ô dù coi như ngạo thanh phong mặc vào cô nương xem mỹ hiệu điệu ăn đ à o đạo cũng có thể thắng được không ít khen hay thanh quan trọng là có thể nâng lên danh tiếng của mình tiếng t ă n biến đổi hiện vậy cũng đều là tiền a lợ ích a cho tới thế nhân cảm thụ hắn có thể không xem vào buồn nôn liền buồn nôn đi ngược lại hắn không buồn nôn còn có thể mượn cơ hội leo lên ma đạo đại tông môn đi vào chính là t r ư ở n g lao c ấ t bước nghĩ đến những thứ này nạo g thanh phong liền vui mừng không phải hắn đem tống cận t i ề u đẳng nhân trói chặt lại liền chuẩn bị mang đi tống cận t i ề u bọn người cực kỳ b i phẫn nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể c h ơ mắt mình bị trói lại dây thừng kéo rắt lên cắt vàng ngưng tụ thành t i ể u gò đất trên lúc này đáng tiếc ô h ế trả của ta t ứ linh phát sinh nhẹ nhàng thở dài đem chén thả xuống nạo thanh phong xứng sở hít mắt nhìn về phía từ linh vị trí hắn vào lúc này mới phát hiện nay bách tính bình thường không những không chạy trái lại vẫn bình chân như v ậ y ngồi ở chỗ đó rất là quái dị càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là rõ ràng cái này sạp trà đã bị hắn một trường phá hủy đến sạch sành xanh sụp đổ có thể từ linh chỗ ở bàn nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có bị lan đến đây thật là kỳ quái nạo thanh phong lúc này đã rõ ràng cái này đeo khăn che mặt ra hỏa không phải người bình thường mà là một tên người t u tiên xem ra thực lực còn không thấp nếu là ô huế cắt hạ trà ta bồi ngươi một bắt chính là nạo thanh phong từ trong lòng móc ra một túi bạc quắc ở từ linh trên bàn muốn lấy này mua được làm cho đối phương không cần nhiều lo chuyện bao đồng nạo đạo hưu không khỏi quá xem thường người từ linh khinh khấu trừ chủ bàn ngồi xuống chúng ta cố gắng nói một chút mặt khác người đem cắt vàng cũng triệt hồi khiến cho bẩn thịu xấu xa không ra dám tử người để ta rút lui liền rút lui người là cái thá gì nạo thanh phong cười lạnh hắn đương nhiên sẽ không nghe từ linh nay đây trời cắt vàng là của hắn một t r ậ n pháp không chỉ có che đậy tống cận kiểu đ ẳ n g nhân t â m mắt còn để sung tiêu kiếm phái người không dám tùy tiện xông vào càng sẽ không biết trong này xảy ra chuyện gì sau khi hắn muốn trốn liền dễ dàng hơn nhiều nơi này dù sao cũng là sung tiêu kiếm phái dưới chân núi vẫn là cần cẩn thận một ít nếu như đem các vàng trận rút lui tầm mắt lập tức liền rõ ràng nói không chắc chờ đợi ở bên ngoài sung tiêu kiếm phái các đệ tử các trưởng lão một mạch xông tới vậy hắn thì xong rồi ngươi đã chẳng muốn giơ tay vậy ta liền giúp ngươi đã khỏe thứ linh tiện tay vỗ tay cái độ đ ú n g trong giây lát này cuốn phong ngừng đổi lấy là một trận thanh phong cắt vàng dồn dập vãi g i ả i xuống trở về mặt đất bị thanh phong thổi một hơi cái kêu bao trùm ở trên phong ốc cắt vàng cũng đều bay là tả đầy trời mà đi rất nhanh thành này chấn liền kh tuy rằng một ít không dễ tiêu diệt địa phương còn ẩn giấu c á t vàng nhưng toàn thể cũng coi là trong t r ẻ o sạch sẽ nguyên bản sợ đến trốn ở trong phòng đám người lúc này cũng đều dồn dập nhô đầu ra kiểm tra tình huống không có cắt vàng quá tốt rồi quá tốt rồi vừa nãy thực sự là quá đáng sợ đời ta còn không có gặp lớn như vậy báo c á t đây ta còn tưởng rằng mình ở trong sa mạc đây các lao bách tính dồn dập nói rằng chỉ có sạp trà ông chủ khóc không ra nước mắt bởi vì chính mình sạp hàng bị phá hủy hơn nữa còn không thể trở về đi thu thập đồ vật chỉ có thể nhìn xa xa sạp trà bên trong nhìn thấy chính mình trận pháp bị giải trừ ngạo thanh phong t r ò n g mắt đột nhiên co r ụ t lại làm sao có khả năng đã biết trận pháp là ở hóa thần cảnh lúc luyện ra được khi hắn lên cấp đến luyện hư cảnh lúc lại liên tục tăng cường hai lần rốt cục không gì để nổi tự tin không người có thể phá đạt được trận này có thể từ linh nói toạc liền phá này khái niệm gì lúc này ngạo thanh phong trên mặt lại không lúc trước loại kia tự tin cùng ngấm cổng bởi nội tâm sợ sệt cái chắn đều diễn ra mồ hôi hắn xem từ linh ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước, trước, trước xem thường đến xem thường lại tới bây giờ công n ệ toàn bộ quá trình chỉ là một bùng tay a i nha này sung tiêu kiếm phái phản ứng quá c h ậ m đi tứ linh cũng không để ý đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì con mắt nhìn về phía thành chân phần cuối chân núi nơi lại phát hiện nơi đó vẫn cứ trống giống không khỏi đối với tống cận kiểu đảng nhân nổ nước bọn nói các ngươi ở dưới chân núi bị người bắt nạt người trên núi chẳng phải đều là người điếc theo lý thuyết sớm nên đến rồi mới phải tống cận kiểu bọn người là hơi đỏ mặt cảm thấy rất nguy ý tứ có thể có thể chẳng mấy chốc sẽ đến rồi kính xin tiền bối cứu giút tiền bối ở chúng ta sung tiêu kiếm phái trợ giút chạy tới trước chỉ có ngài có thể giút chúng ta ngài cũng không thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ a đại gia mệnh tất cả đều n ắ m ở ngài trong tay tống cận t i ề u đẳng nhân vội vã lo lắng nói rằng tứ linh mỉm cười với không đáp mà là đưa mắt nhìn về phía n ạ o thanh phong n ạ o thanh phong biến sắc mặt đồng thời trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm tuy rằng trận pháp bị phá nhưng tốt xấu sung tiêu kiếm phái vẫn không có phản ứng lại hạ sơn trợ giúp vẫn có cơ hội chạy trốn xem ra là ta mắt vụ về đụng phải t h i ế t bản k í n h xin tiền bối thứ lỗi ta tuyệt không ý mạo phạm n ạ o thanh phong chủ động đem tư thái hạ thấp tiền bối nếu muốn cứu những người này vậy ta tựa như mấy xin trả đồng thời bảo đảm sau đó tuyệt không lại bước vào sung tiêu kiếm phái nửa nữa chỉ là nói lời xin lỗi sau đó đem người trả lại cho ta vừa muốn đem sự tỉnh c h e lại đi t ừ linh h ứ n g hờ hỏi nạo thanh phong trong lòng nhẫn nhịn giận lại nói tiền bối ta đã cam kết đời này tuyệt không lại bước vào sung tiêu kiếm phái càng sẽ không có ý đồ với bọn họ đây không phải ngươi vốn nên việc làm sao t ừ linh cảm thấy rất buồn bực ngươi cái này ngôn luận thật làm cho ta nghi hoặc lúc nào đánh một môn phái chủ ý đánh cướp bọn họ đã biến thành chuyện thiên kinh địa nghĩa ngươi này nói thật giống không hề có ý đồ với bọn họ đúng là thả bọn họ một con n g a nạo thanh phong nụ cười trên mặt cứng đờ ta đến tội cùng phải làm sao tiền bối mới bằng lòng đông tha ta đây ta cũng không nói muốn thả quá ngươi từ linh buông tay nói vậy ngươi gọi ta ngồi xuống đ à m luận lại là vì cái gì ngạo thanh phong âm thanh dần dần lạnh xuống hắn chỉ hoài nghi từ linh là hợp thể cảnh nhưng cũng không hoàn toàn xác định mà bản thân của hắn nhưng là luyện h ư cảnh trên người lại có một đống pháp bảo đừng nói từ linh vô cùng có khả năng không phải hợp thể cảnh coi như thực sự là ngạo thanh phong cũng không nhất định cần phải sợ hắn chỉ có điều vì không nổi xung đột không bị dây dưa kéo lại ngạo thanh phong mới hạ thấp t ư thái dù sao nơi này là sung tiêu kiếm phái địa bàn phỏng chừng bọn họ đã đang đổi đường xuống núi lên đối phương người đông thế mạnh chính mình chỉ có mình người. một bây giờ tình huống này nhất định là không thích hợp ở lâu tẩu vi thượng kế bảo ngươi ngồi hạ xuống đàm luận chính là ngồi xuống đàm luận a không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì từ linh lộ ra khó có thể tin vẻ mặt không thể nào không thể nào ngươi sẽ không phải đã cho ta ở với ngươi bàn điều kiện muốn đem ngươi để cho chạy chứ bầu không khí đột nhiên lạnh xuống nạo thanh phong trên mặt cái kia vết tích đều ở run run âm chầm nói nói như vậy ngươi là đang đồ ta đùa bỡn chữ quá thô tục chúng ta thay cái văn nhã điểm lời giải thích liền trêu đùa thứ linh một cái tay chống tằm cười hít mắt nói thứ hỗ trướng Nạo đại t nhìn h nhưng trời nhân tính mạng. giặt ra những n à y cắt vàng hạ t căn bản căn bản là không đối phó được từ linh đạo thanh phong biết rõ điểm này bởi vậy hắn đem mục tiêu chuyển hướng về phía tống cận k i ể u và toàn bộ thành trấn dân chúng nếu chính mình kế hoạch ban đầu bị phá hoại vậy thì cá chết lưới rách được rồi ngược lại liền muốn đại náo một hồi bắt nạt không được sung tiêu kiếm phái vẫn chưa thể bắt nạt những dân chúng này sao đem cái này thành chấn diệt sạch khả năng mang đến náo động còn muốn vượt qua công sông lên tiêu kiếm phái đây hơn nữa sung tiêu kiếm phái mặt m ũ i cũng không tồn cũng làm cho những kêu bám vào tông môn dưới chân núi các l a o bách tính nhìn thật đáng chết thời điểm không có cái nào tông môn có thể nhất định giữ được nghĩ tới đây nạo thanh phong lại càng phát điên cuồng trên mặt vẻ mặt đều bóp méo nhưng mà thư linh đã sớm chuẩn bị một trong s u ố t màu vàng nhạt lồng đánh ra trước đem tống cận kiểu đẳng nhân bảo vệ đồng thời đem t r à này nước sạp hàng gói lại tạo thành một tiểu không gian con, con con con con ba những này tỉ mỉ hạt cát chỉ đánh ở lồng trên tất cả đều bị đỡ được lồng bị đánh t h ỏ đáng coi như vang mỗi viên hạt cắt va chạm đi tới đều sẽ khua xuống một tầng s ó n gợn g quyền quyền tròn tròn quyền quyền những kia lén lút quan sát các lão b á c h tính đã bị những n à y s ó n gợn g đang đến không thấy rõ bên trong bộ dáng chỉ là tiếng vang rất kịch liệt kéo dài không ngừng tất cả mọi người không dám tới gần chỉ lo này lồng cái nào lúc không chịu nổi nhưng là t h ư ơ n g tổn được vô tội chương hai trăm mười hai đúng ta có chương hai trăm mười một đúng ta có từ linh cùng ngạo thanh phong vẫn t ỏ a tại tọa vị thượng vị trí bất biến nhưng cũng đã qua trăm ngàn tre ở đây mãn lồng cắt vàng hạt căn bản bên trong thêm vào hai người từng quyền tấn công các loại pháp bảo cùng xuất hiện muôn màu mới mẻ khiến người ta hoa mắt mê mẩn đầu đều trong mặt nằm trên đất bị áo lót nhỏ bảo hộ được tống cận tiểu đàn g nhân cũng đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt đây chính là cấp bậc cao tu sĩ chiến đấu ạ con mắt của bọn họ hầu như theo không kịp đầu cũng cứng lại rồi không biết đang suy nghĩ gì trống rỗng một mảnh tê dại cuối cùng n ạ o thanh phong quát to một tiếng bộ ngực hắn bị từ linh một quyền xuyên thủng lúc này hắn cũng tiếp nhận rồi chính mình không bằng đối phương sự thực hai chân giống một cái mạnh mẽ xé ra lồng lại rơi xuống một thân máu h ư ớ n về phía chân trời chạy như điên từ linh nơi nào chịu bông tha hắn cũng không có dư thừa động tác chỉ nhẹ nhàng vung tay lên、Vù. trên bầu trời có thêm một cái cổ điện đại đ ỉ n h đ ỉ n h kia trực tiếp đem nạo g thanh phong giam ở trong đó không thể động đậy thu thập xong nạo g thanh phong sau khi càng khôn đỉnh cấp tốc thu nhỏ về tới từ linh trong lòng bàn tay quyết định tứ linh triệt hồi lồng đồng thời giúp đỡ đem tống cận kiểu đ ẳ n g nhân c ờ i trói thả ta đi ra ngoài thả ta đi ra ngoài bản thu nhỏ ngạo thanh phong nằm ngoài bên trong đỉnh mép sách lễ sách lớn tiếng kêu la ngươi liền cẩn thận đợi đi thì sẽ có người xử trí ngươi tứ linh cười hít mắt nói lúc này khuôn mặt của hắn ở ngạo thanh phong trong mắt khác nào một ngập trời lớn mặt cười lên lộ ra hầm răng cũng là mang theo phong mang lớn mắt dường như muốn ăn thịt người tựa như ta thua ta thua coi như ta văn n g ư ơi đem ta thả ra ngoài đi nạo thanh phong quỷ xuống lạy thứ linh mặc kệ hắn trực tiếp đem đỉnh vừa thu lại nhìn thấy tình cảnh này tông cận kiều bọn người là hai mặt nhìn nhau sau đó rất có hiểu ngầm đi phía trước được rồi cái đệ tử lễ đa tạ tiền bối ân cứu mạng chúng ta suốt đời khó quên tông cận kiều đẳng nhân lớn tiếng nói liền ngay cả vẫn cùng từ linh không qua được lá hạnh lúc này trên mặt cũng tất cả đều là kính nể cùng vẻ cảm kích nàng tuy rằng tính khí nóng này nhưng là biết vừa nay nếu không phải từ linh trượng nghĩa ra tay mấy người bọn hắn bị bắt đi thì xong rồi hơn nữa liên quan sung tiêu kiếm phái cũng phải bị nạo g thanh phong tính toán đứng lên đi ta cũng chỉ là dễ như ăn cháo thôi từ linh thuận miệng nói tiền bối còn không biết ngài s ư n g hô như thế nào đây tống cận tiều nói rằng ta họ từ ác gác từ tiền bối kính xin n g à i theo chúng ta cùng lên núi chúng ta đem việc này báo cáo cho giáo chủ lão nhân ra người nhất định sẽ tự mình cảm tạ n g à i từ linh suy nghĩ một chút liền gật đầu nói cũng tốt vừa vặn ta đến sung tiêu kiếm phái là tìm các ngươi tầng quản lý đàm luận chút chuyện ngoài ra cũng đem này ngạo thanh phong đưa lên sân đi tùy ý các ngươi xử trí tống cận kiều không dám hỏi nhiều liền cho sạp t r à ông c h ủ i hai mươi l ư ợ n g bạc trợ giúp hắn trùng kiến sạp t r à liền dẫn tử linh lên núi x u n g tiêu kiếm phái thuộc về đại hình truyền thống t ô n g môn kỳ môn diện khí phái tự không cần nhiều lời tùy ý có thể thấy được t i ê n hạc xoay quanh với vân không biết tên màu xanh lục chìm lớn thỉnh thoảng chở khách nước cờ tên đệ tử qua lại ngang qua cảnh sát g a n lành khí đến giữa s ư n núi gặp vội va hướng về bên dưới ngọn núi đổi vài tên trưởng lão bọn họ nghe được dưới chân núi có nguy tuy là đã một chút các trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vừa đi một bên nắm q u y ề n thai t r ị chuyện trải qua các trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt hướng về từ linh nơi nhìn tới vị này từ đạo h ư u thực sự là cảm tạ ngươi a nếu không phải ngươi vẫn đúng là không biết ngạo thanh phong kẻ này sẽ làm ra chuyện gì đến một tên trưởng lão tâm tình có chút kích động nói thứ linh tất nhiên là lại khiêm tốn một phen chỉ chốc lát sau mọi người liền tới đến trên đỉnh ngọn núi hành cung sớm có người đem việc này hồi báo cho giáo chủ giáo chủ là ôn văn n h ã người trung niên thân thể to lớn xem ra khổng vũ mạnh mẽ rất là tin cậy phía sau hắn đứng mấy chục tên trưởng lão cùng với một số tên tầng quản lý cùng đệ tử nội môn cái đội hình này bằng là sung tiêu kiếm phái toàn bộ ngôi sao màn bạc cũng coi là trên là rất có thành ý vị này chính là giáo chủ của chúng ta lữ tu phong một tên trưởng lao hướng về lẫn nhau giới thiệu vị này từ đạo hữu thì lại chính là ở dưới chân núi trượng nghĩa ra tay từ ngạo thanh phong trong tay đã cứu ta phái đệ tử cùng với toàn bộ thành chân b á c h tính lữ tu phong chủ động vươn tay ra thứ linh liền cũng rất khách khí với h ắ n cẩm thực sự là cảm tạ ngươi à nếu không phải từ đạo hữu ở đây như vậy lúc này đã gây thành một hồi bi kịch lữ tu phong tự đáy lòng nói gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đây vốn là ta phải làm thứ linh thuận miệng nói lữ tú phong xin mời t h ứ linh ghế trên đồng thời lại muốn nói lại tôi h suy nghĩ một chút cuối cùng không có mở miệng lữ giáo chủ là muốn hỏi ta khăn che mặt chuyện chứ thứ linh đã nhìn thấu ý của hắn liền cười nói không dối gạt từ đạo hữu nói ta đúng là tương đối hiếu kỳ lữ tú phong suy nghĩ một chút lại cười nói có điều từ đạo hữu là chúng ta s u n g tiêu kiếm phái ân nhân hơn nữa ta cũng biết rõ thế nhân đều có nỗi niềm khó nói từ đạo hữu cũng không nguyện bộ mặt thật gặp người ta phải làm tôn trọng mới phải cần gì phải hỏi nhiều hai người ánh mắt t ê n lặng đối diện lữ tú phong trong ánh mắt có thâm thúy có tri khôn đã bao dung này lại cũng là một hợp thể cảnh tu sĩ đến nơi này một cảnh giới tâm tư t u ệ t h ô n g một điểm tức đấu với cái thế giới này vận chuyển đã biết được hơn nữa thứ linh biết hắn đã lớn khái đoán được thân phận của chính mình nhưng cũng không có điểm đấu bên ngoài thịnh truyền ta át danh ngươi không sợ sao thứ linh thuận miệng hỏi đạo hưu có thể làm ra bực này nghĩa cử ta tin tưởng ngươi bản thân cũng không phải như ngoại giới truyền lại nói như vậy không thể tả lữ tú phong trầm giai nói rằng không biết từ lúc nào bắt đầu những tia tin tức truyền bá người đã không hề khách quan công chính hồ biên loạn xé bịa đặt sinh sự đổi trắng thay đen ta đã thấy q u a không ít nhưng lại người nhỏ lời nhẹ không có thay đổi ngoại giới sức mạnh không thể làm gì khác hơn là đối với những kia nói bóng nói gió năm thái độ hoài nghi vì lẽ đó ta đại khái là không tin đặc biệt là thấy người bản thân sau khi đ ã tạng t h ứ linh c h ấ p tay không hẳn là ta muốn hướng về người cà tạng lữ tú phong vội và nói hai người đôi này chuyện này đối với nó i nghe được mọi người rơi vào trong sương ngủ không biết đã bọn họ đang nói cái gì ta làm sao có chút không nghe rõ t ự như thật giống giáo chủ nhìn thấu vị này từ đạo hữu thân vận ta đã biết đại khái kịch tình đơn giản là vị này từ đạo hưu ở bên ngoài có rất khó nghe đồn đại nhưng lần này cứu tống sư m i n h bọn họ giáo chủ rất cảm kích đồng thời cũng nhìn thấu từ đạo hưu cũng không phải là đại ác ta cũng đã đoán được từ đạo hưu thân phận ừ ta cũng là gần nhất họ từ tu sĩ có áp danh sợ là chỉ có ở liên minh chính đạo đại náo một hồi người kia hắn xác thực tội danh không nhỏ các loại tin tức cũng là t ầ n g tầng lớp lớp cũng biết thế gian này phần lớn người viết báo đã không có gì đạo đức nghề nghiệp bi ai là biết chân tướng người phi thường đi ỏ i nếu không phải ngày hôm nay hắn trượng nghĩa ra tay chúng ta cũng cảm thấy hắn có tội lớn ngược lại liên minh chính đạo nói cái gì đó chính là cái gì vô số thông tin thông điệp oanh tạc ảnh hưởng người khách quan phản đoán l à bạch cũng trở thành đen dưới đây các đệ tử đều thấp giọng nghị luận lữ tu phong lại nói vừa nãy ta nghe tống cận kiểu bọn họ nói ngươi có chuyện muốn tìm ta thương lượng từ đạo hưu đối với ta sung tiêu kiếm phái có đại ân tính x i n nói rõ nếu là ở năng lực ta phạm vi trong vòng ổn thỏa toàn lực giúp đỡ hay là trước giải quyết nạo thanh phong đi từ linh tay run lên liền đem trong đỉnh nạo thanh phong cho run lên đi ra nạo thanh phong vừa xuống tới mặt đất thân thể liền khôi phục nguyên trạng h ắ n không nói hai lời trạm đích bỏ chạy định thứ linh hư không nhất chỉ. nạo thanh phong nhất thời gian lên một tiếng thân thể tuy rằng bị cưỡng chế tính ngừng lại nhưng quán tính khiến cho hắn ngã xuống đất không cách nào nhúc đ í c h thứ linh móc ra c h ó i buộc tiên dây thừng đưa hắn c h ó i lại nạo thanh phong pháp lực bị hoàn toàn hạn chế lại tuy rằng khôi phục thân thể tự do quyền nhưng đã không còn cách nào dễ rủa lữ giáo chủ người này muốn đánh c á c ngươi sung tiêu kiếm phái chủ ý vậy dĩ nhiên là từ ngươi tới xử trí tốt hơn thứ linh cười nói đứng dây ta đứng dây ta nạo thanh phong lớn tiếng s i n tha có thể trong đại sành một đám đệ tử trưởng lão tất cả đều trợn mắt lấy hướng về Hận không thể t đại đại ta, ta cầu ở quý phái có thể có bao nhiêu phát triển chỉ nguyện từ một tiểu tạp dịch bắt đầu làm lên mong rằng lữ giáo chủ có thể cho ta một một một lần nữa làm người cơ hội nạo thanh phong quỳ lạy trên đất nhiều lần dập đầu lạy không được nhất định phải giết hắn trước đây hắn đã làm ra vô số cực kỳ bi thảm chuyện tình ngăn ngắn ba tháng thời gian liền d i ệ t tứ gia t ô g môn sát hại nhân số vượt qua và người như vậy lương tâm mất đi hàng người từ lâu rơi vào ma đạo không hắn so với ma đạo mấy người còn càng thêm hung tàn không lưu lại được nếu không phải lần này từ đạo h ư u ở đây thật không biết sẽ phát sinh cái gì hắn nếu nói không có giết người chẳng qua là có người ngăn chở hắn thôi hắn bây giờ nói cái gì phóng hạ đồ đao chẳng qua là bởi vì này dạng có cơ hội có thể sống sót một khi hiện tại thả hắn hắn tất nhiên tìm cơ hội chạy trốn coi như không chạy trốn chúng ta sung tiêu kiếm phái chứa chấp một tội ác t à i trời người ngoại giới nên làm gì phê bình chỉ trích chúng ta chúng ta không chịu được nổi a giáo chủ ngày ngàn vạn không thể bởi vì nhân tử để lại hắn a một đám trưởng lão dồn dập tiến lên chờ lệnh ngạo thanh phong đem đầu trôn ở trên đất trong đôi mắt lập lòe oán bờ quang xảy ra chuyện gì những người này làm sao đem mình tâm tư thấu hiểu được thấu khóa này người tốt làm sao không giống từ trước tốt như vậy lừa đ â y nhưng hắn không dám ngầm đầu không dám để cho người khác nhìn thấy chính mình bởi vì giận dữ mà vạn mẹo biểu hiện chỉ than thở khóc lóc lớn tiếng nói ta đã biết hối hận kính xin lữ giáo chủ nệ tỉnh ta tu luyện nhiều năm không d ễ mức cho ta một lần cải tạo cơ hội ta sẽ đem suốt đời sở học tất cả đều dâng hiến cho sung tiêu kiếm phái lấy này báo ân lữ tu phong trầm ngâm một lúc nhìn thấy quần tình vẫn là hắn giận liền không trần trừ nữa phất tay đánh tới dầm nạo thanh phong đầu như là tây qua chia năm sẻ b ả y ra dầm thi thể không đầu ngã xuống đất dòng máu không ngừng tuôn ra các quản sự vội vã bắt trượt lên vài tên tạm dịch đi vào rất nhanh sẽ đem nơi này thu thập sạch sẽ xử lý song nạo thanh phong sau khi lữ tú phong ánh mắt vừa nhìn về phía t ừ linh chắp tay nói như vậy liền có thể đ à m luận từ đạo h ư u chuyện người cũng không tất rất gấp t ừ linh cười nói lữ tú phong cười nói ta là lo lắng từ đạo h ư u sốt ruột làm việc nếu như có thể giúp đạt được từ đạo h ư u cũng là của ta một loại báo đáp sau khi chuyện thành công tính xin từ đạo h ư u nhiều ở trên núi ngụ ở mấy ngày để ta một tận địa chủ chi nghi nơi này phong cảnh quả thật không tệ cũng là nghi cư vị trí đến thời điểm lại nhìn đi tử linh cười cận liền thuận miệng hỏi ta đây lần tới sơn là tới tìm quý phái đủ tư tâm láo gia tử Đủ đã được động gì. Ta nghĩ lao nhân ra người đã tư tâm từ trăm trước một tin ta rất lứa tuổi, phương, nhưng như người bây nhân mấy năm láo lao lớn là lui ra chấn y không nghe nghĩ hầu hẳn khỏi giờ gì, vì ị trí tới, ta tiện trực tiếp hạng sinh như không phòng. sống giống người cũng đi bái vậy v lẽ đó đã nghĩ tiên kiến n g ư ờ i một mặt thương lượng được rồi sau khi thông báo lao nhân ra người tái kiến cũng không trễ bởi vì chuyện không nhỏ vì lẽ đó vô luận như thế nào đều thỉnh cầu thông báo một tiếng thứ linh nói rất thành khẩn nhưng đủ tư tâm danh tự này vừa ra trong đại sành liền yên tĩnh lại đại gia hai mặt nhìn nhau không biết nên mở miệng như thế nào làm sao gặp nạn nói chi ẩn sao thư linh cố ý hỏi lữ tú phong trên nét mặt có một tia thương cảm thở dài nói không dối gặt từ đạo h ư u nói thể sư thúc bây giờ cũng không ở trên núi nha vậy hắn ở nơi nào thư linh n h u mày nói ta cũng không biết lữ tú phong lẩm bẩm nói hơn một trăm năm trước thể sư thúc hạ sơn chấp hành tông môn công vụ lại đột nhiên biến mất rồi không có phái người tìm đương nhiên đi tìm lữ tú phong lắc đầu nói thể sư thúc là đời trước nhân vật trọng yếu đồng thời rồi hướng đại gia rất tốt chúng ta mỗi người đều rất quan tâm hắn khi đó chúng ta sung tiêu kiếm phái có một năm công việc chủ yếu chính là hạ sơn tìm đủ sư thúc sau dòng d ã hai mươi năm đều không có từ bỏ tìm kiếm nhưng cuối cùng còn chưa phải thấy làm sao cũng không tìm được lục tục mấy chục năm tìm hắn một chuyện mới dần dần không hề nhấc lên nói lữ tú phong túi đầu thở dài khẩu khí nếu là tề sư t h ố c ở nên tốt bao nhiêu ta có rất nhiều chuyện vẫn không biết nên xử lý như thế nào có lao nhân ra người giáo nói vậy sẽ xử lý đến càng tốt hơn như vậy a thử linh gật gật đầu thật không t i ệ n từ đạo hữu khả năng muốn cho ngươi một chuyến tay không lữ tú phong nói rằng nhắc tới đủ tư tâm danh tự này không chỉ là lữ tu phong trong đại sảnh những người khác biểu hiện đều có chút nghiêm nghị bầu không khí nghiêm túc đủ tư tâm không tên mất tích là sung tiêu kiếm phái một tổn thất lớn lúc đó các loại suy đoán đều có có người cho là hắn ở vô danh nơi chết trận thân thể bị chế tắc thành con rối có người cho là hắn ngộ nhập một cái nào đó mất cảnh cũng không thể ra ngoài được nữa thậm chí còn có người cho là hắn đã làm phản ma đạo hoặc yêu tộc đối với ngoại giới chỉ trích sung tiêu kiếm phái nhận chịu to lớn thống khổ nhưng có khổ cũng nói không ra hơn một trăm năm trôi qua Thế sư thúc đến vẫn không có tin tức ta nghĩ lao nhân ra người đại khái là ở nơi nào hy sinh đi lữ t u phong thở ra một hơi chậm rãi nói rằng có thể thấy hắn cùng đủ tư tâm quan hệ năm đó cũng coi là vô cùng tốt hơn nữa đủ tư lòng đang sung tiêu kiếm phái địa vị cùng người khí cũng rất cao bằng không đã nhiều năm như vậy sung tiêu kiếm phái những người này cũng không cho tới như vậy hoài niệm hắn các ngươi có nghĩ tới hay không đủ tư tâm lão gia tử cũng không phải chết rồi hoặc là làm phản mà là bị người nốt u đây thứ linh đột nhiên nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ngầm đầu ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy hắn làm sao có khả năng Ngươi, ngươi, ngươi chương ẳ n g lẽ có tể s thúc tâm tích?、Lữ、tu h Lữ p hai trăm mười ba chương hai trăm mười hai mặc dù lớn đa số người đoán được vị đạo hữu này chính là tử linh cũng làm được rồi chuẩn bị tâm lý mà khi hắn bỏ đi khăn che mặt chân chính lộ ra hình dáng thời điểm vẫn là đưa tới một mảnh tiếng bàn luận quả nhiên là hắn cùng trong bức họa vẫn có chút khác biệt chân nhân so sánh xoáy một ít đây là trọng điểm sao trọng điểm là chúng ta đón lấy nên làm gì là bắt hắn đi liên minh chính đạo vẫn là ở lại chúng ta trên núi nếu như trễ đưa đi liên minh chính đạo đợi được cái nhóm này cho chết phát hiện tùy tiện một tội danh chúng ta sung tiêu kiếm phái liền không chịu được Vì, vừa các chúng chẳng Chính chính chúng chính cầu. đoán người nói rất đúng tiếng người linh phiền lớn, như ân đền sung không liên minh chính đạo cầu. Một mảnh tiếng bàn luận. giúp giải mới phải phải tiêu kiếm phái phải Đại rất trả. Từ ta quyết một thế, ta Một đạo đa sao. làm là là là, là từ linh khẽ mỉm cười cũng không nổi giận trái lại như vậy thanh âm bất đồng để hắn thật cao hứng to lớn tông môn mấy ngàn người mỗi người đều có lập trường của chính mình lợi ích làm sao có khả năng tất cả đều ý kiến thống nhất đây nếu như âm thanh hoàn toàn nhất trí không nghe được bất kỳ dị nghị gì đó mới có thể là thật sự có vấn đề ta biết có mấy người cảm thấy ta phạm vào cái gì tội lớn muốn đem ta v ậ n vẹo đưa đến liên minh chính đạo nếu như ta thật làm không nên việc làm cái kia không gì đáng trách nhưng chân tướng của chuyện cũng không phải liên minh chính đạo đối ngoại giới nói như vậy từ linh nhìn chung quanh mọi người nhẹ giọng nói rằng không khoảng hãy nghe ta nói hết khoảng thời bằng ngươi nói gian này các trải ta qua, lữ à m Mời tiếp trễ. nói. phán không đoán cũng l tú phong liền vội và nói g n liên tiếp đó từ linh liền từ mình ở ngọc đỉnh các bị tóm bắt đầu nói tới như vậy làm sao bên trong thung lũng bị tập kích làm sao bị bắt được t i ê n sắc l ố c như vậy làm sao trong địa lao gặp phải lấy đủ tư tâm lao ra t ử cầm đầu hơn ba trăm tên chính đạo tông môn đệ tử làm sao lừa gạt cốc chủ triệu đại tín nhiệm làm sao không cẩn thận gặp được bị giam áp long vương nga bính làm sao đặt thành nhận thức trung tỉnh cầu long tộc kiểm trợ thì lại làm sao trở lại liên minh chính đạo đem sự tỉnh báo cáo cùng với liên minh chính đạo quyết định không đi cứu trợ chính mình làm sao xông ra liên minh chính đạo hết thể nói ra đương nhiên liên quan với chiêu yêu phiên chuyện hắn biến mất cái này yêu tộc trí bảo còn chưa phải muốn tiết lộ thật là tốt đoạn trải qua này rất dài từ linh nói rồi đầy đủ một canh giờ mới đưa đầu đôi câu chuyện nói rồi rõ ràng mãi đến tận hắn nói trong đại s ả n h đã là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin vẻ mặt cực kỳ há hốc mồm mà nhìn hắn ngươi ngươi là nói thể sư thúc còn sống bị giam áp ở thiên sát cốc hơn một trăm năm lữ tú phong là trấn định người nhưng lúc này cũng không nhịn được kích động lên âm thanh dun dầy nói đúng thế từ linh gật đầu vậy tại sao nhiều năm như vậy chúng ta trước sau điều tra không tới đây không nên a chỉ cần là cái người sống khí tức dù sao cũng nên có chứ lữ tú phong có chút m ở mịt bởi vì thiên sát cốc có một rất lợi hại trợ pháp có thể che đậy ngăn cách tất cả khí tức các ngươi tự nhiên là điều tra không tới thứ linh nói rằng ngươi mới vừa rồi còn nói còn có hơn ba trăm tên đồng nghiệp cũng cùng đủ lão cùng bị giam ở trong địa lao một tên trưởng lão vội vàng hỏi đúng bọn họ đến từ bất đồng t ô n g môn nhưng tất cả đều là chính đạo tỷ như xích l ử a phái thiên âm môn vạn kim tông v v thứ linh còn nói ra vài cái người tên Nghe được một đám tên r rất là kích động, bởi vì từ linh nói ra trong ư người chưa nhưng ở bởi n động, linh nói những này, có mấy cái bọn họ đều biết, còn có cũng đều là danh chấn nhất danh cũng từng tận nghe danh tiếng. Không nghĩ n g lao là là là qua mấy thấy từ biết, thời tốt, mắt, kích có cái có mặc họ h đều đều tới i vì dù dĩ tương ấ t nhốt、lại. Thiên sát quốc tại cả quốc phải đều bị n lại. làm sao vậy đây? Này không đạo không tên lý Một t ư đối bình tĩnh trưởng lão trầm ngâm nói đem những n à y tu tiên thế giới danh túc tất cả đều bắt được đi không làm chuyện khác cũng chỉ là để cho bọn họ làm cu li điều này thật sự là quá nói không thông đúng đấy liều linh lớn như vậy phong cảnh đem những này danh túc pháp lực tất cả đều hạn chế lại như vậy bọn họ liền đã biến thành người bình thường chỉ là một quần thân lão thể suy lão nhân ra thôi có thể làm gì chuyện đây thật muốn làm việc tay chân xin mời mấy trăm tuổi trẻ l ự c t r á n g hiệu suất không phải càng cao hơn sao bọn họ lẽ nào không nghĩ tới vạn nhất chuyện này bị ngoại giới phát hiện đối với thiên sát cốc đả kích nhưng là trả thù tính tính chất hủy diệt thiên sát cốc cái kia gọi triệu đại luôn luôn tự cao thông minh hắn không đạo lý làm loại chuyện này không đ ú n g này rất không thích hợp các trưởng lão dồn dập nói rằng đối với lần này từ linh lúc trước cũng có quá tương tự nghĩ hoặc nhưng hiện nay vẫn không có tìm tới nguyên nhân lữ tú phong đã siết chặt nằm đấm s á t mặt trầm xuống không ngừng ta phái tề sư thúc còn có nhiều như vậy tu tiên thế giới danh túc bị tóm thiên sát cốc thật là to gan l i ê n ngay cả chúng ta luôn luôn xem thường yêu giới long tộc bây giờ đều ở ra sức cứu mình tộc nhân nhưng chúng ta đang làm gì tự xưng là chính nghĩa hóa thân liên minh chính đạo dĩ nhiên vì lợi ích lựa chọn không cứu đây là cái gọi là chính đạo có thể làm được khâu đến ra tới chuyện đại gia cũng đều lộ ra căm phẫn sục sôi vẻ mặt đúng đấy điều này thật sự là thật là làm cho người ta tức giận từ đạo hữu lần này là người chuyên tới báo tin sao lữ tú phong hỏi thứ linh n h ỉ một tiếng ta dự định một nhà một nhà thông báo nếu như các ngươi không đồng ý đi cứu người vậy ta liền mau chóng chạy đi nhà tiếp theo nếu như cuối cùng không có một nhà đồng ý đi cứu người vậy ta liền một mình chạy đi lời nói này thực sự khiến người ta xấu hổ chính đạo khi nào đã sa đoạn như vậy lữ tu phong cắn răng chúng ta sung tiêu kiếm phái xem thường liên minh chính đạo loại kia hành vi coi như bị g i a m áp người cũng không có ta phái tề sư thúc nhiều như vậy đồng nghiệp bị nô dịch hơn một trăm năm ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ húng chi tề sư thúc còn đang trong đó ta càng không thể trơ mắt nhìn bọn họ vẫn còn tiếp tục bị khổ đúng xung tiêu kiếm phái bất cứ lúc nào ứng chiến đánh ngã bọn họ trước tiên chu thiên sắc cốc lại tìm liên minh chính đạo tín h sổ chuyện này cùng liên minh chính đạo không để yên bất quá khi vụ trí gấp hay là muốn trước tiên cứu ra tể sư tổ bọn họ các đệ tử dồn dập h ư ớ n g lúc này có thể nói là q u ầ n tình đoán giận đại gia hận không thể lập tức chạy tới thiên sắc cốc tiêu diệt này đ ộ n g mà cứu ra bị nhốt mấy ông già đã như vậy vậy các ngươi trước tiên chuẩn bị ta chạy đi một nhà khác báo tin thử linh đứng lên nói không cần như vậy phiền thức lữ tú phong đội vã cũng đứng lên kéo từ linh một hai bách ra tô môn phân tán khắp nơi ngươi chạy đi đâu được đến đây t ừ linh lắc đầu nói chúng ta sẽ đối trả là thiên sắc cốc vô cùng có khả năng toàn bộ ma đạo cũng sẽ đứng ra không nhiều lôi kéo chọn người bằng vào một sung tiêu kiếm phái sợ là còn chưa đủ lữ tu phong cười nói ngươi này chạm thứ nhất xem như là đến đúng chỗ ta sung tiêu kiếm phái là chu vi vạn dặm truyền thống đại tô n g môn ngu rốt các đại tô n g môn để mắt trông coi liên lạc thông tần kính liên lạc thông tần kính đúng chính là một gian kinh thất cách xa nhau vạn dặm cũng có thể cùng các đại tô môn lẫn nhau liên lạc vừa vạn ngươi vừa nay nói tới những kia bị giam áp danh túc bọn họ chỗ ở tô môn phần lớn đều là ở có thể liên lạc phạm vi trong vòng chỉ có mấy nhà góc vắng vẻ tô n g môn chúng ta liên lạc không tới nhưng là có thể bị thác phụ cận liền nhau đi khẩn cấp thông báo tứ linh vừa nghe trong lòng nhất thời c ư ờ i t h ầ m này không phải là kiếp trước video trò chuyện sao không nghĩ tới tu tiên thế giới cũng có cái trò này tốt lắm nhanh đi thông báo đi ta cũng không biết long tộc có thể kiên trì bao lâu tứ linh nói rằng liền lữ tu phong liền lôi kéo tử linh tiến vào kính thất vừa tiến đến quả nhiên liền nhìn thấy hơn trăm chiếc gương trước sau trái phải thậm chí trên dưới đều là ánh sáng gương khúc xạ ra hơn trăm c á i tử linh cùng lữ tu phong lữ t u phong thôi thúc phép thuật toàn bộ kính thất đều tản ra nồng nặc ánh sáng xanh lục linh khí thông qua này kính thất hướng về phụ cận vạn dặm truyền bá mà đi rất nhanh thì có một chiếc gương tiếp thông ngay sau đó hai mặt ba mặt m ư ờ i diện năm mươi diện khoảng t r ừ n g một nén hương thời gian tất cả gương đều hiện ra bất đồng khuôn mặt những người này có khi là đồng nhan hạ phát có khi là cô gái quyển lữ dũ có khi là tang thương người đàn ông trung niên có khi là chính là h a n g hái thanh niên còn có một càng làm ấy tuổi hải tử đến hóa thần cảnh sau khi người tu tiên có thể dựa theo mình thích dáng vẻ đắp n ặ n ngoại hình xem ra rất dán mua người nói không chắc trên thực tế chỉ có hai mươi ba mươi tuổi vài tuổi hải tử đoán chừng là ngàn năm lão yêu quái cô gái quyến rũ hình dáng cũng có có thể là cái trụ chân hã tử vì lẽ đó ngoại hình cũng làm không được thật lữ giáo chủ đây là xảy ra đại sự gì ngươi muốn đem đoàn người tất cả đều triệu tập lại đây à một ông già nói rằng ồ bên cạnh ngươi người kia làm sao nhìn rất quen mặt ta ta nhận ra đây là cái kia gọi từ linh gia hỏa đang bị liên minh chính đạo truy nã đây ai nhà à lão lữ à ngươi xem như là nhặt được món hời lớn đây liên minh chính đạo lần này ra giá cũng không phải thấp t h ư ờ n g những kia tài nguyên tu luyện chí ít có thể giúp ngươi bồi dưỡng ra năm tên trưởng lao đến đây t ước ao t ước ao lại nói lao lữ ngươi bắt đến trọng phạm cũng không cần như vậy khoe k h o a n g đi đúng là chúng ta đều bận rộn đây có cái gì chuyện gấp gáp mới làm toàn thể video trò chuyện đi những n à y tông môn người chấp trưởng đều cười trêu t r ọ c hiển nhiên cùng lữ tú phong quan hệ không tệ lữ tú phong c h ắ p tay cao giọng nói rằng lần này xin mọi người tụ tập cùng một chỗ chủ yếu là có một kiện vô cùng chuyện gấp gáp việc này quan hệ đến nơi này mỗi một nhà tông môn vì lẽ đó kính xin các vị cẩn thận nghe từ đạo hữu nói cho tới sau khi nghe xong có tin tưởng hay không các vị lại tự mình phán đoán n h a còn có thể theo chúng ta có quan hệ tiểu đệ đệ chuyện gì nhỉ lại nói tiểu lão đệ người bị liên minh chính đạo truy nã nghe nói là chém bọn họ năm trăm người còn muốn phóng hỏa đốt sơn việc này có thật không kha kha người ít hít hít ta đã sớm muốn làm lại không dám làm ra sự tình ôi liên minh chính đạo đều là một đám tên k h ố n k i ế p liền biết hút máu suýt hồ tông chủ nói cẩn thận nói đi nói đi lần này liên minh chính đạo làm to chuyện như vậy thực sự hiểu thấy ta liền biết khả năng l n tặng đại sự gì không nghĩ tới lại còn có thể theo chúng ta có quan hệ từ đạo hữu ngươi là không phải nắm giữ cái gì cơ mật chuyện quan trọng lớn đến có thể để cho liên minh chính đạo đóng cửa loại kia đại sự đây nếu quả thật có ta còn thực sự muốn r ử a thai lắng nghe nếu có thể lật đổ liên minh chính đạo thì t ỷ nhất định phần thưởng ngươi tự tiến cử chiều gối kính trong phòng mọi người mồm năm m h ậ n mười nghị luận ở mỹ nói rằng chờ mọi người đều yên lặng chút từ linh lúc này mới lên tiếng đem chính mình khoảng thời gian này trải qua lại lần nữa nói một lần với bắt đầu tất cả mọi người còn tiếu a mãi đến tận nghe được thiên sắc cốc trong địa lao n ố t chính mình tông môn danh túc trưởng bối sau khi từng cái từng cái tất cả đều đổi sắc mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt mũi kiếm trưởng lão lại bị trộm tới làm n ô dịch quan chỉ đại sư đã từng đối với ta có đại ân ta đang muốn báo đáp thời gian nhưng không thấy hình bóng ta còn tưởng rằng là h ắ n biến mất tung tích trong núi sâu bế quan đi tới liền không có suy nghĩ nhiều nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là bị thiên s á t cốc trộm tới tàn nhẫn đối đãi hơn một trăm năm chiếu hồng đạo lữ của ta đáng trách a thiên sắc cốc cái này cho chết bọn họ dám đối với chúng ta chính đạo danh túc làm loại chuyện này liên minh chính đạo dĩ nhiên không chịu cứu người nguyên nhân chỉ là cứu không lợi ích thiên s á t liên minh chính đạo đất diệt thiên s á t cốc các ngươi không chết tử tế được các đại tông môn người chấp trưởng r ồ n dập giận dữ cái tiêu bốc lên tức giận dường như muốn thông qua thấu kính chuyển ra thứ linh cùng lữ tú phong liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu từ linh chắp tay nói văn bối bất tài tuy rằng bị liên minh chính đạo truy nã nhưng ta vẫn cứ không thay đổi này trí thể phải sẽ bị giam giữ trên mặt đất trong lao hơn ba trăm tên đồng nghiệp tiền bối cứu ra bây giờ sung tiêu kiếm phái đã đáp ứng theo văn bối cùng đi vào chư vị nếu như có ý người cũng có thể cùng đi tới như vô tình người Tiểu k h ô n g c ầ n t h nhất định chỉ mình nhất a Ta m đảm, đem m dự. lực, tất ở đây bảo cả lớn sẽ ọ i người c ứ u ra. Mọi n g ư ờ i v ớ n g ngươi tình Tiểu tử nguyện. n Hắc. g nói như thế nào tới cái gì gọi là vô ý người không cần tham dự a xem thường ai đó a đừng nói này bị giam áp trong đám người có ta tông môn tiền bối coi như không có chỉ cần bọn họ nhốt người vô tội chúng ta chính đạo tông môn nên quản thiếu dùng bài này phép k h á c h tướng chúng ta nên đi l i ề n đi không nên đi sẽ không đi lần này nhất định phải đi đi lập tức xuất phát đại gia ở sung tiêu kiếm phái dưới chân núi tập hợp nói gương từng cái từng cái tách ra liên lạc mấy hơi thở n à y kính thất liền khôi phục được dáng dấp lúc trước c h ố n g r ố n g không nghe được người khác thanh âm bọn họ chờ một lúc sẽ không phải đánh ta chứ t h ứ linh cười khăn nói lữ tu phong cười ha h a ôm lấy bả vai hà nói n được rồi chúng ta cũng chuẩn bị một chút gần như nên xuất phát ra kính thất sau khi vừa nhìn bên ngoài quả nhiên đều đã chờ xuất phát x u n g tiêu kiếm phái gần ba vạn tên đệ tử ngoại trừ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lại v ẫ n động viên một mươi năm người đi vào tấn công thiên sắc gốc những người còn lại cũng muốn đi nhưng bọn họ có là quan trọng hơn nhiệm vụ đó chính là thủ nhà bây giờ thói đời không yên ổn lòng người không cổ chỉ muốn cướp người khác chỉ sợ có tương tự ngạo thanh phong người như vậy lần thứ hai được kích ha ha ha ha lao phu hoàng chiếm đến vậy nương theo lấy một tiếng cười lớn một ông già đạp ngày mà đến không nói ra được dũng cảm không nói ra được tiêu sái thong rong phía sau hắn có tám ngàn tên đệ tử theo đôi mà tới chiếm thúc ngươi đều là nhanh ta một bước một người trung niên nam tử theo sát phía sau cũng tới đến sung tiêu kiếm phái bầu trời phía sau hắn cũng có tám ngàn nhân mã ai cho ngươi đều là không nỡ rời đi người vợ đây mỗi lần đều phải lời tràng ý tiếp thật lâu hoàng chiếm nói người đàn ông trung niên thẹn thùng nói không ra lời nhưng cũng lộ ra mấy phần nụ cười hạnh phúc Trưng trưng thúc, một đám người chạy tới. Cầm đầu càng là cái tuổi đứa nhỏ, chân bạch vân, uy phong lấm lấm, một thân trắng trẻo nốt lớt, trong mắt trợt hiện bích quang, tay bắt ta tinh tiến không ý ta.、Nhìn、thấy rằng. ra người hưu, người ban huynh, không này, càng nhỏ, chân vân, phong hiện quang, nói Đồng nhân hoang mình công, không Nhìn đồng ráng này, hoàng gặp. chiếm Lúc có chạy Cầm cái đạc bạch bích chắp cho lục lịch chiếm cảm hợp hai lại lại đám lấm lấm, xem ba bộ đứa lâu đầu uy đã đạo là vô ý vừa vặn dựa vào cơ hội lần này ra sức đánh thiên s ắ c l ố c thử xem ta đến tột cùng tình tiến mấy tầng ha ha ha ha ha ha. thoải mái thoải mái hành hung ma đạo một chuyện lại há có thể ít đi cho ta trần thiên tôn phía chân trời một tiếng cười lớn ngay sau đó một áo bào đen nam t ử bóng người từ khói đen bên trong tránh ra nồng nặc tóc dài theo gió m a tung rất là kiệt ngạo tiểu nữ tử tô vân gặp các vị đạo hữu hiệu điệu thanh âm của từ một khắc xót xa vang lên nguyên là một nữ tu sĩ chạy tới theo lần lượt từng bóng người xuất hiện những kia nguyên bản ở kính trong phòng thấy khuôn mặt cũng đều từng cái hiện ra ở từ linh trước mắt giữa bầu trời nhân số dần dần bắt đầu tăng lên còn có trên đất lít nha lít nhít một nhóm lớn kim đan cảnh trúc cờ cảnh tu sĩ hơn hai trăm cái tô n g môn dĩ nhiên không một l ư ợ bước toàn bộ tham chiến qua loa thống kê một hồi tất cả mọi người mới g ặ p lại lại có hơn triệu trăm vạn tu sĩ bốn đây là cỡ nào khái niệm a cũng có thể khởi xướng một lần nhân tộc đại chiến từ linh k i ế p trước thích xem tam quốc diễn nghĩa trong sách thường nói tào tháo vung binh trăm vạn lưu bị vung binh trăm vạn cỡ nào hăng hái nhưng khi đó từ linh còn không cảm giác được trăm vạn hùng binh đến tột cùng là cái khái niệm gì bây giờ thấy tận mắt trăm vạn tu sĩ tụ hội một phương mới thật sự cảm thật thấy sự sộ đổ bao la. vừa nhìn vô mở, toàn bộ bầu trời cơ hồ là hắc ma ma một mảnh trên đất cũng là tích góp đầy người đầu như là mấy cái loại cỡ lớn tổ kiến toàn thể điều động nhưng lại so với con kiến chỉnh tề nhiều lắm linh khí r ồ i r à o toàn bộ sung tiêu kiếm phái từ linh giang khẳng định n à y trăm vạn tu sĩ đừng nói một nho nhỏ thiên sắc cốc chính là bắt liên minh chính đạo đó cũng là, là điều chắc chắn hắn suy nghĩ một chút đứng dậy ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn có cực nóng có bình tĩnh có hiếu kỳ nhưng nhiều hơn vẫn là hoài nghi bọn họ đi tới nơi này cũng không đem trăm vạn tu sĩ lừa gạt đi vạn nhất tiến vào một đại trận tất cả mọi người chết rồi đây đối với chính đạo thậm chí cả nhân tộc mà nói đều là một bút không thể chịu đựng tổn thất bởi vậy đông đảo tông chủ cũng chủ hoàn toàn tín nhiệm từ linh từ linh cũng rất rõ ràng điều này vì lẽ đó hắn từ thong r o n g cho đứng ở mọi người trong tầm nhìn tranh thủ để mỗi người đều nhìn thấy chính mình các vị ta tin tưởng nơi này có không ít người còn không đại tín nhiệm ta đây là rất bình thường bởi vì ta bây giờ vẫn là một bị liên minh chính đạo truy nã trọng phạm các ngươi không có tại chỗ đem ta bắt được ta nên cảm thấy hài lòng mới phải từ linh cười nói đại gia cũng đều cười theo cười ta nghĩ chư vị lần này đến đây không phải xem ở ta từ linh trên Cũng không phải khổ khổ h o vụ trình n g giáo lữ chủ độ ảnh trong gương khúc xạ ra video giữa không trung xuất hiện to lớn hành phi hình ảnh trong điệu lao từng cái từng cái già n m u a chịu đáng quen thuộc mặt từng cái hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong thế sư thúc thương vân đạo trưởng hạc tiên nhân tô t r í bá tô láo gia tử trăm vạn tu sĩ cùng nhau thay đổi sắc mặt không ít tông chủ càng là đỏ cả vánh mắt rơi xuống lệ những n à y bị giam áp trên mặt đất trong lao đói bụng đến phải ra dán vào cốt lao nhân ra đã từng là vì nhân tộc thịnh vượng ra một phân lực ở tu tiên thế giới quát tháo phong vân tồn tại bây giờ nhưng thành bộ dáng này có thể nào không khiến người ta đau lòng không khiến người ta cảm thấy bị thương còn có một chút hình ảnh là thiên s á t cốc địa ngục tốt ở thô man vô lễ đẩy t à n g láo nhân ra chúng thậm chí còn d ơ chân đá người n đau đến mấy cái lao ra t ử trên đất d ê n gì không đứng lên nổi thiên s á t ma đạo thiên s á t cốc các ngươi ngày hôm nay tất vong mất g i ế t đi vào vì là các tiền bối này hơn một trăm năm triệu đựng khuất nhục báo thủ trăm vạn tu sĩ cùng kêu lên giống to lữ tu phong trờ tông chủ chúng cũng đều là bi phân không nớt hận không thể xé s á t thiên s á t cốc chỉ cần nghĩ đến đây trăm năm qua những này lao tiền bối ở nơi đó bị khổ nội tâm của bọn họ lại như g i u rán như thế từ linh cảm khải nói chư vị vừa nãy trong địa lao lão nhân ra chúng g á n g vẻ các ngươi cũng đều thấy được khởi đầu ta bị vồ vào đi thời điểm cũng vô cùng khiếp sợ cùng khó có thể tiếp thu liền ta quyết định phải đem bọn họ tất cả đều cứu ra nguyên bản ta nghĩ cầu viện liên minh chính đạo dù sao ở trong lòng ta trong ấn tượng liên minh chính đạo là chính nghĩa hóa thân đối với chuyện này không thể ngồi xem mặc kệ nhưng mà ta chờ đợi đầy đủ bảy ngày không c ó chờ bỏ ra phát giải cứu tin tức ngược lại là hạn chế sự tự do của ta hành động không cho ta ly khai liên minh chính đạo nữa bước ta có thể nào đáp ứng chứ vì lẽ đó ta xông vào đi ra tuy rằng đem rất nhiều tên liên minh chính đạo đệ tử đ ạ thương Cũng xác thực cuối có càng có cái gọi là phóng hỏa đốt sơn ý Có thể là tư tưởng của ta giác cũng hơn không người nhà, nhưng không người, không phóng sơn tưởng ngộ không không giết gọi đốt trăm ta từ tới một đốt thể tư ta Ta hỏa đi đầu đồ. đủ đi. được làm làm lại ở là là bỏ ra qua sao ý vậy ì tình lấy làm liền lao là lục thất này đại Đại đức. giải khái cục cứu tục rục chém nhà. trọng, từ ta hơn nhân nhân, không bỏ vị v thì như thế nào vi phạm lương tâm của mình là có thể trở thành cái gọi là cao thượng có t r í n g ư ờ i vậy ta tình nguyện làm cả đời tục nhân vì lẽ đó kính xin c h ư vị theo ta vị này tục nhân c ũ n g d thiên ư ớ n g về t h sắc cốc long tộc vẫn cứ đang liều mạng tiến công đây đã là ngày thứ mười tuy rằng rất mệt mỏi nhưng bọn họ còn đang kiên trì xảy ra chuyện gì thứ linh không phải nói mấy ngày liền có thể đến chợ rút sao này đều mười ngày hắn sẽ không phải là vứt bỏ chúng ta chứ không quá như hắn không phải loại người như vậy đi n h â n tộc có câu nói gọi biết người biết mặt nhưng không biết lòng nếu bàn về âm mưu quỷ kế n h â n tộc là ác nhất l ờ i hay nói t h ậ t làm đủ trò xấu là phần lớn người tộc bệnh chung cũng là chúng ta long tộc đốc lao long vương càng là hồ đồ chính là không chịu rút đi anh em kết nghĩa chúng m à ta một ít cấp thấp long tộc hải dương tộc đang nghỉ ngơi thời điểm thường thường thảo luận hoán giận thanh đều không lấn đắt được vừa vặt lão long vương ngao quẳng nghe được những n à y nhẹ nhàng thở dài một tiếng chờ một chút đi Vì long một ư ơ đạo tiếng cười khe c h u y ề n đến lão long vương trong hai ngao quảng xứng sở chật ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy phía sau đẩy trời bóng đen trên mặt đất cũng là khói đặc c u ậ n c u ộ n lộ vẻ có đại bộ đội nhân mã chạy tới người cũng quá đã tới chậm trễ nữa mấy ngày bản vương vẫn đúng là không tiếp tục kiên trì được ngao quảng vốn là một tính cách rộng rãi yêu nguyên bản thủ vững mười ngày có một cái bụng căng tức lúc này từ linh mặc dù đến muộn nhưng là vẫn chạy tới hiện trường hoan khí liền tiêu tán hơn phân nửa cực khổ rồi từ linh tạ lỗi vẫn là dựa theo kế hoạch đã định chấp hành chứ ngao bính hỏi đúng thế ngao bính cười ha ha đối thủ dưới lớn tiếng nói long tộc trí bảo cho bản vương mang tới một cái thần long giật mình nói nhân tộc đã tới nhiều như vậy cứu viện đánh vỡ trận pháp này có gì khó vì sao còn muốn chúng ta lấy ra long tộc trí bảo nhân tộc tuy rằng có thể đủ lực phá đạt được này trận nhưng cần thời gian nhất định mà ta long tộc trí bảo có thể trong nháy mắt c ô n g phá đây chính là khác nhau chúng ta không thể cho thiên sát cốc cơ hội phản ứng một khi thiên sát cốc phát hiện nhân tộc cũng tới bên trong bí mật sẽ bại lộ bọn họ nhất định sẽ trước hết giết con tin sau đó ẩn đi đến không có chứng cứ nao g bính trầm giọng nói mau mau đem ra cái này cũng là kế hoạch một phần phụ trách bảo quản pháp bảo một cái thần long liền đem long tộc trí bảo một viên toàn thân màu trắng loáng hạt châu đưa cho tới định hải châu long tộc là hải dương bá chủ mà hải dương có vô số kỳ chân dị bảo nhắc tới long tộc p h á t bảo các loại tiếng tăm lừng lây vũ khí t n h ư như ý gậy kim cô cựu long bảo trượng h long hoàng thường chín tử long châu vạn lân bảo giáp v â n v â n bốn nhưng trở lên bảo bối cũng không đủ để cùng định hải châu sánh ngang long tộc sở dĩ ở bên trong đại dương x ư n g bá cũng có một nửa công lao là dựa vào này định hải châu trợ rút bình thường đặt ở đáy biển long cung tích chữ hải dương sức mạnh mỗi lần tích chữ sức mạnh đều cần một trăm n ă m mới có thể chứa đầy vì lẽ đó cực kỳ quý giá chưa bao giờ dễ dàng vật dụng bây giờ lão long vương ngao quảng đem ra phá trận chỉ thấy ngao quảng đã hóa thành long hình thái bay lượn trời cao từng trận sấm gió đ i ệ n quát toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc ngao quảng trong miệng n g ậ m lấy đỉnh hải châu quay về thiên sắt cốc lối vào thung lũng thả tất cả năng lượng ở ba to lớn ánh hình quan g sắc lực s u n g kích đem trận pháp vọt thẳng tán canh giữ ở thung lũng một bên cả ngày trào phúng long tộc hơn mười người tu sĩ tại chỗ t a n xương n á t thịt lực s u n g kích là một đạo vừa thô mà lớn lên của sáng từ cửa sơn cốc vẫn đi ngang qua thung lũng lại đem một tòa núi lớn hoàn toàn đánh bại lúc này mới bỏ qua làm xong những n à y ngao quảng một lần nữa về tới hình dạng người. lại nhìn định hải châu đã là lở mở tối tăm đón lấy liền giao cho các ngươi ngao quảng truyền đạo âm liền dẫn toàn bộ long tộc hướng về bên cạnh rút lui chỉ c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy hình bóng bên này từ linh đã dẫn người đi tới cửa sân c ố c đã không có trận pháp giang b g ư c không nói hai lời vọt thẳng đi vào thì làm che kín bầu trời toàn bộ thung lũng từ trên xuống dưới lít nha lít nhít tất cả đều là người trăm vạn tu sĩ chạy tới hiện trường thiên sát có người trực tiếp sợ chắn váng mười ngày này tới nay bọn họ cùng long tộc đấu cái có đến có vẻ rất là kịch liệt long tộc rất tiện thật sự tuy rằng chúng nó không vào được thung lũng nhưng mỗi lần có thể dùng một ít biện pháp để thiên s á t cốc các đệ tử không được gắn giấc nhưng long tộc cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều ở tiến công có thể mỗi lần thiên s á t cốc các đệ tử vừa định muốn nghỉ ngơi một hồi long tộc liền lại tới tiến công điều này làm cho thiên s á t cốc rất là căm t ứ c rồi lại không thể làm gì cũng may có trận pháp bảo vệ ngoại trừ chết đi một ít kim đan cảnh trở xuống đệ tử cùng tạm dịch ở ngoài những người khác cũng không có gì lớn ảnh hưởng những n à y chết đi người cũng không phải là thiên sắt cốc không thể thiếu thất mất bộ phận quá mức chờ khoảng thời gian này sau đó lại trêu chính là hai ngày nay thiên s á t cốc đệ tử rõ ràng cảm giác được long tộc đã xuất hiện mệt mỏi loại này mệt mỏi không phải giả bộ mà là có khách quan quy luật dù sao tiến công lâu như vậy vẫn không có hiệu quả lại lao tâm khổ tứ bất kể là ai đều sẽ rút lui có trật tự thiên s á t cốc nhạy cảm phát hiện điểm này đang muốn nắm lấy cơ hội này đến phản công đem đám này lòng tộc tất cả đều xóa bỏ sạch sẽ đại đại cắt giảm yêu tộc sức chiến đấu chuẩn bị buổi tối đọc thủ ai biết ban ngày long tộc cũng không biết giật cái gì điên đột nhiên vận dụng lòng tộc trí bảo lập tức đem trận pháp trực tiếp mạnh mẽ xung ra này cũng, cũng là thôi m ẫ u chốt là long tộc chính mình không tấn công vào đến mà là lựa chọn chạy trốn thiên s á t cốc các đệ tử đều b u ồ n b ự c liền chạy ra cốc đi muốn truy tra tình huống chưa kịp đuổi tới long tộc đây đã bị hắc gáp áp đại quân nghiền ép lên đến rồi xông lên phía trước nhất này chi thiên s á t cốc đội ngũ mấy trăm người trong nháy mắt bị cắn giết không có nửa điểm tồn tại tỷ lệ canh giữ ở lối vào thung lũng các đệ tử vừa nhìn nhất thời trận tròn mắt cũng vẫn không có phản ứng lại đã bị sung phong mà đến chính đạo tông môn chém ầm ầm toàn bộ thiên sắc cốc đã luôn hãm trở thành chính đạo cùng ma đạo chiến trường thiên s á t cốc mặc dù có nhiều đến ba bốn vạn tên đệ tử nhưng cùng vượt qua ba mươi bốn mươi lần chính đạo tông môn so ra chuyện này quả là không đáng chú ý huống hồ trải qua long tộc lại im lại náo những ngày qua s á t cốc đệ tử chúng đã sớm là mệt mỏi không thể tả lúc này lại đối mặt nhân số đông đảo chính đạo tông môn chúng đã mất tâm t á i chiến rất nhanh đa số người liền đã vương vũ khí xuống ùy trên mặt đất đầu hàng nhưng mà bọn họ đầu hàng cũng không có đổi lấy tù binh đ ã n h ngộ như thường bị vô tình chém giết từ linh phát hình ra đi đoạn video kia đủ tư tâm trở hơn ba trăm vị lão nhân nhà bị khổ chịu khổ một trăm năm đã sâu sắc xúc động đến chính đạo đệ tử càng là đưa tới bọn họ căm giận ngút trời cựu hận đã vô pháp hóa giải chỉ cần phát tiết giết chóc mới có thể ngưng hẳn không phải quỳ xuống xin vào hàng sẽ v u n g tha thiên s á t cốc các đệ tử vừa nhìn đầu hàng vô dụng liền không thể làm gì khác hơn là lại cầm lấy vũ khí l i ề u mạng chống lại cứ như vậy song phương c ò n đấu tuy rằng chính đạo thế máy liệt nhưng là vì thế nhiều tổn thất gần vạn tên đệ tử mới đưa thiên s á t cốc giết sạch sành xanh từ linh tiến vào thiên sắc cốc sau khi liền cùng lữ tu phong chờ tông chủ thẳng đến địa lao k u mà đi chương hai trăm mười lăm chương hai trăm mười bốn địa lao k u thứ linh cùng lữ tú phong đẳng nhân chạy tới thời điểm nơi này đã tụ tập rất nhiều thiên s á t cốc đệ tử chính đang phá hoại địa lao cửa lớn thứ linh t r o n g mắt c o rụt lại quả nhiên không có đón sai một khi nhân tộc đánh vào trong cốc thiên s á t cốc tất nhiên sẽ lo lắng sự t ì n h bại lộ m u ố n trước đem những này trong địa lao lão nhân ra toàn bộ giết chết sau đó hủy thi diện tích đến không có chứng cứ g i a n g cầm chính đạo hơn ba trăm tên tiền bối coi như đăng ma không cùng tồn tại làm ra chuyện như vậy một khi bại lộ ma đạo cũng bảo đảm không được thiên sắc cốc trừ phi muốn triển khai một lần mới đăng ma chiến tranh toàn diện nhưng hôm nay đăng ma hai đạo tường an vô sự thậm chí song phương còn làm kinh tế mậu dịch vắng lai thí dụ như liên minh chính đạo hay cùng ma đạo mấy cái đại tông môn thường thường lẫn nhau b á i phỏng rất là hữu hảo lần này liên minh chính đạo đánh mạnh hồn điện cũng là ma đạo mấy cái đại tông môn ngầm đồng ý liên hợp bông tha cho hồn điện cho nên mới phải thuận lợi như thế đây chính là kinh tế mậu dịch mang đến thật là tốt nơi ai nấy đều thấy được đang ma hai đạo thật muốn đánh lên ai cũng là thua thiệt làm không cẩn thận còn có thể làm mất mạng vậy còn đánh cái gì lẫn nhau ngăn được lẫn nhau hữu hảo làm kinh tế mới là trọng yếu nhất bởi vậy ngày này sát cốc nhốt hơn ba trăm tên chính đạo danh túc sự tình một khi ánh sáng chiếu bị chứng thực liền không chặn đổi miệng trên đời này tu sĩ chắc là không biết đáp ứng vì đại cục suy nghĩ ma đạo cao tầng cũng lớn xác suất sẽ đem thiên s á t cốc cho vương thái cho thiên s á t cốc cũng rất rõ ràng đ i ể m này bởi vậy muốn đổi u ở sự tình bộc lộ trước trước tiên đem trong địa lao người tiêu diệt khẩu thậm chí để cho an toàn còn muốn đem những mục tốt tất cả đều giết chết để tránh khỏi nói lỡ miệng cũng may từ linh trước lúc ly khai cho địa lao là một m trận pháp phòng ngự hơn nữa mười ngày này tới nay long tộc một mực lối vào thung lũng gây sự đem thiên sắc cốc ấy không được căn bình bởi vậy cũng không ai quan tâm địa lao đích tình huống bởi vậy tận đến giờ phút này đến đây diệt khẩu thiên s á t cốc các trưởng lão mới phát hiện không đúng đất này tù dĩ nhiên b ô n g dưng có thêm cái t r ậ n pháp xảy ra chuyện gì trận pháp này hay thêm trận pháp này có chút quỷ dị cần từ trong địa lao mở ra mới được đáng ghét bên trong tù nhân chúng nghe long tộc lại tới nháo sự tình huống lần này phi thường nghiêm túc địa lao sợ là không bảo vệ được các ngươi vì nhân thân của các ngươi lý do an toàn các ngươi mau chóng đem địa lao mở ra chúng ta đem bọn ngươi chuyển đến chỗ an toàn các trưởng lão dồn dập nói rằng trong địa lao đủ tư tâm lão ra từ bọn người đang c ư i lạnh bọn họ đương nhiên sẽ không lên này làm long tộc gây sự bọn họ là biết đến bọn họ cũng biết long tộc nhưng thật ra là đến giúp đỡ xem như là minh h i ế u từ linh trước khi rời đi làm t r ậ n pháp nhiều lần căn dặn không có thể mở môn hội này t ử thiên sát cốc để lừa gạt thật sự coi người ngốc đây đủ tư tâm m ấy người cũng không trả lời đều từng người cười xem những người này làm sao biểu diễn địa lao ở ngoài các trưởng lao cũng không bình tĩnh tốt xấu nói một câu các ngươi biết vẫn là ách chúng ta nhưng là toàn tâm toàn ý cho các ngươi suy nghĩ muốn tốt cho các ngươi cho các ngươi cân nhắc các ngươi làm sao có thể như vậy phụ lòng chúng ta để tâm lương khổ đây các trưởng lao rất tức tối nói thấy vẫn như c ũ lừa gạt không tới trong địa lao mọi người các trưởng lao liếc nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mới tốt đem việc này báo cáo cho cấp chủ nên vẫn tới kịp nhanh một tên trưởng lao trưởng lao nói rằng những người khác đang chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể lúc này hô một bóng người từ trên trời giáng xuống cốc chủ đại nhân các trưởng lao vội vã quỳ xuống lạy người tới chính là cốc chủ triệu đại chỉ thấy hắn chắp hai tay ngạo nghệ xuất trần hắn hiển nhiên là nghe được các trưởng lao nói chuyện cũng không nhiều nói trực tiếp đi tới địa lao trước cửa thoáng quan sát một hồi chất pháp n h ữ mày trận pháp này bốn h i ể n nhiên là một cực cường tu sĩ bố mục đích chính là vì bảo vệ đất này tù toàn bộ thiên sắp gốc có thể bày xuống trận pháp này sẽ không vượt qua ba cái triệu đại chính mình không thể ngựa phong phó cấp chủ cùng với trung ngọc dùng phó cấp chủ cái kia càng không thể này không giống như là hai người bọn họ tác phẩm như vậy còn có thể là ai đây triệu đại nheo mắt lại rất nhanh hắn liền liên tưởng đến gần nhất ngao bính bị giam áp tin tức bị long tộc đoạt được biết cho tới bị náo loạn dòng g ã m ộ ư ơ i ngày bí mật này ba năm đến phong tỏa thật tốt tốt làm sao một mực vào lúc này đột nhiên tiết lộ đi ra ngoài nếu ngày xưa không có tiết lộ ra ngoài như vậy vấn đề nhất định xuất hiện ở gần đây mấy ngày này gần nhất chỉ có hai người tiến vào trong cốc một là liên minh chính đạo phó minh chủ con gái trương tiểu dĩnh một cái khác chính là cái kia gọi từ linh gia hỏa bị chính mình nhận lệnh vì là vật tư kho lao đại còn ngoài ngạch đ ể bạt hộ pháp vinh dự địa vị có thể nói là ân sủn g rất nhiều sẽ là ai triệu đại trong mắt lập l o e s xác ý hai người kia có lẽ có một người là vô tội hoặc giả hứa hai người đều là nội gian tha răng giết say cũng không có thể bông tha triệu đại trong lòng đã quyết định chủ ý chờ chuyện này sau khi xong liền lập tức đem hai người xử tử hô triệu đại không nghĩ nhiều nữa điều động thung lũng lực lượng ngày này sắt trong cốc tích góp linh khí long khí giờ khác này tụ tập đến triệu đại trong tay giang giác giang giác lòng bàn tay đánh ra mấy đ ạ o lôi liền đem đất này t ụ trận pháp cho phá vỡ tuy rằng từ linh trận pháp này làm được rất nghiêm mật hợp thể cảnh đều lấy nó không có cách nhưng thung lũng chính là một tích chữ linh khí vị trí ba ngàn năm thiên sát cốc ở đây không biết tích góp bao nhiêu linh khí cùng long lực tuy rằng những năm này nhất định là dùng qua không ít nhưng đối phó với như thế một trận pháp vẫn là dư sức có thừa Cốc chủ đại nhìn â n nhiên lợi hại. Hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng sánh bằng người.、Một、cũng đừng bông n quả phải khả hại. ha. tha. h lợi cao ta Vắt Một có độ thấy trận pháp bị đánh phá các trưởng lão con mắt nhất thời sáng lên đầu tiên là quay về triệu đại một trận mánh liệt khen ngợi sau đó phất tay hạ lệnh để các đệ tử tiến vào địa lao rất nhanh hơn ba trăm vị lao nhân nhà tất cả đều bị kéo ra ngoài xếp hàng m ư ờ i m ấ y nhóm bị cưỡng chế quỳ xuống nói đi là ai chế tác trận pháp này bảo vệ các ngươi chu toàn triệu đại lạnh lùng nói rằng đủ tư tâm lão ra tử bọn người là ngậm chặt hàm rằng đương nhiên sẽ không thổ lộ nửa điểm liên quan với tử linh chuyện tình bọn họ đã ở đây bị nhốt hơn một trăm n ă m nhận hết khót nhục dù vậy cũng vẫn không có lựa chọn làm phản càng không cần phải nói bây giờ chuyện này không nói đúng không nhất định phải chết không có chỗ trôn các ngươi mới bằng lòng an tâm triệu đại điểm n h â n nói đủ tư tâm cười lạnh chúng ta nếu là sợ chết thì sẽ không kéo dài tới ngày hôm nay muốn giết cứ giết ít nói phí lời đơn giản chết một lần mà thôi cho ngươi ngày thật tốt vừa mới bắt đầu đây lời nói này xúc động đến triệu đại nội tâm trong thần sắc nhất thời uy nghiêm đáng sợ lên liền chuẩn bị động thủ diện trừ đủ tư tâm đặc nhân đang lúc này tử linh cùng lữ t u phong chờ thêm trăm tên các phái tông chủ dết tới thế sư thúc thương vân đạo trưởng hạc tiên nhân tô chí ba tô lão gia tử lữ t u phong đẳng nhân là lớn đủ tư tâm lão gia tử bọn người kích động lên từ khi tử linh sau khi rời đi bọn họ liền đoán được chính mình tông môn cứu binh sớm muộn sẽ t ớ i rốt cục chờ đến bên ngoài kêu trời r ế t địa độc tính bây giờ nhìn thấy v ă n bối của mình đều vội vàng chạy tới những n à y bị giam giữ giam a m g i hơn một trăm năm mấy ông giả không khỏi viền mắt lỡ nứt lên khổ cực các ngươi ôi ta còn tưởng rằng ta đây đem sư giả sẽ không còn được gặp lại các ngươi đây a chiếm chỉ c h ư ớ c mắt ngươi làm sao liền trắng tóc cơ chứ tô vân n h a đầu lao phu năm đó liền cảm thấy ngươi là một đáng làm tài năng tuy là thân con gái ai có thể nói nữ tử không bằng nam lao phu quả nhiên không có nhìn nhầm vui mừng vui mừng a mấy ông già đều là kích động không thôi nhìn thấy tình cảnh này triệu đại nơi nào còn không rõ ánh mắt của hắn như điện trực tiếp bắn về phía phía trước nhất tử linh giận dữ nói quả nhiên là ngươi hay hay đến mức rất a thứ linh ngươi h u ộ c phí ta một phen tín nhiệm là ngươi quá tự phụ thứ linh lạnh nhạt nói ta tự phụ được đó triệu đại cười lạnh ngươi cho rằng ngươi dẫn theo nhiều người như vậy đến ta liền thua sao ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đến chết ở chỗ này nói tới chỗ này phong vân đột nhiên nổi lên thiên địa biến sắc nguyên bản còn có chút bầu trời trong xanh đã làm mây đen nằm dày đặc sấm vang chấp giật các loại dị tượng hiện lộ Xì xì xì. toàn bộ thiên sắc gốc mỗi một góc nham thạch vách tường đều bị dòng điện bao vây vài tên đệ tử không cẩn thận đụ n g vào hoặc là ở trong lúc kích chiến bị đánh lùi tới trên vết núi đều sẽ bị sở thành tiêu đoàn phát ra tanh tưởi mùi vị xảy ra chuyện gì nham thạch lúc nào dẫn điện đại gia tuyệt đối không nên chạm những tảng đá này có gì đó quái lạ các đệ tử đều cảnh giác bên này triệu đại ánh m ắ t quét về phía cách mình khoảng cách càng gần hơn hơn ba trăm vị lao nhân nhà người cần nói các ngươi là không phải cho rằng các ngươi đổ tử đồ tồn tới cứu các ngươi là có thể thuận lợi thoát hiểm ta không ngại nói thẳng đi ở nơi này trong cốc chính là ta vô địch các ngươi đều phải chết nguyên bản ta còn ở chờ một chút dù sao đại trận chưa thành bất quá bây giờ các ngươi nếu vội vã muốn chết đáng tiếc là đáng tiếc điểm nhưng là làm thỏa mãn các ngươi nguyện trước tiên đưa các ngươi lên đường thôi n đủ, đủ tư tâm đảng i l nhân tay ư g đã không có trận pháp giảng buộc thân thể khôi phục tự do nhưng mỗi một người đều lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ bởi vì bọn họ cảm giác được cái tia từng người tăng lên trên trong trận pháp dĩ nhiên mang theo bọn họ hơn một năm công lực hút tinh đại trận đủ tư tâm sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói rằng nguyên lai trận pháp này mục đích chủ yếu nhất cũng không phải muốn giảng buộc bọn họ mà là từng điểm từng điểm lột đi bọn họ tất cả công lực sau đó hội tụ đến triệu đại một người trên người cứ như vậy hắn liền nhờ có hơn ba trăm tên tu sĩ công lực hơn nữa này hơn ba trăm n g ư ờ i mỗi người đều là tu tiên thế giới danh túc nơi này thực lực thấp nhất đều có hóa thần cảnh phổ biến đều là luyện hư cảnh nhiều người như vậy công lực nếu là ở trong nháy mắt bị triệu đại hút vào thêm vào hắn nguyên bản thì có hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực khó có thể tưởng tượng đây là sức mạnh cỡ nào thậm chí vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp đột phá đến độ kiếp cảnh và truyện nếu thật là như vậy vậy hôm nay xông vào thiên sát cốc này trăm vạn tu sĩ khả năng một đều trốn không ra cho dù là tử linh lúc này muốn đối phó một độ kiếp cảnh vài chuyện tu sĩ cấp cao chỉ sợ còn chưa phải quá đủ xem nhiều nhất chỉ có thể bảo toàn chính mình an toàn chạy trốn mà những người khác nhưng là đến tất cả đều trôn vùi ở chỗ này nghĩ tới đây tử linh sắc mặt liền trợt biến lên không nói hai lời trực tiếp vọt đến triệu đại trước mặt một trường đánh tới ha ha ha ha ta liền biết ngươi không đơn giản không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại cũng có hợp thể cảnh nếu là ngươi có thể tại tay ta dưới đáy làm việc nên tốt bao nhiêu triệu đại uy nghiêm đáng sợ n ở nụ cười chỉ tiếc ngươi phán đoán thế cuộc năng lực thực sự quá yếu ngươi sớm nên nghĩ đến ta sẽ làm như vậy ngươi sớm nên nghĩ đến ngươi mang nhiều người hơn nữa lại đây cũng không tế với chuyện đáng tiếc là ngươi hôm nay liền chết yểu ở nơi này trở thành ta cái thứ nhất nôn máu người đi nói triệu đại thiên quân lực lượng đột nhiên đánh xuống ào ào ào t r u n g k í c h cực l ớ n sóng dĩ nhiên đem lữ tu phong đ ẳ n g nhân trực tiếp đánh sập trên mặt đất chớ nói chi là thiên sắt cốc một đám trưởng lão đệ tử cùng với triệt để mất đi pháp lực đủ tư tâm đảng nhân một đều chạy không được cũng may lữ t u phong đẳng nhân tốc độ cũng rất nhanh đang trùng kích sóng đến trước cũng đã chạy tới đủ tư tầm đám người trước người nhấc lên phòng ngự trận đồng thời dùng thân thể che ở phía trước có thể mặc dù là như vậy lữ t u phong chờ một đám tông chủ cũng bị sóng trùng kích vanh xa mấy chục mét mà đủ tư tâm đẳng nhân bởi vì có một đám tông chủ thân thể cùng đại trận song trọng bảo vệ bởi vậy chỉ là bị thổi ngã xuống đất nghiêm trọng nhất cũng chỉ bất quá là trên đất đánh lộn mấy vòng mà thôi so sánh với đó thiên sắc cốc người liền thảm hơn nhiều đầu tiên là những đệ tử kia đều không ngoại lệ trực tiếp thành tiêu cốt chết đến mức không thể chết thêm mà một ít trường lão hộ pháp chấp sự quản sự làm nhân cũng đều là chết chết thương thương c ụ c tay thiếu chân tất cả đều bị mất sức chiến đấu thân thể của ta thân thể của ta a cứu cứu ta cốc chủ đại nhân ngài làm sao nhận tâm thương tổn chúng ta a eo ta đứt đoạn mất toàn bộ tù khu một mảnh hết thảm nhìn thấy mà giật mình quả thực là địa ngục giữa trần gian mặc dù là chính đạo một đám tông chủ thấy cũng là rất không nhân tâm hợp thể cảnh tu sĩ chiến đấu khoảng cách lại gần như vậy nhất định sẽ xúc phạm tới phụ cần người thiên sát cốc người đã chết hơn một nửa người sống cũng rất là giàn vặt trên đất tìm cái chết lữ tú phong mấy người cũng không muốn để cho những người này tiếp tục bị khổ vốn là tử địch thấy thế liền cho bọn hắn một thoải mái vài tên thiên s á t cốc trưởng lao trước khi chết ngỏ ý cảm ơn giải quyết thiên s á t cốc bên này người sau lữ tú phong đẳng nhân mang theo mấy ông g i à rời đi địa la khu đi tới so sánh có chướng ngại vật c h ỗ cao quan chiến giữa t r ư ở n g thứ linh cùng triệu đại rằng có không xong triệu đại cảnh giới nhưng thật ra là hơi cao hơn tử linh nhưng tử linh ỉ có pháp bảo chỗ dựa bởi vậy cũng không xính để lúc này hai người đều là cận chiến vật lộn triệu đại mục tiêu chủ yếu là cắn nuốt những kia từ đủ tư tâm đ ẳ n g nhân trên người đ o ạ n tới pháp lực mà từ linh nhưng làm u ố n với hắn ngược lại không cho hắn ăn tránh ra triệu đại bị đánh ra chân hỏa lớn tiếng nổi giận nói c ũ n g lên t h linh cười hì hì ngươi vừa nay nói dọa cái kia sức lực đây để chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi thực hiện được triệu đại theo dõi hắn thật lâu biểu hiện dần dần bình tĩnh lại, nhưng lại đột nhiên cười gần nói chờ ta sau khi thành công ta sẽ không dễ ngươi Ta sẽ dùng đồng dạng đồng biện chương n g ư i cầm cố hai ép h trăm mười sáu tử cho linh v s i triệu đại chương hai trăm mười lăm t h ứ linh vsc triệu đại cũng không sợ chém gió to quá g h y l ư ỡ i t h ứ linh nhẹ nhàng nợ nụ cười ngươi không phải là đối thủ của ta triệu đại lúc này chiếm cứ nhất định ưu thế đem t h ứ linh làm cho tiểu lui lại mấy bước ngươi đây cũng là hạ tất đang hoàng trở ở trên trời sắc gốc lấy thực lực của ngươi không g a n nửa năm phó cốc chủ vị trí đều là cho ngươi thậm chí chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể mang cốc chủ vị trí tặng cho ngươi vậy ngươi thật đúng là hào phóng a t h ứ linh cười cợt ta đối với mình người luôn luôn hào phóng triệu đại l ệ n h nhạt nói lúc trước ta ngay cả sùng ái nhất tiểu tiếp h cũng có thể tưởng thưởng cho ngươi nhưng là ngươi cự tuyệt khi đó ta liền biết ngươi là một nội tâm chính trực người đáng tiếc bây giờ thói lời nội tâm chính trực thiện lương thì có ích lợi gì người khác chính là bắt lấy cho ngươi chính trực thiện lương nhiều lần bắt nạt lợi dụng t h ừ linh không nói chuyện không bằng đầu hàng đi bằng không ngươi thật không có đường sống triệu đại chóng mắt bên trong lập l o ạ quang lôi kéo nói nếu là ngươi đồng ý dừng tay ta có thể đợi ngươi như lúc ban đầu chỉ coi ngươi là một lạc đường biết quay lại hải tử chờ chuyện này sau khi kết thúc ngươi chính là đời mới có chủ ta hết thể kèm ngươi cũng có thể sử dụng ngươi hiểu ý của ta không đa tạ lòng tốt của ngươi đã bất đồng bất t ư ơ n g vì mưu hơn nữa ta cũng vẫn cứ cho rằng không có đường sống người là ngươi mới đúng tử linh bình tĩnh nói triệu đại hư lệnh nói ngươi nhất định phải muốn chết thật sao ai chết còn chưa chắc chắn đây tử linh trong tay có thêm một cái màu đỏ thám đao múa đ a o một chém lại đem quanh thân tia điện cho trực tiếp chặt đức triệu đại biến sắc mặt hắn cùng tử linh rằng có lâu như vậy chính là vì muốn c ư p những tia linh khí chứa được trận kết quả từ linh như một đao cắt cắt đứt liên hệ ẩm thừa dịp triệu đại ngây người công phu từ linh một t r ư ờ n g tập kích đối phương lồng ngực đem triệu đại nổ ra vài mét xa đồng thời từ linh chính mình nhanh chóng lùi về phía sau lấy ra cản khôn đỉnh đến đem này hơn ba trăm cái linh khí chứa đựng trận tất cả đều thu nhập trong đỉnh phòng ngừa linh khí trôi đi triệu đại bưng lồng n g ự c g ó i ra khẩu máu hắn nhìn c h ầ m c h ầ m từ linh đột nhiên cởi lành lệch lên ta biết rồi ta biết rồi nguyên lai、like、ngươi đã ở đánh những linh khí này chứa đựng trận chủ ý đúng đấy ta làm sao sẽ không nghĩ rõ rằng đây ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là một hợp thể cảnh khẳng định theo ta có đồng dạng tố c được rất khỏe mạnh đây ngươi bây giờ còn đang chờ cái gì đem những linh khí này cắn ướt ngươi là có thể đến độ kích c ả n h nhanh ướt nhanh ướt ta triệu đại biểu hiện điên cuồng lên từ linh nhưng là nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái ta sẽ không cướp đoạt người khác dựa vào sinh tồn vật quý giá nói hắn đem càn k h ô n đỉnh đưa đến trận ở ngoài đủ tư tâm đám người trước mặt liền chuyện ngữ để cho bọn họ mau chóng thu rồi từ người n g linh khí để tránh khỏi tạo thành không cần thiết trôi đi đủ tư tâm đẳng nhân đối mắt nhìn nhau một chút đều cảm thấy vạn phần kinh ngạc vừa nãy bọn họ một mực quan chiến khi thấy từ linh giành lại linh khí chứa đựng trận lúc liền ngay cả bọn họ đều cho rằng tử Linh sẽ chính mình ăn tăng cường thực lực dù sao đây chính là chân thật lợi ích ra đặt tại trước mắt làm sao có khả năng không được để tay lên ngực tự hỏi nếu là tình huống như thế đổi lại chính mình sẽ không động tâm chút nào sao đủ tư tâm đẳng nhân cảm giác mình là làm không tới có thể từ linh không chút nào không do dự đem những này cũng không thuộc về chính hắn gì đó vật về nguyên chủ đây chính là từ linh cùng triệu đại trên bản chất khác nhau giữa người và người bình thường làm người xử sự, sự kỳ thực hầu như đều là đại khái giống nhau đơn giản là tính cách trên không giống tạo thành phong cách trên không giống ở một ít việc nhỏ trên có người sẽ thể hiện ra thiện lương một mặt có người sẽ bộc lộ ra ích kỷ một mặt nhưng này đều không có chạm tới chân chính lợi ích một khi ở đại lợi ích trước mặt nguyên bản những tiêu bình thường xem ra hòa hòa khí khí để lợi đ ể tại nguyên người sẽ một cái đem ngươi ăn mà nguyên bản rất thích kỷ lạnh lùng một người có lẽ sẽ bỏ đi lợi ích đến không cấp không thuộc về mình gì đó không muốn do dự đây là từ linh tấm lòng thành đem nguyên bản thuộc về mình thực lực thu hồi lại điều này cũng vốn là chuyện đương nhiên thứ linh cách làm quả thực là đại công vô tư mau mau thu hồi lại đi chúng ta cũng tốt đi trợ giúp từ linh lữ tú phong đẳng nhân liền đội và nói đủ tư tâm mấy người cũng không trần trừ nữa liền đem từng người linh khí chứa đựng trận lấy trở về một lần nữa nhét vào trong bụng này nguyên bùn chính là thuộc về hắn trúng linh khí bởi vậy cũng không bài xích hiện tượng rất tự nhiên liền dung hợp trong nháy mắt những này nguyên bản già yếu đến không ra dáng tử lão nhân ra, khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất sống lưng của bọn họ đứng thẳng lên tóc dài trở về trở nên dày đặc mấu chốt là sắc mặt không còn là lúc trước như vậy suy yếu mà là hồng hào mạnh mẽ ánh mắt có nhuệ khí bọn họ dù sao đều là một nhóm hóa thần cảnh trở lên danh to c một khi một lần nữa nắm giữ thực lực của chính mình ban đầu già yếu, bệnh trạng. đủ tư tâm đảng nhân liên hợp lữ tu phong trào một đám tông chủ gần sáu trăm linh tên hóa thần cảnh luyện hư cảnh tu sĩ thẳng giết hướng về địa lao khu mục tiêu chính là cùng từ linh kịch đấu triệu đại triệu đại vạn vạn không nghĩ tới từ linh sẽ đem linh khí chứa đựng trận trả lại cho đám lao già này đây chính là hắn nhọc nhằn khổ sở liều lĩnh nguy hiểm bố cục hơn trăm năm mới lấy được gì đó à cứ như vậy trả lại đi ra ngoài thực sự gọi người không căm lòng từ linh ngươi hơi q u á đáng ngươi bị lòng ta máu ta muốn ngươi chết triệu đại lớn tiếng d í t h đạo tóc d à i m a tung lúc trước thong d ò n g chấn định đã hoàn toàn không thấy ngươi nếu nói tâm huyết chỉ có điều chiếm cứ đổ của người khác đem bóc lột nói thành lao động đọc được ngươi để ý tới còn từ linh một đao chặt bỏ đi liền đem triệu đại thân thể chém thành hai nửa nhưng triệu đại là b ự c nào thực lực hợp thể cảnh lao yêu quái đã sớm không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng khép lại liền một tia vết thương đều không có lưu lại thung lũng lực lượng triệu đại một quyền đánh ra đi chấn động ở từ linh trên người cũng may t ử linh phản ứng kịp thời vội vã dùng lưu quang tinh vẫn đao chống lại điểm chết người là thế tiến công có thể mặc dù là như vậy t ử linh thân thể cũng bay ngược ra ngoài đánh vào trên vách núi nham thạch g i ã nước n lan tràn ra cả người hắn đều đao hãm tiến vào Xì xì. Xì xì. vô số tiêu điện giờ k h ắ c này tất cả đều hội tụ đến t ử linh khối này trên vách núi quan g đâm vào người con mắt đều không mở ra được không thể thấy vật ngàn vạn phục dòng điện cùng nhau dội rửa t ử linh thân thể triệu đại trong mắt trận cho lên nơi lòng bàn tay không lôi thể phải đem từ linh liền như vậy đánh giết a a a t h linh phát ra tiếng kéo thảm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết triệu đại khỏe miệng không khỏi hơi nhét lên hơi có chút đại ý lúc này t ứ linh đầu từ lôi điện trong lưới đưa ra ngoài tựa như cười mà không phải cười nói ngươi bộ dáng này có phải là rất vui vẻ xem ra ngươi rất muốn nghe tà kêu thảm thiết a a a a a đau quá đau quá thứ linh phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết nhưng kẻ ngu si cũng nhìn ra được nay dòng điện căn b u ồ n không có đối với hắn đưa đến bất kỳ tác dụng gì tiếng kêu thảm thiết chẳng qua là giả vờ triệu đại nụ cười trên mặt cứng lại rồi khó có thể tin nói làm sao có khả năng đó là hộ cốc đại trận coi như là hợp thể cảnh cũng không thể có thể lông tóc không tổn hại không thể đại trận này xác thực lợi hại ta còn chưa từng thấy như thế dày đặc lôi điện đây tứ linh từ trong vách núi tránh ra trong tay hắn càng k h ô n đỉnh đang nổi lơ lửng tiêu điện đã sắp tràn ra tới triệu đại trong mắt co r ụ t lại hắn rất nhanh sẽ ý thức được đỉnh tiêu đem hộ cốc đại trận dòng điện tất cả đều hấp thu chứa đựng đây là cái gì pháp bảo như chính mình nắm giữ chẳng phải là vô địch thiên hạ trong lúc nhất thời triệu đại nổi lên lòng tham chỉ chờ đem từ linh giết sau đó đoạt được bảo vật này muốn c à n k h ô n đỉnh được đó t h cho ngươi chính là tứ linh làm như nhìn thấu tâm tư của hắn cười hì hì liền đem càn k h ô n đỉnh nghiêng bông ra Sì, sì, sì, c ì、sì, c ì、sì, c ì、sì. c ì trong nháy mắt vô số đạo lôi điện hướng về triệu đại bao phủ mà đi không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian trong nháy mắt liền bọc lại toàn thân a a a triệu đại phát ra tiếng tê u thảm ở dòng điện bên trong bóng người cũng không mấy lần hiện ra không sừng đến không thấy máu thịt trong không khí phiêu tán một luồng tiêu t h u ố i mùi vị từ linh nghe sau một lát nâng cầm cân nhất nói nguyên lai tiếng tê thảm thiết muốn dẫn điểm tâm tình ta mới vừa rồi còn là ngụy trang đến mức không đủ như không thể một mực mô phỏng theo âm thanh muốn làm hết sức đưa vào trong đó lại như diễn viên diễn kịch như thế chỉ có biểu diễn phải không đủ còn muốn cả người hòa tan vào khán giả mới có thể vào đùa mới có thể cảm động mới sẽ không cảm thấy kỹ xảo của người tốt bởi vì chân chính thật hành động không phải chạy với hình mà là đem khán giả đại vào trong đó mà quên biểu diễn chuyện này từ đạo hữu ngươi đang ở đây nói cái gì chạy tới lữ tú phong rất là nghi hoặc hỏi tiếng kêu thảm thiết ta ngươi không nghe sao từ linh chỉ nói nghe được ca nhưng này cùng cái gì biểu diễn cái gì khán giả có quan hệ gì sao lữ tú phong rất là mơ hồ nói từ linh trả thanh ta liền mủ cân nhắc không cần lưu ý chúng ta hay là nên chuẩn bị nên địch mới phải này hộ gốc đại trận tuy rằng thế b y vô cùng máy liệt nhưng là cũng không thể đối với triệu đại tạo thành cái gì vết thương trí mệnh có đạo lý hôm nay nhất định phải tiêu diệt người này tộc bại hoại mới được thiên s á t cốc mưu đồ những này hoạt động quả thực táng tận thiên lương lao phu hôm nay liền muốn cọ rửa này hơn một trăm năm tới khuất đ ủ đủ tư tâm đẳng nhân dồn dập nói rằng đủ tư tâm càng là vỗ vỗ từ linh vai than thở khá lắm ngươi so với ta trong tưởng tượng càng có tiền đố đáng tiếc lao phu đại ngươi gần mười cái bối phận không phải vậy cần phải nhận thức ngươi khi con trai hoặc tô tử Ta nói tể gia tử, ta ra nói lão đ e một c người già đi tới đầu tiên là khe khẽ thở dài sau đó trịnh trọng rất đúng từ linh nói rằng từ tiểu hữu lúc trước ta hiểu là người cho là n g ư ơ i đã làm phản đến ma đạo trở thành thiên s á t cốc chính là tay sai ta còn từng đi đầu mắng quá ngươi bảo ngươi c ú t ra điệu la o khu bây giờ xem ra mới biết ngươi vì cứu giúp chúng ta những lao già kém may mắn này phí đi bao nhiêu sức lực ta thực sự là cảm thấy vạn phần xấu hổ đúng đấy lúc trước ta cũng mắng thực sự là quá không nên nếu không phải l a o tể kéo chúng ta khuyên bảo chúng ta chúng ta thật không biết sẽ m a n g ra nhiều tàn nhẫn nhiều hại người tâm thì sao đây vừa nghĩ tới chính mình cao tuổi rồi tính khí vẫn như thế kích động không trải qua điều tra liền tóc dối bởi nói ta liền cảm thấy xấu hổ lao nhân ra chúng dồn dập nói rằng thứ linh chắp tay nói các vị nói quá lời thứ a cũng c ỉ là h ta chính mình một phần lực. Mọi người còn mình phần người muốn nói n một Mọi đến trực tiếp đối phó hắn ngươi ngàn vạn cẩn thận a chờ chuyện lần này sau khi kết thúc chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ mấy ông già gật đầu sau đó từng người chiếm cứ một góc mở ra trận pháp đem địa lao khu phong tỏa đến g ắ c cao liền con r u i đều trốn không ra lần này địa lao khu liền thật sự biến thành đất tù t ứ linh mang theo xích a o đi vào giữa trường lúc này hộ cốc đại trận dòng điện đã rõ ràng suy giảm chỉ chốc lát sau dòng điện toàn bộ tiêu hao hết chỉ có một bộ cháy đen thân thể quỳ một chân trên đất cả người liều lĩnh khói đặc cùng tánh tưởi nhưng rất nhanh đốt cháy khét ra rẻ khởi ra mới ra thịt lại một lần một lần nữa sinh trường bao trùm ở thân thể bên trên triệu đại lại hoàn toàn được rồi tuy rằng nhìn qua có chút chật vật quần áo đều vỡ vụn tóc cũng là loạn tao tao nhưng lúc này lại cũng tạo thành một loại khắc cảm giác n ộ t ngạt nay đều rét không chết hắn còn có thể có biện pháp gì đây một loại trầm trọng cảm giác đặt ở mọi người trong lòng thứ linh cũng là nheo mắt lại cái cảm giác này thật giống như ngươi nắm đem ra đặc lâm một trận cuốn quét kết quả phát hiện đối phương là cái linh thể r a đặc lâm uy lực thì rất lớn nhưng đạn không tổn hại xuyên thấu linh thể làm sao cũng đánh không chết đối phương t ừ linh ngươi cho rằng ngươi dùng biện pháp như thế là có thể giết được ta sao ta đã nói qua các ngươi ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết triệu đại cười gần nói hai ba ngàn tên hóa thần cảnh trở lên tu sĩ thêm vào trăm vạn tu sĩ đại quân này cũng còn không bắt được ngươi chỉ thấy quỷ t ừ linh đem xích đao nằm ngang ở trước người ta cũng có thể khâm phục cho ngươi mù quáng tự tin đều đến nơi này cái mức ngươi lại vẫn ở mạnh miệng hay là phần này tự tin ta cũng nên học tương lai cũng có thể gạt được người khác đâu hô triệu đại trong nháy mắt đi tới từ linh lồng ngực dưới thân từ linh trừng mắt nhìn trung quyền từ linh bị đánh đ ế n cằm thân thể ngửa mặt lên trời mà lên ở giữa không trung lại bị triệu đại nối liền một cước đạp phải mặt đất n ệ n xuống một to lớn hãng hại không được từ tiểu h ư u gặp nguy hiểm tuy rằng từ tiểu h ư u cũng là hợp thể cảnh nhưng hắn dù sao cùng triệu đại trên lệnh một cảnh giới nhỏ chúng ta cùng lên đi chết thì chết chúng ta bộ xương già này làm sao cũng phải bảo vệ từ tiểu hữu mới phải đúng vậy từ tiểu hữu mới phải nhân tộc tương lai hy vọng chúng ta a không còn dùng được chúng ta cái mạng này đều là từ tiểu hữu cứu hiện tại cứu hắn cũng coi như là báo đáp mặt khác cũng là thành toàn chúng ta thật là tốt danh tiếng đây đủ tư tâm đẳng nhân dồn dập nói rằng bọn họ dù sao chỉ có hóa thần cảnh cùng luyện h ư cảnh đang bình thường trong mắt người cũng coi là một phương đại lão nhưng ở hợp thể cảnh tu sĩ xem ra vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý mặc dù là gần gũi nhất luyện h ư cảnh cũng sống không qua mười c h i ệ u chớ nói chi là còn thấp hơn hóa thần cảnh phòng chừng vừa đối mặt liền khai báo nhưng bọn họ hay là muốn đi